t r ư ờ n bởi vì tấn cấp ngoại viện ba vị trí đầu mang tới cải biến cùng với đủ loại thanh danh hỗn loạn phản phất cùng hắn đều không quan hệ lúc mới bắt đầu còn không ngừng có người muốn lên môn bánh phỏng cùng hắn kết giao một phen nhất là cùng tiêu mạch cùng ở một cái học xá phùng đường liêu sách đình đám người nguyên bản đều đối với hắn tránh không kịp bây giờ lại luôn tìm tới cửa mong muốn leo lên giao hảo đều bị tiêu mạch dùng bế quan lấy cớ toàn bộ từ chối nhã nhặn ngoại trừ ấn tượng còn có thể tề nguyên vũ lữ hồng c h ắ c mấy người hơi hàn huyên n à i câu tiêu mạch cơ hồ là không thấy người sống cửa chính không ra c ổ n g trong không bước từ từ hắn cao ngạo q u á i c ỡ khó mà hợp q u ầ n tin nhảm liền truyền ra đối với cái này tề nguyên vũ tới cửa nhắc nhở tiêu mạch nết miệng mỉm cười căn bản chưa từng để ở trong lòng hắn biết hiện tại trọng yếu nhất chính là cái gì trở thành ngoại viện ba vị trí đầu bất quá là điểm xuất phát cũng không là điểm cuối cùng hắn cần đi đường còn rất dài mà hắn phải đối mặt kẻ địch càng là tuyệt đối mạnh mẽ mà đáng sợ hiện tại liền nằm tại công lao mỏng bên trên hưởng lạc xem nhẹ phía ngoài mối nguy đây không phải là tác phong của hắn cho nên hắn phải nắm chặt thời gian chữa trị bởi vì bùng nổ tam nguyên bạo mạch thuật mà tạo thành hai nguyên tố tổn hại đồng thời khôi phục trạng thái trọng yếu nhất chính là n ề n vững chắc bởi vì tam trùng tam hoa đan tấn thăng mà cũng không ổn định căn cơ chỉ có chờ hắn xác định căn cơ vững chắc sẽ không ảnh hưởng ngày sau phát triển về sau hắn mới có thể dùng chu tức định hương đan tấn thăng tiêu giao cảnh thất, thất trọng liền là đi tới tâm ma tháp khiêu chiến tầng thứ sáu tấn cấp nội viện thời điểm đến sự thật chứng minh tiêu mạch là đúng hoa gần hai tháng tiêu mạch chẳng những hoàn toàn chữa trị bởi vì t a n nguyên bạo mạch thuật bùng nổ đưa tới hai nguyên tố tổn hại đồng thời cũng đem trạng thái bản thân tăng lên tới tốt nhất tình huống căn cơ cũng triệt để vững chắc xuống lại không có bất kỳ cái gì hậu hoạn chi l o lúc này hắn mới xuất ra võ đài nhỏ bảng ba vị trí đầu ban thường viên tiêu chu tức định hồn đan nếm thử tăng cảnh giới lên mở ra nắp bình một hạt hỏa hồng ở giữa hình như có một cái nho nhỏ chu tức hư ảnh đàn dược xuất hiện ở trước mặt hắn tiêu mạch ánh mắt lõe lên một cái không do dự đem nạp trong cửa vào vê anh trong nháy mắt khổng lồ mà kinh khủng lồ nhiệt chung kích hắn toàn thân cao thấp tiêu mạch khuôn mặt không ngừng biến nào cái chán đạo đạo mồ hôi lạnh nhỏ xuống thời gian từng phần từng phần mất đi hai ngày sau đó giáp tam học xá bên trong tiêu mạch thình lình mở to mắt chỉ cảm thấy trong hai mắt một hồi tinh mang lấp lánh thân thể của hắn khí thế thình lình trận một tăng đột phá đến tiêu giao cảnh thất trọng sơ kỳ bất quá đó cũng không phải kết thúc chu tước định hồn đan dược lực cũng không vẹn vẹn hạn ở đây tiếp xuống ba ngày thời gian tiêu mạch cảnh giới không ngừng tăng vọt tiêu g i a o cảnh thất trọng trung kỳ tiêu g i a o cảnh thất trọng hậu kỳ cuối cùng trọn vẹn tăng lên tới tiêu g i a o cảnh thất trọng định phong chu tước định hồn đan dược lực mới xem như toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, sẽ tiêu mạch cảnh giới triệt để vững chắc xuống cái này là tứ tướng định hồn đan uy lực nếu không phải như thế cũng không có khả năng làm người như thế chạy theo như vịt hướng tới không thôi tiêu mạch trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tiêu nhàn nhạt vẻ vui mừng hắn đứng người lên toàn thân gân cốt phát ra một hồi thanh thúy nổ đủng cảm thụ được trong thân thể trước nay chưa có lực lượng khổng lộ tiêu mạch nhất thời lòng tin tăng vọt là thời điểm đi tới tâm ma tháp khiêu làm tấn cấp nội viện đệ tử làm chuẩn bị bất quá nghĩ đến chính mình chỉ dùng một hạt chu tức định hồn đan liền có thể c h ọ n vẹn tăng lên nguyên một trọng cảnh giới tu vi nhưng tiêu thần kiếm trong tay thế nhưng là có được một hạt phẩm chất càng cao thêm một bậc thanh long định hồn đan giờ phút này chắc hẳn tu vi của hắn cũng đã tăng vọt đến tiêu dao cảnh bắt trọng định phong mình cùng hắn c h a n h lệch còn tại kéo dài nghĩ đến chỗ này tiêu mạch ánh mắt bên trong xuất hiện một tia v ẻ lo lắng bất quá những chuyện này suy nghĩ nhiều vô ích làm tốt chính mình có thể làm chính mình nên làm vậy liền đầy đủ tiêu thần kiếm điểm xuất phát vốn là so với hắn cao hơn nếu như mọi chuyện đanh đua so sánh chính mình ngược lại chỉ sợ sẽ trực tiếp đánh mất lòng tiến thủ cho nên lắc đầu dùng sức đem những cái kia tạp niệm toàn bộ theo trong đầu tẩy trừ ra ngoài tiêu mạch tìm đến một chậu nước tịnh rửa mặt thay đổi bộ kia tử văn đệ tử bảo chậm rãi đi ra ngoài nếu như không có ngoài ý muốn đây cũng là chính mình lần đầu tiên mặc cũng có thể là là một lần cuối cùng mà vào bởi vì rất nhanh hắn liền không còn là ngoại viện đệ tử đẩy cửa đi ra ngoài về sau vừa vặn liêu xác đỉnh p h ù n đường trong sân nói gì đó làm hai người nghe được đẩy cửa âm thanh vừa vặn liền thấy tiêu mạch một bộ áo trắng lòng dạ bên trên săm ba đạo tinh tế tử văn một thân tư thế hiên ngang đi ra mặc dù xem xét biết không đến tiêu mạch cụ thể cảnh giới nhưng rất rõ ràng ngắn ngủi hai tháng tiêu mạch khí thế tựa hồ lại so hai tháng trước lại càng tăng lên một chút nay để cho hai người nhìn về phía tiêu mạch ánh mắt bên trong mang theo một tia khó nói lên lời hối hận còn có hoảng hốt bất quá ai cũng không dám nói thêm cái gì dường như biết tiêu mạch không quá ưa thích bọn hắn vội vàng thối lui một bên nhường ra một con đường tới tiêu mạch nhìn thấy bọn hắn cũng không có dừng lại chỉ là hơi ngoài ý muốn một thoáng rất nhanh liền tiếp tục hướng viện đi ra ngoài Hắn không có lập tức lập tới t đi â mà ma m tháp, là đi tới tạm cho cho võ đài ư ờ n nắm n g y tháng nhỏ g u y ê n p ố i lại cho bằng h Chí n lần. đạo t cung, đệ một trăm linh đ hồn công thiết vị trí đầu phối cho là phổ thông đệ t ử gấp hai mỗi tháng phối cho là bốn bình tiểu định một đan hai trăm công hơn thiết tệ mà võ đài nhỏ bằng m ộ ư ơ i vị trí đầu mỗi tháng tài nguyên phối cho cấp cho là phổ thông đệ t ử gấp năm lần cũng chính là m ộ ư ơ i bình tiểu định một đan năm trăm h công hơn thiết tệ bất quá đến võ đài nhỏ bảng m ộ ư ơ i vị trí đầu cấp số này cơ bản sẽ không cần tiểu định hồn đan làm phụ trợ tu luyện đan dược mà là theo giống nhau giá cả nhận lấy năm bình bên trong định hồn đan hoặc là hai bình nửa lớn định hồn đan đến mức võ đài nhỏ bảng ba vị trí đầu cái kia thân phận và địa vị thì càng t ô n quý phối cho tỷ lệ cũng lần nữa bay lên là phổ thông đệ tử gấp m ộ ư ơ i lần nói cách khác giống tiêu mạch dạng này từ văn đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy m ộ ư ơ i bình bên trong định hồn đan một công hơn thiết tệ đương nhiên cái kia m ư ơ i bình bên trong định hồn đan cũng có thể hối đoái thành đồng giá năm bình lớn định hồn đan hai tháng tài nguyên phối cho Cái không hề nghi ngờ cái này là t ử văn đệ tử ý thế tới hắn loại thân phận này căn bản không có khả năng có người rằng c ố ý cắt s é n nếu không chỉ cần bọn hắn tùy tiện báo cáo một thoáng những cái tia chấp hành việc này chấp sự cuối cùng chữ chết cũng không biết nên biết như thế nào t ử văn đệ tử luận tu vi khả năng còn không bằng một chút uy tín lâu năm chấp sự nhưng luận thân phận địa vị lại hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đánh đồng bởi vì t ử văn đệ tử mỗi một cái đều là trụ cột chi tài chỉ cần không nửa đường chết i ể u cuối cùng tiền đồ cơ hồ cũng có thể nhìn thấy đắc tội ai cũng không ai dám đắc tội này chút thiết yêu tiêu mạch lúc này mới cảm nhận được võ đài nhỏ bảng tại trí đạo trong học công tác dụng không hề nghi ngờ phổ thông đệ tử vì mấy c h ụ mấy trăm công hơn thiết tệ khả năng đều muốn sầu trắng đầu tính toán chi ly nhưng đến tiêu mạch này loại t ử văn đệ tử cấp bậc mấy ngàn mấy vạn công hơn thiết tệ đều đã không coi vào đâu chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian bọn hắn cái gì cũng không cần làm bằng vào mỗi tháng tài nguyên phối cho liền có thể tích lũy xuống kết xù của cải cho nên bọn hắn mới có thể có nhiều như vậy công hơn tệ đi hối đoái đủ loại c ự c phẩm tâm nguyên kỹ c ự c phẩm tâm pháp mà những đệ tử bình thường kia nghị hối đoái dù cho tùy ý một môn c ự c phẩm tâm pháp c ự c phẩm tâm nguyên kỹ đều muốn không biết hao hết nhiều ít khí lực bao nhiêu thời gian cho nên c ư ờ n giả g nhất định mạnh kẻ yếu càng yếu cái này là t h ó i đời bất luận cái gì một tên võ đài nhỏ trên bảng đệ tử chỉ cần đi vào một trăm vị trí đầu địa vị liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất mà tiến vào mười vị trí đầu có học cung khổng lộ như thế tài nguyên duy trì chỉ cần không phải hoàn toàn ngu xuẩn đến không có cứu chắc hẳng chất cũng có thể chất lên một vị đỉnh cấp cao thủ nhưng bất kỳ một tên có thể đi vào vào mười vị trí đầu cao thủ chỉ sợ cũng không có người ngu đi cái này là một cái không ngừng tuần hoàn vòng lẩn quẩn nhận lấy những tư nguyên này phối cho về sau tiêu mạch lúc này mới q u a n người hướng phía tâm ma tháp phương hướng mà đến hắn sở dĩ không nói trước tới tâm ma tháp là bởi vì ngoại trừ lần thứ nhất nhập môn thí l u y ệ n lúc tâm ma tháp tiến vào là hoàn toàn miễn phí phía sau mỗi một lần tiến vào đều cần dùng điểm công lao số đi mua sắm vào tháp lệnh bài mới có tư cách tiến vào dựa theo khiêu chiến tu sĩ thân phận khác biệt lệnh bài này cũng là có quý có tiện hết thể ngoại viện đệ tử một cái vào tháp lệnh bài là hai nghìn công vân thiết tệ mà nội viện đệ tử một cái lệnh bài là một vạn công vân thiết tệ nếu là hạch tâm đệ tử cái kia chính là năm vạn công vân thiết tệ vì sao như thế rất đơn giản chí đạo học cung tâm ma tháp là cần năng lượng khổng lồ ngày sau đêm chống đỡ mỗi có một người khiêu chiến tâm ma tháp năng lượng liền muốn hao tổn một chút mà lại tâm ma tháp tầng số càng cao tốn hao năng lượng cũng càng lượng lớn đến cuối cùng thậm chí là gấp đôi số tăng trưởng ngoại viện đệ tử thực lực yếu kém bình thường đều chỉ khiêu chiến đến tầng thứ sáu liền dừng lại bởi vì bọn hắn khiêu chiến tâm ma tháp càng nhiều hơn chính là vì tấn cấp nội viện nhiệm vụ mà thấp nhất sáu tầng tâm ma tháp tốn hao năng lượng vô cùng ít ỏi cho nên hai nghìn công hơn thiết tệ liền đầy đủ bổ sung nhưng nội viện đệ tử thực lực mạnh hơn khi đó khiêu chiến thường thường là vì mài r i ũ a thực lực của mình cùng với thu hoạch được càng nhiều cao cấp hơn tâm ma thạch kể từ đó tốn hao năng lượng liền gia tăng mạnh liệt không nhiều thu một điểm công hơn thiết tệ trí đạo học cũng chỉ sợ liền muốn phá sản mà hạch tâm đệ tử càng là như vậy bọn hắn khiêu chiến tầng đấy càng cao tâm ma tháp cần tiêu hao năng lượng thì càng nhiều mà tương ứng tư cách khiêu chiến tự nhiên càng thêm đắt đỏ tiêu mạch thân bên trên một nghèo hai trắng trở lại trí đạo học cùng lúc Còn có không ít công không hân ít dư bởi vậy hắn liền mua sắm một cái tâm ma tháp vào tháp lệnh bài thiết tệ đều thu thập không đủ nếu như không đem hai tháng này phối cho lĩnh một tháng hắn căn bản liên nhập tháp tư cách đều không có cho nên hắn chỉ có thể lúc trước hướng tạp vụ đường nhận lấy xong phối cho kiếm đủ hai nghìn công hơn thiết tệ về sau lại đến này tâm ma tháp giấu trong lòng hai tám trăm công hơn thiết kệ khoản tiền lớn tiêu mạch lòng tin trần đấy lúc này mới dọc theo đường quen thủ đô rất nhanh lại một lần nữa đi vào tâm ma tháp trước trước mắt tháp cao toàn thân đen kịt vĩnh hằng đứng sừng sững ở nơi này hơn phân nửa thời điểm đều là yên t ĩ n h y mắng mãi đến có người trước tới khiêu chiến mới có thể toát ra một tia ánh sáng 14 cầu vột ở cuối có vột một một trường Trường tâm ma tháp. Tâm ma tháp trong ở ở lại dưới, gian giữa, ngồi sông nho nhỏ nhà gỗ, trong nhà gỗ, gỗ ma ma là một loại hết sức giá rẻ mùi rượu lại xem xét lao nhân nằm sấp ở trên bàn khoe miệng ngụm nước chạy tràn đầy bàn đều là dưới lòng bàn chân ném đi ba bốn con lớn nhỏ không đều v ò rượu cái tiêu c â y độc chi vị liền là theo hắn chưa uống sạch v ò rượu bên trong chuyển đến tiêu mạch hơi hơi nhự nhữ mày cũng không biết lao đầu tử này rốt cuộc là ai trưởng q u ả n tâm ma tháp như thế địa phương trọng yếu lại là cái tự quỷ hắn đi lên trước gõ bàn một cái mãi đến ba lần về sau sau cái bàn lao đầu tử mới thất tỉnh còn buồn ngủ nhìn thoáng qua tiêu mạch sau nói nhóc con ách người tìm ta có chuyện gì nói xong nói xong ở giữa còn không khỏi đánh một cái thật r á n g áp một cỗ càng thêm mùi rượu nồng nặc theo trong miệng hắn chuyển đến làm cho tiêu mạch không khỏi che rời khỏi ba bốn bước hắn lười n h ắ c cùng hắn dài dòng trực tiếp theo trong túi chữ vật lấy ra hai nghìn công huấn tệ ném đến trước mặt lão giả trên mặt bàn một cái vào tháp lệnh bài hả n g u y ê n lai、like、ngươi làm u ố n khiêu chiến tâm ma tháp không có vấn đề không có vấn đề ngoại viện giống ngươi có trí khí như vậy người trẻ tuổi đã không nhiều lắm bình thường một hai tháng đều nhìn không thấy một cái hai tháng này cũng là đúng d ị lại có năm sáu người đến đây xin khiêu chiến trong đó ba cái còn thành công một bên nói liên miên lại nhả nói lao giả một bên đem hai nghìn công vân thiết tệ phủi đi tiến vào dưới đáy trong ngăn kéo một bên không biết từ nơi nào lấy ra một cái tinh khiết lệnh bài màu bạc ném tới tiêu mạch trước mặt tiêu mạch đưa tay tiếp nhận chỉ thấy lệnh bài ở giữa điêu khắc một tấm màu đen gương mặt hư ảnh đảo đi tới nhìn một chút mặt sau thì khắc lấy tâm ma chuẩn vào bốn cái đỏ tươi chữ nhỏ ừ n cùng trước đó trưởng lao phát xuống lệnh bài một dạng không có vấn đề tiêu mạch cầm lấy lệnh bài bay người rời đi đi vào tâm ma thắp dưới nơi đó có một hình tròn cổng vòm cổng vòm bên trái trên vách tường có một khối giống như lệnh bài lo mở mặt đá tiêu mạ tống nhiên nghĩ đến áo đây lão giả lời nói lại là không khỏi trong lòng hơi đ ộ n g năm sáu người trước tới khiêu chiến trong đó ba người thành công như quả không có gì bất ngờ xảy ra ba người này bên trong hẳn là có xích d i ệ m thương cổ thiên nhai cùng linh hoạt kiếm cựu kỳ văn đi liền là không biết còn có một người khác là ai tiêu mạch biết dùng xích d i ệ m thương cổ thiên nhai cùng linh hoạt kiếm cựu kỳ văn thực lực kỳ thật sớm có năng lực đả thông tâm ma tháp tầng thứ sáu nhưng lại chậm chạp không đến kỳ thật chính là vì chờ đợi tham gia lần này võ đài nhỏ bảng hiện tại võ đài nhỏ bảng thời gian trôi qua hai người lại không cái gì lưu luyến tự nhiên trước tới khiêu chiến tâm ma tháp thu hoạch được tiến nhập nội viện tư cách đến mức năm nay võ đài nhỏ bảng thứ nhất phong cùng tiêu thần kiếm càng là trở thành vương cấp đệ tử về sau trực tiếp liền tiến vào nội viện mà lại vương cấp đệ tử có được đặc quyền căn bản không cần đi qua tâm ma tháp n g h i ệ p c h ứ n g chỉ cần hắn muốn nhập đưa ra xin liền có thể thông qua cứ như vậy năm nay ngoại viện trong c á c đệ tử đã có bốn người thành công gia nhập nội viện mà chính mình cũng cần nhanh thêm một chút tốc độ nghĩ đến chỗ này tiêu mạch không do dự nữa đưa tay đem lệnh bài trong tay đẻ xuống theo lệnh bài thiếp vào vách tường mặt lõm lệnh bài toàn bộ hoàn toàn lôn súng dưới trong chốc lát toàn bộ tâm ma tháp liền hào quan tỏa sáng lệnh bài hóa thành một đạo khí lưu màu xám dung nhập tâm ma tháp bên trong ma cổng vòm bên trong t ạ c h một tiếng một đạo màu xám c ử a ra vào xuất hiện tại tiêu mạch trước mặt tiêu mạch không do dự cất bước đi vào y dị nguyên n cùng ngày đó giống nhau như lúc tình cảnh bá một tiếng qua đi trời đất quay cuồng tiêu mạch xuất hiện tại một chỗ không người không gian bốn phía t ố i tăm mờ mịt tương điểm bắt giác trung ương thì là khói mù lưu động theo tiêu mạch t í n bảo trực tiếp hiện ra một bộ cùng tiêu mạch một dạng một dạng bóng người màu xám tâm ma huế tượng không đa nghi ma tháp tầng thứ nhất tâm ma huế tượng chỉ có tiêu dao cảnh nhất trọng cảnh giới đỉnh cao thơm ma, ma, ma tháp giờ đã tầng thứ nhất thương qua bất quá bởi vì đã chiến thắng qua một lần lần này tiêu mạch lại thông quan tâm ma tháp tầng thứ nhất lại là không có, có tâm ma thạch rơi xuống tiếp xuống thứ hai thứ ba tầng cũng sẽ như thế mãi đến hắn không có khiêu chiến qua tâm ma tháp tầng thứ tư mới có thể rơi xuống mới tâm ma thạch đối với cái này tiêu mạch tự nhiên lòng dạ biết rõ cũng không nói thêm cái gì đứng tại chỗ cũng không lâu lắm một hồi mất trọng lượng cảm giác chuyển đến hắn chỉ cảm thấy bốn phía không gian biến đổi đã đứng tại tâm ma tháp tầng thứ hai quả nhiên khói mù lưu động một bộ tiêu g i a o cảnh nhị trọng đỉnh phong cảnh giới tâm ma huyễn tượng xuất hiện tại tiêu mạch trước mặt tiêu mạch đứng thẳng tại chỗ bất động tay trái khé nâng mấy đạo băng huyền chỉ liền đánh tới cũng không lâu lắm cỗ này tiêu g i a o cảnh tầng hai đỉnh phong cảnh giới tâm ma huyễn tượng cũng bước tầng thứ nhất theo gót hóa thành một sợi khói đen biến mất tại chỗ giống t u y ế t tiêu mạch tiến vào tầng thứ ba sau đó thời gian như pháp đào chế dù cho phía sau tâm ma huyễn theo tiêu g i a o cảnh tam trọng đ ỉ n h phong trực tiếp tấn thăng đến tiêu g i a o cảnh ngũ trọng đ ỉ n h phong nhưng bởi vì thực lực t r ê n h lệch to lớn tiêu mạch đều không có phí khí lực gì vô cùng đơn giản liền bọn hắn rết xuống dưới ngựa đ ằ n mắt hắn đã xuất hiện tại tâm ma tháp tầng thứ sáu không gian cũng là hết thể ngoại viện đệ tử tấn cấp nội viện đệ tử cánh cửa đồng thời trong tay nhiều hai khối màu sắc cú ám nho nhỏ tâm ma thạch đều là tầng thứ tư tầng thứ năm t u ầ n ra tới mà bây giờ chỉ cần hắn có thể đánh bại trước mặt cố này mới nổi lên tiêu dao cảnh sáu tầng đình phong tâm ma liền có được tấn cấp nội viện đệ tử tư cách tiêu giao cảnh thất trọng,、so、trọng cảnh giới đỉnh cao tăng thêm đại thành băng huyền chỉ tiêu mạch sớm cũng không phải là lúc trước nô hạ a nông bé bắt chuối băng huyền chỉ điểm ra hơn mười chiều về sau cỗ này tâm ma huyễn tượng cũng ngã trên mặt đất hóa thành một hồi khói mù tiêu tán tại chỗ rơi xuống một khối hơi hơi phát sáng tâm ma thạch đây không phải phổ thông tâm ma thạch mà là tiến nhập nội viện đệ tử chứng tử tiêu mạch đem nhặt lên thu vào trong chữ vở ơ tờ đại ánh mắt lóe lên lại là không có lập tức ra ngoài mà là chờ đợi tiến vào tâm ma tháp tầng thứ bảy không gian truyền thống nếu tới đều tới lần sau lại khiêu chiến khả năng liền phải hao phí một vạn công vân tệ một lần cơ hội tốt như vậy tiêu mạch làm gì không nhiều khiêu chiến mấy tầng cũng thử một chút chính mình định phong trình độ đến cùng ở đâu quả nhiên theo tâm ma thạch bị nhặt lên không gian bốn phía một hồi sóng nước biến ảo tiêu mạch xuất hiện tại tâm ma tháp tầng thứ bảy không gian tâm ma tháp tầng thứ bảy không gian bốn phía trở nên n g ộ t ngạt rất nhiều dù sao này là bình thường nội viện đệ tử mới sẽ tới địa phương tiêu mạch đối mặt rõ ràng là một bộ cùng hắn diện mạo m ộ t dạng nhưng tu vi đồng dạng cao tới tiêu giao cảnh thất trọng đ ỉ n h phong tâm ma huế y tượng t một trận chiến này tiêu mạch đánh cho hết sức vất vả mãi đến cuối cùng thi triển ra huyền hỏa đỉnh về sau mới thành công đem đánh tan tại chỗ rơi xuống một khối đen kị tâm ma thạch phẩm chất so với phía trên mấy tầng đều cao không ít tiêu mạch đem nhặt lên đứng tại chỗ rất nhanh một hồi không gian biến ảo hắn bị truyền tống vào tâm ma tháp tầng thứ tám không gian lần này hắn đối mặt rõ ràng là một bộ tiêu giao cảnh bắt trọng đỉnh phong cảnh giới tâm ma h u y n tượng mà lại đối phương chẳng những ánh mắt động tác đều cùng lúc trước linh động rất nhiều phương thức công kích cũng thật to cải biến độ khó tăng lên không ít lần này tiêu mạch là thật cảm nhận được áp lực dù sao đối phương như nếu luận mũi về tu vi còn cao hơn hắn phương diện khác cũng sẽ không kém cuối cùng vẫn là dựa vào đối phương linh trí chưa đủ thân hình cứng ngắc chuyển hướng thong thả tiêu mạch lại mở ra một nguyên tế động huyền hỏa đỉnh công kích về sau mới hiểm hiểm đem đánh tan nhưng cũng đã thở hồn hển ánh mắt một hồi lấp lánh về sau thông i ê u m ạ c nhặt l qua tâm ma tháp tầng thứ tám hắn đã hoàn toàn có tư cách gia nhập nội viện thậm chí vượt lên trước tiếp đó liền là cầm trong tay viên này chiếu lấp lánh tâm ma thạch đi tới tạp vụ đường xin tân cấp thời điểm theo bước chân đạp vào truyền tống trận một hồi vầng sáng sáng lên tiêu mạch thân ảnh đã tại tâm ma trong tháp biến mất không thấy gì nữa chờ hắn lại đứng vững thời điểm thình lình đã lại xuất hiện tại tâm ma tháp ở ngoài ngẩng đầu quan sát trước mặt tựa hồ cao không thấy đỉnh đen kị tâm ma tháp tiêu mạch lẩm bẩm nói lần sau chờ ta lại đến thời điểm hẳn là liền muốn bên trên tầng thứ mười n h ì n một chút bất quá bây giờ là thời điểm đi tới tạp vụ đường xin t ấ n cấp tiêu mạch quay người rời đi sau lưng hắn gian kia trong nhà gỗ nhỏ áo đay lão giả chẳng biết lúc nào ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn liếp mắt lại hơi liếp nhìn tâm ma tháp tầng thứ tám vừa mới tiêu tán hào quang. À, người trẻ tuổi này có vẻ như khó lường a ngoại viện đệ tử đều đã thông tâm ma tháp tầng thứ tám mặc dù hắn tới thời gian đến một chút nhưng một cái tiêu giao cảnh thất trọng đ ỉ n h phong đệ tử thế mà có thể vượt cấp khiêu chiến đây đã là không nổi thành tích người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng lợi hại nhớ năm đó ai nói đến đây hắn không biết nghĩ tới điều gì không hiểu thở dài một hơi t r ầ mặt m lại lại không nói chuyện rời đi tâm ma tháp về sau tiêu mạch quay người hướng ra ngoài viện tạp vụ đường phương hướng mà đến đến tạp vụ đường về sau hắn trực tiếp móc ra cái kia viên sáu tầng không gian rơi xuống tâm ma thạch đưa tới trước mặt chấp sự trước mắt ta muốn xin tấn cấp nội viện đệ tử ừm sau quầy tháo lam chấp sự ánh mắt tại tiêu mạch trong tay cầm chấp lóe tâm ma trên đá đánh giá l ư ớ c mắt lập tức đổi thành một mặt kinh l ý biểu lộ vâng tiêu công tử xin ngài chờ một chút ta lập tức làm ngài làm nói xong tiếp nhận tâm ma thạch một hồi thông lệ kỹ thuật về sau hắn đem một bộ nội viện đệ tử bảo một cái nội viện đệ tử lệnh bài đưa tới cũng hướng tiêu mạch nói chúc mừng tiêu công tử tâm ma của ngươi tháp chiến tích đã xác minh tấn cấp thân s i n thông qua xin mời thay đổi nội viện đệ tử bảo về sau cầm trong cái này viện đệ tử lệnh đi tới nội viện t ạ vụ đường làm tất cả thủ tục cũng thu hoạch được độc thuộc về ngài một người chỗ ở được tiêu mạch cũng biết nói tấn cấp nội viện đệ tử về sau hắn liền không cần lại ở tại tám người một cái viện giáp đất viện nội viện đệ tử thân phận địa vị đều khác nhau rất lớn lại thêm số lượng muốn s a ít hơn so với ngoại viện cho nên mỗi người đều có thể phân phối đến một gian độc thuộc tại chỗ ở của mình bất quá cụ thể là tốt là xấu còn phải xem trước mắt nội viện có nào chỗ ở lỗ hổng mà chính mình muốn tuyển chọn cái gì bộ dáng mặt khác trở thành nội viện đệ tử về sau tất cả ngoại viện tư liệu cũng sẽ toàn bộ giao lại cho nội viện đồng thời phúc lợi lãnh hộ cũng sẽ tiến hành thay mới dĩ nhiên Này chút ố n bộ, bộ linh cấp hạ ắ n quan tâm, phẩm công đ pháp thể một bộ hư cấp cực phẩm tâm nguyên kỹ rốt cuộc có thể được đến linh cấp công pháp không biết có hay không huyền minh chân công tiêu mạch lâm thầm thầm nghĩ tiếp nhận quần áo lệnh bài quay người hướng giáp tam học xá đi đến hắn muốn trở về thu thập một phen cũng hướng tế nguyên vũ đám người cáo tử từ đó hắn không còn ở giáp t a m học xá nơi đó chống ra gian phòng hội tạm thời chống không chờ đợi người mới tiến vào lại đi phân phối mười bốn cầu v ộ t chín mươi ở cuối chương mười bốn chương hai trăm linh tám dư thanh dược biến hóa khoảng cách tiêu mạch đám người gia nhập trí đạo học cũng đã hơn tám tháng lại có ba tháng không đến chính là mỗi năm một lần chiêu tân đại hội đến lúc đó nơi đó sẽ bị làm sạch tề nguyên vũ ngoại hạ n g viện đệ tử nếu như không thể tấn thăng nội viện cũng sẽ ở khi đó bỏ đi người mới đệ tử thân phận bị di chuyển đến già bài ngoại viện đệ tử ở lại thiên địa bò mà này mới chống ra giáp đất bò liền sẽ phân phối cho mới gia nhập người mới mỗi năm như thế một năm một đuổi thiên địa tuần hoàn thời sự thay đổi chỉ có tại thời điểm này rất nhiều người mới sẽ giật mình giật mình nguyên lai thời gian một năm đã bất chi bất giác trôi qua bọn hắn cũng lại lần nữa người biến thành lão nhân nhưng rất nhiều người lại sẽ phát hiện dù cho đi qua một năm bọn hắn thực lực cũng không có bao nhiêu biến hóa mà có người chỉ dùng thời gian nửa năm liền thực lực liên tục đột phá lại tại võ đài nhỏ trên bảng nhất cử thành danh lại tấn thăng nội viện chắc hẳn khi đó bọn hắn mới có thể cảm giác được b i hay có lẽ có người có thể bởi vậy thức tỉnh từ đó tức giận phấn đấu nhưng có người lại càng phát ra trầm luân cuối cùng chẳng khác người thường rời đi tạp vụ đường rất nhanh tiêu mạch lại một lần nữa trở lại giáp tam học xá đem bên trong thu thập một phen về sau đem chính mình một chút tạp vật toàn bộ thu vào chữ vật đại thấy lại hướng bởi vì đồ vật thu thập xong đông nhiên trở nên gian phòng t r ố n g giống tiêu mạch đột nhiên có chút không bỏ mặc dù nơi này hết sức đơn sơ mà lại công năng cũng không nhiều nhưng dù sao cũng là chính mình đợi hơn nửa năm địa phương có tình cảm đột nhiên rời đi tự nhiên không bỏ nơi này là hắn tại trí đạo học k h n g mở đầu chỗ mà từ hôm nay trở đi hắn đem triệt để cùng nơi này táo biệt yên lặng ngồi một phen tiêu mạch dứt khoát đứng lên c u đến mức liêu xách đỉnh cùng phùng đường hai người hắn trực tiếp không chuẩn bị chào hỏi hai bên từ đó thiên nhai người lạ đoán chừng hai người cũng không có tiến nhập nội viện cơ hội ba người như vậy càng đi càng xa cuối cùng không tại một cái cấp độ rời đi giáp tam học xá về sau tiêu mạch đang muốn quay người đi tới nội viện báo cáo chuẩn bị đột nhiên nghĩ đến cái gì lại thu chân về bước ngược lại phương hướng xoay một cái quay người hướng phía ất nhị học xá phương hướng mà đến nếu nói này ngoại viện bên trong chính mình duy nhất lo lắng người chính là dư thanh dược từ khi hai tháng trước võ đài nhỏ bảng kết thúc chính mình trở về phòng bế quan chỉ lúc trước đi xem nàng một lần nhưng này hai tháng đến nay hai người lại chưa liên hệ cũng không biết nàng hiện tại trôi qua thế nào hiện tại tiêu mạch liền muốn tấn thăng nội viện khẳng định phải đi trước liếc nhìn nàng một cái một là hướng nàng chào từ biệt hai cũng là nhìn nàng một cái có gì cần trợ giúp địa phương tốt cho nàng xử lý một chút tiến nhập nội viện về sau chính mình mặc dù vẫn có thể tùy thời đi ra nhìn nàng nhưng dù sao không có bây giờ như thế thuận tiện hiện tại là chính mình tại ngoại viện ngày cuối cùng dù như thế nào cũng phải cùng nàng cùng hưởng nghĩ như vậy tiêu mạch bước chân trở nên có chút vội vàng đứng lên cái kia gầy gò yếu ớt tiểu cô nương chẳng biết lúc nào trở thành tiêu mạch đấy lòng mềm mại nhất một khối địa phương hắn chỉ nguyện cho nàng v ĩ n h hằng che chở để cho nàng chậm rãi từng phần từng phần khỏe mạnh trưởng thành người mới đệ tử ở lại giáp đất bỏ ban đầu liền không có cách nhiều cự ly xa tăng thêm quen thuộc cũng không lâu lắm tiêu mạch liền lại một lần nữa đi vào ớt nhị học xá trước mặt làm tiêu mạch đi vào dư thanh dực ở trước gian phòng gõ cửa thời điểm trong môn vang lên một cái hơi có chút ngạc nhiên thanh â m là tiêu đại ca hà nhanh mời tiến đến đi tiêu mạch nghe vậy mỉm cười nghe dư thanh dược thanh â m không hiểu trong lòng ấm áp hắn đẩy cửa ra đi vào dư thanh dược vẫn nằm tại bệnh trên giường chỉ là nàng hiện tại khí sắc so sánh mấy tháng trước đã tốt hơn rất nhiều xem tới tu luyện tố âm huyền tuyết công lâu này g quả nhiên hiệu dụng bất phẩm cái tiêu i ể u âm mệnh ô vương đối ảnh hưởng của nàng đã càng ngày càng nhỏ nhìn một chút tiêu mạch đ ô n h i ê n x ư n g sở thanh dược ngươi tấn cấp nhập định cảnh viên mãn、ừ. dư thanh dược túi đầu xuống vẻ mặt hơi có chút ngượng ngùng mà nói ngay tại hai ngày trước v ừ a tấn thăng chỉ là thế nào đột phá tiêu giao cảnh ta một mực tìm không thấy phương pháp a tiêu mạch v ô vô cái hót có chút tự trách những ngày qua hắn tự mình tu luyện đảo quên mấy tháng trôi qua dư thanh dược thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng bởi vì cửa chính không ra c ổ n g trong không bước một lòng chỉ tại trên việc tu luyện nàng tố âm huyền tuyết công có thể nói là tiến cảnh nhanh chóng lại thêm còn có chính mình cho nàng mua sắm huyền tuyết đang làm phụ thời gian mấy tháng đột phá đến nhập định cảnh đại viên mãn căn bản không phải việc khó gì ta cho ngươi xem một chút tiêu mạch hơi nghiêng người đi đã đạt tới dư thanh dược giường chiếu trước r ộ i ra hai ngón tay khoác lên nàng nguyện mạch phía trên cảm thụ được nàng làn da biểu dưới da hôm đó hít cường kiện ổn định mạch bác tiêu mạch vui mừng nợ nụ cười không tệ thanh dược hết sức cố gắng tha thứ ta hai tháng này bề bộn nhiều việc tấn thăng không để ý đến chuyện của ngươi theo nhập định cảnh đại viên mãn mong muốn đột phá vào tiêu giao cảnh chỉ dựa vào khổ tu là rất khó làm được cần một vị kỳ dược thông tâm chi hoa ngươi trở ta cái này mua tới cho ngươi tới a còn cần thông tâm hoa sao cái này ta còn thật không biết dư thanh dược có chút mờ mịt hiển nhiên từ nhỏ sinh bệnh nàng đối với tu luyện sự tỉnh căn bản chưa từng nhu cầu địa vị lại thêm bệnh lâu thành thật cũng không có người đồng lứa qua lại căn bản không từng có người giải thích với nàng qua những chuyện này cho dù là sau này đạt được tiêu mạch đưa tặng tố âm huyền tuyết công cùng huyền tuyết an nàng cũng chỉ là theo b ư ớ c liền phương tu luyện đến mức làm sao đột phá bình cảnh làm sao trùng kích cửa ải nàng còn tưởng rằng hết thệ toàn bộ nhờ tu luyện chờ đợi nước chạy thành sông một k h ắ c này đây Đồng đốc, tiêu mạch sờ lên đỉnh đầu đánh lên nàng, cười nói, tâm quan, thông tâm chi môn. Muốn tiến vào tiêu giao cảnh, liền muốn thông giao ốc, mạch của cười chi tiêu tâm tâm tiêu t sờ vào ngươi chờ ta đi một chút sẽ trở lại nói xong thân hình hắn loay lên trực tiếp thả người rời đi trước mắt đã là đi đến xa sau lưng dư thanh dược nhìn xem bóng lưng của hắn tay vươn ra ngoài ai ai tiêu hai tiếng đối với hắn vừa tới liền là rời đi có chút không bỏ mặc dù nàng biết tiêu mạch rất nhanh hội trở về nhưng vẫn là nghĩ hắn nhiều bồi chính mình ngồi một hồi bất quá nhìn xem tiêu mạch vì nàng trước sau vất vả sốt u ruột bôn u ba ráng vẻ mặt tái nhợt bên trên lại không khỏi lộ ra một tia nụ cười ngọc nào tiêu đại ca nàng lẩm bẩm đáng tiếc lúc này tiêu mạch sớm đã chạy xa cũng không nghe thấy ra ất nhị học xa về sau tiêu mạch một đường bay nhanh rất nhanh lần nữa đi vào nội viện chân l u n g điện đi vào thảo dược khu tiêu mạch tìm được bán ra thông tâm hoa quầy hàng đánh giá l ư ớ c mắt c h í đạo học cung làm linh châu đệ nhất học cung tự nhiên không có khả năng không có thông tâm hoa bất quá bình thường đến đến dạng c h í đạo trong học cung tân tấn đệ tử phần lớn đều là trực tiếp dùng tiêu giao cảnh tu vi gia nhập bình thường cần muốn mua thông tâm hoa người thật đúng là không nhiều đương nhiên cũng không phải là không có một chút học cung trưởng lão dòng dõi thân thuộc cũng sẽ cần đồng thời thường chuẩn bị một chút dành trước chuẩn bị thỉnh thoảng trí gấp cũng là phải có chi nghị cho nên c h í đạo học cung thông tâm hoa chuẩn bị đến độ so sánh đầy đủ bất quá số lượng cũng không nhiều mỗi là lại đã bao hàm các phẩm giai bậc sáu cấp thấp bậc sáu trung cấp bậc sáu cao cấp thậm chí bậc sáu đỉnh cấp tiêu mạch điểm đừng nhìn một chút này bốn loại thông tâm hoa giá cả cấp thấp thông tâm hoa giá bán tám công hơn tệ trung cấp thông tâm hoa một và năm cao cấp ba vạn đỉnh cấp sáu vạn nhìn đến đây tiêu mạch t âm thầm g ậ t đầu nơi này thông tâm hoa quả nhiên muốn so với lúc trước mình tại đèn sáng hải thị bên trên mua sắm lúc muốn hơi rẻ càng lên cao giá cả t r a n lệch càng lớn bất quá đây cũng là hết sức bình thường sự tỉnh Chí đạo o t r nếu g học như n chỉ là mấy chục trên trăm công vân tệ đồ vật nay tranh lệch giá tự nhiên không hiện ra nhưng nếu như là một hai vạn thậm chí bảy tám vạn đồ vật t r ê n lệch liền vô cùng lớn càng là vật chất quý tại trí đạo bên trong học cung bộ mua sắm đều so bên ngoài có lời đương nhiên Vì p đồ đồ đồng thời thỉnh thoảng chút ít mua sắm sẽ không điều tra ngươi cái gì một khi đột nhiên đồng thời mua sắm hàng loạt vật phẩm mà cũng không phải ngươi loại cảnh giới này hoặc là điều kiện cần thiết đồ vật ngươi liền muốn làm tâm học công tác phong và kỷ luật đường tới âm thầm đã điều tra, một khi tra ra, nhẹ thì tiền nặng thì phế bỏ tu vi khu liền ra học cung nếu là chuyền ra ngoài học cung công pháp cái k i ê u chớ đừng nói chi là kém cõi nhất cả đời giam cầm nếu là phản kháng thậm chí trực tiếp đánh g i ế t cũng không phải là không có khả năng cho nên hết thẻ trí đạo học cung đệ tử cũng đều biết một sợi tơ hồng thỉnh thoảng mượn nhờ này loại quy tắc chút ít kiếm lấy lợi nhuận là có thể nhưng dựa vào cái này kiếm tiền trừ phi ngại chính mình chẳng sống mà lại trí đạo trong học cung đồ vật cũng không phải n g ư ờ i muốn mua liền có thể mua được ngoại giới đồng tinh mặc dù cùng học cung công vân tệ là một so một tỷ lệ thế nhưng công vân có khả năng đổi thành đồng tinh đồng tinh lại không cách nào hối đoáy thành công ngươi nghĩ mua sắm hàng loạt đồ vật bán trao tay đầu tiên cũng phải có đầy đủ công vân tệ mới được bởi vậy mặc dù công vân tệ cùng đồng tinh mặt ngoài là trợ giá nhưng ở hết thệ trí đạo học cung đệ tử trong suy nghĩ rõ ràng vẫn là chân vân tệ càng thêm chân đắt một chút dù sao đồng tinh dễ kiếm công vân tệ lại khó cầu đồng tinh có khả năng thông qua đủ loại con đường có khả năng thu hoạch công vân tệ lại cần nhờ học cung mỗi tháng phối cho chút ít cấp cho cùng với đủ loại nhiệm vụ thu hoạch được không có người bỏ được lung tung tốn hao nếu không l à ngươi chân chính muốn dùng thời điểm t h như mua sắm linh cấp công pháp linh cấp tâm nguyên ký huyền cấp tâm n g u y ê n binh đủ loại bí bảo trợ rất nhiều bên ngoài khó tìm đồ vật có lại nhiều đồng tinh đều vô dụng không có công hơn tệ không ai hội chi ngươi đương nhiên còn có một cái phương thức chân lung điện bên trong còn có một chỗ chuyên môn thu về một chút đủ loại bảo vật địa phương tên là hối loại chỗ nơi này có khả năng đưa ngươi một chút bình thường không dùng được đồ vật quy ra tiền thành công hơn tệ bán ra bất quá giá cả tương đương hô cha t h như ngươi ban đầu có thể bán một vạn đồng tinh đồ vật tại đây bên trong khả năng cũng chỉ có tám ngàn thậm chí càng ít đây là vì phong ngựa có người dùng đồng tinh mua sắm n g o ạ i giới đồ vật sau đó trở lại nơi này hối đoái thu hoạch được công vấn tệ sau lại đi mua sắm bên trong học c u n g những bảo vật khác bán ra ra ngoài kiếm lấy trên lệch giá học cung cao tầng không có khả năng nghĩ không ra nơi này cho nên tại đây bên trong bán ra đồ vật ít nhất đều muốn so như người bình thường giá cả thấp hai thành mà thấp hai thành giá cả sau đổi được công vấn tệ dù cho mua mua đồ ra ngoài bán trao tay cũng kiếm không trở về tiền vốn tuyệt đối hao tổn hao tổn không nói vẫn phải gánh chịu bán trao tay vật phẩm có khả năng bị học công tác phong và kỷ luật đường phát hiện từ đó xử phạt nguy hiểm cho nên nếu như không phải thật sự tất yếu phải không người nào nguyện ý tới này bên trong xử lý vật phẩm của mình trừ phi thực sự gấp thiếu công vân tệ dưới tình huống mới có thể nhịn đạo bán ra xem xong giá cả về sau tiêu mạch đang muốn đưa tay móc ra công vân tệ mua sắm sau đó cho dư thanh dược đưa qua đ ỗ n g nhiên tay cứng ngắc tại trong giữa không trung vừa rồi nhất thời nóng n ộ i hắn suýt n ữ a quên mất trên người mình thanh toán qua một lần tiến vào tâm ma tháp khiêu chiến lệ n h bài trước mắt đã chỉ còn tám trăm công vân tệ tám trăm công vân tệ còn chưa đủ thông tâm hoa số lẻ cho dù là rẻ nhất cấp thấp thông tâm hoa vậy cũng muốn tám ngàn công vân tệ một gốc chính mình chút tiền ấy liền nhét không đủ để nhét kẻ răng để cho an toàn tiêu mạch lại làm sao có thể chỉ cho dư thanh dược mua sắm một gốc bậc sáu cấp thấp thông tâm hoa ít nhất cũng phải trung cấp hoặc là cao cấp bất quá bậc sáu trung cấp thông tâm hoa một gốc cần một vạn năm công vân bậc sáu cao cấp càng là cần ba vạn công vân mặc dù nơi này so bên ngoài tiện nghi dù sao hơn vạn tiêu mạch nhất thời lại là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới suy nghĩ một chút tiêu mạch hướng sau quầy thiếu nữ cười xấu hổ cười quay người rời đi hắn không hề rời đi chân lung điện mà là đi vào xó sình bên trong một chỗ khác trước quầy theo trong túi chữ vật lấy ra trước đó theo tạp vụ đường lĩnh tới tám bình tiểu định h n a n cùng với ba bình lớn định h n a n một thanh trăng khuyết hình dáng đoạn ao cùng một chỗ đặt ở trước mặt trên quầy. hoàng cấp đỉnh giai tâm n g u y ê n b ì n h m i tâm t h á n g tiêu mạch nhìn về phía sau quầy hoàng y chấp sự mở miệng nói xin đem ta này chút hối đoái thành ngang nhau công huân tệ nơi này liền là chân lung điện bên trong hối đoái chỗ ban đầu không nghĩ tới nhưng giờ này k h ắ c này tiêu mạch cũng chỉ có dựa vào bán ra một chút vật phẩm đem đổi lấy cho dư thanh dược mua sắm thông tâm hoa công huân tệ 14 cầu vột 910 ở cuối chương, chương vột ở người cười nói há người trẻ tuổi ngươi cần phải suy nghĩ kỹ học cung hoàn toàn chính xác có thể giúp ngươi đem một chút vật phẩm hối đoái thành công hơn u tệ không lát nữa tương ứng quy ra tiền a giá tiền này có thể so sánh bên ngoài còn thấp ngươi xác định nguyện ý dùng giá thấp bán ra này mấy hạng vật phẩm không có vấn đề quy ra một thoáng giá cả đi tiêu mạch ngay vậy khoát tay á o không để ý chút nào nói với hắn mà nói bây giờ tu vi đã cao tới tiêu giao cảnh thất trọng đình phong cái tiêu tám bình tiểu định hồn đàn căn bản sẽ không lên mảy may tác dụng lưu chi vô dụng mặt khác trôi này ngoại viện ba vị trí đầu ban thưởng có được hoàng cấp đỉnh giai loan đ a o mi tâm thắng cũng bất quá là vật ngoài thân mà lại chính mình căn bản sẽ không dùng đến sớm tồn bán c h i tâm duy nhất khiến cho hắn có chút đau lòng có lẽ chỉ có cái kêu ba bình lớn định hồn đan tiểu định hồn đan là tiêu giao cảnh sơ kỳ đệ tử tu luyện đồ vật bên trong định hồn đan thì đối ứng tiêu giao cảnh trung kỳ đệ tử lớn định hồn đan vừa vặn đối ứng hắn này loại tiêu giao cảnh thất bát trọng tu vi tiêu giao cảnh hậu ký tu sĩ trên người hắn hết thệ có mười bình lớn định hồn đan đều là hôm nay vừa nhận lấy tài nguyên phối cho vốn là chuẩn bị tiến nhập nội viện về sau giữ lại chính mình chậm rãi dùng gia tăng tu vi nhưng bây giờ vì để cho dư thanh dược sớ cũng c mới từ chúng ta chân lung điện điều ra ngoài lại trở về cũng là phẩm chất không tầm thường giá trị ít tiền một vạn năm công vân tính một cái hắn lần nữa mở miệng nói tám bình tiểu định hồn đan một h u n g tám ba bình lớn định hồn đan chung một vạn hai một thanh hoàng cấp đỉnh giai loan đao mi t ầ m thắng giá trị một vạn năm cộng lại ba loại vật phẩm tổng cộng là ba vạn năm quy ra tiền tám phần m ộ ư ơ i chàng trai ta chỉ có thể cho ngươi báo cái hai vạn tám giá cả ngươi khẳng định m u ố bán tiêu mạch ngay vậy nhữ mày ba vạn năm giá gốc trực tiếp biến thành hơn hai vạn quy ra tiền tiếp cận một vạn không thể không nói giá tiền này chém vào có chút hung h á c nguyên bản hắn có lẽ cũng không phải hết sức quan tâm nhưng nghĩ tới muốn vì dư thanh dược mua sắm một gốc bậc sáu cao cấp thông tâm hoa ít nhất cần ba vạn công vân tệ dù cho những vật này toàn bán đi tăng thêm trên người hắn tám trăm cũng thu thập không đủ ba vạn số lượng dù cho trong lòng cũng không tình nguyện nhưng trước mắt tiêu mạch cũng không có biện pháp gì tốt hắn cũng không thể nhường dư thanh dược một mực k ẹ t tại nhập định đại viên mãn bình cảnh bên trên chờ hắn cầm đến tháng sau nội viện tiếp tế lại nói như thế chẳng những chậm trễ thời gian mà lại tiêu mạch cũng phải lần nữa đi một chuyến nữa cho nên hơi vung tay tiêu mạch lại từ trong túi chữ vật lấy ra một bình lớn định hồn đan lại thêm này một bình cùng một chỗ bán ồ hoàng y chấp sự nhìn tiêu mạch l ư ớ t mắt vẫn như c ũ g i ả m còn tám mươi bình này lớn định hồn đan giá cả ba n g h n hai tăng thêm nguyên lai hai và tám hết thể ba vạn một n g h n hai trăm công hơn tệ ngươi xác định sao tiêu mạch xác định hoàng y chấp sự nghe vậy không nói nhầm nữa trực tiếp đem mấy thứ vật phẩm thu sạch nhập xuống phương ố nhỏ con bên trong sau đó đếm ra ba cái công h â n k i m tệ mười hai miếng công h â n ngân tệ cùng một chỗ chứa ở trong một cái túi nhỏ đưa tới tiêu mạch trước mặt tiêu mạch tiếp nhận xoay người rời đi sau một lát hắn lại trở lại thảo dược khu móc ra cái kia ba cái công h â n k i m tệ bậc sáu cao cấp thông tâm hoa một gốc tạ ơn ngay vậy sau quầy thiếu nữ nhìn tiêu mạch liếc mắt nhận ra đây là vừa mới tới lại không hiểu thấu rời đi người kia mặc dù không biết hắn tại sao phải rời đi một chuyến bất quá thiếu nữ cũng không có hỏi thăm cái gì ý tứ trực tiếp thu hồi cái kia ba cái công h â n kim tệ sau đó theo chồng cạnh lấy ra một con bịt kín tốt màu trắng hộp ngọc đưa tới tiêu mạch trước mặt công tử ngài thông tâm hoa xin cầm thật chậm đi tiêu mạch tiếp nhận xác định không có vấn đề về sau liền là đem thu vào trong chữ v ợ ơ tờ đại quay người rời đi chân lung điện hướng ất nhị học xá phương hướng mà đến nhưng mà đi ra chân lung điện không đến bao lâu tại một đầu xuống núi đường núi bên cạnh tiêu mạch lại đột nhiên dừng bước sau đó hướng sau lưng một chỗ hẻo lánh địa phương lạnh lùng nói các hạ theo hối bái chỗ nơi đó vẫn đi theo ta đằng sau hiện tại có phải hay không cũng nên xuất hiện rồi hà tiểu huynh đệ linh giác kinh người này đều có thể phát hiện tại hạng bội phục bội phục theo tiếng một gốc ôm hết to đại thụ về sau thản nhiên đi ra một cái đầu trâu mặt ngựa đầu đội mũ quả dưa người trẻ tuổi đến một thân trường b à o màu lam n h ạ t trường bào trên n g ư ờ cân có một cái hỏa diễm vòng tròn vòng tròn bên trong có một cái đạo chữ đánh dấu ấn trường bào màu lam hỏa diễm chữ đạo đánh dấu ấn tiêu mạch thấy đồng tử hơi hơi co rụt lại bộ quần áo này cùng đánh dấu ấn hắn dĩ nhiên sẽ không lạ lẫm trước đó hắn theo tạp vụ đường đi ra lúc nhận lấy bộ kia nội viện đệ tử p h ụ liền là bộ dáng như vậy Chí đạo học tiêu phối là toàn thân áo trắng ấn đệ tử đẳng cấp khác biệt phân biệt có t h e o bạc hoa văn kim văn tử văn long văn các loại mà nội viện đệ tử thì là màu lam hạch tâm đệ tử làm màu tím bất quá đến nội viện đệ tử quyền tự chủ lớn trừ phi trọng yếu thời tiết nếu không không mặc chế thức áo bảo cũng là có thể cho nên giống chạm nhựa thủy dạng này nội viện thứ nhất lúc ra cửa mặc chính là nàng yêu thích nhất vàng n h ạ t quần áo mà không phải nội viện màu lam đệ tử p h ụ không mặc thời gian biện không ra cụ thể thân phận nhưng một khi m ặ vào thân phận cũng tuyệt đối có thể dựa vào vậy vị này đầu trâu mặc ngựa một mực cùng sau l ư n g tự mình người trẻ tuổi lại là một tên nội viện đệ、tử. tiêu mạch thật đúng là có chút nhìn lầm bất quá thì tính sao nội viện đệ tử ai không phải giống như mà lại tên này thanh niên mặc áo lam rõ ràng tu vi không cao thực lực khả năng so với chính mình còn yếu đối loại người này tiêu mạch trong lòng nói thật là chưa nói tới nửa phần e ngại chỉ bất quá hắn đối với đối phương tại sao lại một đường theo dõi chính mình có chút hoài nghi hẳn là đối phương lại là giống như nạp lan tru là tiêu thần kiếm tiến nhập nội viện sau triệu ông ư ờ i liền vì giám thị hành tung của mình nghĩ đến chỗ này tiêu mạch ánh mắt khé hít một cái nhìn về phía đối diện thanh niên mặc áo lam kia trong ánh mắt đã mang theo một tia lanh ý thanh niên mặc áo lam kia rõ ràng là một người tình nhìn thấy tiêu mạch trong ánh mắt lộ ra bất thiện vẻ mặt gấp vội vàng lui về phía sau một bước liên tục khoác tay cười khổ nói tiểu h u n h đệ chấm đã tại hạ tuyệt không phải lòng mang á c ý người tìm tới ngươi bất quá vì cùng ngươi làm phiên sinh ý mà ý tuyệt đối đừng h i ể u lầm cái gì sinh ý tiêu mạch cho là mình nghe lầm nhìn xem thanh niên mặc áo lam kia một mặt không hiểu làm sao đột nhiên không hiểu thấu còn có người muốn cùng tự mình làm lên sinh ý tới đối với phương diện này tiêu mạch thế nhưng là cho tới bây giờ đều không am hiểu hắn có chút hoài nghi nhìn chăm chú về phía thanh niên mặc áo lam kia Bất q u hắc hắc hắc hắc là như vậy thanh niên mặc áo lam xoa xoa đôi bàn tay tựa hồ cũng biết đạo tiêu mạch còn chưa không tín nhiệm mình cho nên cũng không vội mà tới gần chậm dại hướng tiêu mạch nói ra tiểu huynh đệ chắc hẳn chính là khóa này ngoại viện võ đài nhỏ bảng bài danh ba vị trí đầu một trong hỏa đình tiêu mạch ta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 chính mình đạt được loan đao mi t ầ m thắng người h ư u tâm chỉ cần hơi hiểu do thấy chính mình bán ra mi t ầ m thắng đoán ra bản thân tên cũng liền không có gì lạ bất quá đối với đối phương theo như lời đáng tiếc là có ý gì hắn lại nhất thời không hiểu ánh mắt nhìn về phía đối phương ngược lại muốn xem xem hắn có gì tốt lý do thoái thác nói ra thanh niên mặc áo lam thấy tiêu mạch cảnh giác giảm bớt rất nhiều lúc này mới tơi ư cười cười đến rũ không lưng đi tới tiêu hình ta gọi như vậy ngươi ngươi không thấy lạ à. thấy tiêu mạch không có lộ ra cái gì thay đổi biểu lộ lúc này mới tiếp tục nói hắc hắc là như vậy tiêu hình đi qua vừa rồi một phen sự tình mong rằng đối với tại học cung hối đoái chỗ h ố người cũng có hiểu biết đi tuy nói bố trí quy định này vừa mới bắt đầu là vì phòng bị bên trong học cung đệ tử dùng công vân tệ hối đoái vật phẩm ra ngoài kiếm lấy t r ê n l ệ c giá nhưng thủ đoạn này cũng quá độc ác một điểm tiêu mạch ngay vậy ánh mắt lóe lên tựa hồ đã có điều nộ ra bất quá như cụ không có mở miệng nhìn xem thanh niên mặc áo lam chầm rãi mà nói áo lam họ trương thanh niên nói cho nên có dám ở đây trong chúng ta viện t r o n g các đệ tử có một vị kim sư h ì n h đặc biệt lôi kéo được một nhỏ đ o à n người thiết lập một cái vô song các chính là vì tránh cho nhu cầu cấp bách công hơn tệ nghĩ muốn xuất thủ nhưng lại không muốn tiện nghi h ồ i đoái chỗ đệ tử thuận tiện bởi vì vô song các sáng lập không lâu người biết không nhiều cho nên đặc biệt cần giống người như ta tại h ồ i đoái chỗ lúc nào cũng nhìn chằm chằm xem có nào đệ tử bình thường hội trong tay khá căng nghĩ muốn xuất thủ vật phẩm nhưng lại không thể phương pháp vừa v ẫ n thấy tiêu h u n h đệ vừa rồi một mặt kia cho nên hắc hắc hắc hắc nói đến đây hắn lần nữa xoa xoa đôi bàn tay mới rốt cục vẻ mặt thành thật hướng tiêu mạch tự giới thiệu mình tại hạ tờ trời chuột thiên phú tu luyện không được tốt lắm. bị phụ mẫu đưa tới này t r í đạo học c u n g đã có mấy năm thật vất vả ngao thành nội viện đệ tử cũng không có gì tiền đồ trước mắt là vô song các bên ngoài một thành viên nhiệm vụ liền là chuyên môn làm vô song các tìm kiếm giống tiêu hình như thế tạm thời cần hối đoái công h â n tệ lại đau lòng kết xù c h ế t khấu phí đệ từ mà bố trí ồ tiêu mạch nghe đến đó đã đại khái hiểu được này vô song các là một cái gì tổ chức hắn mở miệng nói xem ra vô song các hẳn là một cái cung ứng bên trong học cung bộ đệ tử dùng công vân tệ trao đổi các cấp vật liệu một cái bình đại chỉ là các ngươi làm như thế không sợ trái với học công n h cấm bị tác phong và kỷ luật đường tìm tới cỡ sao không thể không hiểu rõ kỳ thật giống tiêu mạch như thế tạm thời cần công hơn tệ nhưng lại không muốn đi tới hồi nói chỗ bị hung ác làm thịt một trận đệ tử số lượng cũng không ít tất lại đồ vật của mình có thể nhiều bán một điểm liền nhiều bán một điểm ai nguyện ý vô cớ làm lợi người khác giống tiêu mạch vừa mới bán đi hoàn g cấp đỉnh giai binh khí trăng khuyết mi tâm t h á n g liền không biết có nhiều ít ngoại viện đệ tử nguyện ý hoa giá cao mua sắm cái k i a lớn định hồn đan càng là trong ngoại viện đệ tử ă n sạch lượng tiêu hao rất lớn tương đương với đồng tiền mạnh dù cho không đáng giá tiền nhất tiểu định hồn đan bởi vì ngoại viện đệ tử rất nhiều cơ hồ là tiêu giao cảnh sơ kỳ đệ tử nhu yếu phẩm liền là một chút trong tay túng quấn tiêu giao cảnh trung kỳ đệ tử có cũng vẫn là chỉ có thể dùng tiểu định hồn đan tới tăng cao tu vi cho nên không lo không có nguồn tiêu thụ dưới loại tình huống này từ trí đạo học cung đệ tử ở giữa tự động tạo thành một cái bế lộ tuần hoàn trao đổi vật liệu bình đài liền có khả năng thành lập dù sao mặc dù đệ tử ở giữa giao dịch không có khả năng dùng giá gốc mua sắm bằng không thì trực tiếp đi tới chân lung điện hối đoái không là được rồi thế nhưng một chút cực kỳ hút hàng như tiểu định hồn đan lớn định hồn đan các loại vật phẩm cơ hồ cũng đều có thể bán ra chín thành thậm chí chín thành r ư ớ i giá cả bán người có thể nhiều đến công hơn tệ mà mua người cũng có thể so tại chân lung điện mua sắm muốn hơi rẻ cớ sao mà không làm đối với này chút có nhu cầu đệ tử mà nói tuyệt đối là tất cả đều vui vẻ bất quá làm như vậy chẳng khác gì là đoàn học cung bánh gà tổ học cung nếu nghiêm trị vật tư bán trao tay hiện trạng lại thế nào chịu cho phép dạng này tổ chức tồn tại đâu cho nên đây mới là tiêu mạch vấn đề như quả không ngoài ba ngày liền bị thủ tiêu vậy hắn còn cần hiểu do cái tổ chức này làm gì ngược lại mặc dù vô song các này loại bên trong bình đài giao dịch hoàn toàn chính xác có thể cho hắn tạo thành thuận tiện nhưng cũng không muốn vì thế gánh vác trái với học cung lệnh c ấ m tội danh hh <cười> nghe được tiêu mạch thanh âm thanh niên mặc áo lam tờ trời chuột cười đại ý tới gần tiêu mạch thần thần bí bí nói tiêu hình ngươi cũng đã biết ta này vô song các tổ kiến mặc dù không lâu nhưng các chủ là ai là ai tiêu mạch trong lòng hơi động nhịn không được hỏi tờ trời chuột nghe vậy mặt mũi tràn đầy đại ý lớn cười nói linh châu tầm thứ hai thành chính khí thành kim gia đại thiếu gia kim vô song lại là hắn tiêu mạch ngay vậy trong đầu lại là đột nhiên nhảy ra một cái trắng trắng mập mập thanh niên mặc áo vàng khuôn mặt đi ra thanh niên mặc áo vàng kia không là người khác đúng là kim vô song lúc trước cùng hắn vũ tinh hà la tam tuyệt d i ệ phương p bình đắng người cùng một giới tiến vào trí đạo học c u n g thi nhập viện luyện bất quá cuối cùng lại trực tiếp thông qua tâm ma tháp tầng thứ năm bị tuyển nhận làm nội viện đệ tử kim vô song nếu như là hắn vậy liền khó trách linh châu một trăm linh tám trọng thành chính khí thành bài danh thứ hai kim vô song là chính khí thành kim gia đại thiếu gia địa vị hiến hách thân phận tôn quý hắn muốn tại trí đạo trong học cung làm khổ một cái gì vô song các chỉ cần không n á o quá mức phần chắc hẳn cũng không người nào dám quản cũng không có người muốn quản trọng yếu nhất chính là người này sở trường về thương đạo không yêu tu luyện h ắ n tiến nhập nội viện về sau không cố gắng khổ tu sẽ nghĩ tới làm khổ loại chuyện này cũng là hết sức bình thường khó trách thanh niên mặc áo lam này tờ trời chuột trước đó nói này vô song các là tổ kiến không lâu mà lại các chủ họ kim hết lần này tới lần khác các tên lại bị lấy chi làm vô song có thể than mình trước đó đầu không c h u y ể n thế mà không ngờ rằng các chủ họ kim các tên vô song này còn nói rõ không là cái gì sao cái này là trực tiếp cầm tên của mình làm tổ chức tên n à hắn mỉm vô s o cười n cũng g đủ bựa. Bất quá, hỏi tha thứ ta mạng mọi hỏi một chút các ngươi này cắt lấy tên vô song các bên trong có không chân chính vô song đồ vật mà nghe được tiêu mạch tra hỏi thanh niên mặc áo lam kia tờ trời chuột lại là sắc mặt xương sở lập tức đột nhiên nghiêm túc lên hắn nhìn về phía tiêu mạch trịnh trọng thi lễ chờ hắn ngần đầu đ ồ n g nhiên một mặt chỉnh trọng nói tiêu công tử ngươi là ta kéo qua nhiều người như vậy bên trong cái thứ nhất hỏi ra vô song cắt có hay không có vô song đồ vật có thể bắn người lúc trước xây các lúc các chủ từng ư giao phó nếu có một ngày có người khác hỏi ngươi liền đem hắn đưa đến trước mặt của ta tiêu hình không biết bây giờ ngươi có thể nguyện cùng chúng ta c ắ t chủ một lần 14 cầu vột ngược lại tất cả mọi người tại nội viện sớm muộn sẽ gặp mặt yên tâm như là đã biết có vô song c ấ p tồn tại lần sau vô luận ta muốn mua chút vật gì hoặc là bán chút vật gì khẳng định ưu tiên tìm các ngươi chỉ là không biết vô song c ấ p có không cụ thể giao dịch địa điểm dĩ nhiên trương tiên thử nghe vậy có chút thất vọng bất quá vẫn là lập tức trả lời nói chờ tiêu huynh đi vào nội viện nếu là có cần thiết cầu chỉ cần đi tới nội viện phường thị tìm một châu n g ắ t áo cát đối phòng thủ thị nữ nói ra một câu mật ngữ liền sẽ có người tiếp dẫn ngươi thế vào há mật ngữ trương tiên thử nhẹ gật đầu, lại gần tiêu mạch hạ giọng nói mật ngữ chỉ có bắt tự tiêu hình nhớ kỹ chính là thiên hạ vô song tiêu mạch ngay vậy yên lặng đem này tám chữ nhớ trong đầu trở về chỗ hai lần xác định sẽ không quên về sau lúc này mới gật đầu nói t ố t tiêu mỗi nhớ kỹ như thế cáo tử tiêu hình đi thong thả cùng thanh niên mặc áo lam trương thiên thử phân biệt tiêu mạch lần này không có dừng lại trực tiếp trở lại ớt nhị học xá đem gốc cây kia vừa mua mua được bậc sáu cao cấp thông tâm hoa đưa đến dư thanh dược trước mặt cái này là thông tâm hoa sao dư thanh dược kinh ngạc đánh giá tiêu mạch trong tay màu trắng hộp ngọc trong hộp ngọc một gốc trong suốt sáng long lanh màu xanh lá hoa trồng thực sinh động như thật nhìn hết sức đặc biệt tiêu mạch gật gật đầu thanh dược ta đã thông qua tâm ma tháp tầng thứ sáu kiểm tra ít ngày nữa liền muốn đi trước nội viện bất quá trước đó ta lại ở này cho ngươi hộ pháp ngươi trước ăn vào này thông tâm hoa nếm thử đột phá tiêu giao cảnh chờ ngươi đột phá thành công bảo đảm không có chuyện gì về sau ta lại rời đi được rồi nghe được tiêu mạch đã gia nhập nội viện dư thanh dược đã vì hắn thấy cao hứng nhưng lại ẩn chứa một tia nhàn n h ạ t không bỏ bất quá nàng cũng biết nói tiêu mạch gia nhập nội viện đây là chuyện tốt không thể ngăn cản ngược lại dù cho tiêu mạch tiến nhập nội viện hai người vẫn là có thể tùy thời gặp nhau mặc dù không có nguyên lai、like、như vậy thuận tiện nhưng cũng không phải âm dương lưỡng cách cũng liền đáp ứng tiêu đại ca ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện theo đuổi cước bộ của ngươi sau đó đi tới nội viện tìm ngươi dư thanh dược mở to hai mắt nhìn xem tiêu mạch gàn từng chữ nói tiêu mạch nhìn nàng nói đến nghiêm túc không khỏi cười một tiếng sờ lên tóc của nàng t ố t có trí khí ta tại nội viện chờ ngươi bất quá bây giờ ngươi vẫn là t r ư ớ c ăn vào này thông tâm hoa chờ đột phá tiêu giao cảnh rồi nói sau được dư thanh dược đỏ mặt lên vô ý thức túi đầu xuống điều chỉnh một hạ cảm xúc về sau lúc này mới ngồi xếp bằng từ từ mở ra tiêu mạch mang tới màu trắng hộp ngọc đem gốc cây k i a màu xanh lá thông tâm hoa lấy ra ngoài nàng rôi ngón cẩn thận từng ly từng tí theo trên đó cắt chém ra một mảnh dính ở trong lòng bàn tay ngẩng đầu đánh giá liếc mắt tiêu mạch gặp hắn một mặt cổ vũ nhìn mình liền không khỏi trong lòng nhảy một cái vội vàng lần nữa túi đầu xuống đem trong tay cái k i a một mảnh nhỏ màu xanh lá thông tâm hoa nạp trong cửa vào sau đó chậm rãi nhắm mắt lại không có một lát sau hắn thân bên trên liền dâng lên nhàn tâm hàn khí tức đó là tô âm huyền tuyết công tại tự phát vật chuyển tiêu mạch thay thế cũng liền hai ngày sau đó dư thanh dược đem cả bụi thông tâm hoa toàn bộ dùng xong cựu âm mệnh cách quả nhiên không giống phản t h ư ờ n g mặc dù nhường dư thanh dược từ nhỏ tận bệnh c u â n thân nhưng này đột phá cảnh giới lại so với thường nhân còn muốn dễ dàng nàng không có gặp được một điểm trở ngại thành công tấn cấp tiêu giao cảnh nhất trọng sơ kỳ thấy được nàng thành công đột phá tiêu giao cảnh về sau tiêu mạch cũng không khỏi trở nên mừng rỡ cùng dư thanh dược hơi chúc mừng một phen về sau tiêu mạch dặn dò nàng thật tốt tu luyện chính mình qua một đoạn thời gian lại đến nhìn nàng lúc này mới rời đi chính thức đi tới nội viện báo cáo chuẩn bị rời đi ất nhị học xá tại một chỗ bí ẩn trong g i n g trúc tiêu mạch t h i đại biểu ngoại viện đệ tử chế thức đệ tử bảo đổi bên trên đại biểu nội viện đệ tử màu lam đệ tử bảo lập tức hắn đem trước phát ra nội viện đệ tử l ệ n h cũng treo ở bên hông lại tiện tay đem lúc đầu màu trắng đệ tử bảo ném vào trong túi chữ vật lúc này mới quay người hướng phía nội viện phương hướng đi tới mặc dù vừa mới trở thành nội viện đệ tử nhưng tiêu mạch đối nội viện hoàn cảnh cũng không xa lạ gì vô luận là trước k i a bị chạm nhược thủy triệu kiến vẫn là mấy lần đi tới nội viện chân lung điện trải qua tiêu mạch đều không phải lần đầu tiên tiến nhập nội viện phạm vi bất quá vô luận là trạm nhược thủy ở d ư n g trúc vẫn là chân lung điện vị、trí. đối với nội viện tạp vụ đường vị trí bởi vì hoàn toàn chưa có tới tiêu mạch thật là có chút lạ lẫm đường bên trên hỏi hai người mới tìm được l à m tiêu mạch tiến nhập nội viện tạp vụ đường lập tức có thể cảm giác được nội viện cùng ngoại viện khác biệt hoàn cảnh nơi này rõ ràng càng tốt hơn kiến trúc đến càng thêm tinh nhã đại khí tại đây bên trong chấp hành công vụ cũng không còn là những cái k i a cấp t h ấ p áo lam chất sự mà là hoàng y trung cấp chất sự địa vị rõ ràng cao thượng rất nhiều thực lực cũng vượt xa khỏi tiêu mạch tìm tới một vị hoàng y chất sự đưa lên chính mình nội viện đệ tử lệnh bài tên tiêu hoàng y chấp sự tiếp nhận sau khi xem lập tức trả lại cho hắn ngẩng đầu nhìn hắn một cái tiêu mạch đ ứ n g không ngoại viện tạp vụ đường sớm đã đem tư liệu của ngươi đưa tới ngươi làm sao mới đến ta cho là ngươi hai ngày trước liền có thể đến đây tiêu mạch cười khổ một tiếng đang muốn nói rõ lý do ai ngờ hoàng y chấp sự rất nhanh q u á t tay ngăn lại động tác của hắn được rồi sớm hai ngày muộn hai ngày cũng không phải cái đại sự gì t ố t ngươi qua đây ta mang ngươi lựa chọn tiếp xuống ngươi tại nội viện chỗ ở vâng phiến thuốc chấp sự đại nhân tiêu mạch thay thế cũng không tự chuốc nhục nhã nhất định phải đổi tới nói rõ trực tiếp mở miệm nói sau đó thời gian hoàng y chấp sự dẫn đầu tiêu mạch đi vào hậu đường một tòa thật to màu xanh lá bàn cắt trước bàn cắt lên núi nước giống như tuy là mô hình vẫn tạo ra đến sinh động như thật xem hắn bộ dáng rõ ràng liền là trí đạo bên trong học cung viện vị trí tiêu mạch đánh giá lướt mắt không khỏi làm kiến tạo này mô hình đại sư tay nghề tán thưởng kỹ thuật này thật không phải là dùng để chứng cho đẹp từ nơi này xem trí đạo bên trong học cung ngoại viện tri điểm liền vừa xem h i ể u ngay bởi vì ngoại viện là một mảnh trắng ngực chỗ dưới chân núi mà nội viện này thì toàn là màu xanh biết chủ yếu khắp nơi giữa sườn núi này một mạng lớn đến mức phía trên nhất thì làm màu tím, thật phần thần bí. nơi đó hẳn là hạch tâm đệ tử ở khu vực bình thường không có, có chuyện quan trọng không người có thể nhẹ sông cùng nội viện vẫn như cũ cho phép ngoại viện đệ tử tùy ý ra vào khác biệt thủ vệ sông nghiêm bất quá nghe nói cái kia này địa phương cũng nguy hiểm tầm tầng, tầng đủ loại cao dai hung thú tùy ý ra không không có nhất định thực lực coi như xông vào cũng là đường chết một đầu cho nên chỉ có hạch tâm đệ tử mới có năng lực ở nơi đó ở lại tiêu mạch không có nhìn nhiều trực tiếp đưa ánh mắt chủ phải rơi vào nội viện này trên khu vực chỉ thấy trong đó phần lớn địa phương đều bài trí lấy một tòa, tòa mô hình nhỏ cung điện mô hình tiêu mạch ở trong đó thấy được chân l u n g điện lượng công điện chân vũ điện các loại kiến trúc nội viện này tạp vụ đường cũng ở trong đó bất quá xem quy mô cùng với chỗ chỗ ngồi so với trí đạo trong học cung chủ yếu nhất cái kia mấy kiến trúc lớn như chân l u n g điện lượng công điện chân vũ điện tự nhiên là kém chi rất xa bất quá trong đó cũng không ghi rõ sám tâm điện bí thuật điện ảnh điện vị trí tựa hồ này ba ngôi đại điện tại trí đạo trong học cung là thuộc về giữ bí mật khu vực không tới nhất định thân phận và địa vị là không thể tiếp xúc đối với cái này tiêu mạch có chút tuyệt đối nhưng cũng hết sức lý giải bất quá mặc dù đại đa số người không biết ba n g ô i đại điện vị trí nhưng tiêu mạch lại bởi vì tiêu thần kiếm nguyên nhân tiến vào sám tâm điện một lần một lần kia khiến cho hắn cả đời đều khó mà quyết được đương nhiên sẽ không quên mà lại bởi vì một lần kia nguyên nhân hắn còn thu được sám tâm điện kính chủ một trong đưa tặng một khối lệnh bài màu đen đó là một khối sám tâm điện bên trong một chỗ cao cấp bế quan chỗ luyện tâm thất bế quan lệnh bài tiêu mạch có khả năng bằng này lệnh bài tùy thời đi tới sám tâm điện bên trong yêu cầu bế quan một tháng bất quá bởi vì tạm thời còn chưa tới sám tâm điện bên trong yêu cầu bế quan thời điểm, cho nên tiêu mạch một tháng hoặc là mặt khác cần phải có trọng đại đột phá hoặc nộ hiệu lúc sẽ tiến hành dùng hiện tại dùng xong chỉ sợ lãng phí ánh mắt thu hồi lập tức tiêu mạch liền thấy màu xanh lá bản c á t phía trên ngoài cùng bên trái nhất có bài vách núi tại trên vách núi xây cất liên miên kiến trúc bất quá trong đó phần lớn đánh dấu là màu đen tựa hồ đại biểu có người ở lại chỉ có số ít là màu trắng biểu thị nhàn rỗi tiêu mạch ánh mắt tại trên đó đánh giá lên mắt sau cùng lựa chọn gần bên trong một chỗ so góc vắn vẻ cùng mặt khác chỗ đều cách rất xa một khoảng cách màu trắng kiến trúc điểm hà đi rất nhanh cái tiêu kiến trúc liền lõe lên một đạo ánh sáng nhạt lập tức màu sắc chậm dại biến thành đen đại biểu nơi này đã có chủ rồi 14 cầu vột 90 ở cuối chương Chương chấp Mạch chọn cười. chọn chỗ này, chỗ chìa Mạch tức chấp quyển Tiêu Tiêu sau vột vậy, một thấy tất, Rất tốt, tên là gió ngừng tinh xá. Đi theo ta, ta dẫn đi này, tinh vậy, tiếng, theo ở ở khỏi ngươi gió đi ngươi đi gió liền đi theo Hoàng nhìn hoàn không khóa. Hoàng lưng này ngừng dẫn này ngừng ngay ứng Y lấy Y bí kíp. đáp lập là mà sự sự lựa mỉm đã xá, xá đem một cái phía trên điêu khắc gió ngừng hai chữ đẹp đẽ vàng chìa khóa đồng đưa cho tiêu mạch này mới nói cái này là ngươi sau này nơi ở chờ sau đó tự nhiên sẽ có người mang ngươi đi tới bất quá bây giờ còn có một chuyện khác cái kia chính là chọn lựa nội viện công pháp và bí kíp thời điểm đến ngươi có không nỗi lòng công pháp cùng bí kíp h ả rốt cuộc đã đến sao tiêu mạch biết chi đạo học cung hết thể nội viện đệ tử đều có thể miễn phí nhận lấy một bộ linh cấp hạ phẩm công pháp một bản hư cấp c ự c phẩm tâm nguyên kỹ bí kíp mà hắn chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi hắn không khỏi hỏi có không huyền minh chân công bí kíp huyền minh chân công hắn o g chấp tu luyện là công pháp là nguyên tố loại công pháp băng phách tâm kinh mà băng phách tâm kinh đến tiếp sau công pháp đúng là huyền minh chân công với hắn mà nói nếu băng phách tâm kinh đã bị tu luyện tới đại thành tri cảnh mà lại lại dùng tốt phi thường hắn liền cũng không định thay đổi lần này chọn lửa công pháp hắn một ngực chạy liền là băng phách tâm kinh đến tiếp sau công pháp huyền m i n h chân công mà không phải mặt khác linh cấp công pháp tuy mạnh nếu là không hợp thuộc tính cũng chưa chắc có thể phát huy ra nhiều đại uy lượt tới trọng yếu nhất chính là lựa chọn lần nữa một bộ những công pháp khác đều cần từ đầu tu luyện lên tiêu mạch đã có băng phách tâm kinh nội t ì n h như lấy được huyền m i n h chân công có thể trực tiếp nhảy qua nhập môn tiểu thành giai đoạn tiết kiệm hàng loạt thời gian tu luyện những công pháp khác lại không này tiện lợi nghĩ đến chỗ này hắn lắc đầu nói ra ta chỉ cần huyền mình chân công nếu như không đủ tư cách học cung có thể hay không đem ta chọn lựa bí kíp cơ hội đổi thành ngang nhau công vân ta lại đụng lên một bộ phận công vân chính mình đi chân lung điện hối đoái hoàng y chấp sự nghe vậy chứng mắt nói cái này sao có thể miễn phí truyền thụ cho ngươi công pháp là phúc lợi nhưng không phải nghĩa vụ ngươi có quyền chọn lựa nhưng nếu như ngươi không chọn cũng có thể trực tiếp hết hiệu lực chỉ cần ngươi không hối h ậ n là được rồi nhưng muốn cầm phúc lợi đi đổi công vân đó là vọng tưởng chuyện này bị hoàng y chấp sự một nói từ chối tiêu mạch cảm thấy không tâm lòng lại lại không thể làm gì linh cấp công pháp không thể coi thường có một lần miễn phí cơ hội lựa chọn khiến cho hắn từ bỏ đó là không có khả năng nhưng nếu như tùy ý lựa chọn một bộ linh cấp hạ phẩm công pháp chờ hắn tu luyện một quãng thời gian lại phải thay đổi thành cảng phẩm chất cao huyền minh chân công hưởng phí hết nhiều thời gian như vậy t i n h lực còn không nhiều l ắ m chỗ tốt vậy liền được không b ù mất nghĩ đến chỗ này tiêu mạch con ngươi hơi chuyển động đúng như nói quy ra thành công hơn không thể ta đây có khả năng thay đổi thành một môn linh cấp hạ phẩm tâm nguyên kỹ sao Ừm. Hoàng y chấp xử ngay Y n h ì n không được nhìn tiêu mạch liếp mắt linh cấp hạ phẩm tâm nguyên kỹ cũng là không có gì đáng ngại thế nhưng linh cấp công pháp giá trị có thể là bình thường tâm nguyên kỹ gấp hai như thế đổi lấy ngươi rõ ràng bị thua thiệt ngươi khẳng định muốn như thế lựa chọn sao xác định tiêu mạch ngay vậy mừng rỡ trong lòng không chút do dự nói được a trưởng lão sau cùng đáp ứng hắn vất tay lấy ra một cái bằng bạc lệnh bài nhắm mắt ở trong đó khắc họa một ít gì rất nhanh chuẩn bị cho tốt giao cho tiêu mạch nói ngươi nắm lệnh n à y bài đi tới truyền công các tìm tới truyền công trường lão nắm lệnh bài này cho hắm nhìn một chút liền tốt vâng đa tạch ấ p sự thanh toàn tiêu mạch tiếp、nhận. Hướng Hoàng Y chấp sau ự bái, cầm trong t y chạy lệnh thẳng hướng vừa rồi bán bên trên đánh bài, mà vội rồi cắt vừa ra, d ấ truyền trí công các chô vị trí chỗ ở một à Hoàng đi. chấp sự nhìn hắn chạy Y sự v i cười nói bóng lưng, không gì lắc đầu, h ê m tiếp tục đi lát à m mình. một chuyện của、mình. Sau l tiêu mạch đi vào nội viện truyền công các chỗ trên mặt đất đó là một gian hết sức bình thường lâu các đứng sừng sững ở một mảnh khoát đại chỗ chống khu vực vẹn vẹn hai tầng cao luật quy mô còn không bằng ngoại viện truyền công đường lớn thế nhưng kiến trúc đến cổ điện tinh mỹ mà lại mơ hồ có một loại trận pháp khí tức bao phủ chung q a n h rõ ràng có đại trận thủ hộ nơi này liền cất dấu chi đạo học cung mấy cấp đại địa bí bảo một trong chuyển thừa trụ lúc trước tiêu mạch bọn người ở tại ngoại viện c h u y ể n công đường nhận lấy tâm nguyên ký lúc liền là thông qua này chuyển thừa trụ bất quá đó là ngoại viện trưởng lão mượn đi ra sử dụng nhất thời liền phải trả lại địa cấp bí bảo không thể tầm thường so sánh hơn phân nửa thời điểm đều sẽ cất giữ trong này chuyển công trong cát từ một tên nhân gian cảnh cường giả mấy tên dưỡng sinh cảnh cường giả tối đỉnh ngày đêm trông coi tiêu mạch mặc dù là lần đầu tiên đến bất quá tay có lệnh bài tâm không h o à n g hốt làm phát giác được có lực lượng linh hồn từ trên người chính mình quét qua lúc hắn trực tiếp giương một tay lên bên trong lệnh bài liền truyền công các đại môn mở ra tiêu mạch tự động tiến vào truyền công trong các tia sáng rất tối tăm bốn phía không có mở hay nhưng ở trung ương nhất trên bệ đá lại hiện lên để đó một tôn n g cao hai trượng thanh ngọc sắc cao lớn của đá cái này là truyền thừa trụ tiêu mạch cũng không xa l à gì trực tiếp đi đi qua tướng lệnh bài đầu nhập truyền thừa trụ dưới đáy một cái hình vông mở miệng liền truyền thừa trụ toát ra một hồi trói mắt ánh xanh vầm sáng lưu chuyển tiêu mạch thấy thế vẻ mặt vui vẻ đem bàn tay trái đưa ra ngoài đối với trước mắt hắn tới nói công kích thân pháp bùng nổ phụ trợ đều đã đầy đủ tuy nói công kích tâm nguyên ngữ ký chủng loại vẫn là lợi thiếu chiến đấu thủ đoạn không nhiều thế nhưng tổng thể mà nói hắn thiếu nhất vẫn là phòng ngự loại cùng chiến đấu bộ phát loại c ự c quan g thân pháp tuy tốt nhưng cuối cùng không phải bình thường chiến đấu bộ pháp sử dụng số lần có hạn lần này hắn liền phải thật tốt chọn lựa một thoáng đầu tiên tiêu mạch ánh mắt rơi xuống phòng ngự loại bên trên sau một lát một bản màu đen b í kíp hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong đầu của hắn đó là một môn hư cấp c ự c phẩm phòng ngự loại tâm nguyên kỹ tên là tám môn nguyên giáp công là hư cấp thượng phẩm tâm nguyên kỹ nguyên giáp công tiến hóa phiên bản tám môn nguyên giáp công hết thể có thể tu luyện ra tám cánh cửa phân biệt đại biểu sinh tử cảnh kinh đố đừng tổn thương mở tám cái cửa ra vào phân biệt đại biểu tám loại khác biệt năng lực cái này cần tiêu mạch chậm r Bởi với ì hắn p h ư mà nói rất rõ ràng chiến đấu bộ phát loại tâm nguyên kỹ càng trọng yếu hơn đối thực lực của hắn tăng lên lớn hơn dù sao phòng n g tâm nguyên kỹ mặc dù mạnh mẽ nhưng khiên thị không phải lý tưởng của hắn nếu như có thể công kích đối phương không có lực phản kháng chút nào trực tiếp không có cơ hội xuất thủ cái kia phòng ngự tâm nguyên kỹ còn có chỗ lợi gì đương nhiên mỗi nguy thời điểm phòng ngự tâm nguyên kỹ vẫn là tác dụng không nhỏ chỉ là tại cùng chiến đấu loại bộ pháp đồng thời chọn lựa thời điểm tiêu mạch vẫn là càng coi trọng chiến đấu bộ p h á p loại ánh mắt trực tiếp lướt qua nguyên bản quan sát hư cấp bí kíp khu vực tiêu mạch lần thứ nhất đem ánh mắt nhìn về phía linh cấp bí kíp khu vực mà lại trực tiếp khóa định thân pháp loại bí kíp khu vực hiện lên hiện ở trước mặt hắn liền làm ọ i kiểu khác biệt thân pháp bí kíp và dặm đăng vân thuật thanh bình độ nước quyết yên hà k i u chuyển hóa hỏa linh vân bộ. tiêu mạch thay r o n lòng g ơ i động, thế n i trong không í p ỏ a h chút do dự lựa chọn môn này b í kíp linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ trí đạo trong học cùng cho dù thiên kêu như mây nhưng cùng một cảnh giới trong các đệ tử có so với chính mình linh hồn cảm giác lực nhân vật còn mạnh mẽ hơn sao môn này bí kíp ở trong mắt người khác khả năng cũng liền linh cấp hạ phẩm ở trong mắt chính mình cầm một bộ linh cấp trung phẩm bí kíp tới đều không đổi xác định lựa chọn về sau tiêu mạch mặc dù đối chuyển thừa trụ bên trong mặt khác linh cấp bí kíp có chút không bỏ nhưng vẫn là chỉ có thể lưu luyến không rời rời khỏi chuyển thừa trụ không gian trở lại bên ngoài bởi vì lệnh bài quyền sử dụng hạn đã s a hết nếu như muốn lần nữa chọn lựa bí kíp cũng chỉ có thể đi l ư ợ n công điện kiếm lấy công vân đem đổi lấy mà hắn mong muốn huyền minh chất công hiển nhi hối đoái một môn huyền minh chân công đến cùng cần bao nhiêu công huấn tệ tiêu mạch nhất thời không khỏi có chút nhức đầu thầm nghĩ mặc dù rất tốt ngạc nhiên nhưng tiêu mạch cũng biết nói cái t i ê u cũng không phải hiện giai đoạn hắn có thể hối đoái nổi may mà hắn băng p h á c h tâm kinh còn không có tu luyện tới nhất cảnh giới đỉnh cao đại thành phía trên còn có viên mãn cho nên còn có tiến bộ rất lớn không gian hắn cũng không vội lấy thay đổi công pháp kể từ đó thời gian kế tiếp là lúc trước được hướng chính mình tiếp xuống chỗ ở gió ngừng tinh xá sau đó bắt đầu tu luyện này hai quyển bí kíp tám môn nguyên giác công cùng với hóa hỏa linh vân bộ chắc hẳn nguyên bản chiến đấu loại bộ pháp có thể là hắn ngắn nhất tấm địa phương nhưng bây giờ thình lình biến thành hắn mạnh nhất địa phương một trong chẳng trách hồ hắn cao hứng như thế nghĩ đến chỗ này tiêu mạch không do dự nữa thân hình khai động trực tiếp liền hướng vào phía trong viện tạp vụ đường phương hướng mà đi gió ngừng tinh xá mặc dù đã phân phối cho hắn nhưng hắn nhưng lại không biết vị trí cụ thể chỉ có thể tìm người mang một vùng đường mà loại chuyện này dĩ nhiên chỉ có tìm tạp vụ đường bên trong người hỗ trợ 14 cầu vột ở cuối chương、14. Chương 212, phong tinh xá. Chí đạo bên trong học cung chỗ tích trúc có cùng có tách cùng phần nhau nhau, vột viện vào tinh trong tử tên rất hết thể kiến trúc tòa tinh ở ở, nối Gió Núi. Gió Núi diện sai rơi, kiến liền cùng nhau, có riêng phần ra, cùng ngoại Phong đình Nghe Nghe phong nhỏ, mình nhưng Sơn bên Sơn lớn, sen đạo xào đệ xá. ra, là tích chỗ một góc cũng không biết ban đầu là ai cố ý thành lập nếu như không phải tạp vụ đường sư minh dẫn đường hắn thật đúng là tìm không thấy nơi này nhưng chờ hắn tìm tới hắn liếc mắt liền thích này tòa phong đ ỉ n h tinh xá đây là vách núi nhất gần bên trong địa phương một tròng trồng thực đầy cây phong phong đ ỉ n h tinh xá liền tọa lạc tại rừng cây phong bên trong là một tòa cùng sở hữu ba gian nhà gỗ nhỏ đẹp đẽ đơn giản nhưng đã hoàn toàn thỏa mãn t h ư ờ n g ngày cần thiết nơi này hết sức thanh tĩnh bình thường ít có người tới trọng yếu nhất chính là ngoại trừ thanh tĩnh tại phong đình tĩnh tại phong đình thác nước từ trên trời gián xuống tháp nước minh châu tung toái ngọc theo đỉnh núi ném đi thâm n i ê n lâu ngày liền ở phía dưới tạo thành một vũng mấy trượng phương viên xanh biếc đầm nước trong đầm cá bơi cây rong rõ ràng thấy rõ trong veo đ á g mừng mà bờ đầm có một mảnh nho nhỏ từ trúc lâm gió mát phất phơ thổi rừng trúc liền sẽ phát ra hào hào tiếng vang như là một khúc rung động lòng người t r ư n c nhạc đi qua rừng trúc chặn lại sườn đ ồ i dưới gió liền thổi không đến cho nên này tòa phòng nhỏ mới bị đặt tên là gió ngừng vị tiêu tạp vụ đường sư huynh mang tiêu mạch đến nơi đây về sau liền trực tiếp cáo từ rời đi tiêu mạch hướng hắn gửi tới lời cảm ơn về sau lúc này mới tiêu r o n phòng không g b ế t bao l có có mạch, mạch, mạch này mới thật có h rảnh quan sát tỉ mỉ trong phòng bày biện phòng nhỏ điểm phòng tiếp khách phòng ngủ phòng luyện công ba cái gian phòng theo cửa chính đi vào tự nhiên chính là phòng tiếp khách trong sảnh bàn ghế đều đủ bày có đồ uống trả đều là tràn đầy nét cổ xưa hết sức đẹp đẽ gần cửa sổ một góc c ò n bài trí lấy một chiếc cổ cầm cổ cầm hiện lên thương màu xanh lá nhiều năm rồi xem ra trước kia thường ở chỗ này sư m i n h khẳng định là cái người tao nhã trong phòng ngủ thì chỉ có một tấm phương dường hết sức đơn sơ rõ ràng nguyên chủ nhà cũng không thích xa hoa đến mức phòng luyện công càng đơn giản hơn chính diện treo một cái to lớn tâm chữ phía dưới thì là một con cỏ lao thảo bệnh thành bồ đoàn thuận tiện người luyện công ngồi xuống trừ này chỗ lại không một v ậ t duy nhất kỳ lạ chính là cái kia phương tâm trong chữ trong lòng mặt một điểm rơi vào tâm phía dưới to xem xét hết sức cổ quái nhưng mà nhìn một chút tiêu mạch lại chỉ cảm thấy tràn ngập về nào bất chi bất giác vờ ơ y mà đi đến b ù a đoàn trước ngồi xuống mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm cuốn sách cổ kia cái này tâm chữ có gì ngụ ý là nguyên chủ nhân cố ý như thế vẫn là liền chính hắn cũng không có nhìn thấu đâu tiêu mạch không hiểu nhưng đối với quyển sách cổ này lại cực kỳ trọng thị hắn vừa đi đến b ù a đoàn trước ngồi xuống đối mặt cái kia phương tâm chữ liền cảm thấy một loại xa xăm cảm giác yên lặng thản nhiên mà đến phảng phất theo bên trong hắn có thể thấy vô tận đạo lý thời gian dài ở trong môi trường này tu luyện tựa hồ liền tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn một chút đột phá bình cảnh trứng ạ i cũng sẽ cạn bên trên một chút đi chỉ là Đại、đạo i đ ạ liền ở bên người, bên nhìn không ở tại h không ấ y sờ ngộ đến, trong lòng được, đ o một hô một hơi xem xét ngay xong một nghĩ tưởng tượng đạo cũng tại trong lúc vô hình có lẽ là tiêu mạch nộ tính không đến có lẽ là cơ duyên c h ư a đến trọn vẹn một canh giờ hắn cũng không nhìn ra bức tiêu tâm t r o n g chữ điểm ở phía dưới hàng nghĩa cũng liền không nghĩ nhiều nữa về sau cơ duyên đến có thể nộ đến tự nhiên thấy nộ nộ không đến cơ cầu nữa cũng vô dụng đứng người lên tiêu mạch lần nữa tới hồi trở lại đem này tòa phòng nhỏ nhìn thoáng qua cuối cùng gật gật đầu hết sức hài lòng đây chính là hắn sau này một đoạn thời gian rất dài đều muốn chỗ ở xem tới ánh mắt của mình cũng khá liếc mắt liền chọn chúng này tòa phong đình tinh xá quả nhiên không để cho chính mình thất vọng tại thượng của phật ngữ bên trong tinh xá tức là chặt chẽ chuyên cần chỗ cũng có tinh giản cùng nhỏ nhưng đầy đủ ý tứ chi đạo học cùng cho mỗi một tên nội viện đệ tử đều tu kiến một tòa tinh xá một là ý vị coi trọng hai cũng là muốn để bọn hắn hiểu được dũng manh tinh tiến không quên bản tâm nghĩa lý tại trong hoàn cảnh như vậy không hề nghi ngờ càng thêm buông lỏng càng thêm thoải mái dễ chịu tu luyện mà nội g cần h tại ngoại viện đệ tử tổng số bất quá mấy trăm người nội viện danh giới phạm vi lại là ngoại viện mấy lần này tu kiến lên tinh xả đến tự nhiên thuận tiện rất nhiều có một ít là trí đạo học cùng chủ động cho nội viện đệ tử tu kiến có chút lại là này trăm ngàn năm qua một chút đặc lập độc hành nội viện đệ tử tự động chọn phong cảnh tú lệ chỗ tìm người kiến trúc chờ bọn hắn tấn thăng hoặc rời đi những cái kia tinh xá liền đều lưu lại phân phát cho tiếp theo bối đệ tử như thế đời đời truyền lại tinh xá chỉ thấy tăng nhiều không thấy ít đi dù cho nội viện đệ tử mỗi năm tăng nhiều cũng không lo không có phòng ốc ở lại chỗ ở giải quyết tiêu mạch cũng liền sau khi ổn định tâm thần đi đến trên giường ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ l ê n tiếp xuống chính mình phải xử lý sự t ì n h tới rốt cuộc gia nhập nội viện hoặc dù nói g n chính mình đi vào trí đạo học cùng một trong những mục đích đã đạt thành dĩ nhiên lại hướng lên còn có hạch tâm đệ tử vẫn không thể lười biếng là được bất quá như là đã gia nhập nội viện n à y đầu tiên lần thứ nhất sự kiện không phải tu luyện mà là hẳn là đi tiếp một thoáng c h ạ m nhược thủy hai tháng trước võ đài nhỏ bảng tranh tài lúc tiêu mạch sử dụng bùng nổ tâm nguyên kỹ thực lực có hại là c h ạ m nhược thủy lấy tiểu tỳ thanh nhi đưa tặng tiêu mạch một hạt ngũ dương b ổ thiên đ an t r ợ tiêu mạch đạp vào ba vị trí đầu vị trí nếu không có c h ạ m nhược thủy tiêu mạch lúc ấy thực lực có hại chưa hẳn có thể lấy được như thế lóa mắt thành tích sau này càng không khả năng đạt được chu tức định hồn đan bực này đan đạo trí bảo trực tiếp tăng lên to lớn trọng cảnh giới đặt cho tới bây giờ tiêu dao cảnh thất trọng định phong cho nên nói c h ạ m nhược thủy đối với mình có ân mà chính mình lúc ấy cũng đã nói chờ võ đài nhỏ bảng vừa kết thúc liền muốn đi làm mặt hướng nàng gửi tới lời cảm ơn chỉ là sau đó một mực bế quan làm vững chắc cảnh giới dùng chu tức định hồn đan mà làm chuẩn bị chuyện này cũng là làm chế lại xuống tới hiện tại thời cơ chín ngồi mọi việc đã định cũng là thời điểm tiến đến tiếp cảm tạ nàng tặng đàn tri ân hy vọng hai tháng không thấy cãi ở trong mắt đối phương lưu lại kẻ vô ơn bạc nghĩa bêu danh đi chuyện thứ hai thì là tiếp xong trạm n ư ợ c thủy về sau chính một ì n liền muốn h b đầu tu luyện chuyện cuối n môn n g g các hai y nguyên n môn tám cùng thì là hai tháng này đến nay theo võ đài nhỏ bảng kết thúc lúc trước chính mình sử dụng huyền hòa đình dẫn đến đầu ngọn gió quá thịnh cái này kỳ dị bí bảo quả nhiên bị người chú ý đến hai tháng đến nay có không ít trưởng lao âm thầm sai người hướng tiêu mạch yêu cầu hoặc là thỉnh cầu mua sắm bất quá đều bị tiêu mạch dùng bế quan làm lý do khéo léo từ chối nhưng tạm thời từ chối nhã nhặn không phải là như vậy thái bình những trưởng lão kia không dám trắng trận cất đoạn nhưng nếu nói bọn hắn hội như vậy bỏ qua vậy cũng chưa chắc chỉ cần mình một ngày không có thu hoạch được đầy đủ thân phận địa vị huyền hỏa đỉnh liền vẫn hội bị người ta n h n g nó cho nên chính mình muốn dùng tốc độ nhanh hơn tấn thăng hạch tâm, tâm đệ tử có một vị giải lao sư phụ làm chỗ dựa hẳn là liền không có người hội tùy tiện đánh chính mình huyện viêm đỉnh chú ý Đương nhiên, muốn trở thành hạch tâm đệ tử cũng không phải một sớm một chiều sự t ì n h đầu tiên chính mình phải có có thể đi vào vào những trường lão kia tầm mắt năng lực mới được mà này tự nhiên cần chính mình càng thêm trăm học k h ổ luyện sớm ngày đạp phá tề vật cảnh khi đó hẳn là liền có nhất tuyến cơ duyên mặt khác bước vào tề vật cảnh tấn thăng hạch tâm đệ tử cách mình đi tới nơi này trí đạo học cung dự tính ban đầu một trong do xét bốn mươi năm trước chi bí cũng có một chút trợ giúp không thể không có dụng tâm nghĩ như vậy tiêu mạch b ỗ n nhiên nghĩ đến mình đã tấn thăng nội viện đệ tử cũng có địa vị khá cao địa vị nếu như trước kia hoa lão là cảm thấy mình thân phận không đủ Thực nếu g không cũng người cùng Cũng thấp, tra tại, hiện phải phái mình hệ căn việc cần bản này, liên b không đủ để điều đi. tới i t tin tức y như đến bên cái kia một p ả i phái bao lâu, mà hắn n g ờ i tới, lại hội từ lúc nào đối ế đến, n chính mình cung, Sau sâu khi chỗ học đ phương liền ạ phải thông qua phương phương thông thức gì, liên hệ chính mình.、Nếu、như liên đối i Nếu gì, qua l trí đạo học cung đều vào không được tin tức trực tiếp không chuyển vào được làm sao bây giờ nghĩ đi nghĩ lại tiêu mạch không khỏi phốc phốc cười một tiếng tối than mình buồn lo vô cớ hoa lão quen thuộc như vậy trí đạo học cung chỉ sợ sớm đã tính định lần này võ đài nhỏ bảng bắt đầu cùng kết thúc thời gian nếu như không có ngoài ý muốn chờ tin tức chuyển về hải thành nghe được tin tức về sau hoa lão liền sẽ phái người đến đây linh vũ thành chờ đợi hiện tại khoảng cách võ đài nhỏ bảng đã qua hai tháng người của hắn phái tới cũng cần phải đến mà lại đối phương làm sao tìm chính mình cái k i a là đối phương mới hẳn là muốn lo lắng sự tình hoa lão như vậy thần thông q u a n g đại hẳn là không cần thay hắn lo lắng nói không chừng có một ngày chính mình liền gặp được cho nên tiêu mạch lắc đầu không nghĩ nhiều nữa việc này trong phòng nho nhỏ nghỉ ngơi một lúc sau lập tức đứng dậy hướng phía lần trước thanh nhi cô nương mang theo chạm nhược thủy ở nhà tre phương hướng mà đi t r ư ơ n g hai trăm mười ba đủ vật c h i luận mặc dù theo nghe gió sườn núi đi cùng theo ngoại viện chạy cần hành k i n h con đường hơi có sự khác biệt nhưng chỉ cần biết rằng c h ạ m nhược thủy nhà tre tinh xá ở nơi đó muốn tìm đến liền không thành vấn đề tiêu mạch trước vây quanh đại lộ bên trên sau đó lại y theo lúc trước c h ạ m nhược thủy t i ể u thì thanh nhi cô nương mang con đường rất nhanh liền tới đến tòa kia quen thuộc chúc lâu xuống lọt vào trong tầm mắt ấy thanh nhi cô nương vừa lúc ở dưới lầu tới hoa thấy tiêu mạch đầu tiên là nhãn tình sáng lên lập tức không khỏi hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác kẻ vô ơn bà nghĩa không có lương tâm ngươi còn biết tới nhà tiêu mạch ngay vậy lòng có áy Đích thật là chính mình mất vâng lúc trước nói xong võ đài nhỏ bảng sau khi kết thúc liền đến bài kiến này đều kéo hai tháng người ta có chút tính tình cũng là nên hắn cũng không giận mỉm cười chắp tay nói thanh nhi cô nương tiêu mạch muốn cầu kiến như thụy sư thư thỉnh cầu thông báo một tiếng tiểu thư không tại ngươi lần sau lại đến đi thử thanh nhi cô nương rõ ràng cơn giận còn sót lại trượt i ê u n g h e xong tiêu mạch lời nói về sau cũng không q u a y đầu lại tức giận nói tiêu mạch ngay vậy nhất thời giật mình tại tại chỗ lên tiếng không được hắn biết đối phương tính tỉnh mà lại đích thật là hắn đối lý không tiện chống đối nhưng nếu là thật nghe đối phương cứ như vậy rời đi giống như lại có chút không thể nào nói nổi không khỏi có chút chân tay luôn c uống đối mặt lại tình cảnh nguy hiểm hắn cũng có thể muốn ra biện pháp đến nhưng đối với một cái tuổi vừa mộ ngại tuổi trẻ thiếu nữ làm tiểu tính tình hắn lại một lúc không có bất kỳ biện pháp nào phốc phốc nhưng vào lúc này t r ú c trên lầu một cánh cửa sổ mở ra chạm nhược thủy khuôn mặt xuất hiện tại lầu hai cửa sổ có d è m sau t ố t thanh nhi nhỏ trừng phạt một phen là đủ rồi khiến cho hắn lên đây đi thanh nhi cô nương mặc dù không lớn nhưng cũng không dám vi phạm chạm n h ư ợ thủy ý tứ chỉ đành phải nói vâng tiện nghi cái tên này nói xong hờ ơ mở hực một ngón tay hai chỉ ngươi cũng không phải lần đầu tiến đến không cần ta mời đi chính mình lên đi tiêu mạch nghe vậy như được đại xá vội vàng hướng nàng cáo một tiếng tạng lập tức dọc theo một bên cầu thang đi vào lầu hai gian kia quen thuộc phòng trúc bên trong c h ạ m nhựa thủy một bộ la hoàng y sam lạng lặng mà ngồi tại một bức đàn khung về sau xuân hành ngón tay xoa dây đàn hơi đ ộ n g một chút liền tranh tông như là nước chạy tiếng đàn liền từ dưới ngón tay nàng c h ú t xuống tiêu mạch cũng không cay dày đi qua k h o a n chân ngồi xuống yên lặng nhắm mắt lắng nghe cho dù hắm nghe ra được tiếng đàn này mỹ diệu. đánh đàn nhân thủ nghệ cao siêu một nén nhang về sau một khúc cuối cùng tất chạm nhược thủy hai tay vừa nhấc tiếng đàn rốt cục ngưng xuống nàng nhìn về phía tiêu mạch mỉm cười hỏi ta này mới học cầm nghệ thế nào a mới học tiêu mạch còn tưởng rằng nàng từ nhỏ liền sẽ đâu nghe được là mới học hai chữ lại có điểm không tin chạm nhược thủy cũng không giải thích một tiếng cười khẽ lập tức nhìn về phía hắn tràn đầy chuyển du cũng khó trách thanh nhi sinh khí theo hai tháng trước ngươi nói muốn tới nàng liền ngày ngày nắm phòng sáng bóng sáng sủa sạch sẽ chỉ là đợi hơn mười ngày cũng không thấy bóng dáng nàng liền không trả sát gần nhất đều là chính ta xoa đây này thật có lỗi nhất thời xa vào tu luyện chậm trễ tiêu mạch k h ẽ không người hướng c h ạ m nhược thủy thi lên ó i lại nói tiếp mặt khác lần nữa cảm t ạ m như thủy sư thư t ặ n g đàn nếu không có như thủy sư thư ngũ dương b ổ thiên đ à n tiêu mạch chỉ sợ liền ám đao trần vũ một cửa hải kia đều qua không được càng đi dạo luận sau này ngoại viện ba vị trí đầu c h ạ m nhược thủy nghe vậy không thèm để ý chút nào nói tiện tay mà thôi mà thôi không cần khách khí như thế đó cũng là bản thân ngươi liền có đủ thực lực nếu không phải như thế cho ngươi lại nhiều linh đan rượu cũng không có một chút tác dụng nào tiêu mạch nghe vậy cũng không phản bác bất quá trong lòng hắn Hội, nhiên tiêu n h i n đ mạch ngay à u như nhiên nhược hội, tự t báo đáp. Chạm nhìn vậy lại là trong lòng hơi động suy nghĩ một chút nói mạch mới vào nội viện hoàn toàn chính xác chưa quen cuộc sống nơi đây không biết có thể có cái gì kiên kỵ cùng chú ý chỗ c ò n mời sư t g quét quét ra, ra cung i c h linh sư tỷ dạy bảo tiêu mạch cung cung kính kính nói trạm nhược thủy mở miệng nói ta trí đạo học cùng ba ngàn ngoại viện đệ tử số lượng rất nhiều phần lớn người theo đuổi bất quá là một cái nội viện đệ tử thân phận thế nhưng là chờ ngươi trở thành nội viện đệ tử đầu tiên một điểm này theo đổi u đồ vật liền hẳn là không giống nhau ngoại viện đệ tử truy cầu một chút thanh danh một chút địa vị một chút của cải nhưng nội viện đệ tử là ta chi đạo học công chủ cột chi tài ta học cùng phần lớn trung cao cấp chấp sự trưởng lão đều là theo những người này tuyển ra có thể nói chỉ cần có thể trở thành nội viện đệ tử kém cỏi nhất về sau cũng có thể trộn lẫn trung cấp chấp sự thân phận bất quá nếu như muốn truy cầu càng cao chúng ta đầu tiên mục tiêu liền muốn bông dài xa bước đầu tiên ngươi hẳn là suy tính không phải công pháp gì bí kíp cũng không phải cái gì thanh danh địa vị mà là cân nhắc như thế nào mới có thể đột phá đến tề vật cảnh chỉ có trở thành tề vật cảnh hết thể mới có ý nghĩa không thành đùi vật cuối cùng làm kiến hôi a tiêu mạch ngay vậy trong lòng như có một đạo sấm sét chớp lóe lên nếu như nói trước đó hắn vừa mới gia nhập nội viện lúc còn chỉ còn hư n g phấn vui vẻ nhất thời tò mò vào trong viện đủ loại khác biệt lần này cũng là bị chạm nhược thủy trực tiếp điểm phá bản tâm biết nhất hẳn là theo đuổi là cái gì mặc kệ là nội viện hoàn cảnh như thế nào biến hóa địa vị cùng thân phận như thế nào chuyển biến kỳ thật hắn muốn theo đuổi đều chỉ có một con đường cái kia chính là tận đã lực lượng đi đến điểm cuối cùng mà nay điểm cuối cùng phía trên trước mắt hoành ở trước mặt hắn khó khăn nhất một cửa ải không phải mặt khác đúng là tề vật cảnh bình cảnh tiêu mạch trước mắt tu vi làm tiêu giao cảnh thất trọng đ ỉ n h phong nhìn như cách tề vật cảnh còn rất xa nhưng kỳ thật thất trọng đ ỉ n h phong đến cựu trọng đ ỉ n h phong đều chẳng qua là thời gian trồng chất mà thôi chỉ cần chịu tu luyện chuyên c ầ n luyện sớm muộn cũng có một ngày có thể đi đến tiêu giao cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong khoảng cách tề vật cảnh cách xa một bước nhưng một bước này mới là mấu chốt có người n h ạ tới một bước lên trời có người vĩnh viễn mắc kẹt ở đây cuối cùng ảm đạm mà đi cho nên từ giờ trở đi tiêu mạch hết thể cố gắng kỳ thật đều hẳn là chỉ vì như thế nào đột phá tề vật cảnh đi cân nhắc đến mức mặt khác đều chẳng qua là chi tiết lạp vặt có được cố là vui vẻ mất đi cũng không cần đau bớn chỉ cần đại đạo không rước sau cùng hắn nghĩ ra được đều có thể đạt được cái kia sư tỷ đến cùng cái gì là tề vật cảnh đâu tiêu mạch không khỏi hỏi lần nữa nghĩ muốn đạt tới tề vật cảnh tự nhiên đầu tiên muốn hiểu cái gì là tề vật cảnh nếu như đối tề vật cảnh không có chút nào hiểu do nói thế nào đột phá vừa vặn trước mặt liền có một vị đã từng bước qua này ngưỡng cửa tồn tại có chỉ điểm của nàng tin tưởng mình có thể ít đi rất nhiều đường quanh co tiết kiệm rất nhiều thời gian dạng này kinh nghiệm cũng không phải tùy thời đều có thể nghe được hắn đương nhiên sẽ không đông tha cơ hội ha ha cái gì là tề vật cảnh vấn đề này có không điểm lớn ai ngờ trạm nhựa thủy nghe vậy mỉm cười lại là hơi có chút thất thần nói cuối cùng mới cho tiêu mạch một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án nếu như nói tiêu giao cảnh tu sĩ cùng nhập định kỳ chi khác biệt ở chỗ bắt đầu tu luyện ra tâm nguyên có thể ngoại phóng công kích cùng phòng hộ đồng thời tăng lên tố chất thân thể cái kia tề vật cảnh liền là nắm giữ tâm niệm có thể bắt đầu nếm thử khống vật ngự vật tồn tại mạnh mẽ t ề vật cảnh tu sĩ một ý niệm có thể cảm ứng phương viên vài g i ả m gió thổi cỏ l â y tâm niệm bám vào tại binh khí thì binh khí có khả năng thoát ly bàn tay thao túng giết địch tại ngoài trăm bước cảnh giới này tại chúng ta tâm tu trong mắt là mạnh lên chân chính bắt đầu bất quá nói đến đây c h ạ m nhược thủy ngừng lại một chút lúc này mới tiếp tục nói t ề vật cảnh cũng có mạnh có yếu bình thường liền là tu luyện như thế nào ra tâm niệm mong muốn tu luyện ra tâm niệm một là muốn cơ sở thần hồn đạt tiêu chuẩn thứ hai chính là muốn hiểu được như thế nào đủ vật khái niệm thế nhân đều biết sinh tử quý tiện giàu nghèo vinh lục thành hủy lớn nhỏ thọ thiên cho i nên đầu tiên ngươi muốn gặp bàn tâm mà muốn gặp bàn tâm ngươi đến đầu tiên bước vào cảnh giới vật ngã lưu vong cảnh giới vật ngã lưu vong cùng nhập định cảnh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bất quá càng cao thâm hơn tin tưởng một bước này đối ngươi không khó chỉ cần ngươi có thể bước vào vật ngã lưu vong sau đó nhìn thấy bàn tâm vung xuống trách nhiệm thì tâm niệm tự sinh đủ vật tự thành thì ra là thế tiêu mạch nghe được này phản phất một cánh cửa lớn ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra nguyên lai、like、hắn mặc dù đối đủ vật hai chữ có một ít lý giải nhưng bây giờ mới biết này chút lý giải có lẽ đúng có lẽ không đúng nhưng đầu tiên liền là không thể chấp nhất chấp tại nói thì sinh đạo trướng chấp tại tâm thì sinh tâm trướng chấp bên tai nghe thì không nhìn thấy thanh â m sau lưng vẻ mặt chấp tại nhìn thì quên sự tỉnh phát sinh nhân quả cho nên ta thấy không thể làm vứt bỏ ta về sau thì chân chính sáng tỏ đại đạo biết thiên địa cùng ta cũng sinh mà vạn vật cùng ta là một tâm cùng thiên địa vạn vật một thể tự nhiên hiểu được làm sao đem tâm niệm bám vào tại vật bắt đầu nắm giữ khống vật ngự vật c h i năng cái này là tề vật cảnh bắt đầu 14 cầu vột 90 ở cuối chương、14. Chương quái. vột viện ở nội ngũ、khoái. xem lên trước mặt thiếu nữ áo vàng tiêu mạch lần này là thật cảm nhận được nàng dịu dắt c h i tình n h ì n không được khuôn mặt nghiêm túc trang nghiêm túi đầu đa tạ sư tỷ để điểm tri ân chạm nhược thủy những lời này nhìn như đơn giản lại cho mình chỉ rõ một đầu tiền đồ tươi sáng mặc dù bây giờ cũng không thực tế tác dụng nhưng lại so với lúc trước đưa cho mình một hạt ngũ dương bổ thiên đan lúc tác dụng còn lớn hơn càng quan trọng hơn là đối phương liên quan tới tề vật cảnh lý giải đây đều là mỗi người bí mật bất chuyển bây giờ lại khinh địch như vậy chuyển cho mình mặc dù không rõ chạm nhược thủy vì sao độc đối với mình như thế xem trọng nhưng tiêu mạch trong lòng vẫn là đựng đầy c ả m kích sư lệ k h á c h khí thấy thế chạm nhược thủy lơ đ ẽ n vung tay nó hơi hơi phất một cái tiêu mạch chỉ cảm thấy một cỗ to lớn đại lực bao phủ mà đến tự thân vợ ơ im mà không có nửa phần sức phản kháng túi xuống thân thể lại bị vịn đến ngồi thẳng chỉ này phất một cái tận thấy công lực tiêu mạch đến tận đây mới biết mình cùng thể vật cảnh cao thủ trị ở giữa t r i n lệch ở nơi đó h ế tại sức hiển nhiên, t thông ư hướng t r c mặt, h h n đại đạo trên đường có người đi đầu có người sau gặp thậm chí đường còn sẽ có mở rộng chi nhánh nhưng cuối cùng chăm sóc đổ về một biển chỉ có chính mình chịu cố gắng luôn có đổi kịp một ngày trạm nhược thủy phất một cái về sau chậm dài đứng lên rời đi đàn án mời đến tiêu mạch đến một bên bản trà bên cạnh ngồi xuống một phen thuần thục tẩy trà động tác về sau nàng trước cho tiêu mạch rót một chén lại cho mình rót một chén nhẹ khẽ nhấp một miếng lúc này mới tiếp tục nói sư đệ có hay không kỳ quái vì sao chúng ta tại tiêu giao cảnh thời điểm vẫn như cũ chấp nhất tại công pháp bí kỹ tâm n g u y ê n binh bí bảo những vật này lại cũng không như t h á n h nhân nói tâm bên ngoài không có gì thế gian hết thể lực lượng đều là theo tâm mà ra vì sao hiện tại đại gia vẫn đang theo đuổi những cái kia ngoại vật cái gọi là công pháp bí kỹ tâm nguyên binh bí bảo bên nào không phải nguyên khí thời đại còn x u ấ t lại sản phẩm mặc dù bây giờ có thay đổi nhưng hệ thống vẫn là giống nhau tiêu mạch giống như cũng không nhìn thấy nhiều ít cùng tâm có liên quan đồ vật c h ạ m nhược thủy thay thế mỉm cười nói ra ta liền biết ngươi khẳng định không nghĩ tới mà lại nghĩ mãi mà không rõ bất quá cũng bình thường bởi vì tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi cảnh giới còn chưa tới thôi chấm ngâm một chút nàng tiếp tục nói tâm tu chi lộ dùng người làm bản vạn vật theo tâm mà ra này là căn bản đại đạo tất cả những thứ này công dụng chẳng qua là làm một cái quá độ phụ trợ mỗi một tên tâm tu chân chính đạp vào tâm tu tri lộ bắt đầu chỉ có đến tề vật cảnh trưởng không tâm niệm về sau mới xem như một tên chân chính tâm cảnh tu sĩ tâm linh cảnh giới càng cao cuối cùng công pháp bí kỹ tâm nguyên bình, bí bảo các loại loại này tác dụng hội càng ngày càng nhỏ thậm chí triệt để mất đi hết thể địa vị tâm tu cựu cảnh tiêu giao cảnh làm cơ sở là trúc cơ kỳ tề vật cảnh mới là chân chính nghiệp môn là tâm tu bắt đầu dưỡng sinh cảnh thì dính đến một bộ phận thiên địa đại đạo nhưng cũng trong vòng nuôi làm chủ tới nhân gian cảnh thì hết thể thật to giống nhau cho nên nhân gian cảnh là tâm tu thế giới một chỗ lớn vô cùng phân thủy linh chỉ có bước vào nhân gian cảnh mới là tâm tu thế giới cao thủ chân chính vạn trượng hồng trần nhân tình lịch luyện trái tim phát sinh biến hóa to lớn chân chính khai phá ra thuộc về tâm lực lượng đây mới là nhân gian cảnh nhất n i ệ m hoa khai nhất n i ệ m hoa bại nhất n i ệ m sắc trời sáng tinh sương nhất n i ệ m hắc á m hàng thế khi đó liều liền là đối sức mạnh tâm linh trưởng không trình độ cùng với đ ố i thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ nhiều ít công pháp bí kỹ tâm nguyên minh bí bảo các loại này chút ngoại vật lực lượng đều đưa suy yếu đến cực hạn thậm chí hoàn toàn vô dụng càng nhiều dựa vào là chính mình theo thiên địa pháp tắc bên trong lĩnh ngộ ra tâm linh thần t h ô n g dĩ nhiên một chút thập phần cường đại công pháp bí bảo sẽ còn giữ lại không ở trong đám này a tiêu mạch nghe được này không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt hắn đạp vào tâm tu chi lộ vẫn cho là tiêu giao cảnh liền là tâm tu nhập môn bây giờ mới biết nguyên lai tiêu giao cảnh cũng bất quá là tâm tu trúc cơ cơ sở mà thôi chân chính đạp vào tâm tu chi môn bắt đầu lại là tề vật cảnh thế nhân không nói để cho người khác nghĩ lầm tiêu giao cảnh liền là t â m tu t ầ n g thứ nhất đoán chừng là sợ tất cả mọi người sợ khó trở ra cho nên cho bọn hắn một cái chỉ tốt ở bề ngoài bậc thang đi chờ bọn hắn chân chính muốn đạp vào đủ vật lúc mới nói cho bọn hắn thật xin lỗi ngươi còn bồi hồi ở ngoài cửa chân chính cửa chính được ngươi vượt qua cảnh giới này mới có thể trông thấy t ê vật cảnh tâm niệm mới sinh dưỡng sinh cảnh bên trong nuôi bản thân nhân gian cảnh cần trải qua tình đời môn u màu nhân tình lịch luyện đi khắp hồng trần vạn trượng mà không ngã xuống mê man trong đó mới có thể chân chính trông thấy bản tâm một sợi quan minh từ đó minh ngộ thiên địa phát tắc nắ đối với trước mắt tiêu mạch tới nói hắn hiện tại liền cửa chính cũng không vào loại kia đỉnh cấp cảnh giới hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng hôm nay trạm ngự thủy là chân chính cho hắn mở ra tâm tu cửa chính trước kia hắn mặc dù cũng đi ở trên con đường này nhưng không hề nghi ngờ vẫn là chỉ có thể đi theo người xưa bước chân đi nhưng lại không biết phía trước đến cùng cụ thể là bộ r ă n gì g cũng không có một cái nào cụ thể tham chiếu đen kịt một mẩu mà bây giờ c h ạ m nhược thủy tương đương liền cho tiêu mạch chỉ rõ phương hướng đen kịt bên trong xuất hiện qua mình như là cựu non đi lạc rốt cuộc tìm được đường về nhà tiêu mạch lần này không có nói cảm ơn bởi vì biết vẹn vẹn một cái tạ chữ đã không đủ để biểu đạt hắn đối c h ạ m nhược thủy cảm kích mặc dù những vật này hắn sớm m u ộ n đều sẽ tiếp xúc đến nhưng sớm một chút muộn một chút đó là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm t ự như có người sẽ nói cho ngươi biết đi ra ngoài muốn dẫn rủ Bằng sau đó thời chút nữa mưa, muốn gian trạm ngược thủy không tiếp tục đảm tu luyện sự tỉnh ngược lại cho tiêu mạch giảng thuật một thoáng chí đạo bên trong học công viện một chút trọng yếu bộ môn các có tác dụng gì các có cái gì cấm kỵ c ù nguyên với nội viện nội thiên tài, ai rất mạnh, ai có cái trên bảng tên mạnh, đệ đệ tử tử rất gì mấy có cổ q á i ai tính tình rất treo trọc. không nên n chú xấu u ý g bản tiêu mạch đối trí đạo bên trong học c u n g viện cùng sở hữu nội viện đệ tử khoảng sáu trăm l n h người vừa mới bắt đầu khả năng không có nhiều như vậy nhưng theo hàng năm đều không ngừng có người mới gia nhập mà lao nhân đến năm mươi tuổi về sau mới có thể bởi vì tự giác tăng lên vô vọng mà thoát ly đệ tử thân phận trở thành chất sự trưởng lão cho nên mấy chục năm tích lũy xuống mặc dù hàng năm gia nhập đệ tử số lượng có hạn nhưng năm này qua năm khác tháng phục một tháng chỉnh thể số người vẫn đang không ngừng tăng trưởng mà tới đạo bên trong học cung viện đệ tử cùng chia ba cái cấp bậc phổ thông nội viện đệ tử như tiêu mạch này loại vừa gia nhập vào người mới đệ tử tự nhiên chính là một cái trong số đó thuộc về hạng chót tồn tại những đệ tử này thiên phú không cao cảnh giới cũng thấp có rất nhiều chịu khổ rất nhiều năm mới thêm tiền đến có lại là thông qua kênh đặc thù không đáng để lo mà loại thứ hai là trong tinh anh viện đệ tử những đệ tử này phần lớn ở vào tiêu giao cảnh cựu trọng đến t ề vật cảnh ở giữa tại toàn bộ trí đạo bên trong học c u n g viện cũng thuộc về người nổi bật một hàng bọn hắn tại nội viện đệ tử trên bảng thường thường có thể xếp hạng một trăm vị trí đầu thậm chí hơn mười người thực lực của những người này liền cao rất nhiều nhưng cũng không phải đ ỉ n h tiêm đứng đầu nhất cũng chính là trạm nhược thủy nhắc nhở tiêu mạch phải chú ý đồng thời cũng là tương lai muốn siêu việt đối tượng hết thể có chín cái cái k i a chính là nội viện đệ tử bảng mười vị trí đầu nhân vật trừ bỏ trạm n h ư ợ thủy chính mình còn có mặt khác chín người mỗi một cái đều không thể coi thường được mà trong đó trọng yếu nhất là bốn người nội viện đệ tử bảng tên thứ hai ngàn người thư sinh thu vươn trời thể vật cảnh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới nếu là không có chạm nhược thủy tại hắn hẳn là nội viện trong các đệ tử nhất truyền kỳ nhân vật bởi vì hắn chủ tu không là công kích hoặc phòng ngự công pháp mà rõ ràng là phụ trợ tâm nguyên kỹ truyền thuyết hắn một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều bí mật mang theo kinh khủng m ỹ mê hoặc lòng người lực lượng rõ ràng là một nam tử lại so thế gian phần lớn nữ tử còn mỹ lệ hơn nếu như không cẩn thận trúng kế của hắn nhẹ thì thần tâm hốt hoảng ba năm ngày không về được thần nặng thì trực tiếp tâm linh sụ đổ hoặc là mê thất thần trí trở thành một giới phế、nhân. hoặc là coi như hoàn hồn cũng sẽ từ đó triệt để đánh mất cùng là địch dũ khí mặt khác hắn còn am hiểu ngoại đạo kỳ môn như dịch d u n g biến âm thanh xúc cốt biến ảo các loại năng lực thường xuyên đổi lại mặt khác khuôn mặt xuất hiện tại rất nhiều nội viện trong các đệ tử ở giữa tu luyện chính mình h u y n thuật t có thể nói đây là một cái hết sức đối thủ đáng sợ liền xem như c h ạ m n ư ợ c thủy n h ư không tất yếu cũng không nguyện ý đối đầu một người như vậy cùng hắn làm bằng hữu ngươi sẽ cảm thấy nguy hiểm gì đều không đáng giá nhắc tới cùng hắn làm kẻ địch ngươi liền phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ để cho mình bảo trì cảnh giác mà cái thứ hai thì là gần như chỉ ở trạm nhược thủy cùng thu huyện thiên chi dưới nội viện ba vị trí đầu một trong thoải mái công tử quân cửu tiêu quân cửu tiêu là một cái hết sức biến thái nhân vật dù n g đùa b ỡ n nữ tính làm vui nhưng hết lần này tới lần khác bối cảnh rất mạnh không người d á m quản hắn phụ thân làm học cung bảy đại phó sơn chủ một trong l ự a công điện điện chủ mặc mắt cáo đồng từ quân ngọc lâu nhân gian cảnh t r ù n g kỳ cường giả bởi vì có hắn làm chỗ dựa cho nên tạo thành quân cửu tiêu từ nhỏ tâm tính bất thường muốn làm gì thì làm tính đặc thù con lại thêm một thân thực lực, không phải nói hắn không thể chọc mà là nói chọc hắn có thể sẽ hết sức p h i phức nếu như nói thu huyễn trời vẫn chỉ là ưa thích thỉnh thoảng bắt chê cợt người làm thú vui đụng tới quân cựu tiêu hơi không bằng ý của hắn rất có thể liền sẽ chọc đến báo thù đà kích tại toàn bộ nội viện trong các đệ tử ngoại trừ trạm n ư ợ c thủy thu huyễn trời giải rác mấy người cơ hồ không có không sợ hắn cho nên nếu như tiêu m ạ n h gặp gỡ có thể đi vòng liền đường vòng thực sự cần đối mặt chứ không tất yếu tốt nhất đừng lên xung đột đến mức người thứ ba cùng người thứ tư phân biệt gọi là gió quỷ ngông cùng lý húc dương gió quỷ ngông bộ pháp danh xưng nội viện thứ nhất thần quỷ quỷ đo hắn kinh khủng địa phương liền là cùng hắn chiến đấu người rất có thể còn không thấy do bóng người liền đã mà lý húc dương thì là thực lực chân chính bài trừ thu v i ễ n trời huyễn thuật cùng quân cựu tiêu bối cảnh kỳ thật hắn mới hẳn là nội viện người thứ hai bất quá hết sức đáng tiếc thu v i ễ n trời thực lực quá biến thái không cần công kích liền có thể khiến người ta trực tiếp sụp đổ mà lý húc dương vẫn là người bình thường cho nên không muốn cùng hắn cạnh tranh tình nguyện khuất tại hắn phía dưới đến mức quân cựu tiêu bối cảnh quá lớn lý húc dương xuất thân nhạc khổ không muốn cùng loại người này kết thù kết toán cho nên chỉ cần quân cựu tiêu không chọc tới trên người hắn hắn cũng sẽ không cố ý đi đối phó với hắn mặt khác lý húc dương này người đối ba vị trí đầu bại vị cũng không nhiều hứng thu lắm cho nên cũng là tình nguyện thâm tàng thân cùng tên nhưng nếu như cho là hắn dễ đối phó vậy liền mười phần sai dù cho bài danh tương đối thấp cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chọc phiến phức của hắn bốn người này tăng thêm tùy thời có thể tấn thăng làm hạch tâm đệ tử c h ạ m nhược thủy bị người trò vui xưng là nội viện ngũ quái tq ê u k dần dần vượt lên trước bản g danh bị người chỗ tán đồng cho dù là nội viện trưởng l a o hoặc c h ấ p sự gặp gặp bọn họ cũng là cùng cung kính kính không dám có chút mạo phạm trạm n ư ợ c thủy đương nhiên sẽ không đối tiêu mạch như thế nào nhưng đi lại nội viện chúng luôn có ngẩm đầu không thấy túi đầu thấy thời điểm gặp gỡ bốn người khác vẫn là nhắc nhở tiêu mạch đến cẩn thận một chú dù sao hiện tại tiêu mạch còn không có đủ cùng bốn người bọn họ tranh phong thực lực biết c h ạ m nhược thủy là làm an toàn của mình cân nhắc tiêu mạch tự nhiên cảm kích không chút do dự gật đầu đáp ứng có tiêu thần kiếm như thế một tôn đại địch tiêu mạch đã là úc còn không mang nổi mình úc tự nhiên không muốn dưới loại tình huống này lại chọc tới mặt khác cao thủ cho nên đem bốn người này tên nhớ kỹ ở trong lòng chuẩn bị như không tất yếu về sau tuyệt không cùng bọn hắn liên hệ c h ạ m nhược thủy cũng không biết trong lòng của hắn vờ ơ y mà sinh ra ý nghĩ như vậy nếu như biết chỉ sợ cũng dở khóc dở cười dù sao nàng chỉ là hảo tâm nhắc nhở một câu mà thôi trong bốn người ngoại trừ quân cựu tiêu còn lại còn xem là khá kết giao p h ạ m vi chỉ là cụ thể đến cùng như thế nào vẫn phải xem tiêu mạch chính mình mười bốn cầu vột chín mươi ở cuối chương mười bốn chương hai trăm mười lăm đan đạo thư tiến cử mặt khác ngoại trừ nội viện ngũ quái bên ngoài tiêu mạch cũng hướng chạm n h ư ợ c thủy trưng cầu ý kiến một thoáng cùng mình cùng giới tiến vào học cung nhưng vừa tiến đến chính là nội viện cùng hạch tâm đệ tử lý thiện trang tư mã sư kim vô song đ á m người hiện tại tin tức bởi vì theo trương thiên thử trong miệng tiêu mạch biết kim vô song thế mà tại ngắn ngủi này hơn nửa năm bên trong làm k h ra một cái vô song cắt hơn nữa thoạt nhìn còn làm sinh động như vậy đối với cùng hắn đồng thời tiến nhập nội viện thậm chí trực tiếp thành làm hạch tâm đệ tử lý thiện trang tư ma sư nạp lan tá điện đám người tiêu mạch tự nhiên lên h ứ n g thú nếu hôm nay vừa vặn đến thăm hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ nghĩ hỏi ý kiến hỏi một chút bọn hắn hiện tại tình hình gần đây nghe được tiêu mạch hỏi thăm về sau trạm nhược thủy tựa hồ không hề thấy quái lạ chậm rãi nói tới như lời ngươi nói cái vị tia thiên tài thiếu nữ lý thiện trang hoàn toàn chính xác là một người mới nàng gia nhập trí đạo học công chưa đủ một năm cũng đã thành công theo tiêu giao cảnh bắt trọng đột phá đến tể vật cảnh trung kỳ mà lại kéo đến tận trường lao thân truyền hâm m hiện tại đã là tác phong và kỷ luật trong nội đường một vị tiểu tổ trưởng bắt đầu mang người trưởng quản một bộ phận hình quy pháp luật k ỳ cương thiết diện vô tình đến mức tư mã sư hắn vốn chính là nghìn đạo trưởng lao cháu có nghìn đạo trưởng lao chỗ dựa hắn mặc dù còn không có tu luyện tới tề vật cảnh nhưng đã đang hưởng thụ hạch tâm đệ từ hết thể là quyền chỉ chờ hắn đột phá tề vật cảnh mới nổi lên khẳng định liền sẽ trực tiếp bị nghìn đạo trưởng lao thu về môn hạ t ấ n cấp h ạ c h tâm nay người liền là tại nội viện đi một cái đi ngang qua sân khấu mà lại thiên phú của hắn cũng thật là không tệ làm người âm trầm hiện tại hẳn là đến tiêu giao cảnh cựu trọng đình phong k h o ả nếu g cách tề vật như sơ kỳ bất một quá cách xa bọn hắn đột phá tể vật cảnh khẳng định cũng có thể rất mau tìm đến sư phó bái vào muôn hạ từ đó tấn thăng hạch tâm đến mức người cuối cùng cái này kim vô song nói đến đây cho dù là trạm n h ư ợ c thủy cũng không khỏi lắc đầu nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng nửa ngày mới hết sức không nói nói người này tuyệt đối là trăm ngàn năm qua hiếm thấy dị số một cái cả ngày chỉ biết là tiến vào tiền con mắt bên trong người thế mà cũng có thể tu luyện tới tiêu dao cảnh bắt trọng định phong cũng không biết là tu luyện thế nào mà lại hắn bản tính lười biếng hắn lười như heo đối với tu luyện căn bản không nóng lòng có trưởng lao trở ngại cùng kim ra quan hệ cả ngày xin hắn tu luyện nhưng hắn hoàn toàn không để trong lòng đối với tu luyện luôn luôn ba ngày đánh cá hai ngày p ơ lưới cũng là nóng lỏng cùng bên trong học cùng một chút thương gia liên hệ nghe nói nửa năm trước chính mình bỏ vốn làm một cái gì vô song các còn thành công việc này nội viện một ít trưởng lão đều rất có phê bình kín đáo còn tại trong hội nghị thảo luận qua bất quá cân nhắc đến kim vô song là chính khí thành kim gia đại thiếu gia sau lưng là linh châu tầng thứ hai thành chỉ cần hắn không đạp dây đỏ không ai dám động đến hắn vị tiêu cùng kim gia có cũ trưởng lão nhiều lần khuyên không nghe về sau hiện tại cũng lười đi quản vướng x u ô i bỏ mặc tùy hắn đi cuối cùng có thể học thành cái dặm gì toàn xem hắn bản lánh của mình tiêu mạch cũng là không ngờ rằng kim vô song tại trạm nhược thủy trong miệng đánh giá thấp như vậy bất quá đối với trạm nhược thủy ý nghĩ hắn lại sẽ không đưa mình bởi vì c h ạ m n h ư ợ c thủy khả năng cảm thấy tu luyện mới là cuộc sống duy nhất con đường nhưng tiêu mạch trải qua hai thế linh hồn gặp qua nghe qua đồ vật càng nhiều có lẽ mỗi người đều có thiên tính của mình kim vô s o n g có thể giỏi về khai quật kiên thủ thiên tính của mình có lẽ giai đoạn trước hoàn toàn chính xác không bằng người bên ngoài đến đằng sau ngược lại có thể là hắn đi được nhanh nhất lòng người bản tự do như minh châu bao hàm săn chói nhưng mà lâu tại nhân thế bên trong một mực bị đủ loại người khác yêu cầu cùng kỳ vọng ra trói buộc trói buộc tại người khác xua đổi hạ đi đường dần dần sinh ra vô tận nhân thế tu tâm trí đạo không phải là vì xóa đi chút ít này bụi khiến cho tâm tính một lần nữa phát ra hào quang khôi phục tự do sao nhưng kim vô song căn bản không cần khôi phục bởi vì hắn hiện tại hết thể liền là bằng bản tâm làm việc tim của hắn một mực lấp lánh phát quang chiếu rọi s â n hạ làm sao nói chuyện gì cần luyện khổ tu đâu chỉ bất quá thế nhân đi lầm đường không phải trải qua một phen minh châu bị long đong quá khứ mới tốt l â u chờ đến tất cả mọi người cảnh giới ngấm dần sâu khôi phục lại cùng một cảnh giới cuối cùng lại sẽ phát hiện kim vô song đã đi tại tất cả mọi người đằng trước trạm nhựa thủy lắc đầu không tiếp tục làm việc này cũng là nói với tiêu mạch một thoáng trừ năm người bên ngoài lần này ngoại viện trong các đệ tử có bốn người tại tiêu mạch trước đó gia nhập nội viện phân biệt là bên ngoài viện võ đài nhỏ b ả n g thứ nhất vương cấp đệ tử thân phận trực tiếp tấn cấp nội viện phong c u ầ n tiêu thần kiếm cùng với dùng đả thông tâm ma tháp tầng thứ sáu cửa ải làm tư cách gia nhập nội viện xích diễm thương cổ thiên ngai linh hoạt kiếm cựu kỳ văn cùng với bạch lộ khuất gia ba người tiêu thần kiếm cổ thiên ngai cựu kỳ văn khuất gia lại thêm tiêu mạch lần này ngoại viện tiến nhập nội viện hết thể cũng là năm người đến mức về sau còn có hay không mặc khác trạm nhược thủy cũng không biết nguyên lai、like、người cuối cùng là bạch lộ khuất gia vậy liền khó trách t i bất quá ngoại trừ bạch lộ khuất gia ngoại viện trong các đệ tử lần này còn có mấy tên cường giả như ám đao trần vũ liệt hưng hoa thiên phóng lanh công tử mễ hàn quan các loại hẳn là cũng sẽ rất nhanh gia nhập nội viện chỉ là không biết cụ thể lúc nào đến lúc đó bọn hắn hẳn là lại có thể tại nội viện gặp cũng là ngàn chỉ thần long trọng tôn mưa thạch huyền kiếm b u ộ c bụi bay cổng sư d o a n lên hàn thối cung c h ấ n vũ các loại khả năng còn muốn chỉ hoãn một quãng thời gian mấy người hẳn là sẽ kéo tới lần tiếp theo võ đài nhỏ bảng kết thúc tranh đoạt qua bài danh về sau lại thêm vào nội viện một là bọn hắn thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác khó mà xông phá tâm ma tháp tầng thứ sáu cửa ải thu hoạch được tiến nhập nội viện tư cách thứ hai đoán chừng cũng là nghị tranh đoạt một chút tiếp theo giới võ đài nhỏ bảng bài danh dù sao tiêu mạch tiêu thần kiếm cổ thiên ngai cựu kỳ văn bọn người đi cao thủ toàn bộ biến mất hiện tại ngoại viện chẳng khác gì là thiên hạ của bọn hắn cơ hội tốt như vậy v c ò nói không bằng thật tốt tranh chợt, bằng bên trên tốt một chợ, làm sao làm c thể đoạt c á ngoại viện nhất bài danh,、gia、nhập nội viện gia bài đệ chuyện ũ n càng trọng, g sẽ được coi ú chi còn có c khen thưởng. h Nói kết cuối cùng tiêu mạch trong lòng hơi động nhớ tới huyền hỏa đỉnh cùng hỏa tuân gia kim liên sự t ì n h có dược đỉnh có luyện đan t h hiện u ậ t tại c h í n mình chỉ kém luyện đan h chỉ chi kém thức liền hướng c h ạ m nhược thủy hỏi thăm bây giờ tại nội viện chỗ nào có khả năng học tập luyện đan thuật bây giờ dư thanh dược còn ở bên ngoài viện huyền hỏa đỉnh tạm thời không dùng được mà huyền hỏa đỉnh công dụng chính mình cũng không có toàn bộ mò thấy tám cái phụ văn chỉ sáng lên một cái sau đó chính mình khả năng cần đại lượng công h â n đem đổi lấy càng nhiều càng phẩm cấp cao tâm nguyên kỹ càng cần hơn tồn đầy chưa tới mua huyền mình chân công khổng lồ công h â n còn muốn làm về sau dư thanh dược thay đổi công pháp làm chuẩn bị có lẽ có khả năng thừa này hưu nhàn thời kỳ lợi dụng huyền hỏa định thử một chút luyện đan học tập luyện đan có tam trọng chỗ tốt đầu tiên nếu như mình có thể học biết luyện đan thuật dùng huyền hỏa định luyện ra một nhóm chân quý đan dược tại kim vô song vô song các chuyển bán đi nhất định có thể cùng kim vô song kết giao một phần giao tính tốt thứ hai luyện đan có khả năng thu hoạch được công vân thu hoạch được công vân về sau là có thể thỏa mãn sau này mình tâm nguyên ngẫm kỹ đổi mới cùng mua sắm huyền mình chân công sự tình cuối cùng trọng yếu nhất cũng là theo luyện đan học qua trình bên trong chính mình khả năng từ từ càng nhiều phát hiện huyền hòa đ ỉ n h bí mật cũng từ đó tốt hơn trường không n ó dù cho về sau dư thanh dược tu vi đi lên muốn đem huyền hòa đ ỉ n h trả lại này chút phát hiện bí mật cũng có thể chuyển cáo dư thanh dược khiến cho có thể tốt hơn càng nhanh sử dụng huyền hòa đ ỉ n h từ đó cấp tốc trở thành một phương cao thủ có này ba điểm tiêu mạch liền nghị thử một chút luyện đan ngược lại cũng chỉ là thử tay n g không chậm trễ sự tình gì không nghĩ tới chạm nhược thủy ngay được tiêu mạch ý nghĩ về sau lại có chút giật mình ngươi nghĩ học tập luyện đan luyện đan nhất đạo bác đại tinh thâm rất nhiều người trầm mê trong đó từ đó tu vi khó có tiến thêm ngươi khẳng định muốn tiến vào này một nhóm sao này một nhóm có thể cũng không tốt làm nói xong nàng liền hướng tiêu mạch giới thiệu một chút luyện đan cái môn này có thể có thể gặp được đủ loại nguy hiểm đầu tiên mong muốn học tập luyện đan thuật cần phải có nhất định tư chất không có luyện đan sư đặc thù tư chất căn bản h à n không được luyện đan chén cơm này thứ hai nghĩ học tập luyện đan thuật còn muốn, muốn một vị có nhất định năng lượng người dân tiến bằng không thì không có người dân tiến ngươi xông lên môn đi liền nói ta muốn học tập luyện đan đ o á những n không ngươi. g chìm ai luyện đan đại sư đó đều là tính tình cổ quái tính cách cao ngạo người nghĩ ra được bọn hắn xem trọng cùng thưởng thức khó càng thêm khó bất quá cho dù có tư chất sau đó có người dẫn tiến có thể bái nhập một vị trưởng lão môn hạ học tập luyện đan chuyện này cũng là khó khăn tầm tầng đầu tiên muốn đầu nhập thời gian dài t i n h lực học tập đủ loại dược tính tri thức sau đó vẫn phải hiểu do đủ loại dược vật ở giữa chủ thứ quân thần cùng với sinh khắc chờ tất cả những thứ này đều hiểu được thường thường đã qua đi hai ba năm mà lại hai ba năm cũng chỉ là sơ bộ nhập môn miễn cưỡng có khả năng chân chính nếm thức khai lò luyện đan nhưng vừa mới bắt đầu luyện đan lúc bởi vì kinh nghiệm chưa đủ năng lực hạn chế đoán chừng hội thường xuyên xảy ra vấn đề mười lô không thành được một lò cần tiêu hao hàng loạt tài chính công hơn không nói còn có nguy hiểm nổ lò một cái sơ sẩy đan hủy người v o n g cả người cả c u ộ a đều không còn sau cùng có thể chân chính đạp vào con đường này cũng dùng cái này kiếm tiền trở thành một phương đại gia không có mấy người biết này chút ngươi còn muốn học luyện đan sao chuyện này tiêu mạch ngay vậy có chút do dự bất quá nghĩ đến dù cho không thể thật trở thành luyện đan đại sư thỏa mãn kiếm tiền chờ các loại công dụng nhưng mình còn có nhất trọng mục đích là vì t ậ n lực h i ể u t h a m dò một chút huyền hỏa đỉnh huyền liền diệu huyền hỏa đỉnh nếu là một bộ đan đỉnh chắc chắn có đan đỉnh đ ặ c tính bàn tay mình nắm một bộ phận luyện đan thuật nói không chừng liền có thể tốt hơn khai phá nó khiến cho sáng lên đạo thứ hai thậm chí đạo thứ ba phụ văn nghĩ đến chỗ này tiêu mạch vẫn là dứt khoát mở miệng ta muốn học được a chạm nhược thủy thấy tiêu mạch như thế bấm mình cũng không q u y ê n nữa mệnh thanh nhi cầm qua giấy bút một lát sau liền cho tiêu mạch viết một phong thư đề cử đưa tới tiêu mạch trên tay nếu như chính ngươi xông lên môn i đoán chừng không phải bị đổi ra ngoài chính là muốn theo luyện đan học đồ làm lên. mặc ấ y năm đều tiếp x kệ ngươi nghĩ như thế nào cuối cùng vẫn là đến khuyên ngươi một câu tâm tu một đạo đã muốn cuối cùng suốt đời tích lực lại đi học tập luyện đ a n tương đương với ngộ nhập lật lối từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trong lòng tu hòa luyện đan hai đạo bên trên đều có thể đồng thời đi đến đ ỉ n h phong n g ư ơ i nhất thời hưng khởi còn tốt nếu như trầm mê đi vào đ ờ i này khả năng cũng khó có lớn hành động chính mình cân nhắc cân nhắc ghi nhớ ghi nhớ tạ ơn như thủy sư thư tiêu mạch tiếp nhận thư đề cử một mặt mừng rỡ thật sâu hướng c h ạ m nhược thủy máy lúc này mới mang theo đầy người thu hoạch bay người rời đi sau lưng thanh nghi cô nương nhìn xem bóng lưng hắn rời đi b u môi khinh thường bất quá lần này cũng là không dám nói cái gì mà trạm nhược thủy cũng là ánh mắt tính mịch nhìn xem tiêu mạch rời đi đứng tại chỗ không biết suy nghĩ gì luyện nàng lầm bẩm nghe nói ngươi có một huyền bí đan đ ỉ n h tại ngoại viện võ đài nhỏ trên bảng lúc ngươi cầm chi rực rỡ hà o quang thậm chí kinh động đến một ít trưởng lao hướng ngươi yêu cầu đều bị ngươi v i e t h e o hẳn là ngươi nghĩ học luyện đan là bởi vì đ ỉ n h này ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra đối ngươi càng ngày càng có hứng thú hy vọng ngươi thật có thể học có sở thành không b được ông ta phen này đề cử chúc trên lầu thanh phong thủy xa xa thổi tới vàng nhặt quần áo bay lên lúc này chạm n g thủy nhất thời phảng phất giống như thiên nhân đẹp không sao tả siết theo trạm n lược thủy nhà tre tinh xá sau khi rời đi tiêu mạch cũng không có lập tức cầm thư để cử đi đan đạo trưởng lão nơi đó tu tập luyện đan thuật ngược lại lần nữa trở lại phong đ ỉ n h tinh xá đóng lại quan tới gần nửa tháng sau nghe gió sườn núi phong đ ỉ n h tinh xá một bên bờ đầm tử trúc lâm bên trong chẳng biết lúc nào trên mặt đất bị làm sạch ra một mảnh nhỏ đất trống tiêu mạch l ặ n g lặng mà đứng một cỗ không tên i khí thế bắt đầu ở trên người hắn tỏa ra sau đó hóa thành tám đạo màu sắc khác nhau ánh sáng đồng thời dâng lên tám đạo quan man xoay tròn tổng cộng chia làm năm loại màu sắc tráng đỏ lam lục vàng phân biệt đại biểu kim Hỏa, nửa tháng tiêu mạch cũng là không có đi ngay tại phong đỉnh tinh xá bên trong bế quan tu luyện vừa tới tay tám môn nguyên giáp công cùng với hóa hỏa linh vân bộ trong đó trong á m đó mở cửa thuộc kim kim chủ sơ sát tiêu điều nhưng vạn vật giết hết sau đó sống lại cho nên mở cửa làm cát đại biểu nguyên thủy lúc đầu y tứ bất luận cái gì công kích đánh tới mở cửa chi giáp bên trên hội trong nháy mắt hóa thành nguyên thủy nhất năng lượng không còn có bất luận cái gì lực công kích cho đến tan thành mấy khói đệ nhị hưu môn thuộc thủy nước cỗ xương tuyết chi lạnh thuần â m khí huyền vũ chi tinh chính là một dương phục ban đầu bắt đầu phản bản hoàn nguyên chi môn nước tính chất là lưu động cho nên khi công kích rơi xuống hưu môn chi giáp bên trên hội tùy theo bị hắn tan mất lấy n u thắng cường tiêu tán thành vô hình sinh môn thuộc thổ đại biểu vật sống sinh sôi không ngừng cho nên khi công kích rơi xuống sinh môn chi giáp sẽ không tiêu tán cũng sẽ không tan mất nhưng sẽ bị đồng hóa sau đó trở thành tẩm bổ bản thân lực lượng một trong trở thành phản kích đối phương năng lượng là tám môn nguyên giáp công bên trong cường h ã n nhất mấy môn một trong thương môn thuộc mục cửa gỗ chính vào xuân phân khí tinh túy tự bên trong mà ra phát dương tại bên ngoài tận tiết k ỳ lực cho nên thương môn là trước hấp thu sau đó dùng đặc thù xảo lực giải tỏa đối phương kình lực một loại phương thức phòng ngự hóa giải công kích của đối phương đóng cửa thuộc mục đại biểu tàng hình c h i phương ý là tắc nghẽn không t h ông bất luận cái gì công kích đánh tới đóng cửa bên trên tương đương với đụng phải mạnh nhất đối thủ là cường cường va chạm nhưng trừ phi lực công kích vượt qua tiêu mạnh tám môn nguyên giáp công rất nhiều nếu không căn bản là không có cách công phá đóng cửa phòng ngự cuối cùng cảnh môn thuộc hỏa kinh môn thuộc kim từ môn thuộc thổ cảnh môn có giết vật tri tình Kinh môn có g i này mùa lực l ư ợ tám môn nguyên giáp công tỏa, nghi lực hiện tại vẫn chỉ là ban đầu giai đoạn một khi chờ tiêu mạch đem tu luyện tới tiểu thành cái gì đến đại thành tri cảnh liền có thể phát huy chân chính không sai công dụng bước chân đập mạnh ẩm mặt đất rung động toàn bộ tử trúc lâm đều là thoáng qua tiêu mạch đắc chí vừa lòng trước tán đi tám môn n g u y ê n giáp lúc này mới thân hình k h ẽ động lại hiện ra lên hóa hỏa linh vân bộ huy tới chỉ gặp hắn đầu tiên là nhắm mắt lại lập tức dưới chân k h ẽ động một sợi ánh lửa thoáng hiện tiếp đó chỉ gặp hắn như khói như mây tại nho nhỏ trong rừng trúc chằn trọc x ê dịch thân hình nhẹ nhàng x à o r ư ợ u biến ảo phức tạp đã cực trong rừng trúc khắp nơi đều có hoành g i a chặt cây nhưng tiêu mạch nhưng mỗi lần đều có thể sớm biết trước dù cho không cần con mắt xem cũng có thể mỗi lần sớm né tránh mặc dù chỉ ở này tiểu tiểu phương tức bên trong lại đi ra muôn vàn bóng trồng vô tận biến hóa một lát lúc này mới thân hình k h ẽ động mấy cái kịch liệt lấp lánh đã trở lại lúc đầu đất trống mở mắt hắn đánh ra bốn phía không mảy may loạn lá trúc l ê n mắt xác định chính mình mới vừa rồi không có đụng đến bất kỳ một gốc c ả n h trúc mảy may lúc này mới không khỏi hài lòng cười một tiếng nửa tháng đến nay tiêu mạch mặc dù đồng thời tu luyện tám môn nguyên giác công nhưng không hề nghi ngờ hắn chân chính trọng tâm vẫn là đặt ở môn này linh cấp hạ phẩm tâm nguyên kỹ hóa hỏa linh vân bộ bên trên dù sao đây là hắn bộ thứ nhất linh cấp công pháp trọng thị nữa cũng không đủ tiêu mạch đương nhiên sẽ không chậm trễ chút nào lúc tu luyện cực kỳ dụng tâm cho nên nửa tháng đến nay trước mắt này hai môn công pháp cảnh giới còn thấp tại trong chiến đấu chân chính tác dụng kỳ thật không lớn tám môn nguyên giáp công đoán chừng bị người tùy tiện nhất kích liền phá hóa hỏa linh vân bộ cũng khó có thể phát huy trọng dụng nhưng chờ hắn cảnh giới chân chính tăng lên đi lên thực lực bản thân sắp nên tới một lần chân chính tăng gọn bất quá tiêu mạch vẫn chưa đủ có phòng ngự tâm nguyên kỹ cùng chiến đấu bộ pháp cũng không có nghĩa là tiêu mạch liền đã tu hành viên mãn trên người hắn thiếu hụt chỗ còn có rất nhiều mà đây đều là gấp đón đơ bộ tốt đầu tiên liền là thủ đoạn công kích phương diện tiêu mạch trước mắt ngoại trừ bang huyền trị cùng huyền hòa đình cơ hồ không có có thể gặp người công kích nhưng bang huyền trị bất quá là hư cấp t h ư ợ n g phẩm tại ngoại viện lúc còn có thể miễn cưỡng đủ đến nội viện phần lớn đệ tử sử dụng đều là hư cấp t ự c phẩm thậm chí linh cấp hạ phẩm tâm nguyên kỹ theo tiêu mạch tu vi cùng thực lực tăng lên đối mặt kẻ địch cũng đem càng ngày càng mạnh nay bang huyền trị sẽ tác dụng càng ngày càng thấp thậm chí cuối cùng triệt để không có tác dụng. cho nên tiêu mạch nhất định phải phòng ngừa chú đáo sớm chuẩn bị mạnh hơn c à n g phẩm cấp cao công kích tâm nguyên n g ẫ ký tới tu luyện nếu không thật đến thời gian sử dụng tương lai có thể sẽ nghĩ mãi không ra mặt khác duy nhất đại sát khí huyền hòa đ ỉ n h cũng không phải thuộc về tiêu mạch đồ vật hiện tại dư thanh dược tu vi còn cạn mới vừa vặn đột phá tiêu giao cảnh chờ nàng đi đến tiêu giao cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng có thể ngự sử này huyền hòa đỉnh lúc tiêu mạch liền muốn đưa nó vật quy nguyên chủ kể từ đó tiêu mạch thủ đoạn công kích thì càng lộ ra thiếu thốn thậm chí dấu vết gần không có nếu như không còn sớm làm chủ tính chờ dư thanh dược đột phá tiêu giao cảnh ng tiêu mạch coi như chỉ có tám môn nguyên giáp cùng hóa hỏa linh mây chờ phòng ngự cùng chiến đấu thủ đoạn cũng là không tốt coi như không đề cập tới phẩm giai vấn đề thủ đoạn công kích đa dạng hóa cũng là cần thiết ngẫm lại nếu như lúc trước tiêu mạch tại võ đài nhỏ bằng lúc dù cho chỉ nhiều một hai loại cùng băng huyền trị cùng cấp bậc công kích tâm nguyên kỹ hắn thắng cũng sẽ thoải mái hơn mà không phải giống trước đó như vậy cố hết sức cho nên thu hoạch một lượng môn phẩm cấp cao công kích tâm nguyên kỹ là tiếp xuống mục tiêu trọng yếu mặt khác nếu có cơ hội tiêu mạch còn muốn đổi được một môn đường dài bay lượn thân pháp cùng với một môn trị liệu tâm nguyên kỹ cho ỉ c nên t r g đến lúc đó tiêu mạch rất có thể sẽ thường xuyên rời đi học cùng bề bộn nhiều việc đi đường mà lúc này một môn thích hợp đường dài bay lượn thân pháp tâm nguyên ngữ ký liền là cần thiết dù sao mặc kệ cực quan thân pháp cùng hóa hỏa linh vân bộ mạnh bao nhiêu nhưng cực quan thân pháp là bùng nổ đảo mệnh loại thân pháp về phần trị liệu tâm nguyên kỹ ngược lại không gấp tiêu mạch có vạn hoa sinh phản quyết có thể trị liệu chính mình nhưng vạn hoa sinh phản quyết đang chiến đấu lúc rất khó đối với người khác có tác dụng cho nên một môn chiến lúc trị liệu thủ đoạn cũng là hữu dụng nhưng tất cả những thứ này có cái tiền đề tiêu mạch trước tiên cần phải có được chính mình tiểu đội lại nói hiện tại hắn lại loi một mình trị liệu loại tâm nguyên kỹ có khả năng cân nhắc nhưng không phải nhu cầu cấp bách có thời gian dài cung cấp hắn chậm rãi chọn lựa cuối cùng liền là vũ khí tiêu mạch tiên thủy kiếm đã bị cựu kỳ văn một kiếm chặt đức trở thành phế phẩm võ đài nhỏ bảng ba vị trí đầu ban thưởng một thanh m i tâm t h á n g lonao lại bị tiêu mạch bắn đi đ ổ i thành công vân tệ cho dư thanh dược hối đoái thông tâm hoa đột phá tiêu giao cảnh dùng đi cho đến trước mắt tiêu mạch trong tay còn thiếu một thanh thông thường hình vũ khí nay thông thường hình vũ khí có thể cùng tiêu mạch sau đó phải bù đắp công kích tâm nguyên kỹ phối hợp lại như thế mới có thể chân chính phát huy vi lực nếu như nói tại ngoại viết lục tiêu mạch cho rằng hoàng cấp đỉnh giai tâm nguyên minh min ánh mắt của hắn tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên thấp nhất cũng phải một thanh không kém hơn tiêu thần kiếm trong tay lạnh màu xanh ra trời kiếm bằng nhau huyền cấp binh khí mới được bất quá huyền cấp binh khí cũng không phải tốt như vậy thu vào tay mặc dù có điểm c ô n g hiến liền có thể đi tới chân lung điện hối đoái nhưng trước mắt tiêu mạch thế nhưng là một nghèo hai trắng ba ngàn công h â n đều thu thập không đủ cho nên vô luận là công kích tâm nguyên kỹ đường dài bay lượn thân pháp trị liệu tâm nguyên kỹ vẫn là binh khí đều là hoa trong kính trăng trong nước chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi xem ra nay tu tập luyện đan thuật hẳn là cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng nếu thật có thể mượn cơ hội này kiếm một món hời vậy liền đăng giá nghĩ đến chỗ này tiêu mạch con mắt kiên định xuống tới âm thầm hạ quyết tâm sáng sớm ngày mai hắn liền mang theo trạm nhược thủy cho hắn viết liền thư đề cử đi tới nàng vì chính mình dẫn tiến tên kia đan đạo đại sư họ trung ly đại sư nơi đó học tập luyện đan thuật nhưng mà kế hoạch không bằng biến hóa nhanh trở lại phong đình tinh xá tiêu mạch đang muốn nghỉ n ơ i đống nhiên khẽ giật mình chỉ thấy vừa vừa rời đi bất quá gần nửa canh giờ phong đình tinh xá lại không hiệu cửa phòng mở rộng tại trên khay trà phòng khách một tấm nhàn nhạt đỏ nhạt làm tiên nhẹ nhàng bậy đặt ở chỗ đó tàn mắt ra một cốt như lan giống như sạn thanh nhã h ư khí đây là tiêu mạch ánh mắt cảnh giác quan sát một chút bốn phía quả thực là nhìn không ra có nửa phần có người đến qua dấu vết nếu như không phải này tờ làm tiên như thế bắt mắt tiêu mạch căn bản không tin tưởng có người có thể tùy ý xuất hiện tại chính mình bốn phía gần như thế pha vi lại hoàn toàn không bị chính mình phát giác dù sao Cũng đều là phạm vi cảm nhận của hắn mà ặ c dù t này phong đình tinh xá khoảng cách tiêu mạch luyện công từ trúc lâm tuyệt không cao hơn hai d ả m có người đến hắn lại không có chút nào phát giác tới thả này làm tiên người nhất định không đơn giản tiêu mạch trong lòng hơi động đi lên trước lật ra làm tiên chính diện quả nhiên làm tiên bên trên chỉ có một nhóm nhàn nhạt chữ nhỏ phía dưới lại vẽ lấy một bức tiêu mạch quen thuộc hình vẽ Cái c kia một o nửa màu Mà hàng xanh kia ra sinh động như thật phỉ thủy con rơi. Mà cái kia hàng chữ nhỏ cũng hết sức ngắn gọn, nhìn không ra cái gì đặc thủ, nhưng thật phỉ thủy chữ hết thủ, chữ biếc, rơi. cái cái viết sức đặc gì l đêm linh vũ thành gió khách đến thăm sạn chữ thiên số chín không có người tên không có ký tên chỉ có này m ộ ư ơ i ba cái chữ nhỏ cùng với một con n g kia phỉ thủy con rơi hình vẽ nhìn không đầu không đôi nhưng tiêu mạch đã trong nháy mắt biết này làm tiên là ai thả xem ra chính mình không có đ o á n sai hoa lao rốt c u c tìm người tới liên hệ chính mình trước kia tại ngoại viết lúc là hắn thực lực thân phận địa vị đều không đủ k trước bí mắt hiện ra một vệ tuyệt mỹ màu xanh bóng hình xinh đẹp tiêu mạch con mắt hơi sáng hắn không do dự lập tức vung tay lên một đạo tâm nguyên lực phân ra đem lòng bàn tay đỏ nhặt làm tiên kích thành bụi phấn bảo đảm không để lại bất cứ dấu vết gì về sau lúc này mới thân hình k h ẽ động hướng thẳng đến linh vũ thành phương hướng mà đi chưa tới một cách giờ tiêu mạch liền hạ xuống linh vũ sơn tiến vào linh vũ nội thành tìm tới do khách đến thăm sẵn lúc thời gian còn sớm hắn trực tiếp tại t r ờ chín phòng trọ bên cạnh khác mở một gian nửa đêm vừa đến hắn lập tức thổi tắt ảnh đến thân hình loại lên dọc theo cửa sổ đảo vào chữ thiên số chín trong phòng lúc này trong phòng một vùng tăm tối nhưng chính đối diện dưới cửa sổ lại ứng vững một đạo tiêm tư thế hiệu điệu thân ảnh theo tiêu mạch đảo vào n g o một tiếng đột nhiên chính giữa trên bàn vồng một điểm ánh đến đột nhiên thắp sáng mà màn che sau người cũng rốt cục quay đầu giống như mây băng như có như không như khói tuyết h o à n mỹ cả người lộ ra một loại x u ấ t trần qua đời lạnh nhạt khí tức không phải nhân gian vượt xác nhận tiên cung đế nữ hoa t h a n h y k i ế m quân sư ninh hạ quả nhiên hoa lão vẫn là phái nàng tới linh vũ thành sao tiêu mạch trong lòng vui vẻ mà lúc này một thân áo xanh sư ninh hạ cũng đem ánh mắt dừng lại ở tiêu mạch trên thân không mang theo mảy may biểu lộ chỉ là nhàn nhạt khẽ vươn tay nói ngươi đã đến ngồi giàn lược bốn chữ giống như người nhưng tiêu mạch trong lòng ngược lại sinh ra một cô an bình khí tức bởi vì đây mới là sư ninh hạ là hắn nhận biết cái tiêu tuyệt thế nữ tử mười bốn cầu vọt chín mươi ở cuối chương mười bốn chương hai trăm mười bảy h ò a lão nhiệm vụ nói đến cho tới bây giờ tiêu mạch nhất qua nữ tử cũng không phải số ít trong đó đẹp nhất có thể xưng là tuyệt sắc liền lắc đắc không có mấy tổng cộng liền mấy cái như vậy không hề nghi ngờ thanh y k i ế m quân sư nên hạ là một cái chạm n h ư ợ c thủy là một cái bạch lộ khuất ra cũng tính một cái dư thanh dược bởi vì bệnh nằm trên giường giường nhiều năm như vậy da mặt và ốm vàng không thì lấy nàng nội tình hẳn là cũng tính một cái bất quá gần nhất bởi vì tu luyện tiêu mạch cho nàng nội tình hẳn l n tính t cái bất q g ầ h ấ t bởi vì t l u c à n g c h ọ tố âm huyền t u y t công nàng ký s cũng có thể một tẩy lúc đầu bệnh s á c trở nên thanh lệ xuất t r ầ n mà ngoại trừ bốn người này bên ngoài kỳ thật còn có một cái cái k i a chính là tiêu ra s o n g tiêu một trong cùng tiêu thần kiếm nổi danh một vị thiên tài khác đ ệ tử tứ khiếu kỳ t à i tiêu minh ngọc bất quá bởi vì nàng tuổi tắc còn nhỏ trước đó tiêu mạch rời đi tiêu ra thời điểm nàng mới mười ba tuổi hiện tại quá khứ hơn nửa năm một năm cũng chưa tới nàng tối đa cũng mới mười bốn tuổi còn t r ư ờ n g còn không có hoàn toàn trưởng thành mà lại một mực không hề rời đi dương thành cho nên thanh danh không hiền hách chờ nàng đột phá tiêu g i a cảnh tiến vào tứ đại học cùng nhất định cũng sẽ lập tức thanh danh tức lên danh chấn nhất thời trong năm người sư n g ê n h hạ chạm nhược thủy hai người dung mạo khí chất đều xuất sắc nhất tiêu minh ngọc dù sao tuổi nhỏ một chút mặc dù dung mạo không thua hai người nhưng khí chất bên trên vẫn là hơi kém một bậc bất quá tương lai khẳng định cũng là một vị không thua tại sư chạm hai vị mỹ nhân tuyệt thế chỉ là muốn nói ai đẹp hơn tiêu mạch thật đúng là nói không ra sư n g ê n h hạ như trong núi tuyết liên chỉ có thể nhìn từ xa khí chất lạnh liệt chạm nhược thủy như bên hồ bơi thu cúc thanh nhà ấm áp h u y ể n chuyển hàm xúc động lòng người tiêu minh ngọc thì giống như một sen mùi thơm áp một chỗ đầu cảnh có một phong vị khác ba người xuân lan thu cúc là ba loại khác biệt khí chất n mặc cho ai thấy đều sẽ không thờ ơ bất quá tiêu mạch rốt cuộc không phải là người thường vẫn là rất nhanh theo sư nên hạ cái tia dung mạo tuyệt mỹ bên trong lấy lại tinh thần mỉm cười đi đến bàn vương bên cạnh ngồi xuống mà sư nên hạ thấy thế cũng ngồi tại một bên khác như nước một dạng ánh mắt rơi vào tiêu mạch trên mặt gặp hắn có thể theo thấy chính mình lần đầu tiên trong thất thần rất nhanh hoàn hồn sau đó rơi ánh mắt h i ệ n nhiên là không muốn gây nên chính mình ngắc cảm sư nên hạ trong lòng hơi hơi nhiều một tia tán thành bất quá mặt ngoài nàng vẫn là hắn lạnh như băng nhìn xem tiêu mạch nhàn nhạc khai môn kiến sân nói sư phó đã biết ngươi tấn cấp trí đạo bên trong học c u n g viện đệ tử c h u y ệ n đ ặ t phái ta tới cùng ngươi gặp nhau tỉnh chỉ bày tỏ ngươi ba sự t ì n h mới nói như là đã đáp ứng hoa lão mà lại vạn hoa sinh phản quyết lại tốt như vậy dùng tiêu mạch không có lý do gì vi phạm lúc trước hứa hẹn trước đó còn một mực kỳ quái vì sao hoa lão không phái người tới liên hệ hiện tại sư ninh hạ n ế u tới h i ệ n nhiên chính là muốn có cụ thể hành động tốt làm khó ngươi còn không có quên càng chưa chối tử ta đây cũng không cần nói thêm nữa nhiều lời trực tiếp tiến vào vào chủ đề sư ninh hạ mất máy môi bốn mươi bảy năm trước sư phó ân chủ lục thủ của quân trễ tiền bối tại đỏ thạch cốc bị vây mà chết nhưng trễ chế tiền bối dù chết hai mươi tám vị tham dự vây công đ ỉ n h tiêm cao thủ cũng tử thương thảm trọng cuối cùng chỉ có không quan trọng không đến m ộ ư ơ i người sinh tồn tiêu mạch nhẹ gật đầu đối với việc này hắn đã sớm biết chỉ là không biết sư nghênh ạ tại đây bên trong còn nói một lần có ý tứ là cái gì nhưng hắn tin tưởng sư nghênh ạ nếu nói đến đây sự tình tự nhiên sẽ giải thích cho hắn cho nên cũng không truy vấn l ặ n g lặng chờ đợi sư nghênh ạ tán dương nhẹ gật đầu cũng không có đi vòng mèo nói thẳng thập đại người sống sót bên trong trải qua hơn m ư ơ i năm đã có ba người tuần tự tử vong còn lại bảy người trong bảy người hai vị tại sơn hải học cung đi qua ta cùng bay khói này mấy năm cha cho rõ ngầm hỏi đã thăm dò cụ thể thân phận hai vị tại trăng sáng học cung cũng đã xác nhận cụ thể thân phận một vị khác ban đầu một mực không có tin tức của hắn nhưng tám tháng trước hải thành chi loạn sư phó cố ý ném ra ngoài phỉ thúy con rơi trong lòng của hắn sợ hãi cuối cùng nhịn không được chính mình nhảy ra ngoài rõ ràng là côn ngô học cung phó sơn trưởng một trong quyền cao trức trọng thân phận cũng đã khóa chặt ứng, nghe đến đó, không khỏi nhẹ gật tiêu th khỏi đầu, mạch đó, đây đã là năm vị cái kia cũng chỉ thiếu kém quả nhiên dường như biết ý nghĩ của hắn sư n g ê n h hạ tiếp tục nói bảy tên sinh tồn người bên trong năm người thân phận đều đã xác định hiện tại chỉ còn hai người còn đến nay tung tích không rõ còn chờ điều tra bọn hắn dâu sâu nhất nhưng cũng là sư phó hận nhất người nhất định phải tìm ra một cái chính là cho trễ tiền bối trong trà trước hạ vạn tuyệt phá tầm tán s a u lại thừa dị p bất ngờ một đao đâm vào trễ tiền bối tim khiến trễ tiền bối chân chính ngã xuống trà đồng lục màu tím nhạt cùng với cùng nàng cấu kết với nhau làm việc xấu cũng bố trí đỏ thạch cốc chi ẩn áo thư đồng bạch ngọc dương nếu như những người khác còn nói chỉ là làm lợi mà hướng tình có thể hiểu bọn hắn mới thật sự là lang tâm cầu phế chết không yên lành đi qua chúng ta nhiều năm qua dò xét đủ loại dấu vết cuối cùng chỉ chứng đều là tại đây trí đạo học cung chỉ bất quá nói đến đây sư nên hạ cho mày đ ừ n g lại một chút lúc này mới tiếp tục nói chúng ta cũng nghĩ qua đủ loại biện pháp điều tra thậm chí cắm không ít tám tử tiến vào trí đạo học cung nhưng tựa hồ âm thầm mơ hồ có một c ô rất mạnh hết sức lực lượng t h ầ n bí một mực tại bảo hộ hai người hết thệ chỉ hướng bọn hắn dấu vết để lại toàn bộ bị người kia xoa đi cho nên mỗi lần chúng ta mong muốn đi điều tra tin tức của bọn hắn lúc liền hội ngoài ý muốn nổi lên dẫn đến đến nay vẫn không có chút nào kết quả ngược lại bị chúng ta thu mua ám tử đã liên tục tổn thất thắng cái ừng cái gì tiêu mạch nghe đến đó không khỏi sợ hãi cả kinh tổn thất thắng người thế lực thần bí không sai s ư n g nên hạ mở miệng nhàn nhạt lường tiêu mạch lên mắt cái k i a cũ thế lực thần bí rất mạnh mẽ tuyệt đối là trí đạo trong học cung một vị nào đó quyền hướng cao chức trọng nhân vật mới có thể làm đến chúng ta có hoài nghi nhưng không dám xác định chỉ biết là nếu như không c ó đòn sai người kia hẳn là trí đạo học cung phó sơn chủ một trong bí thuật điện, điện chủ duy ma cư sĩ diệp ma ha cái gì lại có thể là hắn tiêu mạch nghe đến đó không khỏi sắc mặt đại biến nhịn không được đằng một tiếng đứng lên hắn đối với người này dĩ nhiên không xa lạ gì mặc dù theo không thấy mặt nhưng hắn cùng đồ đệ của hắn lại có t h ủ không đợi trời trung lẫn nhau đều là rét chi cho thông thoái bí thuật điện địa, địa chủ duy ma cư sĩ diệp ma ha người này tiêu mạch như thế nào lại chưa quen thuộc nếu như không có hắn ở sau lưng làm tiêu thần kiếm hậu thuẫn tiêu thần kiếm lại sao dám như vậy tùy tiện cắn rỡ tùy ý liền có thể tìm người tới ám sát chính mình lại có thể tại ngoại viện lúc liền có thể học được giống linh cấp trung phẩm công pháp nguyên linh kiếm khí cường đại như vậy công pháp trở thành ngoại viện thứ nhất. Giới trở. Chút. mỗi một hạng mỗi một cái cọc nhìn như chỉ giúp tiêu thần kiếm kỳ thật đều là ở giữa tiếp nguy hại tiêu mạch tính mạng a dạng này người hắn sao có thể chưa quen thuộc nhưng mà tiêu mạch mặc dù hơn hắn nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng hội theo sư nên hạ trong miệng nghe được như thế tin tức kinh người n à y t r í đạo học cung bảy đại phó sơn chủ một trong nhân gian cảnh hậu kỳ cường giả quyền cao chức trọng bí thuật điện điện chủ duy ma cư sĩ diệp ma ha vợ ơ y mà vô cùng có khả năng liền là âm thầm bao tì sát hại lục thủ c ủ a quân chế thanh bách hai gã khác thủ phạm trà đồng lục màu tím nhạt thư đồng bạch ngọc dương thế lực thần bí thế nhưng là hắn cùng hai người vốn không q u biết duy ma cư sĩ diệp ma ha mặc dù cao tới nhân gian cảnh cảnh giới nhưng cũng bất quá bốn mươi năm mươi tuổi nói cách khác h ắ ninh c hạ nhìn xem tiêu h ế t kế mạch của quần mặt r thanh l ụ chính màu ạ trọng Bạch n nói tám tháng trước sư phó tại hải thành phiên trợ ném ra phỉ thúy con rơi kỳ thật muốn nhắc câu liền là này hai con cá lớn đáng tiếc bọn hắn thế mà một mực không hề lộ diện ấn lý thuyết bọn hắn mới là sợ nhất trễ tiền bối khởi tử hoàn sinh người nếu là biết tin tức này khẳng định nghĩ điều tra sự tình thật giả kết quả lâu như vậy đi qua thế mà còn có thể một mực nhịn xuống không xuất hiện cho nên ta hoài nghi bọn hắn khả năng cũng xảy ra vấn đề tiêu mạch sư phó lúc trước đem nhiệm vụ này giao cho ngươi vậy bây giờ biết tin tức của hai người cũng biết âm thầm có thể sẽ có một cỗ thế lực khổng lồ tại bao che bảo hộ hai người vô cùng có khả năng n h ư ờ n g ngươi cũng thân hàm trong nguy hiểm ngươi còn dám hoặc là nói còn nguyện ý tiếp tục làm ban đầu hứa hẹn đem việc này một mực cha được sao、ừ. Tiêu mạch ánh mắt nhìn về phía một ạ c h á cỗ to lớn khí thế đột nhiên giống như núi quất tới dù cho tiêu mạch bây giờ tu vi đã cao tới tiêu giao cảnh thất trọng đề phòng khoảng cách tiêu giao cảnh bắt trọng đều chỉ có cách xa một bước tại cỗ khí thế này dưới thế mà cũng như sâu tiến kèm chút trực tiếp theo trên ghế rơi xuống dưới lan một cái ngã gục tiêu mạch sư cô m me xin yên tâm đừng nói tại hạ đã đáp ứng nguyện tiền bối coi như không có biết diệp ma ha có thể là âm thầm bảo hộ lục màu tím nhạt bạch ngọc dương người tại hạ ngược lại càng phải tra được hả này lại vì cái gì sư nên hạ vẻ mặt dương một chút thả ra khí thế lúc này thu hồi nhưng lại tránh không được trong lòng một ngạc nhiên tò mò hỏi gặp nàng ngoại phong khí thế biến mất tiêu mạch lúc này mới không khỏi xoa một thoáng mồ hôi lạnh trên c h á n một lần nữa tại trên ghế ngồi vứt vàng ư ỡ n một cái lưng e o âm thanh lạnh lùng nói bởi vì đồ đệ của hắn là ta lớn nhất kẻ thù phong cùng tiêu thần kiếm ta cùng hắn không đội trời chung sớm muộn nhất định có một trận chiến này diệp ma ha một mực là tiêu thần kiếm người sau lưng cũng nghiêm trọng uy hiếp đến ta tồn tại nếu như có thể giải quyết hắn ta không tiếc bất cứ giá nào sư nghiên hạ vẻ mặt c h u ẩ n hai nhanh chóng há tiêu thần kiếm thì ra là thế vậy liền khó trách sắc mặt nàng hoa hoa hoa lại nhìn tiêu mạch thấy đông thành khối băng lần sau đùa dỡn ít mở một điểm. ta không thích người cũng đã biết ta vừa rồi kém chút một kiếm giết n g ư ơ i há n h a tiêu mạch liên tục không ngừng lại đi xoa mồ hôi lạnh trên trán chỉ cảm thấy trong lòng bịch bịch chực n h ả nguy hiểm lớn hơn nữa cũng không có khiến cho hắn như thế qua vội vàng cuốn quít gật đầu không có ta sẽ không bao giờ lại coi như sẽ ta cũng không dám nha nghĩ đến vừa rồi thế mà thật kém chút tại đường danh sinh tử đi một lượn tiêu mạch cũng không khỏi một trận hoảng sợ chỉ cảm thấy sau lưng toàn bộ đều thấm ướt sương nên hạ nghe vậy vẻ mặt hơi ngụi hừ lạnh một tiếng lúc này mới tiếp tục nói đáng đời đời ta hận nhất không thủ t i n người n g ư ơ i nếu thật muốn không tuân cái tia tốt nhất sớm cách ta xa một chút bằng không thì ta tuyệt đối sẽ không vâng tha ngươi tốt nói chính sự mặc dù chúng ta đến nay không có t r a được trà đồng lục màu tím nhạc thư đồng bạch ngọc dương cụ thể thân phận cùng với ẩn dấu địa điểm nhưng trí đạo học cũng cứ như vậy lớn bên ngoài đáng giá quan tâm nhân vật cũng liền mấy cái như vậy phù hợp tuổi tác lại phù hợp ngoại hình căn bản không có cho nên ta có lý do hoài nghi bọn hắn vị trí không phải phổ thông địa điểm mà tới đạo học cùng chỗ như vậy hết hệ chỉ có năm cái tiếp đó đó chính là ngươi muốn tuần tra trọng điểm há năm cái tiêu mạch tò mò ngầm đầu liền nghe sư ninh hạ thản nhìn nói cái k i a chính là trí đạo học cung bí không mở ra cho người ngoài chúng ta cũng hoàn toàn không có cách nào đưa tay đi vào ngũ đại bí cảnh nam cực bí cảnh la ma chiến cảnh chờ chút tiếp xuống nhiệm vụ của ngươi chính là muốn đem này nằm nơi bí cảnh toàn bộ đi hết một lần đem bên trong tất cả dị trạng toàn bộ nói cho chúng ta biết nếu như có thể phát hiện hai người tung tích là tốt nhất nếu như không thể đến lúc đó lại t h ư ờ n g nghị đối sách h á c được tiêu mạch nghe được này đồng tử không khỏi sáng lên hắn dĩ nhiên biết ngũ đại bí cảnh tên lúc trước tiêu thần kiếm một ít thực lực có thể tăng lên nhiều như vậy cũng là bởi vì duy ma cư sĩ diệp ma ha làm trái quy tắc cho hắn một người mở ra một lần năm cực bí cảnh mà n à y ngũ đại bí cảnh đều là chỉ có nội viện đệ tử mới có thể tiến nhập địa phương hiện tại hắn thân phận đến coi như sư ơ n g n ê n hạ không nói sớm muộn hắn cũng là muốn một đi vào trải nghiệm một phen có như thế tốt tài nguyên không cần hà không lãng phí chỉ là giống như này ngũ đại bí cảnh cũng không là tùy tiện ai cũng muốn đi vào quay đầu vẫn là muốn t r a một chút này ngũ đại bí kíp cụ thể tiến vào phương thức cùng với điều kiện nếu như mình liền điều kiện đầu không thỏa mãn vậy liền lúng chương hai trăm mười tám thiên nhân hóa sinh thức bất quá đây đều là trở lại học cung về sau mới cần làm sự tình nghĩ đến sư ninh hạ trước sớm từng nói hoa lão đuôi chỉ thị của mình có ba đây chỉ là một món trong đó cái k i ê u mặt khác hai k i a đâu nghĩ đến chỗ này tiêu mạch không khỏi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía sư ninh hạ chờ đợi nàng giải hoặc sư ninh hạ chỉ là nhìn tiêu mạch l ê n mắt liền nhìn ra hắn nghi hoặc cũng không do dự trực tiếp bắt đầu nói chuyện thứ hai ngoại trừ cố gắng tu luyện đặt thành tiến vào ngũ đại bí cảnh tư cách thẩm tra dị thưởng chuyện này còn có một việc ngươi phải chú ý như có cần phải tốt nhất có thể tham dự trong đó cái kia chính là bốn cung luận đạo đại hội bốn cung luận đạo đại hội đó là cái gì tiêu mạch ngay vậy một hồi không hiểu hết sức mờ mịt nhưng cũng biết nói việc này nhất định hết sức trọng yếu và không thì cũng không đáng đến sư ninh hạ như thế trân trọng hướng hắn kể đây chính là hoa lao đối với mình phần thứ hai chỉ thị sư ninh hạ ngay vậy nhàn nhạt giải thích nói bốn cung luận đạo đại hội là tứ đại học cung ở giữa kéo dài ngàn năm một trận luận đạo chi tranh sớm nhất trước đó này bốn cung luận đạo đại hội thiết lập là vì trăm nhà đua tiếng bồi dưỡng đệ tử sử dụng nhưng gần nhất mấy chục năm đã từ từ biến vị há h ẳ là tiêu mạch trong lòng khé động không sai sư nên hạ chậm rãi gật đầu ngươi cũng biết nói lúc trước lục màu tím n h ạ t bạch ngọc dương hai người sở dĩ có thể thuyết phục nhiều cường giả như vậy không thiết sinh tử tại đ ó thạch cốc bố trí mai phục vây công cùng quân tiền bối ngoại trừ cựu hận nguyên nhân bên ngoài còn có một hạ nguyên n g nhân trọng yếu nhất cái kia chính là vì tranh đ o ạ t đại đạo trí bảo tâm sách t à n trang há cái này ta biết tiêu mạch gật đầu mở miệng nói hoa lão tiền bối đã từng nói tâm sách tản trang là sơ đại tâm thánh chuyển miệng đại đạo chi thư bởi vì tâm thánh nga xuống mà bị chia ra là mười chín thánh học cùng các trường một bộ phận mà cuối cùng một nhỏ bộ phận thì tung tích không rõ tán giật bốn phương này chút tán giật đi ra liền xưng là tâm sách tàn trang hết thể chỉ có chín cái không sai sứ n g n ê n h ạ tán dương nhẹ gật đầu người nếu nhớ kỹ vậy thì dễ làm rồi tâm sách tàn trang là tâm thánh di vật thế nào sợ không phải hắn tự tay viết nhưng bên trong ghi lại đồ vật nhưng đều là kinh thiên động địa từ hắn truyền lại c u n g quân tiền bối sở dĩ có thể có một không hai linh châu chưa từng có đủ thủ cũng là bởi vì tu luyện này tâm sách tàn trang bên trên một môn vô cùng khinh khủng công pháp thiên nhân hóa sinh thức cái gì thiên nhân hóa sinh thức tiêu mạch kinh hãi mặc dù hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này nhưng theo thiên nhân hóa sinh bốn chữ cũng có thể cảm giác được gần chứa trong đó khắc sâu áo nghĩa cùng với uy lực kinh khủng đối với tâm sách tàn trang hắn tuy biết hiểu nhưng đối với thiên nhân hóa sinh thức lại là lần đầu tiên nghe nói hiển nhiên nếu như không phải tiêu mạch thời gian qua đi lâu như vậy y nguyên nguyện ý tuân thủ hứa hẹn làm hoa lão điều tra ngũ đại bí cảnh đồng thời bốn cung luận đạo đại hội cần hắn ra sức nếu không cái này bị kíp hôm nay sư nên hạ vẫn chưa hẳn sẽ nói cho hắn biết nhưng bây giờ như là đã mở miệng liền lại không cần thiết giấu dếm quả nhiên chỉ thấy sư nên hạ nhìn tiêu mạch liếc mắt đối khiếp sợ của hắn không ngạc nhiên chút nào thản nhiên nói không sai chính là thiên nhân hóa sinh thức tâm sách tàn trang mặc dù chân quý sư phó chờ theo tiền bối nhiều năm như vậy cũng theo không có cơ hội hiểu biết thế nhưng lại biết quần quân tiền bối sở tu công pháp tên tên là thiên nhân hóa sinh thức không phải nhân gian vốn có công pháp mà như vậy cái kia lớn công pháp nhất định là xuất từ tâm sách tàn trang những người kia sở dĩ khẳng khái chịu chết tại đỏ thạch cốc vây công trễ tiền bối cựu hận chỉ là một nhỏ bộ phận khu động lực càng lớn lại là bởi vì thiên nhân hóa sinh thức bởi vì đây là tâm thánh di vật t ư ơ nghe truyền bất t luận kẻ nào kẻ có ể h ọ đến đó tiêu mạch ánh mắt khé động tâm hơi hơi nhảy dựng lên tựa hồ đã nghĩ cũng tới điều gì biết vì cái gì chạm được thủy hội nói với hắn này bốn cung luận đạo đại hội truyện hai mươi tám tên đỉnh cấp cao thủ đ õ thạch cốc vây công lục thủ của quân chế thanh bách đây là một kiện thảm án thảm án tuy muốn truy cứu nhưng tạo thành thảm án kẻ cầm đầu tấm kia t â m sách tàn trang tự nhiên cũng không thể thất lạc mười tên người sống sót chung nhau đạt được một tấm tàn trang thế nhưng t â m sách tàn trang là hờn đạo đồ vật nếu là dễ dàng như vậy lĩnh hội vậy thì không phải là đại đạo chi trường cho nên vì tranh đoạt này tờ t â m sách tàn trang bảo toàn quyền thậm chí chiếm hữu quyền mười người ở giữa chắc chắn cũng bùng nổ qua một phen kinh khủng tranh đấu chỉ là cuối cùng chắc là người này cũng không thể làm gì được người kia cho nên cái này là bốn cung luận đạo đại hội biến chất tồn tại sao Quả nhiên, sư nên hạ nhìn tiêu mạch l ư ớ t mắt khẽ vất cảm ngươi hết sức thông minh đã nghĩ đến không sai tâm sách tàn trang bên trên chữ viết không phải phổ thông chữ viết mà là thẩm nghị chữ viết không có cực cao ngộ tính cùng cơ duyên coi như đem nó đặt vào trước mặt ngươi mười năm trăm năm ngươi cũng xâm không gian nửa điểm đồng tây nhưng cơ duyên đến chỉ cần nhìn một chút có lẽ liền có thể toàn bộ h i ể u do tìm hiểu thấu đáo mấy trăm năm qua n à y tờ tâm sách tàn trang trằn trọc nhân thủ cũng chỉ có cuồn quân tiền bối một người phá giải trong đó mười phần ba hai bí mật mà mấy cái kia người sống sót lại không có người nào có cái thiên phú này theo bọn hã nghĩ tâm sách tàn trang liền là một tờ giấy lộn bên trong rõ ràng ghi lại bọn hắn ai đều muốn tuyệt thế c ô n g pháp lại không có người nào có thể tìm hiểu thấu đáo cho nên tâm sách tàn trang tranh đoạt liền là chuyện tất nhiên ai cũng không muốn từ bỏ giữ lại tâm sách tàn trang lĩnh hội quyền một phen tranh đ ấ u gây gắt qua đi người này cũng không thể làm gì được người kia cuối cùng bất đắc dĩ mười người thương định một loại biện pháp giải quyết cái kia chính là từ mỗi năm năm một lần bốn cung luận đạo đại hội quyết định này tâm sách tàn trang thuộc về ngoại trừ những người tham dự kia ai cũng không biết bốn cung luận đạo đại hội đã liên hệ sâu xa như vậy vốn chỉ là một trận học cung ở giữa phổ thông luận đạo chi tranh hiện tại biến thành những cái kia muốn tranh đoạt tâm sách t à n trang người bằng cờ vì tranh đoạt tâm sách t à n trang thuộc về thập đại người sống sót không tiếc bất cứ giá nào nhúng tay bốn cung luận đạo đại hội bồi dưỡng đệ tử tinh anh hy vọng tại bốn cung luận đạo trên đại hội một tiếng hót lên làm kinh người đoạt được thứ nhất thu hoạch được tâm sách tản trang lĩnh hội quyền bất quá nói đến đây nàng dừng một chút trên mặt lộ ra một tia cười lạnh thứ đại học cùng thực lực xưa nay không ngăn nhau cho nên này bốn cung luận đạo đại hội bởi vì lâu dài rơi vào hạ phòng tam đại học cung bất mãn trong lòng cho nên phần lớn thời gian tam đại học cung hội hợp lại cùng trí đạo học cùng một hồi thư hùng sau khi thắng lợi lại tự làm quyết định tâm sách tàn trang thuộc về cho nên cho tới nay cái gọi là bốn cung luận đạo đại hội kỳ thật một mực là trí đạo học cùng một nhà cùng ba nhà khác liên minh đấu tranh từ đó về sau trí đạo học cung mặc dù thế lớn mà khác tam đại học cung hợp lại cũng không thấy kém hai bên bắt đầu cần sức nang tài cho nên vô luận là thế nào một nhà đối với có tư cách tham gia lần tiếp theo bốn cung luận đạo đệ tử tinh anh đều cực kỳ trọng thị một khi chọn chúng liền sẽ không tiếp đại giới tới bồi dưỡng ta nhường ngươi tham dự bốn cung luận đạo đại hội không phải là vì trở thành tứ đại học cung ở giữa lẫn nhau tranh đấu và hy sinh chỉ là vì nhường ngươi dựng vào cái này xe tiện lợi lợi dụng học cung bồi dưỡng luận đạo đệ tử cơ hội tốc độ cao tăng lên lớn mạnh chính mình khi đó ngươi mới có đầy đủ thân phận cùng tư cách tiến vào ngũ đại bí cảnh tra ra t i n tức thì ra là thế tiêu mạch nghe ở đây rốt cuộc hiểu rõ tới nhẹ gật đầu ta sẽ cố gắng liền là không biết này bốn cung luận đạo đại hội khoảng cách lần sau mở ra còn có mấy năm mà tuyển bạn tham dự luận đạo đệ tử lại có bao nhiêu lâu ta sợ bằng vào ta thực lực bây giờ là căn bản không đủ tư cách sự nghênh hạ nghe vậy nhẹ gật đầu cho nên này liền cần dựa vào chính ngươi cố gắng đầu tiên ngươi muốn đạt tới cái kia cánh cửa phía sau mới có cơ hội mượn dùng lực lượng của bọn hắn theo ta được biết lần trước luận đạo đại hội kết thúc là tại ba năm trước đây cho nên ngươi hẳn là còn có không đến thời gian hai năm hai năm bên trong ngươi nhất định phải trở thành trí đạo học cung luận đạo đệ tử như thế ngươi liền có cơ hội tiến vào ngũ đại bí cảnh thăm dò bí mật trong đó được tiêu mạch ngay vậy t i ế n lặng nhẹ gật đầu đối với cơ hội như vậy coi như không vì hoa lão hắn cũng sẽ không bỏ qua như thế chân quý bồi dưỡng danh lệch không tranh hạ không đáng tiếc bất quá nghĩ đến chỗ này hắn một hồi kỳ quái ngũ đại bí cảnh bốn cung luận đạo đây chỉ là trong đó hai chuyện sư ninh hạ nói hoa lão giao phó chính mình cùng sở hữu ba sự tình cái k i a còn có một chuyện lại là cái gì tiêu mạch không khỏi lần nữa nhìn về phía sư ninh hạ mà lần này sư ninh hạ trầm mặt một chút m ớ i lần nữa hướng tiêu mạch mở miệng nói ngươi cũng biết nói lúc trước lục thủ quần quân quân trễ thanh bách trễ tiền bối ngoại trừ sư phó cùng phản bội sách của hắn đồng tra đồng kỳ thật còn có ba tên đồng con cờ đồng tại chỗ bỏ mình kiếm đồng đàn đồng đều chịu trọng thương không biết tung tích kinh mạch đều đoạn tại chỗ hôn mê bị mấy bộ thi thể bào t r ù m chờ khi tỉnh lại toàn bộ đỏ thách gốc khắp nơi đều là thi thể chỉ có một mình hắn còn sống sao chẳng lẽ nghĩ đến chỗ này hắn nhìn về phía sư ơ ninh hạ mà sư ơ ninh hạ trầm giọng nhẹ gật đầu nói đàn đồng không biết nhưng gần nhất ta phát hiện linh vũ n g o à i thành có một chỗ s â n trang có chút khả nghi s â n trang kia trang chủ thư hư thực thực năm đó trọng thương mất tích kiếm đồng trạm vô chương chương bờ vạn người không được một nhân tài đàn đồng phong huyền vãn cơ đồng cổ thiên kỳ thư đồng bạch ngọc dương kiếm đồng trạm vô nhai trà đồng lục tuyết thanh hoa đồng nguyệt vô danh sáu người riêng phần mình truyền thừa lục thủ c u ầ n quân một hạng tuyệt kỹ hoa đồng nguyệt vô danh tu luyện là phụ trợ bí thuật vạn hoa sinh p h ả n quyết môn này bí thuật có thể giúp hắn tốt hơn chăm sóc lục thủ c u ầ n quân thu nạp mà đến đủ loại quý hiếm hoa cỏ nhưng đối với chiến đấu tác dụng không lớn mà kiếm đồng trạm vô nhai lúc ấy tu luyện lại là lục thủ quần quân xương tuyệt thiên giới đỉnh cấp công phạt bí thuật thanh kiếm sinh tử đạo cho nên sáu đồng bên trong hoa đồng nguyệt vô danh, bài danh cư nhất là m chăn người xem nhẹ nhưng kiếm đồng c h ạ m vô nhai cùng đàn đồng phong huyền vãn lại lúc lúc ấy toàn bộ linh châu đều nhà dụ hộ một đỉnh cấp thiên tài một điểm không thua tại tứ đại học cung hoạch tâm đệ tử bị người cũng xưng là đàn kiếm sống tiêu bốn năm mười năm trôi qua hoa đồng nguyện vô danh đã dần dần già đi cái kia lúc ấy liền đã kinh tuyệt thiên hạ kiếm đồng c h ạ m vô nhai nếu là còn có thể sống sót lời nói hiện tại lại nên bực nào mạnh đại khủng bố tiêu mạch khó mà tưởng tượng bất quá nghe luật sư nên hạ lời nói miệng sơn trang trạm vô nhai chờ danh tử tiêu mạch chẳng biết lúc nào lại luôn cảm thấy mấy cái này từ có chút quen thuộc trong đầu còn sáng t r ợ t l ó e lên hắn nhìn không được ngạn họng nhìn chân chối mà nói sư cô mẹ theo như lời sơn trang không phải là tên là t ú thủy kiếm trang a ừ ư sư n g n h hạ kỳ quá i nhìn hắn một cái liền là t ú thủy kiếm trang người tại sao lại biết tiêu mạch đưa tay c h e chán hiểu rõ hết t h ầ bừng tỉnh đại ngộ chính mình trước đó suy đoán quả nhiên không sai cái k i a t ú thủy kiếm trang trang chủ quả nhiên có vấn đề tiêu mạch biết t ú thủy kiếm trang tự nhiên là bởi vì làm quen nội viện đầu bằng trạm l ư t tuy mà nội viện đầu bằng trạm lượt t u y xuất thân chính là linh vũ ngoại thành một gia lần thế kiếm thu trang tu thủy kiếm trang tu không là người khác đúng là phụ thân của trạm lục thủy cổ kiếm huyền sách trạm truyền áo một vị tiếng tăm lừng lẫy nhân gian cảnh sơ kỳ cừng giả toàn bộ linh châu cảnh nội hết thể chỉ có ba mươi hai vị nhân gian cảnh cừng giả khấu trừ tứ đại học cung cùng chín họ thế g i a chiếm đoạt còn lại hết thể tán tu ma tiêu cộng lại tổng cộng cũng chỉ có bảy vị trạm truyền áo chính là một cái trong số đó lúc đó tiêu mạch một mực rất kỳ quái vì sau này trạm truyền áo xuất hiện đến vô thanh vô tức quật khởi thời gian lại là như thế đặc biệt cha nữa hắn qua lại lịch sử lại là trống rỗng nếu như hắn thật sự là sư nghênh hạ trong miệng lúc trước lục thủ c ù n g quân trễ thanh bá thu dưỡng sáu đồng một trong kiếm đồng cái kia hết t h ể liền nói còn nghe được kiếm đồng c h ạ m vô nhai linh vũ n g o à i thành tú thủy kiếm trang chủ nhân nhân gian cảnh sơ k ỳ cường giả cổ kiếm huyền sách trạm truyền áo trong lúc này có quá nhiều tương tự quá nhiều trùng hợp địa phương đều chỉ dùng kiếm một cái kinh tài tuyệt diễm một cái đứng hàng linh châu ba mươi hai người ở giữa cường giả một trong một cái họ chạm tên vô bờ một cái họ chạm danh truyền áo mặc dù tuổi tắc có thay đổi danh hiệu có chỗ khác biệt thậm chí ngay cả tên đều có biến hóa thế nhưng nghĩ đến hắn vị trí hoàn cảnh tất cả những thứ này còn cần nói rõ lý do sao khẳng định là lúc trước kiếm đồng trạm vô nhai ngoài ý muốn phát sinh trước hoa đồng một bước rời đi sau này mai danh nhận tích dốc lòng tu luyện cuối cùng học có sở thành tại là vì thẩm tra lúc trước cái kia mười tên hung thủ tung tích đổi tên trạm c h u y ể n áo chuyển đến linh vũ thành sáng tạo tú thủy kiếm trang âm t h ẩ m thẩm tra trí đạo học cung hết thảy dùng thiên phú của hắn cùng sở học bí thuật hiện tại trưởng thành khẳng định rực rỡ hảo quang khó trách có thể trở thành linh châu đỉnh cấp cường giả một trong uy chấn một phương mà hắn độc nữ trạm nhược thủy hội gia nhập trí đạo học cung hiện tại xem ra cũng không đơn thuần nghĩ đến lúc trước Tiêu mạch vì do bất dư quá những lời này tiêu mạch cũng không có làm mặt nói với sư ninh hạ đi ra sư ninh hạ là hoa lão đệ tử nhưng trạm nhược thủy cũng là cứu mình một mạng ân nhân phía sau lại khắp nơi giữ gìn đầu tiên là đưa tặng ngũ dương bồ thiên an sau này chuyển thụ đột phá tề vật cảnh quyết hiếu theo tâm lý trên tình cảm tới nói Tiêu m ạ cho đối với t r ạ nên h h ư c t làm sư ninh hạ hỏi thăm tiêu mạch vì sao biết tú thủy kiếm trang hắn liền dùng thỉnh thoảng nghe nói vì lý do qua loa tắc chất tới sư ninh hạ cũng lơ lẽn nhìn tiêu mạch liếc mắt nói tiếp dĩ nhiên chuyện này hiện tại vẫn chỉ là hoài nghi năm đó kiếm đồng sống hay chết cũng không xác định căn cứ bốn mươi bảy năm trước đỏ thạch cốc một trận chiến sư phó có thể may mắn còn sống sót là bởi vì chúng trưởng n í n thở một thân máu tươi người khác không có cẩn thận kiểm tra trực tiếp đem hắn vùi sâu vào hố đất lúc này mới tha may mắn trốn qua một kiếp nhưng kiếm đồng như thế nào còn sống lại không người biết được nếu nói có một người bị bỏ sót còn tình có khả năng nhưng hai người liền khả năng không lớn dù sao những người kia kiêng kỵ như vậy còn quân tiền bối làm sao có thể tùy ý tiền bối thuộc hạ vẫn như cũ sinh tồn cho nên hắn đến cùng phải hay không thật ngay tại lúc này tú thủy kiếm trang trang chủ cổ kiếm huyền sách ạ m truyền áo còn có đợi điều tra cho nên ngừng lại một chút s ư n ê n hạ mới tiếp, tục nói, thời gian kế tiếp ta hội lưu tại linh vũ thành chuyên môn điều tra chuyện này cũng đơn độc phụ trách ngươi cùng sư phó ở giữa liên lạc hải t h a n h bên kia mục tiêu đã khóa chặt hiện tại cũng chỉ thừa tìm ra còn lại hai người một mẹ hốt gọn cho nên có bay khói ở bên kia nhìn chằm chằm cũng không cần ta ở đây nhưng bên này ta lần đầu tới chưa quen cuộc sống nơi đây cho nên một số thời k h ắ c khả năng cần trợ giúp của ngươi ngươi có bằng lòng hay không tiêu mạch nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình lập tức không khỏi mừng rỡ sư cô me muốn lưu tại linh vũ thành quá tốt rồi có bất kỳ cần ta ra sức địa phương tùy thời phân phó chỉ cần là tiêu mạch có thể làm được tuyệt không chối tử rất tốt sứ n g ê n h hạ nhìn thật sâu tiêu mạch l ư ỡ n mắt vung tay lên trong lòng bàn tay liền xuất hiện hai cái giống nhau như lúc màu bạc vòng tròn nàng đem bên trong một cái đưa tới tiêu mạch trước mặt làm thuận tiện liên lạc ngươi nhận lấy này một con đồng tâm vòng coi ta cần ngươi thời điểm ta hội quán chú vào tâm nguyên khi đến này đồng tâm vòng bên trong thì trong vòng trăm dặm một cái khác đồng tâm vòng cùng giải quyết bước thắp sáng đồng phát ra nóng rực cảm giác chờ thấy đồng tâm vòng sáng lên có lẽ có cảm giác nóng rực dâng lên ngươi liền muốn chạy đến cùng ta gặp nhau hơn phân nửa thời điểm ta đều sẽ ở tại nơi này gió tới trong khách sạn thế nhưng nếu có điều biển số thay đổi địa chỉ ngươi chỉ cần đồng thời rót vào tâm nguyên lực liền có thể cảm ứng được chỗ ở của ta tương ứng ta cũng có thể tùy thời cảm ứng vị trí của ngươi còn có thứ này tiêu mạch nghe vậy mừng rỡ tiếp nhận sư ninh hạ đưa ra trong đó một con đưa vào một tia tâm nguyên khí đi vào quả nhiên trong tay m ộ t bạc vòng tròn lập tức sáng lên từng tia từng sợi hào quang màu đỏ thắm như khói như sương như sao lốm đầy trời vô cùng đẹp đẽ làm tiêu mạch trong tay đồng tâm vòng sáng lên thời điểm một cũ cảm giác nóng rực chuyển đến mà một bên khác sư nênh hạ trong tay màu bạc vòng tròn lập tức cũng biến thành xích hồng màu sắc phía trên búp hơi lên không số l ấ m ta l ấ m tâm khói ngủ vừa đứt c h ấ p động theo tiêu mạch thu hồi tâm nguyên khí tiêu mạch trong tay trong nháy mắt t ạ m đạm mà một lát sau sư nênh hạ trong tay một cái k h á c cũng theo đó ưu ám súng dưới biến thành một con p h ổ phổ thông thông màu bạc vòng tròn đồ tốt tiêu mạch t h ấ y thế trân trọng đem thu hồi trong túi chữ vật nhìn thoáng qua sư nênh hạ nói sư cô me bên ta vào nội viện không tiện lâu cách còn muốn trở về thẩm tra tiến vào ngũ đại bí cảnh điều kiện ngươi nhưng còn có sự tính khắc cần phân phó nếu như không có ta liền đi về trước sư tùy thời có thể dùng này đồng tâm vòng liên hệ mặc kệ tiêu mạch thân ở chỗ nào một khi nhìn thấy đồng tâm vòng thắp sáng nhất định lập tức chạy đến sương nên hạ nghe vậy k h o á t tay á o thản n h i ê nói n đi thôi hành sự cẩn thận không cần thiết bại lộ hành t u n g bằng không thì ngươi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đây không phải buồn lo vô cớ mà là việc quan hệ ngươi tính mạng của mình chính mình cẩn thận tiêu mạch nghe vậy nhẹ gật đầu hướng sương nên hạ vừa chắc tay đứng người lên định bay người rời đi bất quá ngay tại hắn lái xe môn trước đó lúc đột nột sau l ư n g sương nên hạ thanh â m lần nữa chuyển đến tiêu mạch ngươi phải thêm gấp tu luyện dùng thực lực ngươi bây giờ vẫn là xa xa chưa đủ ít nhất cần muốn đạt tới tề vật cảnh mới có tham dự việc này tư cách chờ sau đó một lần gặp nhau lúc ta cần muốn khảo nghiệm một tháng o năng lực của ngươi bằng không thì coi như ngươi lại nhiệt tâm ta cũng sẽ không để ngươi t r ê n chân việc này bởi vì thực lực chưa đủ cắm vào việc này bên trong chỉ có thể mất mạng không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t tốt đi thôi nhớ kỹ lần sau ngươi ta gặp nhau nhường ta nhìn thấy của ngươi phát triển tiêu mạch ngay vậy thân thể cứng đ ờ nghĩ đến sẽ phải cùng một vị tề vật cảnh hậu kỳ cường giả một trận chiến bỗng nhiên cảm giác tâm tư càng thêm chữ nặng hắn yên lặng nửa n g à y lộ ra một cái nụ cười khó coi cũng không quay đầu lại nói tốt ta sẽ không để cho ngươi thất vọng cáo tử tiếng nói xong thân hình loại lên đã xuyên cửa sổ mà ra lại loại lên đã ở trong màn đêm biến mất không thấy gì nữa sau lưng sư ơ n g n ê n hạ đi đến trước cửa sổ nhìn xem hắn rời đi bóng lưng mãi đến hắn biến mất không thấy gì nữa lúc này mới vung tay lên trong phòng n ế n đèn lại một lần nữa dập tắt một lát sau hô một tiếng chữ thiên số chín trong phòng lại một đường mảnh mai áo đen thân ảnh phá cửa sổ bay ra mấy cái lấp lánh lại là hướng về linh vũ ngoài thành nơi nào đó mau chóng đuôi theo xem phương hướng kia nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là linh vũ ngoại thành nơi thần bí nhất một trong gần đây ba mươi năm mới quật khởi tân tú thế lực tú thủy k i ế m trang mười bốn cầu vọt chín mười ở cuối chương mười bốn chương hai trăm hai mươi ngũ đại bí cảnh thừa dịp đêm tối tiêu mạch l ạ g yên trở về trí đạo học cùng không làm kinh động bất luận kẻ nào hôm nay cùng sư nên hạ gặp mặt có thể nói đúng hắn xúc động rất lớn cũng làm cho hắn thật sâu hiểu rõ dù cho hiện tại hắn cũng t i n h có chút thành t i ể u nhưng ở trong dòng sông lịch sử vẫn là không đáng giá nhắc tới quân không thấy lục thủ cồn quân kinh tài tuyệt diễm năm đó cường đại cớ nào đánh khắp linh châu vô địch thủ cuối cùng xuống tràn lại như thế nào bị nữ nhân yêu mến phản bội bị người vây công trí tử mạnh nhất bảo vật cũng bị cướp đi môn hạ chết thì chết thương thì thương cho dù có một hai người sinh tồn cũng bất quá kéo dài hơi tàn tại hắc cám thế giới bên trong quyết trí thể b ả o thủ quân không thấy nhiều ít người che nở phá đầu gia nhập tứ đại học cùng lại khổ tu c ầ n luyện sau cùng siêu việt cùng thế hệ trở thành đệ tử tinh anh thu được tham dự bốn cung luận đạo tư cách ở trong mắt người khác này nên tính là trở nên nổi bật nhân trung long phượng a nhưng thì tính sao bọn hắn kỳ thật cũng bất quá là người mạnh hơn trên bản cờ một quân cờ bị cho a sau nên hát thủ điều khiển, trở điều vô vô n hoặc là tăng thực lực lên để cho mình vĩnh viễn sẽ không trở thành quân cờ hoặc là liền luyện liền một đôi hiệu rõ hết thẻ con mắt hiểu được lẩn tránh tất cả nguy hiểm Mà nghiên ế u đều như này n chút h làm k ô được, n ư vậy, hạ t cũng p h ả muốn g tiêu mạch như tại h nếu vô l lại lại hai kháng, năm bên trong dù như thế nào trở thành trí đạo học công luận đạo đệ tử một trong mà muốn đạt được loại thân phận này không có, có nhất định thực lực căn bản không có khả năng thực hiện cho nên Tiêu m ạ c hai n m người lời giải thích mặc dù đều có điểm xuất phát nhưng rõ ràng kết quả đều là chăm sông đổ về một biển cái tiêu chính là đều cho rằng nếu như hắn không có bước vào tề vật cảnh liền không có đủ tự vệ cùng với tranh đoạt lợi ích tư cách càng không có chấp hành hoa lão chỗ giao phó nhiệm vụ năng lực cho nên cái này khiến tiêu mạch trong nháy mắt hiểu rõ chính mình tiếp xuống nhất chuyện phải làm không phải mặt khác mà là nghĩ hết biện pháp trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên đột phá tề vật cảnh bất quá đường muốn từng bước một đi cơn muốn từng miếng từng miếng một mà ăn tiêu mạch trước mắt mới tiêu giao cảnh thất trọng đ ỉ n h phong khoảng cách tề vật cảnh còn khoảng cách không nhỏ cũng không phải nói hiện tại liền lập tức bế quan không đến đông đủ vật cảnh liền không xuất thế đó cũng không phải thông minh cách làm đóng cửa làm xe khả năng sau cùng liền làm sao tạo cũng không biết thích ứng mượn dùng n g i lực mới có thể nhường tiêu mạch thành công tân cấp bất quá đang nghĩ biện pháp tấn thăng tề vật cảnh trước đó tiêu mạch còn có hai chuyện muốn làm hãn một liền là đi tới nội viện tạp vụ đường thẩm tra tiến vào ngũ đại bí cảnh điều kiện cũng vì chi hơi làm chuẩn bị mà chuyện thứ hai thì là thẩm tra lúc trước trạm nhược thủy xuất hiện tại học cung tàng thư các bố lầu đến cùng là đang nhìn cái gì đổ vật xác nhận tú thủy kiếm trang có phải là thật hay không cùng lục thủ của m quân trì thanh bách có quan hệ chuyện thứ n hai xem ra chính mình lại phải lại đi một chuyến học cung tàng thư các hy vọng ở nơi đó chính mình có thể tìm tới đáp án một đêm không có chuyện gì xảy ra vừa dạng sáng ngày thứ hai tiêu mạch liền đến đ ế nội n viện tạp vụ đường h ỏ i t h ă m tiến vào học cung ngũ đại bí cảnh điều kiện n à y không hỏi không biết hỏi một chút giật mình tiêu mạch thế mới biết ngũ đại bí cảnh cũng không có tốt như vậy tiến vào tuy nói nội viện đệ tử liền có tư cách nhưng cũng không là hết thể nội viện đệ tử đều có thể tiến vào càng không phải là tùy thời tùy chỗ đều đối tất cả mọi người cởi mở ngũ đại bí cảnh đều có cụ thể cởi mở thời gian cùng tiến vào chuẩn tắc cũng không thống nhất mà những điều kiện này trước mắt tiêu mạch hơn phân nửa đều không đi đến đây là một chỗ chuyên môn cung cấp người tu luyện tâm linh lực lượng địa phương luyện tâm hang đá có thể sinh ra một loại đặc thù huyết cảnh có thể đem vào quật người nội tâm âm u mặt dẫn ra hóa thành to to nhỏ nhỏ tâm ma tiến hành đánh giết người tâm linh càng c ư ờ n g đại ở bên trong kiên trì thời gian càng lâu đánh giết tâm ma càng nhiều thì trong lòng âm u càng ít tâm linh tu vi càng là t h u ầ n thúy đến cuối cùng đi ra tâm như thủy tinh thuần khiết vô hạn dưới loại trạng thái này vô luận tu luyện cái gì làm cái gì đều sẽ làm ít công to đi đến sử dụng tốt nhất hiệu quả vào quật điều kiện tệ vật cảnh sơ kỳ năm vạn công hơn tệ thiên ma h u y cảnh đây cũng không phải là tự nhiên bí cảnh mà là trí đạo học cung thủy tổ lấy ra thượng của một mảnh nhỏ thiên ma chiến trường m ả n h vỡ chế tắc mà thành một chỗ đặc thù bí cảnh bí cảnh bên trong có được to to nhỏ nhỏ vô số thiên ma tiến vào bên trong liền muốn ngày đêm cùng n à y chút thiên ma c h é m g i ế t xem ai có thể kiên trì nổi đây là một chỗ chuyên môn bồi dưỡng nung học cung đệ t ử tinh anh địa phương tiến vào điều kiện t ề vật cảnh sơ kỳ m ộ ư ơ i vạn công huân tệ nam cực bí cảnh hòa luyện tâm hang đá thiên ma huyễn cảnh khác biệt đây là một chỗ không phải chiến đấu loại bí cảnh bên trong bố trí hàng loạt cung cấp nhân xâm nộ gợi mở người trí tuệ thậm chí tăng lên người tốc độ tu luyện bảo địa có thể nói đây là một chỗ thuần túy tu luyện phúc địa không tồn tại bất luận cái gì chiến đấu nguy hiểm bất qua tiến vào điều kiện cũng càng hà khắc hơn chỉ có một ít cực đỉnh tiêm đệ tử tinh anh cùng với trưởng lao hậu bối mới có thể tiến nhập tiến vào điều kiện t ề vật cảnh trung kỳ hai mươi vạn công h ư ơ n tệ gom góp đủ m ộ ư ơ i người mới có thể mở ra một lần ánh sáng tím thanh v â n động đây là trí đạo học cung hậu sơn một chỗ tự nhiên hình thành kỳ diệu hang động bên trong có được hàng loạt lôi điện tinh linh thực lực chưa đủ tiến vào thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi bất quá đây là một chỗ thám hiểm loại bí cảnh bởi vì ánh sáng tím thanh vân trong động sản xuất một loại c ự c phẩm vật liệu lệ u y n khí từ điện thanh quang thạch nay loại từ điện thanh quang thạch chỉ cần có thể đạt được một khối nhỏ liền có thể luyện chế ra một thanh huyền cấp binh khí c à n g phẩm chất cao từ điện thanh quang thạch càn g là chân quý cao nhất thậm chí có thể luyện chế huyền cấp đỉnh giai binh khí có thể nói là chân quý dị thường tiến vào ánh sáng tím thanh vân động nguy hiểm tự lo mà thu hoạch cũng không cần nộp lên cho học ù n g là chính mình hết thảy nhưng mỗi một lần tiến vào chẳng những muốn bốc lên nguy hiểm c ự lớn càng phải thanh toán hai mươi vạn công huấn tệ trọng yếu nhất chính là không có tề vật cảnh trung kỳ tu vi ng bởi vì học cung cho rằng tề v ậ t cảnh trung kỳ trở xuống căn bản không có đủ ở bên trong sinh tồn năng lực mà cuối cùng một chỗ bí cảnh thì là trí đạo học cung tam đại cấm địa một t r o n g la ma chiến cảnh c u n g đăng trước bốn phía bí cảnh khác biệt đây là một chỗ cỡ lớn tổng hợp loại bí cảnh bên trong không chỉ có khả năng thám hiểm có thể tầm bảo có thể tu luyện thậm chí có đủ loại cơ duyên chỉ cần ngươi vận khí tốt ở bên trong một đêm trận dầu thậm chí tu vi tăng vọn cũng không phải là không có khả năng nhưng vận khí không tốt gặp vào bên trong một chút mạnh mẽ hung thú hoặc tiến vào một chút cực kỳ nguy hiểm khu vực ngã xuống khả năng cũng là c ự lớn kỳ trước tiến vào bên trong đệ t mười thành bên trong chí ít có ba thành trở lên sẽ vẫn lạc trong đó thậm chí có lúc hội vượt lên trước bảy thành tám phần mười có thể nói đây là một cái kỳ nộ cùng mối nguy cùng tồn tại kinh khủng bí cảnh cũng là trí đạo học cung ngũ đại bí cảnh bên trong địa đồ lớn nhất thăm dò thời gian lâu nhất cho đến tận hôm nay đều không có thể bị người hoàn toàn khám phá ra một chỗ bí cảnh ai cũng không biết hắn là như thế nào hình thành bởi vì hắn kinh khủng tỷ lệ tử vong chỗ này bí cảnh trí đạo học cung cao tầng bình thường là không cho phổ thông đệ tử nhóm cởi mở chỉ có tiến hành một chút trọng đại thí luyện thí dụ như tuyển đạt bốn cung luận đạo đệ tử hoặc là chọn lựa học cung người thừa kế thời điểm. mới sẽ mở ra cho nên trên cơ bản la ma chiến cảnh mỗi năm năm mới có thể mở ra một lần chật có rút ngắn nhưng cũng sẽ không quá nhiều mà tiến vào điều kiện thì là tề vật cảnh hậu kỳ không cần công hơn tệ thậm chí từ bên trong đi ra dựa theo bài danh khác biệt sẽ còn thu hoạch được phần thưởng nhất định tiêu mạch nghe nói về sau không khỏi âm thầm lũ lưỡi không hề nghi ngờ ngũ đ ạ i bí cảnh bên trong cho đến trước mắt hắn một cái còn không thể nào vào được một là tu vi không đủ từng bí cảnh ít nhất đều muốn cầu tề vật cảnh sơ kỳ mà cuối cùng một cái la ma chiến cảnh càng phải cầu tề vật cảnh hậu kỳ điều kiện này liền hết sức hà khắc rồi Phải biết, b trí đạo ê nói trong cách khác la ma chiến cảnh cái kia thấp nhất cũng phải có được hạch tâm đệ tử thân phận mới có thể tiến nhập mà tại hạch tâm đệ tử bên trong còn không thể hạch chót trọng yếu nhất chính là coi như hết thể điều kiện đều phù hợp còn phải đợi học cùng chủ động cởi mở mà không có cách nào tự mình xin phép cho nên nói nếu như tiêu mạnh muốn tiến vào mặt khác bốn phía bí cảnh chỉ cần hắn có thể tu luyện tới tề vật cảnh đều có cơ hội nhưng la ma chiến cảnh cũng chỉ có các loại chờ một năm d ư ớ i về sau họ cung c tuyển bạt bốn cung luận đạo đệ tử thời điểm này la ma chiến cảnh hẳn là sẽ t h ở i mở một lần chỉ là ngắn ngủi khoảng một năm d ư ớ i thời gian tiêu mạch có thể trở thành h ạ c h tâm đệ tử cũng tấn thăng thể v ậ t cảnh hậu kỳ sao dù cho đ ố i tốc độ tu luyện của mình có lòng tin giờ khác này tiêu mạch vẫn là không khỏi cảm nhận được áp lực xem ra la ma chiến cảnh tạm thời là không cần suy nghĩ vẫn là trước nghĩ biện pháp tu luyện tới tề vận cảnh đem mặt khắc bốn tòa bí cảnh đều dò xét một lần rồi nói sau ngoại trừ bây giờ không có thu hoạch không có biện pháp dưới tình huống nếu không tiêu mạch cũng không muốn tiến vào la ma chiến cảnh dù sao khủng bố như thế tử vong suất mà lại chết còn tất cả đều là địa vị cao thượng thực lực mạnh mẽ hạch tâm đệ tử tiêu mạch cũng không cho rằng chính mình liền có thể có chỗ đặc biệt đừng đừng người sẽ chết chính mình liền nhất định có thể theo bên trong sống sót đi ra chỉ là lúc rời sự tình dễ dàng có lúc nhân sinh cũng không dùng người ý chí làm c h u y ệ n gì, mà lại bị một cỗ lực lượng vô hình thôi động không thể không làm cuối cùng đến cùng hội làm sao phát triển hết thể không ai nói rõ được biết ngũ đại bí cảnh tiến vào yêu cầu về sau tiêu mạch không tiếp tục lưu trực tiếp q u a n người hướng phía học cùng tàng thư các phương hướng mà đến lần này tiêu mạch lại đến học cung tàng thư các một là muốn thẩm tra một thoáng học cung tàng thư các bố lầu đến cùng có thứ gì dạng đặc thù thư tịch mà hai thì là muốn nhìn xem có hay không người xưa đột phá tề vật cảnh lưu lại bầu ký dù sao thằng mù cưỡi ngựa ư ui luôn luôn nguy hiểm có người chỉ đường thì tóm lại lộ trình hội rút ngắn một nhỏ khó khăn gặp phải cũng sẽ ít hơn một chút 14 cầu vột bởi vì cũng không phải lần đầu tiên đến tiêu mạch quen thuộc đương nhiên sẽ không lạ lẫm cho nên cũng không lâu lắm lại lần nữa đi vào tòa kia ngoại viện lệnh bắc cổ các trước cùng nửa năm trước lần đầu tiên tới nơi này một dạng bốn phía mặt đất vẫn là c ỏ hoang ung t ù m hao v u mọc thành bụi lần đầu tiên tới người khẳng định đều sẽ kinh ngạc nhưng đối với tiêu mạch mà nói đã biết đây là có người cố ý biến thành bộ dáng này cũng liền không cảm thấy kinh ngạc hắn không để ý đến những cỏ dại này trực tiếp thân hình tung bay cả người giống như đạp lên một đạo ánh lửa phóng lên tận trời hóa hỏa linh vân bộ đã bày ra mấy cái lấp lánh đã tiến vào cái kia tòa nhà bốn tầng màu xanh lầu nhỏ đẩy cửa lách mình mà vào tiêu mạch lần này không có ở dưới lầu dừng lại mà là đi thẳng tới bốn lầu từ từ g i xét xung quanh vây quanh tàng thư các bốn l chỉ có một lầu hai một nửa lớn nhỏ nhưng tương tự xử lý thật chính tề đủ loại sách cổ phân loại sắp hàng tại trên giá sách mà mỗi một loại lớn giá sách t r u n g quanh đều có một tấm hoành hiện ra tấm bảng gỗ phía trên tiêu chí lấy thuộc loại hết thệ có ngũ đ ạ i loại tạp ký nghe đồn cổ sử trận pháp cùng với thẩm nghĩ thư tịch tiêu mạch ở trong đó xoay chuyển mấy vòng cũng không thể xác định lúc trước c h ạ m nhược thủy tại đây thấy được đấy là một loại nào cuối cùng chỉ có thể coi như tôi yên lặng đem nơi này thư tịch mục lục nhớ ở trong lòng sau đó hắn tới đến những cái tia thẩm nghĩ thư tịch bên cạnh đảo nhìn qua một lát sau, Hắn nhãn tại n sáng lên, từ trong đó lật ra hai quyển, xuất ra nội viện đệ tử lệnh bài quét một cái. Một hồi hào quang sáng lên, cái kia hai bản lên quang lên, h hai hồi hào hai thư tịch cái, cái lật lục lóe tiêu từ xuất tử quét một một ra ra đó đệ kia bài m c h này m ớ đem thu vào trong h u vào t chữ vợ tờ đại, người rời đi. Tại trong tàng thư các đọc không cần quyền hạn nhưng muốn đem trong tàng thư các thư tịch mang đi vẫn là cần quyền hạn nhất định may mà tiêu mạch bây giờ đã là cao quý nội viện đệ tử có đầy đủ tư cách chỉ cần ghi chép lại mượn đọc thân phận tin tức liền có thể đem những sách vở kia mang đi quan sát đương nhiên thời gian nhất định về sau là phải trả lại nếu như không trả về tự nhiên sẽ có người tìm tới cửa thu lấy mà lại vượt lên trước nhất định thời hạn đoán chừng còn muốn thanh toán nhất định công hơn tệ đối với cái này tiêu mạch đến là sớm có sở liệu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trở lại phong đình tinh xá về sau tiêu mạch lập tức mở ra mượn đọc tới cái kia hai bản thư tịch quan sát này hai bản thư tịch một bản tên là chân tâm đồ thuyết một bản tên là triệu luận đều là giảng giải một chút thẩm nghĩ huyền bí cùng với ghi chép đột phá t ề vật cảnh mấu chốt chân tâm đồ thuyết bên trong có nói thiên địa cùng là một mạch tâm tư trong vạn vật mà vạn vật đều có tại ta hắn lớn nhất quan điểm là tâm cùng vật tâm cùng lý tâm cùng tính biết cùng đi lý cùng m lớn lý cùng khí hư cùng thực đều là hợp nhất mà không thể chia cắt cái gọi là động tính một lòng người nhân dùng thiên địa vạn vật làm một thể cái này là tề vật cảnh tồn tại nhìn một chút tiêu mạch dần dần đắm chìm xuống chỉ cảm thấy sách này bên trong chỗ ghi lại nội dung khiến cho hắn mạch suy nghĩ mở rộng không hề đứt đoạn cùng chạm nhược thủy lúc trước đối với mình nói dung hội làm một thể khiến cho hắn đối với tề vật cảnh ngấm dần ngấm dần ít đi rất nhiều huyền bí mà là trở nên rộng mở trong sáng đứng lên hiện tại cũng chỉ chờ đột phá tiêu giao cảnh cựu trọng đình phong Có lẽ thời i ê u m ạ c là thành có cảnh, có công của cùng Cơ chưa cơ cầu, cơ duyên vừa đến, cửa chính thể thử đột tề vật thể tính. tới, tự t phá nhiên, hay không, nhìn mệnh hắn không khai. h nếm vẫn muốn vận nộ duyên nên duyên đến, vừa dĩ gian kế tiếp tiêu mạch cũng là không có đi ngay tại phong đỉnh tinh xá bên trong bế quan chuẩn bị trước đột phá tiêu giao cảnh tạm trọng cảnh giới lại nói nhưng mà liên tiếp bế quan ba ngày tiêu mạch phát hiện d ụ c tốc bất đ ạ n càng là nghĩ đột phá nỗi lòng càng là khó mà yên tĩnh cái này khiến hắn nhận thức đến chính mình hơi có chút nóng lòng thôi được trước tạm hoãn một quan thời gian làm điểm sự tính khác chờ tâm tình yên tĩnh lại tiêu giao cảnh bắt trọng bình cảnh tự nhiên cũng không hề nghi là trở n lại, ngờ h đ chỉ cần tiêu mạch muốn vào này ngũ đại bí cảnh những cái tiêu công vân chi tiêu chính là không thiếu được tương lai thay đổi chủ tu công pháp đồng dạng cần công vân mà lại mức không nhỏ nghĩ như vậy tiêu mạch mới phát hiện chính mình đối công h â n nhu cầu to lớn như thế c ũ học học nếu g liền q u y t đ như tạm t h ờ có ũ n n g k h thể đ ạ t vào đan đạo có lẽ chẳng những công h â n sự tỉnh có thể giải quyết loại suy đối tu vi của ta tăng trưởng cũng có chỗ tốt nhất định nghĩ tới đây tuy i ê mạch h k nói luyện đan đường lại một cũng t u không là t h í đạo học cung tất đường lục điện một trong thế nhưng địa vị vẫn cực kỳ cao thượng dù sao đan dược đối mỗi một người tu sĩ cả đời cơ hội đều quan hệ các mặt một chút mạnh mẽ đan dược thậm chí có thể khiến người ta phá trứng lại tăng cao tu vi gia tăng mạng sống tỷ lệ thậm chí khởi tử hồi sinh cho nên tâm tư đối với mạnh mẽ đan dược truy cầu tuyệt không kém hơn đối đủ loại công pháp bí kíp tâm nguyên minh thậm chí bí bảo trợ truy cầu có lúc bởi vì nhu cầu lượng quá lớn này loại nhu cầu thậm chí vượt qua kể trên mấy loại cho nên luyện đàn sư tu vi có lẽ tại trí đạo học cung cũng không là nhất tuyến nhưng luyện đàn sư địa vị lại nhất định là cao cao tại thượng nhất là có thể luyện thành tam phẩm trở lên đan dược cao cấp luyện đàn sư tại trí đạo học cung liền có thể trở thành trường lão cấp một nhân vật mà giống trung ly đàn sư dạng này luyện đan đại sư đó là có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược định cấp luyện đàn sư mỗi một tên luyện đan đại sư dưới tay ít nhất đều có hơn trăm người phục vụ cho hắn dĩ nhiên phần lớn là một chút tập dịch vận vận dự thảo thanh lý thanh lý đan lô có thể chân chính cùng hắn học tập vì hắn trợ thủ chỉ có hắn tự mình thu nhận đệ tử cùng với bảy tám tên thấp trung cấp luyện đan sư những người còn lại thế nhưng là không có tư cách này l à m tiêu mạch đi vào trung ly đại sư đan trước viện thời điểm thấy liền là người bên trong bầy da ra vào vào một phái bận rộn cảnh tượng trong không khí càng là tràn ngập đủ loại cổ quái kỳ lạ mùi thuốc còn có mơ hồ theo gió chuyển đến lưu hình đập mùi vị mùi vị có chút gáy mũi bất quá đối với này chút tiêu mạch tịnh không để ý sờ lên mũi hắn gạt mở đám người đi vào đem phong thư trong tay giao cho c ổ n một vị quản gia nằm hắn đưa cho trung ly đan sư về sau liền tại nguyên lợ k h ô nghe có qua sau một lát, một, vị một vị lát, nói, nói như thế tiêu mạch liền kịp phản ứng người trước mắt này không là người khác đúng là trí đạo học c h ô n g chỉ có ba vị luyện đan đại sư một trong tứ phẩm luyện đan sư trung lý thiện mà hắn đối với mình hỏi khó cũng hợp tình hợp lý dù sao ai cũng không có khả năng chỉ dựa vào một phong hậu bối đệ tử thư để cử liền nhận lấy một tên học đồ cho nên tiêu mạch không h o à n g hốt không khô sớm có đ á n trước cũng không có lập tức giải thích chỉ là cung cung kính k í n h hướng hắn thi lễ một cái cung kính nói nội viện đệ tử tiêu mạch gặp qua trung ly đại sư ừ m nhìn thấy tiêu mạch cũng không có bởi vì chính mình chất vấn mà trở nên bồi dối rối, rối gen ngược lại một bức hữu lễ có tiết bộ dáng khí độ bất phàm lạnh nhạt tự nhiên trung ly đan sư trong ánh mắt lướt qua một vệt nhàn nhạt, nhạt thưởng thức thần sắc trong mắt cũng hòa h o ã lại không xem qua quan hòa hoãn cũng không có nghĩa là hắn liền muốn từ bỏ trước đó truy vấn ngược lại nhìn xem tiêu mạch lần nữa hỏi một câu chỉ dựa vào một phong thư đề cử có thể không đủ để để cho ta thu ngươi làm đồ chính ngươi nói cho ta một chút ngươi có chỗ đặc biệt gì đáng giá ta thu ngươi làm đồ chuyện này tiêu mạch mắt sáng lên đ ô n g nhiên khẽ cười nói không biết một k h ỏ a chân thành giản dị hướng đạo c h i tâm có thể đủ nếu như không đủ đại sư nhìn nhìn lại cái này nói xong chỉ gặp hắn ngay trước trung ly đan sư cùng thiếu nữ mặc áo xanh kia trước mặt bỗng nhiên ngón tay khẽ động đầu ngón tay liền á n h liệt bắn ra hàng loạt tâm nguyên khí này chút tâm nguyên khí rời tách thể qua đi đồng thời trên không trung nổ tung lên sau đó hóa thành một đoàn tham t h ẳ m ngọn lửa hồng không ngừng biến ảo ngọn lửa hồng kéo dài chia ra làm thất sau đó màu sắc chậm rãi chuyển thành v à n g nhạt trung tâm n h y vọt hiện ra nhụy hoa xung quanh kéo dài hóa thành cánh hoa ngắn ngắn sau một lát hư không bên trong vờ ơ y mà tự dưng hiện ra thất đoá lớn chừng n g ó n cái kim liên tụng quanh cùng một chỗ hình thành một cái đăng chữ chậm rãi bay tới trung ly đan sư trước mặt xích hồng ánh lửa chiếu rọi lộ ra khuôn mặt của hắn hồng nhuận vơn p h t bất phàm đ nhạt nhạt ế nói, nói đến đây hắn có chút dừng lại cười nói dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là Coi như cơ được xảo như duyên hợp, đạt mặt ộ t thuật, bình thường cũng sẽ không có người chịu tốn tâm tư thể tự thông, tình trạng như thế, đã tính có thiên lượng luyện lại người ngươi được, như môn đan bình cũng không chẳng những nắm đến giữ mà đem m vô chịu đi đã học, học phú. có có có sẽ sự khác tu tập luyện đan thuật rất dễ dàng nhìn ra một người linh hồn cảm giác mạnh yếu mà linh hồn cảm giác lực là luyện chế đan dược điều kiện trọng yếu một trong nhìn ra được linh hồn của ngươi cảm giác vượt xa người bên ngoài mà lại lực khống chế vô cùng mạnh là một cái không sai người kế t ụ rất tốt kể từ hôm nay ngươi chính là ta trung ly thiện đệ tử mới thu một trong chờ sau đó nhường nhỏ đồng dẫn ngươi đi tìm cái gian phòng gián xếp lại ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh ngày mai ban ngày nhỏ đồng hội mang ngươi tới gặp ta đến lúc đó lại chính thức đi bái sư chi l ễ đi vâng đà tạ trung sư tiêu mạch ngay vậy không khỏi mừng rỡ vội vàng thu lại trong hư không hỏa tuân r a kim liên hướng trước mặt trung ly thiện không người cúi đầu tự giờ khắc này lên hắn chính là chính thức trở thành đan đạo đại sư trung ly thiện học đ ồ đệ tử một trong mặc dù cái này đệ tử còn rất có do xương dù sao không giống nội viện tấn thăng hạch tâm đệ tử thời điểm là chọn một m ặ chuyên mỗi một tên luyện đan sư cả đời đều sẽ thu mấy chục tên luyện đan học đồ này chút luyện đan học đồ đều xem như đệ tử của hắn nhưng chân chính cuối cùng có thể kế thừa y bát truyền thừa đạt được hắn ban tên cho thừa nhận cũng sẽ không có mấy cái chỉ có chân chính làm ra thành tích theo luyện đan học đồ tấn thăng làm sơ cấp luyện đan sư thậm chí trung cấp luyện đan sư mới có tư cách chính thức bái nhập luyện đan đại sư m ô n hạ hiện tại này loại học đồ thức đệ tử chỉ là một cái danh hiệu có cùng hắn học tập luyện đan thuật tư cách nhưng không sẽ có được chân chính truyền thừa địa vị vẫn là hết sức không giống nhau nếu như cuối cùng này chút luyện đan học đồ tư chất quáo học o hành t về sau một là có thể dựa vào này tới kiếm một bút công vân đệ nhị cũng là nghĩ nhìn một chút nếu như mình bước lên luyện đan trí lộ có thể hay không theo huyền hỏa định bên trong phát hiện một chút mặt khác về bí trung ly thiện hướng tiêu mạch nhẹ gật đầu quay người liền trở lại nội viện đi mà tại chỗ tên kia trước đó làm bạn hắn đi ra thiếu nữ áo xanh lại lưu lại nhìn tiêu mạch liếc mắt v ẹ mặt thản như nói công tử mời đi theo ta đi nói xong cũng không đợi tiêu mạch đ á p lời đi đầu dẫn đầu trong triều viện đi đến nhìn xem thiếu nữ áo xanh v ẹ mặt tiêu mạch một hồi kỳ quái không rõ nàng làm cho luôn luôn cho người ta một loại xa cách cảm giác phản phất với ai đều sẽ không rất thân cận bất quá này cùng hắn không có quan hệ mặc dù nhìn ra thiếu nữ v ẹ mặt không tính hiền lành nhưng cũng không tính ác liệt gật gật đầu đi theo 14 cầu Đan đạo đại a n đ o đ ạ sư t r u nhị g tiến h vào thì là trung viện nơi này thì là trung ly đại sư thu những cái tiên luyện đan học đồ cùng với mấy tên trung đê cấp luyện đan sư chỗ ở cuối cùng đệ tam tiến vào mới là sân sau mà hậu viện liền là trung ly đại sư chỗ ở của mình vì phòng ngừa có người c u i giày một mực bố trí có kết giới bình thường người là không có tư cách tùy tiện xông vào hậu viện thiếu nữ áo xanh mang theo tiêu mạch trực tiếp bước vào trung viện rẽ trái lách phải ngoặt về sau đi vào trong sân vắng vẻ nhất trước một căn phòng mặc không thay đổi nói t ố t tiếp xuống ngươi liền ở lại đây thuận tiện học tập bất quá thỉnh thoảng nhàn rôi thời điểm cũng có thể hồi trở lại ngươi nội viện chỗ ở nhưng sáng sớm hôm sau nhất định phải trở về bằng không thì trung sư tìm không thấy người nhưng là sẽ nổi giận được tiêu mạch nhẹ gật đầu đẩy cửa vào chỉ thấy đây là một cái hết sức bình thường gian phòng toàn bộ không gian nước chừng chỉ có hai trượng vương lớn nhỏ ngoại trừ một cái giường liền làm ộ t chút bàn đế trừ cái đó ra không có vật khác thiếu nữ áo xanh sau đó theo vào thấy tiêu mạch dò xét gian phòng lập tức nói đúng rồi bởi vì cái này gian phòng lâu không ở người cho nên đệm chăn vật dụng hàng ngày những vật này đều đã làm sạch nếu như ngươi cần có thể chờ đợi tiền viện tìm địch quản gia linh miễn phí một bộ mặt khác ngừng lại một chút nàng tiếp tục nói mỗi tên trung ly đại sư luyện đan học đồ còn có thể miễn phí đi đan đường nhận lấy một bộ cấp thấp lò luyện đan bất quá này muốn chờ ngươi ngày mai chính thức bái sư hoàn tất về sau mới có thể đi xin bình thường hai ba ngày liền sẽ xuống tới trước đó ngươi đầu tiên muốn làm là cùng lao sư học tập biện thuốc hai thuốc cùng rất nhiều dược lý dự tính tri thức chân chính có thể lái được lô luyện đan nhanh nhất cũng phải một tháng về sau tiêu mạch ngay vậy nhẹ gật đầu thiếu nữ áo xanh liền không còn lưu lại trực tiếp quay người rời đi liền cáo từ đều không có nói với tiêu mạch lên một tiếng tiêu mạch thấy thế đánh ra bóng lưng nàng rời đi ánh mắt một hồi lấp lánh chỉ cảm thấy thiếu nữ này dị thường cổ quái nếu nói nàng cựu thị chính mình đi chính mình một cái vừa gia nhập luyện đan học đồ giống như cũng không có địa phương nào để cho nàng cựu thị theo ánh mắt của nàng bên trong cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cựu hận xa lánh ánh mắt nhưng nếu nói nàng thân mật đi cái kia càng không giống từ đầu đến cuối nét mặt của nàng một mực nhàn nhạt, nhạt mặc dù trung ly đại sư giao cho nàng nhiệm vụ nàng hoàn thành đến cẩn thận tỉ mỉ có thể tiêu mạch luôn cảm giác nàng tại đối nhân xử thế thuận tiện giống như liền là một bộ không có, có cảm tình khôi lỗi không buồn không vui cũng không buồn b ã không giận mặc dù chỉ gặp nắn g như vậy nắn g gần nửa canh giờ không đến nhưng ở trên mặt nàng tiêu mạch từ trước tới nay chưa từng gặp qua nụ cười cũng chưa từng gặp qua bất kỳ tức giận gì phiền muộn không cam l ò n g các loại nhân loại hẳn là có cảm xúc nàng đây là thế nào kỳ quái lắc đầu tiêu mạch không nghĩ nữa việc này ngược lại nàng cùng tiêu mạch cũng không có bao nhiều quan hệ mặc dù nhìn nàng tại trung ly đại sư môn hạ hẳn là địa vị không thấp bằng không thì cũng không thể thay trung ly đại sư xử lý những sự vụ này nhưng chỉ cần tiêu mạch không tận lực đắc tội nàng chắc hẳn nàng cũng sẽ không cho chính mình tìm phiền phái gì trực tiếp quanh chân tại trên giường ngồi xuống tiêu mạch căn bản không có như thiếu nữ áo xanh nói đi lĩnh cái gì vật dụng hàng ngày đệm chăn các thứ nói thật một là không cần hai là hắn luôn luôn cho rằng như thế gian khổ một mạc hoàn cảnh càng tốt hơn chính mình là tới học tập luyện đan cũng không phải tới hưởng thụ ban đêm đánh ngồi một chút ban ngày liền đi học tập luyện đan thuật có phong đình tinh xá phòng ốc này chính là mình một cái tạm thời nghỉ chân địa phương hoàn toàn không cần xử lý cỡ nào sạch sẽ thoải mái dễ chịu thật muốn nghỉ ngơi chính mình cũng có thể hồi trở lại mình tại nội viện chỗ ở phong đ ỉ n h tinh xá mặc dù phong đ ỉ n h tinh xá t r â u nghe gió sườn núi cách nơi này có một khoảng cách nhưng dùng tiêu mạch tốc độ bây giờ không quan trọng mười mấy dặm đường khoảng cách cũng bất quá gần nửa khắc canh giờ mà thôi chậm c h ễ không là cái gì sự t ì n h một đêm không có chuyện gì xảy ra rất nhanh đến ngày thứ hai ban ngày thiếu nữ áo xanh đúng hạn như đến hô tiêu mạch tiến đến chính thức bãi sư nhưng mà làm tiêu mạch mở cửa thấy tiêu mạch trong phòng vẫn như cũ sạch xanh cái gì cũng không có d á vẻ nàng mịt mờ n h ữ mày bất quá lời gì cũng không nói. trực tiếp dẫn đầu tiêu mạch đi vào trung viện chính đường chờ hầu đứng lên bên cạnh đã có bốn năm tên đệ tử cũng đã chạy đến diễn phần mình hầu hạ tại một bên tuổi tác đều so tiêu mạch n g ư i lớn có nam có nữ mà lại theo thời gian còn không ngừng có những người khác gia nhập n g h e lấy trên người bọn họ nhàn nhạt đan dược khí t ứ c tiêu mạch không cần hỏi cũng biết nói này chút hẳn là tại lúc trước hắn trung ly đại sư thu ký danh đệ tử cũng chính là giống như hắn luyện đan học đồ trước khi tới tiêu mạch đã nghe qua trung ly đại sư cả đời trung thu có m ư ơ i sáu tên ký danh đệ tử này m ư ơ i sáu người bên trong có bốn người trước sau tấn cấp luyện đan sư đương nhiên đối với tiêu mạch tới nói cũng giống như vậy hôm nay trung ly đại sư thù hắn cũng bất quá là mới tăng một tên ký danh đệ tử thân phận mà thôi tại luyện đàn sư đi bên trong cũng chính là cấp thấp nhất luyện đàn học đồ chỉ có chờ hắn thành là chân chính luyện đàn sư mới có thể chính thức bái nhập trung ly đại sư muôn hạng đi chính thức bái sư lễ như hôm nay dạng này bài sư thì liền là đi cái đi ngang qua sân khấu cùng đại gia trộn lẫn cái quen mặt theo thời gian mất đi trong hành lang hội tụ người càng ngày càng nhiều trong trước mắt mười một tên ký danh đệ tử đều đã đến đủ xếp thành hai nhóm chờ đợi tại đại sành hai bên mà thiếu nữ áo xanh thấy thế cũng đi vào giữa đám người đứng ở tay trái hàng thứ nhất tiêu mạch lúc này mới biết được nguyên lai、like, thiếu nữ áo xanh này cũng giống như hắn là trung ly đại sư thu một tên ký danh đệ tử hơn nữa nhìn chỗ đứng tại những người này hiển nhiên có phần có thân phận phong chính vị trí cao nhất là một tấm gỗ lim ghế bành ở và ở giữa khắc có sợi hoa hết sức tốt quý hẳn là đợi chút nữa trung ly đại sư ngồi chỗ ngồi mà tại tấm kia gỗ lim dưới mặt ghế thái sư phường hai bên trái phải còn đều có hai tấm cỡ nhỏ chiếc ghế nhưng lại một mực chống không không có người tới tiêu mạch suy đoán đó phải là trung ly đại sư bốn tên đệ tử chính thức chỗ ngồi bọn hắn thân là luyện đan sư địa vị đã cùng luyện đan học đồ hoàn toàn khác biệt cho dù là trung ly đại sư cũng muốn cân nhắc mặt mũi của bọn hắn tại công đường cho bọn hắn thiết trí chỗ ngồi mà đổi thành bên ngoài mười hai người thì đều chỉ có thể đứng cái này là địa vị khác biệt bởi vì trung ly đại sư còn chưa tới cho nên công đường đứng mười hai tên thiếu niên nam nữ bên trong có mấy người liền to gan nhìn chằm chằm tiêu mạch không ng trong đó mấy người ánh mắt mỉm cười rõ ràng khinh thị còn có mấy mắt người bên trong mang theo vẻ mơ hồ lý tiêu mạch cũng không biết định ý của bọn hắn từ đâu mà đến từ đầu đến cuối từ hôm qua đến bây giờ ngoại trừ trung ly đại sư cùng tên kia thiếu nữ áo xanh tiêu mạch còn chưa từng gặp qua những người khác những người này hắn đều là lần đầu tiên thấy mà thôi tại sao lại nhìn hết sức không chào đón chính mình đến đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người là như tương h ế còn có n mấy g ờ i là t ư đối bình thường nhìn không c h ư ớ c mắt đoan đoan chính chính đứng ở nơi đó dù cho trung ly đại sư không tới cũng đứng được cẩn thận tỉ mỉ cái này khiến tiêu mạch không khỏi âm thầm gật đầu xem ra ở đâu đều tránh không được phân tranh bất quá này trong mười hai người đối với mình có đ ị c h ký cũng liền ba năm cái phần lớn vẫn l à như người bình thường nhất là cái tiêu mấy tên đứng được nhất làm bút thẳng người trên người bọn họ đan dược khí tức hết sức nồng đ ậ m rõ ràng tại luyện đan một đường lên đã dần vào thắng cảnh dù cho vẫn không có thể thành công thăng làm luyện đan sư nhưng hẳn là cũng không xa tiêu mạch cũng không có quản bọn họ mặc kệ bọn hắn đối với mình là gì thái độ gia nhập thanh p h o n g viện tu luyện luyện đan thuật đều là tiêu mạch sớm đã chuyện quyết định không lại bởi vì bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì g a o động cho nên cũng thẳng tắp ở đứng ở nơi đó lảng lặng lặ đường chuyền ra ngoài tới một hồi ho khan lập tức trung ly đại sư chậm rãi đi vào nhìn đã tụ tập m ộ ư ơ i ba người lên mắt hài lòng nhẹ gật đầu hắn đi đến vị trí cao nhất gỗ lim trên ghế bành ngồi xuống nhìn xem tiêu mạch nhẹ nhàng nói bắt đầu đi tiêu mạch nghe vậy đầu tiên là đi lên trước đi vào trước mặt hắn cung kính v ã y ba lạy sau đó dâng lên một chén kính sư trà trung ly đại sư tiếp nhận xốc lên b ắ t c h e nhẹ nhẹ uống một n g ụ m lễ này liền coi như thành hết sức đơn sơ đương nhiên tiêu mạch cũng biết đạo cái này m ộ ư ơ i điểm như người bình thường ký danh đệ tử cũng không tính là đệ tử chân chính chỉ có thành cựu làm đệ tử thân truyền thời điểm mới có thể đại yến khách c ử a chính thức thông báo học cùng nếu như không có thể thành làm đệ tử thân truyền này chút ký danh đệ tử cũng chính là hơi cao cấp một chút luyện đan tạm dịch mà thôi b á i sư sau khi hoàn thành trung ly đại sư liền đứng dậy đi đến tiêu mạch trước mặt trước tiên đem tiêu mạch cho tất cả mọi người giới thiệu một chút sau đó lại đem cái tiêm mười hai tên ký danh đệ tử hướng tiêu mạch giới thiệu một lần cuối cùng mới hướng tiêu mạch nói t u t bãi sư đã hoàn thành bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta trung ly thiện mười ba tên ký danh đệ tử một trong ngày sau cần cùng các sư huynh sư tỷ ra mắt tướng thiện hòa thuận một nhà. tiêu mạch tự nhiên gật đầu nói phải mà còn lại mười hai tên đệ tử mặc kệ trong lòng nghị pháp như thế nào ít nhất mặt ngoài đối mặt trung ly đại sư vẫn là đủ khẩu đáp ứng trung ly thiện lúc này mới hài lòng cười một tiếng lại xoay đầu lại đối mặt tiêu mạch nói trở thành ta trung ly thiện ký danh đệ tử chỉ là vừa mới bắt đầu cũng không là kết thúc nghị học tập chân chính luyện đan thuật ngươi nhất định phải đầu tiên muốn làm một sự kiện cái k i a chính là đem quyển sách này cho ta hoàn chỉnh học thuộc lòng nói xong hắn vung tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một bản thật dày mỏ bạc sách tiêu mạch tiếp nhận mở ra xem chỉ thấy bên trong ghi chép hàng loạt thảo dự tên trừ cái đó ra d ư ợ c thảo tên phía dưới còn vẽ có đơn giản bức họa cùng với d ư ợ c tính nơi sản sinh cùng chủ yếu luyện chế mấy vị đan d ư ợ c tên ma mắt chính thì là thông linh dược dám bốn cái màu xanh sấm c h a lớn thông linh dược dám cái này là quyển sách này tên sao dạy như vậy dày một bản phía trên chỉ sợ ít nhất không ít năm sáu ngàn vị thuốc vật ta tiêu mạch thay thế âm thầm một hồi lũ lưỡi lưới, nhưng tự nhiên biết đây là học tập hết thể luyện đan thuật cơ sở nếu như ngay cả thảo dược đều không thể phân biệt còn nói thế nào luyện đan cũng liền đ ó lấy đầu đầy đáp ứng trung ly thiện nhìn tiêu mạch liếp mắt ta cho ngơi thời gian nửa tháng nửa tháng về sau ở đây kiểm tra nếu như thông qua thì coi như là chính thức nhập môn nếu như ngươi liền cái này đều làm không được vậy liền theo ở nơi nào tới thì về nơi đó mặc dù có c h ạ m nhà con gái thư đề cử nhưng lão phu cũng sẽ không thu một cái hoàn toàn không thông dược lý người ngươi có thể hiểu rõ vâng tiêu mạch ngay vậy trong lòng run lên mới biết được bái sư hoàn tất cũng không là như vậy vạn sự đại cát nguyên lai còn có một cái nhập môn kiểm tra nửa tháng n ă m thông linh dược dám toàn bộ học thuộc lòng không có vấn đề h á n âm thầm cắn răng tự hủ chính mình làm người hai đời trí nhớ tuyệt không thua ở người thường nếu còn lại mười sáu người cũng có thể làm đến hắn không có đạo lý làm không được đệ tử còn lại từng cái lộ ra hưng thai nhạc họa h à o quang tiêu mạch làm như không thấy đem trung ly thiện ban thưởng này nọ thông linh dược dám thu vào trong chữ vợ ân tờ đại liền là hướng lao sư cáo tử chuẩn bị đi trở về t h u ộ c lầu trung ly thiện nhìn hắn một cái đi thôi bất quá cũng không cần có áp lực quá lớn chỉ cần ngươi có chút dược đạo thiên phú việc này không khó mặt khác hôm nay dù sao không phải thân truyền bại sư ngươi bốn vị sư minh luyện dược nhiệm vụ nặng không thể đến đây bỏ qua cho nếu như ngươi ngày sau có thể thành làm đệ tử thân truyền đến lúc đó cử hành chính thức bái sư để lễ bọn hắn tự nhiên sẽ qua đến cấp ngươi phùng tràng ngược lại về sau có nhiều cùng bọn hắn đối mặt thời điểm đến lúc đó lại giới thiệu cho ngươi vâng đệ tử cáo tử trung ly thiện vung tay một cái tiêu mạch liền là rời đi phòng chính trở lại chính mình phòng nhỏ sau đó mở ra quyển k i a thông linh d ự c giám từ đầu tới đôi từng chữ từng chữ bắt đầu lạc nhiên nhớ lại 14 cầu vột ở cuối vột chương chương tấn thăng tiêu chương Chương bù chưa đủ nơi sản sinh thuốc trâu lá giống như cỏ linh lăng phấn hoa vàng căn như viết trí chủ luyện đ a n dược bù hư đan nước miếng trăm vị đan địa du cam chua khí lạnh xuống vị hơi khổ giảm đau rừng mồ hôi mắt sáng liệu kim s à n g nơi sản sinh sương dương núi h o a n câu sơ cốc căn bên ngoài đen bên trong đỏ giống như liêu căn lá dài nhỏ làm rằng cơ hình màu xanh chủ luyện đ a n dược sạch mắt linh đan cẩm máu sinh dương tán a mi ăng cũng tên không cho muộc sắt trắng đốt chi khổng đốt cốc tinh thảo long gan h ổ trương tiên nam tinh từng tờ từng tờ lật ra không hề nghi ngờ đọc thuộc lòng này thông linh dược dám quá trình tuyệt đối là thống khổ mà khúc khan nhưng mà vì khai phá ra huyền hỏa đỉnh càng nhiều công dụng cũng vì kiếm lấy hàng loạt công h â n dùng đáp ứng ngày sau bất cứ tình huống nào tiêu mạch vẫn là cố ní lại một ngày một ngày từ đầu đến khiêng một vị một vị thuốc thảo đọc thuộc lòng xuống dưới chỉ bất quá coi như tiêu mạch trí nhớ lại kinh người một ngày tối đa cũng liền đọc thuộc lòng ba mươi năm mươi vị thảo dược ấn tốc độ này tiêu mạch phát hiện đừng nói nửa tháng coi như cho mình nửa năm thời gian chính mình cũng chưa chắc có thể toàn nhớ được trình bản thông linh dược dám ư ớ c chừng có hơn sáu n g h n vị các loại linh thảo dược thời gian m ộ ư ơ i năm ngày tương đương với một ngày muốn thuộc lầu bốn trăm l o ạ i coi như một ngày miễn cưỡng nhớ kỹ nói không chắc ngày thứ hai quý lên cũng sẽ toàn bộ quý mất vẹn vẹn ba ngày tiêu mạch trên khuôn mặt liền nhiều vô tận giá rời hắn không biết người khác là làm sao làm được nhưng hắn biết dựa vào loại biện pháp này căn bản không làm được làm sao bây giờ tâm trong lúc cấp bách tiêu mạch nghĩ mãi không ra nhưng mà vì không để thí luyện thất bại vẫn là chỉ có thể ép buộc chính mình đi nhớ dù cho biết hậu quả như vậy vẫn như cũng là giống nhau tối ngày thứ tư mượn làm tiêu mạch lại ghi lại hai mươi vị linh dựa tên cả người đã buồn ngủ mạnh như thể chất của hắn bốn ngày ba đêm không ngủ không nghỉ kém chút cũng tiếp cận cực h ạ n nhưng mà ngay tại này hỗn loạn bên trong tiêu mạch trái tim bên trong màu đen cá gỗ lại một lần nữa như là sống lại phanh phanh nhảy lên rơi xuống vô số kim quang tiêu mạch thình lình phát hiện ban đầu những cái tia bị chính mình n h ớ kỹ nhưng ba ngày thoáng qua một cái lại suýt chút nữa quên mất không sai biệt lắm d ư ợ c v ậ tên t đông nhiên toàn bộ giống như là khắc ở trong đầu của mình một dạng rõ ràng rõ ràng mà hắn u ám tinh thần cũng đột một trở nên tràn đầy khi hắn vui mừng quá đỗi lại một lần nữa nhìn về phía trước mặt thông linh dược g á m lúc thần khi một màn phát sinh ánh mắt quét về phía thế nào một tờ ở trong đó vô số bức họa chữ viết nói rõ lý do liền toàn bộ giống như là thủy t r i ề u tràn vào trong đầu hắn vay một tiếng hắn chỉ cảm thấy đầu đột nhiên sắp vỡ hai mắt tối đen liền trực tiếp mất đi nhưng mà dù cho té xịu thông linh dược dám vẫn như cũ tản ra một cỗ nhàn nhạt ánh sáng nhạt đem hắn bọc lại qua đi tới hơn một canh giờ về sau tiêu mạch mới tỉnh lại mà hắn sau khi tỉnh lại thình lình phát hiện chỉnh bản thông linh dược dám đã biến mất không thấy gì nữa mà trong đầu của mình lại nhiều vô số bức họa cùng chữ viết chỉ cần tiêu mạch suy nghĩ k h ẽ động những cái kia bức họa cùng chữ viết liền như là sống lại tại trong đầu của mình hiện ra mảy may không sai chuyện này đây là tiêu mạch sợ ngây người chỉ cần hắn suy nghĩ hơi động một chút một vị vị thảo dược tên bức họa dự tính nơi sản sinh chủ luyện đang dược liền toàn bộ hiện lên hiện tại trong đầu hắn so với chính mình nhớ còn kiên cố v à lần ta giống như làm được một kiện không cùng lúc sự t ì n h tiêu mạch đoán được lại là màu đen cá gỗ dở cho quỷ mặc dù không rõ màu đen cá gỗ tại sao lại có thần kỳ như thế khó lường năng lực thế nhưng cuối cùng khiến cho hắn tại trong nửa tháng lần à này nguyên bản làm phức tạp hắn tiêu dao cảnh bắt trọng bình cảnh tựa hồ không cánh mà bay càng ngày càng là tùng động mắt thấy lại không lâu nữa hẳn là liền có thể thuận theo tự nhiên nước chạy thành sông đột phá tiêu mạch hiểu rõ nay đoán chừng liền là tâm lý nhân tố nguyên lý nguyên lai、like, chính mình là quá mức khao khát ngược lại ảnh hưởng tới trạng thái hiện tại ngược lại tu luyện đan thuật nằm hắn toàn bộ quên ở một bên ngược lại phù hợp tự nhiên đặt đến vô d ụ c vô cầu c h i cảnh này tu luyện bình cảnh lại thần kỳ biến mất có lúc thế sự liền là như thế có ý trồng hoa hoa không phát vô tâm cắm liễu liễu x n m đùm tâm tính một tốt làm chuyện gì đều nhanh tâm tính không tốt ngược lại càng nhanh càng là dối gen phạm sai lầm ngày thứ m ộ ư ơ i kèm theo trong cơ thể h à n h một tiếng dị hưởng rốt cục tiêu mạch trong cơ thể tâm nguyên lực như là phá vỡ nào đó đạo cầm cố đột nhiên sinh ra một ít biến hóa lớn mạnh một điểm hắn phẩm chất cũng biến thành càng thêm thuần túy trong suốt mang theo nhàn nhạt băng đá sáng bóng so với ban đầu màu lam n h ạ t rõ ràng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi tiêu g i a o cảnh bắt trọng sơ kỳ thành mỉm cười tiêu mạch trong lòng không có một gọn sóng nguyên bản vốn có mừng rỡ hưng phấn cũng không xuất hiện phảng phất tất cả những thứ này hẳn là đương nhiên hắn đứng người lên trong phòng hơi hơi giãn ra dưới gân cốt lập tức lần nữa chìm yên t ĩ n h trở lại lại qua một ngày rốt cục nửa v ầ n g trăng kỳ h ạ n đến tiêu mạch lạnh nhạt theo phòng ốc bên trong đi ra đi vào phòng chính bên trong lảng lặng lợi không có qua một lát thiếu nữ áo xanh trung ly n ă n sư dồn dập đã tìm đến bắt đầu khảo ráo lên tiêu m ạ c dược đạo chi thức tới không chỉ đám bọn hắn Đã tìm đến. Hết thể có trung ly đan sư một thân trường bảo màu xanh cả người khuôn mặt nghiêm túc chắp tay sau lưng ở phía sau đứng tiêu mạch trước người một trượng chầm giọng hỏi tiêu mạch nửa vầng trăng thời gian đã qua thông linh dược dám ngươi đọc thuộc lòng đến thế nào tiêu mạch ngay vậy không chút hoang mang mỉm cười nói đã toàn bộ nhớ kỹ tính hầu lao sư kiểm tra ừng ngươi thật toàn bộ nhớ kỹ giờ khác này không chỉ là trung ly đan sư thậm chí thiếu nữ áo xanh còn có bên cạnh vây xem mặt khác học đồ đệ tử từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh dị trên mặt lộ ra không thể tin được thậm chí nhìn về phía tên điên một dạng vẻ mặt nhìn về phía tiêu mạch tiêu mạch có chút kỳ quái khiêng nhớ chỉnh bản thông linh dược dám đây không phải ngươi bỏ xuống nhiệm vụ sao còn nói nếu là kết thúc không thành liền khu liền đi ra ngoài xuống đã ngươi cầm này kiểm tra ta cái t i ê u tin tưởng đằng chức mười sáu người hẳn là năm đó đều hoàn thành qua vì sao các ngươi đều là một m bức như thế vẻ mặt kinh ngạc bất quá trong lòng kỳ quái mặc dù kỳ quái giờ phút này chỉnh bản thông linh dược dám đã hoàn toàn ấn tại tiêu mạch trong óc hiện tay liền tay liền tự nhiên không sợ lạnh nhạt nói tự nhiên không sai lao sư có khả năng tùy ý dùng bất luận cái gì một vị thuốc vật khảo nghiệm tiêu mạch nếu là có một chữ nửa câu lỗ hổng tiêu mạch c a m nguyện rời đi không một câu h á n hận. Trung ly thiện Tốt. ly á n hận mắt một liệt kịch cái, lóe lên l p tức chầm g i ọ g chương chương ngay không hoang mang, từng chữ, từng chữ mở miệng đọc thuộc lòng nói, nhất quen đan cuối mới Tiêu đệ đạo. đọ mạch chút chữ chữ vột tức vị, vậy, am la mở lập quả. cầu ở hình được lâm du mà lớn s ắ c vàng lá như trà lá chủ luyện đan dược đi máu bổ khí đan tích cốc thảo viên thạch long sô vô lậu tử thiên hoa khuẩn thời gian kế tiếp trung ly đan sư không ngừng lấy thông linh dược d á m bên trong tùy ý một vị thuốc tên tới khảo giáo tiêu mạch đối d ư ợ c tính d ư ợ c lý nơi sản sinh chủ luyện đan dược đủ loại c h i thức nắm giữ mà tiêu mạch cũng mảy may không hoảng hốt tại trung ly đan sư vừa báo ra tên thuốc lúc liền lập tức đuổi theo kịp d ư ợ c tính nơi sản sinh chủ luyện đan dược thậm chí ngoại hình miêu tả đều một chữ không kém toàn bộ báo ra thư khẩu nhãn ra thậm chí không thấy một tia dừng lại gần nửa canh giờ trôi qua trung ly đan sư đã tùy ý rút ra lộn xộn không tự báo ra bảy tám chục vị đủ loại tên thuốc cũng mặc kệ là xuất từ thế nào một chương thế nào một tờ tiêu mạch đều mảy may không sai mà lại ngự tốc nhanh chóng rõ ràng đã chân chính đem chọn bản thông linh dược dám nắm giữ một màn này thấy không chỉ trung ly đan sư cả kinh l y dại liền liền một bệ b u ồ n hầu hạ thiếu nữ áo xanh còn có còn lại bốn năm vị chuyên môn đến xem tiêu mạch trò cười học đồ đệ tử cũng từng cái tất cả đều cả kinh lê dại tiêu mạch tầm mắt rơi xuống một bên thiếu nữ áo xanh trên mặt đi qua nửa tháng trước trung ly đan sư giới thiệu tiêu mạch biết kỳ danh gọi trái tú đồng là một cái hết s chỉ bất quá cho tới nay hắn trên mặt vẻ mặt đều là nhàn nhạt, nhạt mang theo một loại xa cách băng lãnh không thấy nửa điểm hỷ nộ nhưng giờ khác này từ lúc chào đời tới nay tiêu mạch lần thứ nhất tại trên mặt nàng thấy được một loại đại biểu kinh ngạc cảm xúc mặc dù loại tâm tình này chỉ là phụ dung sớm nở tối tản tựa hồ phát giác k h ô n g ổn nàng lại rất nhanh túi lầu xuống che giấu mở đi ra chờ nàng lại n g n g đầu liền lại khôi phục cái k i a một loại bình thản không gợn sóng thanh đạm nhược thủy giống như biểu lộ ngươi làm sao làm được trung ly đan sư thân hình k h á động đã tung bay đến tiêu mạch trước mặt hai mắt thần quang sáng lời nhìn chằm chằm hắn như là phát hiện một khối tuyệt thế báu vật nhìn không được run giọng hỏi â tiêu mạch hơi hơi kinh ngạc một chút đây không phải lão sư ngài giao phó nhiệm vụ sao những sư huynh k i a sư huynh không đều làm được chẳng lẽ ha ha tốt rất tốt ngươi quả nhiên là một vị bất thế gia kỳ tài nghe được tiêu mạch giờ k h ắ c này trung ly thiện nhịn không được cười ha ha dâu rĩa run mạnh hắn nhìn xem tiêu mạch nói ra kỳ thật quyển kia thông linh d ự c dám liền xem như ta thời gian nửa tháng cũng tuyệt đối không thể có thể đem đọc xong lúc trước ngươi mười sáu vị sư h u n h sư tỷ càng không một người có thể làm được vậy bọn hắn nói đến đây hắn ngừng lại một chút nhìn về phía tiêu mạch nhịn không được mặt muối tràn đầy sắc mặt vui mừng nói như ngươi thế mà đem hơn sáu nghìn vị thuốc toàn bộ nhớ kỹ ta không biết ngươi làm như thế nào nhưng bất kể như thế nào tạ h phú của người, tuyệt đối là ta đã thấy đệ nhất nhân, i ngươi, đối ê n không vào đàn của ta tuyệt đệ đã đ là vào o ngược lão ạ dạy i Tiếp ngươi, là tổn thất. ta thân đích đó, sẽ m i ngươi giữ mới thôi. đến đàn yếu thành công nắm giữ luyện lĩnh tất cả yếu linh mới thôi. Tạ cả l a sư tiêu mạch ngay vậy cũng không khỏi hơi hơi vui vẻ vội vàng không người gửi tới lời cảm ơn nói hắn nhưng là biết bình thường mà nói vừa bái nhập trung ly đan sư môn hạ học đồ có thể chiếm được không đến trung ly đan sư tự mình dạy bảo tư chất kém không được sử ái khả năng trực tiếp ném cho vài vị so sánh lớn tuổi luyện đan học đồ dù cho tư chất tốt so sánh được sử ái bình thường cũng liền từ trung ly đan sư bốn vị thân truyền đệ tử một trong đi đầu dạy bảo thời gian chỉ có chờ bọn hắn triệt để nắm giữ hơn phân nửa dự lý d ư ợ c tính chờ tri thức xác định đúng quy cách trung ly đan sư mới có thể thỉnh thoảng dạy bảo bọn hắn một thoáng chân chính luyện đan thuật nhưng muốn nói giao rất cao thâm cao minh bao nhiêu đồ vật đó cũng là rất không có khả năng chính mình đến lúc này liền có thể trực tiếp từ trung ly đan sư tự mình dạy bảo cái này cùng trước đó những cái kia luyện đan học đồ có thể là hoàn toàn không thể so sánh nổi đối tiêu mạnh học tập luyện đan thuật trợ giúp hết sức to lớn khó trách hắn như thế mừng rỡ xem ra là chính mình thật có thể dùng nửa tháng nhớ ký hết thẻ dược thảo dự tính nhường trung ly đại sư nóng lòng không đợi được mới có như vậy bất quá nếu như trung ly đan sư biết kỳ thật chính mình căn bản vô dụng đến nửa tháng chỉ dùng bốn ngày không đến thời gian liền làm đến b ư ớ c này không c h ỉ tâm bên trong làm cảm tưởng gì đương nhiên tiêu mạch cũng biết nói tất cả những thứ này đều không phải là hắn ban đầu năng lực mà là cái tiêu màu đen cá gỗ tạo nên kỳ tích nếu như không có màu đen cá gỗ tiêu mạch cũng tuyệt đối làm không đến một b ư ớ c này cho nên cũng không có bất luận cái gì không nên nói đi ra khoe ý nghĩ của mình chỉ là đối với vừa đến trung ly đại sư liền bày hắn một đạo cầm một đạo người bên ngoài nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành cho hắn làm kiểm tra cũng là dở khóc dở cười chỉ là tiêu m ạ c mừng rỡ những người còn lại có thể liền có chút khó chịu nhất là mấy vị kia chuyên tới chuẩn bị xem tiêu mạch cho cười lúc này vẻ mặt liền trở nên hết sức khó coi bọn hắn trở thành trung ly đan sư học đồ chí ít có mấy năm dài nhất thậm chí tiếp mười năm gần đây nhưng mà ngay cả như vậy bọn hắn có thể được đến trung ly đan sư tự mình c h u y ể n thụ cho cơ hội cũng không biết rất nhiều một tháng có thể có một hai lần coi như thắp nhang cầu nguyện nhưng tiêu mạch này đãi ngộ rõ ràng cùng bọn hắn khác biệt vừa đến đã xa xa vượt qua bọn hắn này tự nhiên nhường trong lòng bọn họ hết sức không thoải mái nhìn về phía tiêu mạch tầm mắt lúc liền không khỏi mang theo một loại g tiêu mạch liền bị những người này hợp lại xa lánh những ngày tiếp theo đoán chừng sẽ không quá tốt qua bất quá tiêu mạch căn bản không nhìn bọn hắn cái gọi là không bị người ghen là tầm thường luyện đan chỉ là chính mình nhất thời ý nghĩ đoán chừng sẽ không k i ê n trì quá lâu còn những người này cái nhìn làm cái gì đoán chừng không bao lâu hai bên liền muốn mỗi người đi một ngả trong khoảng thời gian ngắn ở chung nếu như bọn hắn hiền lành một chút c ò n tốt nếu quả thật muốn tận lực tìm phiền thoái với mình chính mình cũng không sợ đến lúc đó xui xẻo khả năng ngược lại là bọn hắn sau đó thời gian tiêu mạch liền lưu tại thanh phong viện đi theo trung ly đại sư chính thức tu tập luyện an thuật Dĩ nhiên, tu luyện cũng một khắc không có rơi xuống chỉ cần có nhàn hạ thời gian liền đóng cửa trong phòng tự mình tu luyện vừa mới đột phá tiêu g i a o cảnh bắt trọng tu vi cũng tại từng bước vững chắc cũng dần dần hướng lên tăng lên 14 cầu v trước mười ngày thời điểm trung ly đại sư đều không có giáo tiêu mạch bất kỳ vật gì chỉ là tại chính mình cần khai lò luyện đan thời điểm nhường trái tú đồng gọi hắn tới tại cùng một chỗ đứng ngoài quan sát sau đó trung ly đại sư liền không ngừng chỉ đạo tiêu mạch đi lấy một ít gì đó thí dụ như hắn luyện chế định hồn đan thời điểm liền muốn tiêu mạch đi lấy định hồn đan đủ loại tài liệu định gió thảo tâm hồn thảo minh phá hoa cùng trăng sao đàn lan c h ờ chút mà l u y ệ n chế thiên vương bảo đảm tâm đan thời điểm lại phải tiêu mạnh đi lấy l u y ệ n chế thiên vương bảo đảm tâm đan ba vị chủ tài vô tâm quả chín sinh vương thảo trăm tử căn các loại l u y ệ n chế khác biệt định hồn đan c â n định gió thảo tâm hồn thảo các loại dược linh không giống nhau mà l u y ệ n chế thiên vương bảo đảm tâm đan chỗ lấy vô tâm quả chín sinh vương thảo trăm tử căn các loại cũng có trên l ệ thí dụ như nhị phẩm sơ đẳng đan dược tiểu định hồn đan cần định gió thảo niên hạn là năm năm đến m ư ơ i năm ở giữa mà tâm hồn thảo thì phải m ư ơ i năm trở lên mỗi à nhị p một loại dược liệu dược linh khác biệt đều sẽ hiện ra khác biệt dược tính vẻ ngoài cũng có thay đổi trung ly đại sư chính là muốn tiêu mạch đang không ngừng lấy thảo đưa thảo quá trình bên trong trước học tập biến thuốc cùng xử lý dược liệu năng lực ghi nhớ nguyên một bộ thông linh dược giám không phải là liền vạn sự đại cát đầu tiên hình t ảnh cùng vật thật là có rõ ràng khác biệt muốn làm sao tại vừa đưa tới một đống thảo dựa bên trong tinh chuẩn chọn chúng thế nào một vị là định gió thảo tâm hồn thảo hình vẽ là không có tác dụng chỉ có làm ngươi chân chính tận mắt chứng kiến qua cũng chậm rãi đem cùng trên sách t r ù n g hợp ngươi mới có thể chân chính sáng tỏ một vị thuốc thảo b ộ dáng mặt khác biết dược thảo b ộ dáng thế nào tốc độ cao đơn nó theo rất nhiều thảo dược bên trong phân biệt ra đến cũng thăm dò nó d ư ợ c linh d ư ợ c tính cùng với nơi sản sinh đều là một môn hết sức khảo nghiệm người công phu không có thời gian dài chìm đắm là rất khó đi đến loại cảnh giới đó cuối cùng chính là muốn tốc độ cao khứ trừ hắn thân bên trên một chút không thể vào thuốc bộ phận cũng đem dọn dẹp sạch sẽ cuối cùng đưa đến trung ly đại sư trước mặt đây cũng là một hạng tuyệt chiêu đến tận đây tiêu mạch mới hiểu được dù cho trước kia vẫn cho rằng tương đối đơn giản cùng đê tiện luyện đan tập dịch cũng không đơn giản bình thường đều là từ bọn hắn tới chọn lựa phân biệt sau đó phân loại nắm xử lý tốt thảo dược đưa đến sân sau giao cho c h u n g ly đại sư luyện đan ở trong đó quang biệt thuốc phân loại xử lý bảo tồn các loại trình tự làm việc liền hết sức phức tạp mà khó khăn trong đó cũng ẩn chứa phong phú dược lý tri thức bỏ ra hai ngày thời gian tiêu mạch rốt cục có thể thành công tốc độ cao biện đường định gió thảo tâm hồn thảo dáng vẻ cũng theo bọn nó vẻ ngoài mụi lên đại khái biện đường dược linh sau đó dọn dẹp sạch sẽ đưa đ ặ t trung ly đại sư trong tay thế này trung ly đại sư mới hài lòng cười một tiếng bắt đầu giáo tiêu mạch bước kế tiếp trường khống lô hỏa đối với luyện chế đan dược tới nói quang hiệu được dùng thế nào mấy vị thuốc tới luyện đan này vẫn là còn thiếu rất nhiều cái gọi là luyện đan liền là đem rất nhiều thảo dược thông qua quân thần tá sử chủ thứ phân biệt về sau dùng lô hỏa t ù y hắn chất bẩn lưu hắn tinh túy cuối cùng trung hòa mà thành đan dược có thể phát huy đặc thù hiệu dụng hoặc là gia tăng tu vi hoặc là đột phá bình cảnh hoặc là nuôi cơ sinh máu hoặc là trừ độc tích ố c hoặc là kéo dài tuổi thọ khác biệt đan dược cần dược thảo khác biệt thế nhưng nếu như lô hỏa trưởng khống không tốt cho dù tốt lại chân quý d ư ợ c thảo cũng là một cái chớp mắt tức hủy dù cho ngươi hiểu lại nhiều đan đạo đạo lý cũng là luyện không ra dù cho một hạt đan d ư ợ c tới cho nên khống chế l ô hỏa khiến cho bảo trì tại một cái ổn định cũng không kịch liệt cũng không mềm mại trình độ liền hết sức trọng yếu đầu tiên trung ly đại sư dùng một cái tiểu hào đan lô tùy tiện cho tiêu mạch thí nghiệm một tháng o hắn trước để vào mấy vị cấp thấp thảo dược sau đó nhường tiêu mạch đem hóa thành dược dịch lần thứ nhất tiêu mạch bành một tiếng e sợ cho hỏa diễm không lớn trực tiếp liền để đan lô bên trong cái t i ê mấy vị dược thảo trong nháy mắt đốt thành cho bụi một cỗ khói đen toát ra tiêu mạch trung ly đại sư nhìn xem nét mặt của hắn mỉm cười lần thứ nhất khống chế lô hỏa cũng biết này dạng hoặc là quá cao hoặc là quá thấp rất bình thường thử lại lần nữa đi tiêu mạch nghe vậy gật gật đầu cũng không được trí trước chờ đan lô để n g ộ i về sau dọn dẹp một lần lại để vào vài cọn cấp thấp thảo dược nếm thử đứng lên lần này hắn không dám đem hỏa diễm thiêu đến quá lớn cho nên cẩn thận từng ly từng tí từng phần từng phần nhiệt lực thêm kết quả gần nửa canh giờ trôi qua toàn bộ độ nóng trong lò đều không nóng đứng lên trực tiếp bị trung ly đại sư gõ một cái h ẳ n rẻ gần ngươi này năm nào tháng nào mới có thể đem hắn hỏa tan thành dược dịch liền dược dịch đều không chớ đừng nói chi là đến tiếp sau luyện đan trình tự tiêu mạch quýnh lên hỏa d i ễ m một thăng ba một tiếng không ngoài dự liệu đan lô bên trong thảo dược lại một lần nữa đốt thành cho bụi trung ly thiện thấy thế cười cười cũng không trách cứ ngược lại khích lệ nói kỳ thật theo ngày đầu tiên lúc ngươi tới ta liền phát hiện linh hồn ngươi cảm giác lực cực kỳ cường đại ngươi thử dùng linh hồn cảm giác bao bọc đan lô cảm thụ bên trong dược thảo biến hóa có lẽ ngươi cũng rất dễ dàng nắm giữ điều khiển lô hỏa bí quyết được tiêu mạch nhẹ gật đầu lại một lần nữa thanh lý dược lô một lần nữa để vào đan dược sau đó không có vội vã gia tăng lô hỏa ngược lại trước đem linh hồn cảm giác lực ra bên ngoài lan tràn ra ngoài sau cùng phảng phất một t ầ n g kén tầm đem chọn cái đan lô bao bao ở trong đó hắn lúc này mới bắt đầu điểm loại lô hỏa trong n g y mắt vay một tiếng linh hồn cảm giác bên trong một cỗ nhiệt lực bành n h i ê n dâng lên liếm lắp đan lô đan lô bên trong dược thảo hơi hơi mềm hóa một chút nhưng rõ ràng không tới tan điểm tiêu mạch t h ấ y thế trong lòng đã là n ắ m chắc lần này hắn cẩn thận từng ly từng tí tăng thêm một điểm hỏa lực trong né mắt đan lô hóa thành đỏ bừng sau đó đan lô bên trong mấy vị dược thảo cùng một thời gian mềm hóa xuống tới sau đó hóa thành trong vèo suốt rực dịch tại đan lô bên trong tiêu mạch t h ấ y thế vội vàng hạ xuống đan hâm nóng vàng dược dịch chậm rãi d u n g h ộ i tại cùng một chỗ chỉ bất quá cuối cùng muốn chân chính luyện đan đem dược dịch d u n g hợp luyện mà làm đan một bước kia lại lần nữa phạm sai lầm độ nóng trong lò quá cao bên trong dược dịch trong nháy mắt bốc hơi mà độ nóng trong lò quá đời dược dịch không cách nào d u n g hợp sau cùng luyện đan thất bại bất quá thấy cảnh này trung ly đại sư đã là vui mừng cười một tiếng người bên ngoài mong muốn thuần thục nắm giữ lô hỏa không có ba năm năm năm học tập thiệt khó làm đến nhưng tiêu mạch linh hồn cảm giác thiên sinh mạnh mẽ chỉ cần có thể dùng linh hồn tùy thời cảm giác trong lò đan chỗ có trong lòng h thánh đại lục ở bên trên muốn trở thành một tên luyện đan sư đôi thảo dược đan dược luyện đàn sư phân cấp khẳng định không thể lạ lẫm đây là cơ sở nhất tri thức chỉ có nắm giữ cơ sở mới có thể học tập mặt khác tâm thánh đại lục các t h ồ n g thảo dược tổng cộng chia làm phổ thông thảo dược cho giai bậc sáu hoàng giai thanh giai lam giai tử giai đỏ giai màu cam đẳng cấp tiên dược thần dược chờ mười một cái cấp bậc từng cấp bậc lại phân thấp trung cao định cấp bốn như bậc sáu cấp thấp linh thảo định gió thảo bậc sáu trung cấp linh thảo tâm hồn thảo phổ thông thảo dược đối ứng n g u ô n b ả n phạm nhân là trong thế tục phạm trần người sử dụng thảo dược như cầm máu thảo sống một mình đương quy các loại n à y chút còn không thể xưng là linh thảo đối ứng cũng chỉ là phổ thông chứng bệnh mà thảo dược theo cho giai bắt đầu liền coi như là chân chính linh thảo cho giai đối ứng tâm tu trong thế giới nhập định cảnh bậc sáu đối ứng tiêu g a o cảnh hoàng g i a đối ứng tể vật cảnh thanh g i a đối ứng dưỡng sinh cảnh chờ một chút cứ thế mà suy ra càng phẩm cấp cao linh n ư ợ c càng là chất quý cũng càng khó thu thập tương ứng càng phẩm cấp cao linh dược luyện chế ra tới đan dược đồng dạng giá c ả quý hơn phẩm chất càng cao yêu cầu luyện đan sư đẳng cấp cũng càng cao c u n g thảo dược đem đối ứng là đan dược phẩm cấp theo vừa tới cửu phẩm mỗi phẩm lại phân ban đầu trung cao c ự c tứ giai như nhị phẩm sơ đẳng đan dược tiểu định hồn đan tam phẩm trung đẳng đan dược thiên vương bảo đảm tâm đan ngũ phẩm sơ đẳng đan dược hồng trần luyện tâm đan chờ chút càng cao cấp bờ ơ cờ đan dược cần chủ dược niên h ạ n càng dài phẩm giai càng cao có rất ít cầm cho giai thảo dược tới luyện nh Nhị h p ẩ mới đan dược d ư ợ chủ vừa tiến vào luyện đan lĩnh vực còn chưa từng có luyện chế thành công qua bất luận cái gì nhất phẩm đan dược l i ệ n lạc như tiêu mạch dạng này luyện đan học đồ luyện đan học đồ phía trên đi qua luyện đ à n sư kiểm tra có thể luyện chế thành công nhất phẩm đ à n thì xưng là cấp thấp luyện đ à n sư lại xưng nhất phẩm luyện đ à n sư mà có thể luyện chế thành công nhị phẩm đ à n là trung cấp luyện đ à n sư lại tên nhị phẩm luyện đ à n sư tam phẩm là cao cấp luyện đ à n sư tứ phẩm làm luyện dược đại sư cũng xưng tứ phẩm luyện đ à n sư cũng chính là trung ly đại sư cấp bậc này ngũ phẩm tông sư luyện đ à n lục phẩm luyện đ à n thần sư thất phẩm đ à n vương bát phẩm đan thánh hiệu phẩm đan tiên toàn bộ trí đạo học cung luyện đan đại sư hết thể chỉ có ba vị bọn hắn cao nhất cũng liền có thể luyện chế tứ phẩm đan dược mà tổng sư luyện đan thì chỉ có một vị cao cao tại tượng h cũng chính là đương nhiệm luyện đan đường đ ư ờ n g chủ thu lông mi trắng thu tổng sư luyện đan trí đạo học cung hết thể ngũ phẩm trở lên đan dược đều xuất từ tay hắn ngoại trừ cho sơn chủ vài vị phó sơn chủ luyện dược hắn luyện chế những đan dược khác ít đến thương cảm có thể lưu t r u y ề n tại bên ngoài càng ít cho nên tứ phẩm đan dược nếu như nói đắt đỏ ngũ phẩm đan dược thường thường liền là giá trên trời có tiền cũng mua không được đương nhiên đối ở hiện tại tiêu mạch tới nói hắn một cái liền luyện thì càng không cần xa xỉ muốn luyện chế tứ phẩm đan ngũ phẩm đan này loại cấp bậc 14 cầu vô chín m ư ờ ở cuối chương 14. chương 226, luyện đan biến dị bên trên tại trí đạo trong học cung đan sư địa vị là rất cao có thể luyện chế tam phẩm đan dược liền có thể thăng trưởng lão đến tứ phẩm đan sư cấp bậc này thì là đại trưởng lão quyền cao c h ứ c trọng mà ngũ phẩm tông sư luyện đan tại toàn bộ trí đạo trong học cung địa vị gần như chỉ ở sơn chủ cùng bảy vị phó sơn chủ phía dưới phong thái thượng trưởng lão có thể nói là địa vị cao cả mặc cho ai cũng không thể đ ắ tội cho dù là sơn chủ cũng phải cấp cùng cả mặc cho mặc cho cầu. ngũi, hắn phần mặt mũi, ăn ngon uống sướng phải phẩm bái, mấy tất lấy mặt vật đây vẫn chỉ là trí đạo học cung nếu như đặt ở linh châu địa phương khác luyện đan sư địa vị càng làm đầu hơn s ủ n g bởi vì bọn họ luyện đan sư càng ít giống luyện đan đại sư tông sư luyện đan cấp bậc này càng là lông phượng xứng lân có lúc thậm chí yêu cầu đến trí đạo học cung trên đầu càng cao phẩm luyện đan sư dù cho mảy may tu vi cũng không có đi tới chỗ nào đều có thể thu được vô tận tôn vinh thậm chí so cùng giai tâm tu giả còn muốn tôn quý cái này là luyện đan sư địa vị nếu như tiêu mạch không phải c h ạ m nhược thủy đề cử mà c h ạ m nhược thủy sau lưng lại đứng đấy một vị nhân gian cảnh cừng giả không hề nghi ngờ đoán chừng hắn căn bản liền thấy đều không có nhìn thấy trung ly đại sư cơ hội chớ đừng nói chi là bái nhập nó muốn hạ biết thân phận của luyện đan đại sư tôn quý như thế về sau tiêu mạch cũng không khỏi âm thầm l i ễ u lưỡi một mặt trong lòng cảm kích c h ạ m nhược thủy trợ giúp một mặt chẳng những không có lối bước ngược lại trở nên càng thêm có tín nhiệm luyện đan sư tôn quý như thế tự nhiên cũng giàu đến chảy mơ mà này không phải là hắn nghĩ học tập luyện đan dự tính ban đầu một trong sao xem ra chính mình con đường này chính mình cũng không có đi nhầm. chỉ là tại giới thiệu song thảo dược đan dược luyện đan sư phân cấp về sau trung ly đại sư lại nói cho tiêu mạch hai cái tin tức lại làm cho hắn mừng như điên trong lòng không khỏi trở nên mắt lạnh có chút thấp thỏm lo lắng lo được l o mất mạnh mẽ luyện đan sư nhìn như ngăn nắp kỳ thật cũng là như dẫm trên băng mỏng nhìn như giàu đến chảy mơ kỳ thật cũng là run như cầy sấy một cái không tốt chẳng những không biết kiếm tiền khả năng ngược lại phải bồi thường đến mất cả trí lẫn trải làm sao như thế nói luyện đan kỳ thật cho tới bây giờ liền không có trăm phần trăm thành đan lời giải thích nếu quả thật có thể làm được trăm phần trăm cái tiết hoặc là cao phẩm luyện, sư đi luyện chế cấp thấp đan sư hoặc là liền là trong truyền thuyết đan thánh đan tiên cấp bậc này nhưng kỳ thật đối với đan thánh đan tiên cấp bậc này tới nói bọn hắn thất bại tỷ lệ ngược lại càng lớn bởi vì bọn hắn khiêu chiến thường thường đều là càng cao phẩm cấp đan dược mà loại đan dược này độ khó luyện chế càng lớn mỗi một lần thất bại tổn thất chi thảm trọng đều không phải là phổ thông đan sư có thể tưởng tượng loại cấp bậc kia không cân nhắc chỉ nói c h u n g ly đan sư dạng này cấp bậc hắn hiện tại là tứ phẩm đan sư nhưng hắn là thế nào thăng đi lên nếu như người không biết sẽ chỉ hâm mộ hắn phẩm cấp cũng tuyệt đối nghĩ không ra hắn trả ra đại giới mà hắn n cần thiết tốn hao đại giới càng là cao đến làm người l u lưới nói chung mỗi một tên luyện đan sư luyện chế bản cấp bậc đan dược đều cần có một cái ổn định tỷ lệ thành đan n à y tỷ lệ thành đan phải bảo đảm khả năng tại cái này cấp bờ ở cờ đan dược bên trên luyện chế lúc ít nhất không xuất hiện hao tổn thậm chí muốn có nhất định lợi nhuận nếu không hắn liền không xứng với cấp bậc này xưng hảo như một tên nhị phẩm luyện đan sư nếu như luyện chế tiểu định hồn đan tỷ lệ thành đan tại khoảng ba phần mười miễn cưỡng có khả năng không lời không lỗ tại bốn thành tả hữu liền là có chút thu lợi tại chừng năm thành thì có thể đi đến gấp đôi l thế nhưng nếu như thấp hơn ba thành vậy hắn đi luyện chế tiểu định hồn đan chẳng những không biết kiếm tiền ngược lại sẽ thua thiệt liền quần cũng bị mất bởi vì luyện chế tiểu định hồn đan cần các loại linh thảo phụ trợ tài liệu đều không phải là miễn phí cung cấp cần hắn tốn hao nhất định đại giới đi thu lấy họ cung c cũng có miễn phí cung ứng phương thức nhưng thấp nhất đều cần theo ba thành thành đan lượng tới tính toán nói cách khác cầm ra bao nhiêu dự thảo ngươi liền muốn nhấn ra đan suất ba thành số lượng tới nộp lên trên đan dược nếu như cao hơn ngươi là hơi kiếm nếu như thấp hơn có phải hay không thâm một tiền dù cho ngươi lại giàu có ngày ngày theo thâm hụt tiền phương tức tới luyện chế đăng ân dược ngươi cũng không chịu được nổi lúc này ngươi còn không bằng đi luyện chế thấp nhất phẩm đăng ân dược tỷ lệ thành đan hội càng cao chút chi ít có kiếm cho nên tha may mắn luyện chế ra một hai lần cao phẩm đăng ân dược mặc dù miễn cưỡng cũng có thể xưng là cao phẩm luyện đan sư nhưng một khi ngươi không thể không lời không lỗ ngươi thăng lên tương đương với tự mình chuốc lấy cực khổ thế nhưng là không có người nào là vĩnh viễn tình nguyện chịu làm kẻ dưới hướng lên tấn thăng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ con đường nhất phẩm luyện đan sư vĩnh viễn khát vọng luyện chế ra nhị phẩm đàn t ơ i tấn thăng nhị phẩm đàn sư mà nhị phẩm đàn sư thì vĩnh viễn khát vọng luyện chế ra tam phẩm đàn t ơ i tấn thăng tam phẩm đàn sư tam phẩm đàn sư cũng như thế ăn tam phẩm đàn sư cơm nhưng bọn hắn khát vọng nhất không hề nghi ngờ một mực là tấn thăng tứ phẩm như vậy tại bọn hắn tấn thăng tứ phẩm đàn sư trước đó hết thể nếm thử luyện chế tứ phẩm đan dược tiêu phí có phải hay không được bản thân gánh chịu mỗi luyện chế thất bại một lò tứ phẩm đàn tài liệu liền phải toàn bộ t ổ thất mà nếu như là trung lô ly đ thì mỗi luyện chế thất bại một lò ngũ đàn, phầm tên ổ n càng thất t kia giá là r trời tài phú luyện i mỗi n nên, tên h hảo. Cho nên, mỗi một l đan sư nhìn như rất giàu có nhưng bên trong kỳ thật hết sức khổ bức chỉ cần ngươi có hướng lên tấn t h ă n g dục vọng ngươi có lại nhiều của cải cũng không đủ ngươi tiêu xài càng lên cao t h ă n g ngươi sẽ phát hiện muốn lần nữa tấn t h ă n g cần có hang càng lớn căn bản bù đều bù không lên chỉ có thể một bên kiếm tiền một bên dùng tiền làm cái kia một tia hy vọng mà nỗ lực cuối cùng luôn có một cái trần nhà ngăn tại ngươi đình đầu mà lần này hết thể trả giá đều là lấy giỏ chúc mà múc nước công g i chẳng mãi đến ngươi phần cuối của sinh mệnh không còn làm khổ năng lực đương nhiên trừ phi ngươi đến một cái nào đó cấp bậc liền vừa lòng thỏa ý chỉ luyện bản đẳng cấp đăng dược căn bản không muốn đến bên trên tấn thăng thì này loại chỉ kiếm không lỗ mua bán liền có thể để g i à n h hàng loạt của cải cái tiêu ngược lại là thợ chỉ là như vậy người chắc hẳn khắp thiên hạ hẳn là cũng không có mấy cái đi cho nên luyện đan sư nhìn như ngăn nắp giàu có kỳ thật cũng không là như thế nếu như muốn dựa vào này tới kiếm lấy hàng loạt công vân trừ phi ngươi có thể bảo chứng ngươi mỗi một lần xuất đan suất đều vượt xa khỏi ba thành trở lên mới có thể một bên thỏa mãn ngươi tiếp tục tấn thăng tiêu hao một bên kiếm lấy của cải đẳng giá nhưng để cao suất đan suất loại sự tình này lại so tấn thăng càng phẩm cấp cao càng khó đại đa số người cả đời đều tại duy trì cân bằng ba bốn thành suất đan suất t à h ư u có thể đi đến năm thành trở lên đều là lông phượng xứng lân ít càng thêm ít chớ đừng nói chi là sáu thành trở lên trung ly đan sư lời này nhường tiêu mạch trong lòng trận lạnh bất quá hắn cũng không có như vậy đánh l u i thân c h ố n g ngược lại hắn tới một là làm kiếm công h â n thứ hai là vì nhìn một chút có thể hay không theo luyện đan góc độ phát thêm hiện một điểm huyền hỏa định sâu kín nếu như công vân không kiếm được nhiều hiểu rõ một chút huyền hỏa đ ỉ n h tôn thần này kỳ đan đ ỉ n h cũng là tốt ngược lại đều đã tới mức độ này ít nhất cũng không thể để chạm n h ư ợ c thủy đề cử hưởng phí hết không phải nghĩ thông suốt điểm này về sau tiêu mạch liền sau khi ổn định tâm thần mà trung ly đan sư nói cho tiêu mạch chuyện thứ hai ngược lại để tiêu mạch hai mắt tỏa sáng cái kia chính là liên quan tới đan dược phẩm chất đồng dạng tài liệu đồng dạng thủ pháp l u y ệ n đan thậm chí thời gian giống nhau đồng dạng s u ấ t đan dược cũng có thể là, là có chỗ khác biệt này khác biệt không phải loại hình khác biệt t h như ngươi luận chế định hồn đan kết quả có thể luyện ra một khỏa thiên vương bảo đảm tâm đan này không có khả năng nhưng này khác biệt là chỉ đan dược có sự khác biệt phẩm chất một viên thuốc dựa theo ẩn chứa dược vật tinh hoa phân lượng cùng với trong quá trình luyện chế một chút cực kỳ tình cờ sự kiện thậm chí là lô hỏa một lần nhẹ hơi biến hóa đều biết luyện chế ra khác biệt phẩm chất đan dược mà đan dược phẩm chất tổng cộng chia làm phế đan thứ phẩm phổ thông lương phẩm cực phẩm cùng với biến dị sáu loại này sáu loại phẩm chất đan trong dược phế đan ý tứ rõ ràng liền là luyện hỏng đan dược không có bất kỳ cái gì giá trị thứ phẩm liền là tại trong quá trình luyện chế hơi có tỷ vết nhưng cũng không phải là không thể dùng chỉ là dược hiệu sẽ có cắt giảm đ a n g ứ n dược bình thường giá cả cũng sẽ so giá thị trường hơi thấp phổ thông liền là như người bình thường luyện chế ra tới đan dược hết thể đan dược bên ngoài giá trị trên cơ bản đều theo chiếu phổ thông phẩm chất đan dược tới tính toán đến mức cuối cùng ba loại thì tương đối ít thấy lương phẩm đan dược làm trong quá trình luyện chế khả năng t ỉ n h cờ dưới tình huống dược hiệu hơi tăng lên một điểm đ a n g ứ n dược dựa theo dược hiệu so như người bình thường đan dược tăng lên một thành đến chín thành tài hữu làm lương phẩm mà lương phẩm đan dược giá cả cũng so như người bình thường đan dược hơi quý có rất nhiều vừa tới chín thành có khả năng trực tiếp gấp b ộ i thậm chí gấp hai ba lần gấp năm sáu lần xem đan dược cụ thể công dụng cùng với trình độ hiếm hoi tỷ như một k h ỏ a lương phẩm tiểu định hôn đan là thuộc về đại chúng loại không đáng tiền nhiều nhất quý cái một hai thành nhưng nếu như là một k h ỏ a lương phẩm tôi mạch dịch cốt đan vậy liền chân quý trực tiếp giá cả đ ả o gấp hai trở lên thậm chí vô cùng có khả năng đến gấp ba bốn lần khi đó đã không thể theo dược hiệu gia tăng tới phân chia đan dược giá tiền bởi vì tôi mạch dịch cốt đan dược hiệu càng tốt đối với người cải tạo càng lớn mà trên lý luận mỗi người cả đời chỉ có thể ăn ba quả trở xuống tôi mạch dịch cốt đan cái kia lựa chọn phổ thông phẩm chất trở lên liền là rất nhiều người theo đuổi lựa chọn mà lương phẩm phía trên còn có c ự c phẩm cái gọi là c ự c phẩm đan dược bình thường là dược hiệu là phổ thông đan dược gấp đôi trở lên loại đan dược này mặc kệ chủng loại như thế nào giá cả ít nhất gấp b ộ i có chút hiếm hoi đan dược thậm chí có thể lật ra bảy tám lần thậm chí hơn gấp mười lần giá trên trời tới mà cuối cùng một loại thì so sánh đặc thù cái gọi là biến dị đan dược là trong quá trình luyện chế khả năng cực ngẫu nhiên thậm chí không đến một phần bạn một phần một trăm ngàn một phần một triệu tỷ lệ xuất hiện một loại đ loại đan dược này không còn là để cao hoặc yếu bất dược tính mà là dược tính phát sinh chuyển đổi tiểu định hồn đan mặc dù không thể biến thành thiên vương bảo đảm tâm đan nhưng cũng có thể biến thành cực kỳ hiếm thấy chân quý trăng sao ngọc hồn đan dược hiệu liền không còn là trợ giúp người tăng lên lúc tu luyện tốc độ mà là trực tiếp gia tăng nhất định linh hồn năng lực nhận biết loại đan dược này giá trị không hề nghi ngờ là phổ thông tiểu định hồn đan gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí gấp trăm lần trở lên mỗi xuất hiện một quả đều sẽ trong nháy mắt bị người tranh đoạt mà đi có tiền mà không mua được bởi vì loại đan dược này là có ý luyện không ra được thuộc về cực kỳ hiếm hoi biến dị đan dược tại định h minh toa hoa cùng trăng sao đàn lan phân lượng ban đầu rất ít thế nhưng tại loại đan dược này bên trong minh toa hoa triệt để mất đi hiệu dụng mà trăng sao đàn lan thì t r á i lại áp chế định gió thảo cùng tâm hồn thảo dược tính kết hợp thành một vị cổ quái kỳ lạ đan dược trực tiếp tác dụng tại người linh hồn nhưng nếu như ngươi tận lực tăng lớn trăng sao đàn lan phân lượng giảm b ấ t định gió thảo cùng tâm hồn thảo lại tuyệt đối không thể thành công không ai nói rõ được trong này đạo lý nhưng theo tiểu định hồn đan luyện chế phương thức hoàn toàn chính xác có thể có cực sát xuất thấp biến dị ra trăng sao ngọc hồn đan nhưng theo trăng sao ngọc hồn đan dược tính tới đẩy ngược dược liệu lại luật chế Thất biết ạ khả năng lại l phần có có trong m t h một n g ư ờ quá trình luyện đan cũng có như thế đa dạng số về sau tiêu mạch ổn định lại tâm thần thứ một mươi năm ngày sau đó hắn rốt cuộc bắt đầu nếm thử luyện chế chính mình lò đan dược thứ nhất bình thường nhất nhất phẩm đan xạch h ế trúc linh đan mười bốn cầu vọt chín mươi ở cuối chương m ộ ư ơ i bốn chương hai trăm hai mươi bảy luyện đan biến dị bên trong thanh huế trúc linh đan nhất phẩm đê giai đan dược chủ yếu tác dụng tẩy trừ máu trong cơ thể ô huế xây thành linh cơ tăng cường tư chất thân thể là rất nhiều nhập định cảnh tu sĩ sơ bộ bước vào tầm tu chi lộ lúc cho thân thể phạt m a u tẩy tùy dùng loại đan dược này độ khó luyện chế không lớn chỉ cần một vị chủ dược thanh phong tố linh hoa cùng với ba vị phụ dược xạch h ế thảo luyện huyết thảo khổ thảo dĩ nhiên tác dụng cũng sẽ không rất mạnh mẽ chính là rất nhiều thế gia đệ tử họ cũng muốn bồi dưỡng người đời sau tại vừa bước vào nhập định c ả n h lúc bởi vì thân thể còn không thể tiếp nhận quá mạnh sức thuốc cho nên đều sẽ sử dụng này loại nhất phẩm đê d i a i thanh ế trúc linh đan thanh tẩy một lần thân thể chất bẩn bất quá tiêu mạch phụ mẫu đều mất đặt vào con đường tu luyện lúc cái gì cũng không có dù cho này loại nhất phẩm đê d i a i đan dược gia tộc cũng là sẽ không đối với hắn cung ứng cho nên còn thật sự chưa từng dùng không nghĩ tới có một ngày chính mình chưa bao giờ dùng qua đan dược lại muốn chính mình tự tay luyện chế ra đến trong lòng nhất thời phức tạp muôn phần bất quá mặc kệ trong lòng như thế nào phức tạp tiêu mạch vẫn là rất nhanh ngưng định tâm thần sau đó bắt đầu chọn lựa dược liệu luyện chế thanh h ế trúc linh đan chủ tài thanh phong tố linh hoa là cho giai t r u n g cấp dược liệu cần niên hạn tại năm đến hai mươi năm ở giữa c á c ba loại phụ dược lại chỉ là cho cấp thấp cấp dược liệu dược linh không hạn nhưng dùng chừng m ộ ư ơ i năm làm nghi tiêu mạch đi vào tiền viện rất nhanh chọn lựa ba phần dược liệu đi ra sau đó cùng một chỗ cầm tới sân sau không là chuẩn bị một phần mà là ba phần là bởi vì dù cho tiêu mạch lại tự đại cũng không cho là mình vừa mới nếm thử lợi đan liền có thể thành công duy nhất một lần đem luyện chế ra đến cho nên chuẩn bị ba phần là chuẩn bị thí nghiệm ba lần mặc ộ t l dù trở thành trung ly đại sư luyện đan học đô một chút cung cấp tiêu mạch luyện tập cấp thấp dược liệu trung ly đại sư cũng có thể miễn phí cung ứng nhưng cũng có một cái hạ độ nếu như tiêu mạch một ngày luyện h n c trung ly đại sư mấy chục trên trăm gốc dược liệu dù cho lại thấp cấp trung ly đại sư cũng là muốn đau lòng mặc dù dù cho mấy chục trên trăm gốc cho giai dược liệu cũng đáng không được mấy đồng tiền nhưng rất rõ ràng liên tục thất bại nhiều lần như vậy hao phí to lớn lại không thành tựu được gì tiêu mạch tại trung ly đại sư trong suy nghĩ địa vị chỉ sợ giảm xuống rất nhiều một ngày hai ngày có thể khoan đ ư ợ c hắn liên tục mấy ngày xuống đ o á n chừng liền bị trục xuất m ô n t ư ờ n g không phải không bỏ được tốn hao mà là chỉ biết làm bừa không biết hấp thụ kinh nghiệm chuyển biến sách l ư ợ c đệ tử đã không đáng hắn tiếp tục giáo đi xuống đem ba phần hết t h ả m ư ơ i hai gốc dược liệu đồng thời bày đặt tại trước mặt luyện đan trên này tiêu mạch đi vào đan định trước hít sâu một hơi sát mặt nghiêm túc rốt cuộc muốn chính thức bắt đầu luyện đan nói thật không khẩn trương đó là không có khả năng bất quá tiêu mạch vẫn có thể rất tốt khống chế tâm cảnh của mình không có vì vậy tạo thành quá song lớn động trung ly đại sư ở một bên thấy rất là vui mừng gật đầu không ngừng rất tốt luyện đan sư yếu tố đầu tiên liền là bất kể đối mặt cái gì hoàn cảnh cũng phải có một k h o a trước núi thái sơn sụp đổ mà sắc không đổi tâm cảnh kiên định không thay đổi tại trong quá trình luyện đan xuất hiện đủ loại biến cố là phi thường thường gặp nếu như không có một k h o a mạnh mẽ trái tim cao minh đến đâu luyện đan kỹ thuật đều là không tốt vâng cảm tạ trung sư dạy bảo đệ tử nhớ kỹ tiêu mạch g ậ t gật đầu hai tay khé động đột nhiên tại trước mặt luyện đan trên đài bắt đầu mơ hồ mười ngón tung bay theo hắn ngón tay vũ động mười hai g ố c dược liệu một một xuất hiện tại hắn trong tay không cần gân dính lên bùn đất còn có một số sinh trưởng quá trình bên trong dính lên tạp vật đều bị hắn từng cái thanh lý mà đi cái này là luyện đan bước đầu tiên thanh lý dược liệu vừa ngắt lấy tới dược liệu cũng không là trực tiếp liền có thể sử dụng có chút khả năng dính lên một ít dã thu phân và nước tiểu có chút trải qua nhiều năm dầm mưa dai nắng dính đầy quá nhiều cho bụi còn có một số chỉ có la có thể làm thuốc có chỉ có căn có thể làm thuốc dư thừa bộ phận nhất định phải trừ b vô luận là giã thu phân và nước tiểu vẫn là cho bụi dược liệu dư thừa bộ phận cũng có thể sửa đổi dự tính dẫn đến luyện đan thất bại cho nên bước đầu tiên này công tác chuẩn bị nhất định phải làm tốt còn tốt vừa mới bắt đầu mười ngày lúc trung ly đại sư dạy bảo tiêu mạch cũng chỉ là ngày chút cơ sở nhất đ ộ v ậ t hôm nay tiêu mạch cũng thập toàn thẩm mỹ tại phạm vi năng lực của mình bên trong đem làm được tốt nhất một lát thời gian về sau mười hai gốc dược liệu toàn bộ chỉnh lý song thành tiêu mạch một lần nữa đưa chúng nó đặt vào luyện đan trên đài sau đó hít sâu một hơi bắt đầu bước thứ hai khai lò cái gọi là khai lò liền là xem xét lò luyện đan Cũng dẫn đ ố tiêu địa hỏa. c á gọi là lò xem xét y ệ n đan, dẫn đốt mạch một lần à m u này luyện đan cũng không có sử dụng chính mình huyền hòa đình mà là trung ly đại sư cho hắn phân phối một bộ cấp thấp lò luyện đan tại hãn hậu viện luyện đan thất bên trong thấp như vậy cấp lò luyện đan có tới mấy chục vị nhiều đều là cung cấp đệ tử của mình bình thường luyện tập dùng dĩ nhiên phẩm giai sẽ không cao lắm chính là luyện tập tác dụng cũng không dùng được cao bao nhiêu lò luyện đan mà trung ly đại sư đám người lúc trước chọn nền m ó n g luyện đan đường thời điểm cũng là bởi vì này đan đường phía dưới có một đạo ẩn nấp đ ị a hỏa bọn hắn tỉnh h trận pháp cao minh sư tới đây bố trí thành một tòa hết sức lớn lớn đ ị a hỏa phụ t r ợ n bình thường không h i ệ n ra chỉ cần mở ra một loại nào đó cái nút thì lòng đất đ i ệ hỏa liền sẽ phun ra ngoài dựa theo đan sư điều khiển trong nháy mắt làm nóng đan lô đương nhiên bắn ra đ i ệ hỏ mạnh yếu mà lại như thế nào điều khiển này chút điệu hỏa xem chính là một người thực lực chân chính nếu như ngay cả hỏa hầu đều không khống chế được cái tiêu tốt nhất vẫn là trực tiếp không cần luyện đan bởi vì như vậy làm thuần túy là lãng phí thời gian lãng phí t i n h lực còn lãng phí dược liệu may m à tiêu mạch linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ lại thêm sớm tu luyện qua một môn t ư ợ n g cổ cấp thấp luyện đan thuật hỏa tuân r a kim liên đối với điều khiển hỏa diễm sơn có tâm đắc của mình một bước này cũng không có vấn đề gì mở ra đan lô xác định không sai mở ra phụ trận khống chế đ i ệ hỏa theo đan lô dưới đáy từng phần từng phần tuân ra đem chậm rãi bao bọc cũng trong thời gian thật ngắn đem bị bỏng thành một mảnh b ả bừng khai lò h o à n tất sau đó liền là trọng yếu nhất một bước luyện đan tiêu mạch ánh mắt một hồi ngưng trọng tinh thần lực để tụ đến đỉnh phong nhất mức độ không dám có mảy may l ờ i biếng hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt đan lô cảm thụ được hỏa diễm nhiệt độ linh hồn cảm giác lực cũng không chút nghĩ ngợi bạo dũng mà ra toàn diện trưởng không toàn bộ đan lô bảo đảm đan lô bị nóng đều đều hết thể không khác lập tức hắn rốt cục bắt đầu chính thức luyện đan ngón tay khé động luận chế thanh ế trúc linh đan đệ nhất vị phụ dượng sẽ phế thảo sách ghế thảo vừa rơi vào đan lô vùng trời trong nháy mắt liền cảm nhận được dưới đáy độ nóng trong lò biến hóa màu xanh nhạt thảo dược trong nháy mắt trở nên có chút thú ám đứng lên sau đó một phần ngàn cái trong nháy mắt liền hoàn toàn rút đi bản thể hóa thành một đoạn có chút màu xanh đen chất lỏng bất quá đây chỉ là sơ bộ túy luyện hoàn thành lúc này sách ghế trong cỏ vẫn c o i chất bẩn khứ trừ chất bẩn một bước này mới thật sự là khảo nghiệm luyện đan người khống hỏa năng lực tiêu mạch linh hồn cảm giác lực chăm chú khóa chặt đan lô vùng trời xanh đen chất lỏng dưới đáy phụ trận một hồi hơi tối hỏa có thể hơi đốt động phía trên xanh đen chất lỏng lại cũng sẽ không trong nháy mắt đem triệt để bốc hơi sạch sẽ theo lên h ỏ a diễm ba bọc xanh đen chất lỏng phát ra một hồi chi chi âm thanh mặt ngoài toát ra hàng loạt khói trắng sau một lúc lâu về sau bên trong này chút ít tối màu sắc biến mất không thấy gì nữa màu sắc trở nên xanh nhạt trong suốt n à y bước thứ hai tẩy trừ chất bẩn liền coi như là hoàn thành đan lỗ bên cạnh trung ly đan sư ở một bên thấy là mắt cũng không nháy thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ tiêu mạch biểu hiện được đều coi sông đẹp này tại hắn dậy qua hơn mười vị luyện đan học đồ bên trong trước mắt có thể làm đến nước này đã Bất tự tiếng tiêu phát quá quái huy. lúc lên là có mạch, mặc này, hắn tự nhiên không dày mà kệ sau đó mới là gian nan nhất một bước luyện hóa dược dịch về sau còn muốn phân biệt đem m ặ t khác ba cây dược thảo cũng đồng dạng luyện hóa hoàn tất sau đó thuần hóa hoàn thành lúc này tâm hồn lực lượng muốn chia ra là m bốn đồng thời trưởng không bốn đám dược dịch biến hóa bảo đảm hòa diễm bị nóng không giống nhau cuối cùng đem bốn đám dược dịch triệt để hòa tan tại cùng một chỗ luyện hợp thành đan nếu như một bước này làm xong luyện đan thành công sát xuất liền tăng nhiều nếu như một bước này làm không được đằng trước làm hết thể đều không tốt sau đó thời gian tiêu mạch lại trong b thành, thành i dịch dịch, lòng trở nên kích động rất tốt đến một bước này đều không phạm sai lầm tiếp đó liền là luyện hóa chủ dược nhưng mà chính là bởi vì này một lòng thần xúc động tốt khi hắn ném ra thanh ế trúc linh đan chủ tài cũng chính là gốc cây tia cho giai trùng cấp dược liệu thanh phong tố linh hóa lúc diễn biến xuất hiện theo tiêu mạch tâm hồn lực lượng một cơn chấn động bị hắn tâm hồn lực lượng không chế bốn đám hỏa diễm bên trong hai đoàn liền cũng theo đó một cơn chấn động đứng lên tiêu mạch bên này đang ở luyện hóa chủ dược bên tiêu hai đoàn phụ dược nơi đó lại đột nhiên chuyển đến phốc hai tiếng hỏa diễm c h i lực lên cao hai đoàn dược dịch đồng thời bốc hơi hóa thành hai cỗ màu trắng khói nhẹ bên tiêu một thất bại tiêu mạch trong lòng một l ộ n bộ thần tâm một điểm chủ dược cuối cùng một vị phụ trợ đồng thời xảy ra vấn đề hỏa diễm tri lực vừa loạn phốc phốc hai tiếng lại là hai đoàn khói xanh bốc lên lần thứ nhất luyện đan thất bại tiêu mạch giật mình mà trung ly đại sư ở một bên lại làm mỉm cười nhìn xem cũng không ra một lát sau tiêu mạch đầu lay động theo trong thất thần lấy lại tinh thần trung ly đại sư lúc này mới nhìn về phía hắn nói suy nghĩ minh bạch tiêu mạch gật gật đầu sắc mặt có chút khó coi mà nói suy nghĩ minh bạch là đệ tử tâm tính tu vi vẫn không đủ một thấy phía trước không có xảy ra vấn đề trong lòng liền ra đ ợ i vui sướng tâm lý thần tâm vừa buông lỏng thì hỏa diễm không chế xảy ra vấn đề hỏa diễm không chế một xảy ra vấn đề d ư liệu trực tiếp luyện thành bài khói rất tốt trung ly đại sư căn bản không có hy vọng tiêu mạch lần thứ nhất luyện đan liền có thể thành công nếu như vậy luyện đan sư kia cũng sẽ không như vậy hiếm thấy tiêu mạch mặc dù tâm tính nghị lực linh hồn cảm giác thậm chí ngộ tính đều là rất tốt thế nhưng không trải qua mấy lần thất bại hắn làm sao có thể tiến bộ thậm chí trung ly đại sư còn tình nguyện tiêu mạch chờ nhiều trải qua mấy lần thất bại chỉ có đem tâm tính nung trầm ổ n tiếp đó mới có thể ổn bên trong có tiến vào mà không phải một bước tới toàn luyện đan thành công tiếp xuống ngược lại người nhiều hơn việc cảm thấy luyện đan không gì hơn cái này cho nên h ắ n cũng không có trách cứ tiêu mạch ngược lại ôn thanh nói hấp dẫn giao hấn l i ề n tốt làm lại từ đầu đi vâng tiêu mạch gật đầu đáp ứng một tiếng nhưng không có lập tức bắt đầu luyện đan mà là nhắm mắt lại chờ trọn vẹn một khắp đồng hồ này mới một lần nữa mở ra hai mắt lại khôi phục lúc đầu trong veo bình tĩnh lúc này mới đi lên trước đóng cửa điệu hỏa thanh lý đan lô sau đó lần nữa mở ra điệu hỏa lại tiến hành lần thứ hai một lần nữa nếm thử 14 cầu vột 910 14. cầu cuối chương、14. Chương 228, luyện vột vị, nhất ở biến hạng. đan 228, Đệ dị, đệ nhị vị luyện huyết thảo không có xảy ra vấn đề đan lô vùng trời thêm ra một đoàn đỏ n h ạ t trong suốt g i c dịch nhưng mà chẳng ai ngờ rằng vẹn vẹn đi đến bước thứ ba luyện hóa khổ thảo lúc toàn bộ đan lô bên trong đ ố n g nhiên một hồi kỳ dị lực lượng lắc lư một cỗ màu xanh s i n h ra toàn bộ trong lò đan hỏa diễm tăng vọt tiêu mạch căn bản không kịp phản ứng trong một sắt na toàn bộ trong lò đan hắn vất và luyện chế ra ba đám đan dịch đồng thời hóa thành cho bụi làm sao khả năng tiêu mạch nhất thời ngốc tại chỗ hắn xác định chính mình lần này luyện chế lúc đã đầy đủ cẩn thận từng ly từng tý không có xuất ra bất cứ vấn đề gì nếu như nói lên một lần hắn chỉ là bởi vì thần tâm vận sóng dẫn đến luyện đan thất bại vậy lần này lại là bởi vì cái gì mà lại lên một lần tiêu mạch là trọn vẹn đến chủ tài lúc mới xảy ra vấn đề nhưng lúc này đây hắn liền phụ tài luyện hóa quan đều không qua này có chút vượt ra khỏi hắn nhận biết có vấn đề không đáng sợ phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề lần sau không tái phạm chính là nhưng lần này tiêu mạch cả người đều làm đ ộ n g bởi vì hắn căn bản không biết luyện hóa thất bại nguyên nhân là cái gì thế nào không nghĩ ra thấy thế trung ly đan sư mỉm cười nhìn về phía tiêu mạch nói tiêu mạch gật đầu nói vâng trung sư, ta xác định chính mình thủ xác pháp chính định mình ly u ệ nhiệt n thần khống chế, chế, chí thậm hỏa tâm diễm đàn ộ đều đề, không nhưng vấn lần n gì, có cái xảy ra vấn đề, nhưng vì y v ẫ là hội thất bại, mà lại là mà hội thất thất bại, bại tại cơ sư ở nhất phụ tài luyện hóa phía trên. Trung ly đàn phụ hóa phía tài ly s nghe vậy nhẹ gật đầu nói nếu như ngươi chỉ có thể nghĩ đến này ba điểm như vậy ngươi không nghĩ ra cũng chính là bình thường luyện đan là cái vô cùng chuyện phức tạp cũng không chỉ liên quan đến thủ pháp l u y ệ n chế thần tâm không chế cùng hỏa diễm nhiệt độ chân chính cao minh luyện đàn sư muốn cân nhắc xa xa s a đây càng làm t à n diện phức tạp hơn tiêu mạch biết trung ly đàn sư là đang ngượng cơ để điểm chính mình cũng liền không vội ở lần nữa bắt đầu động thủ tại không có phát hiện dẫn đến thất bại cái vấn đề trước vô luận hắn đón lấy bình lại luyện nhiều ít lô kết quả cũng giống như nhau cho nên hắn nhất định phải trước tìm ra bản thân thất bại nguyên nhân giải quyết xong nguyên nhân mới có thể động thủ luyện tiếp theo lô đan thỉnh trung sư chỉ giáo cho nên lần này hắn thành tâm thực lòng rất cung kính nói trung ly đan sư đang muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên xoay chuyển ánh mắt rơi xuống một mực đứng ở bên cạnh giữ im lặng thiếu nữ áo xanh thân bên trên bỗng nhiên mở miệng nói nhỏ đồng lần này liền từ ngươi tới chỉ ra ngươi sư đệ chưa đủ đi vâng nghe được trung ly đan sư t h a nhâm Chiếu nói ữ áo trái xanh thay đồng lên không hướng mạnh n tú trước, tiêu đi đổi mà luyện lò chế một đến a n không chỉ muốn cân nhắc luyện an, thần lúc, chỉ c không thủ pháp h tâm không chế, hỏa diễm h i ệ t đây ộ cơ cũng coi dược sở nhất cũng là dễ dàng nhất coi nhẹ, là người đối tính nắm Nói đến giữ. là là dễ đối đ nàng ngừng lại một chút mới lần nữa nói khác biệt dược liệu có sự khác biệt sinh trưởng hoàn cảnh thậm chí cùng một loại dược liệu cũng có khả năng sinh trưởng tại đủ loại thuộc tính địa phương khác nhau mà sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt cũng quyết định chúng nó riêng phần mình khác biệt dự tính thí dụ như cho cấp thấp cấp linh thảo xích h ỏ a thảo bình thường liền là sinh trưởng ở núi lửa rung động hoặc nhiệt độ không khí nhiệt độ cao chỗ nhưng một chút âm lạnh ở mức địa phương nhưng cũng có thể sinh trưởng cũng không là đại biểu này gốc xích h ỏ a thảo có vấn đề mà là loại địa phương kia vô cùng có khả năng giới nền đất liền ẩn chứa phong phú thuộc tính h ỏ a m ỏ cho nên chỉ cần có phù hợp xích h ỏ a thảo sinh trưởng h ỏ a hệ nguyên tố tồn tại xích h ỏ a thảo liền có khả năng sinh trưởng liền này ba loại địa phương sản xuất xích hòa thảo dự tính lại là có một chút khác biệt sinh hoạt tại trên núi lửa xích hòa thảo chỉ có thuần túy hỏa thuộc tính mà lại hòa thuộc tính hết sức mãnh li sinh trưởng trong lòng đất dung trong động xích h ỏ a thảo thì mặc dù vẫn như cũng là h ỏ a thuộc tính nhưng cũng sẽ mang lên một tia thủy thuộc tính mà sinh trưởng vốn có địa h ỏ a tài nguyên khoáng sản phía trên xích h ỏ a thảo thì tại h ỏ a thuộc tính bên ngoài lại sẽ thêm ra một tia kim thuộc tính luyện chế đan dược lúc ngoại trừ ngươi kể trên nói đến những cái kia đối với các loại dược thảo dược tính phân biệt dược lý phân biệt là tại ngươi chân chính bắt đầu luyện đan trước đó nên nắm giữ cùng cân nhắc đến cho nên lão sư mới có thể ngay từ đầu dạy ngươi khiêng thông linh dực giám người bình thường bình thường đều là học tập một năm nửa năm mới bắt đầu chính thức lợi đan ngươi dạng này mới đến bất quá một tháng liền muốn muốn khai lò lợi đan thực sự hiếm thấy cơ sở không tốn sức cuối cùng công giá tràng tiêu mạch nghe đến đó rốt cục không khỏi hoảng nhiên h i ể u ra thậm chí trên mặt không khỏi xuất hiện một tia ngượng ngủng mặc dù thiếu nữ áo xanh nói lời không khách khí chút nào nhưng là nói chúng tim đen chỉ ra tiêu mạch vấn đề cái k i a chính là hắn đối dược lý dược tính nắm giữ này một khối không để mắt đến mà không hề nghi ngờ đây cũng là mỗi một tên luyện đan sư cơ sở nhất kiến thức cơ bản chính như thiếu nữ áo xanh nói nếu như ngay cả dược tính dược lý đều không hiểu rõ mù quán g luyện đan cuối cùng chỉ có thể lấy d i ỏ trúc mà múc nước công ra c h ẳ n g uổng phí sức lực bởi vậy dù cho biết rõ thiếu nữ áo xanh là đang chỉ trích hắn mơ mộng áo huyền nhưng tiêu mạch cũng chỉ có khiêm tốn tiếp nhận chẳng những không t ứ c giận ngược lại tràn đầy cảm kích hắn lúc này mới nhớ tới sớm nhất trước đó trung ly đan sư cũng không có dạy hắn luyện đan thuật mà là tại chỉ huy hắn đủ loại lựa chọn phân biệt sau đó cho hắn vận chuyển dữ liệu. khi đó hắn cảm thấy đây đều là không cố gắng giáo luyện đan thuật trực tiếp giáo không phải hiện tại mới hiểu được trung ly đang sử dụng tâm lương k h ổ đúng là tại những lựa chọn này phân biệt vận chuyển dược liệu quá trình bên trong hắn có trực tiếp tiếp xúc hàng loạt dược liệu cơ hội có phân biệt dược liệu tên niên hạn thậm chí cũng là duy nhất một lần phân biệt dược tính thời điểm nếu như lúc này nhìn không ra những vật này tiếp xuống hết thể chuẩn bị đều là không tốt bất quá rất rõ ràng lúc kia hắn đưa lên dược liệu nhiều nhất chỉ có tên niên hạn không có vấn đề nhưng đối dược tính cũng không có cân nhắc ở trong đó mà trung ly đan sư cũng không có nhắc nhở hắn mà là dùng mặt khác xảo diệu phương pháp hóa giải tiêu mạch từ đầu đến cuối đều không có phát hiện vấn đề cho tới bây giờ trung ly đan sư dùng những cái kia sơ sẩy cho tiêu mạch lưu lại một lần thất bại mà lần này thất bại mới là trung ly đan sư tốt nhất dạy bảo chỉ có tự mình té ngã qua mới biết được chạy nhìn đường tầm quan trọng không đau không biết giao hấn rất nhiều chuyện xưa đều nói cho người thời nay bị một cái nhánh cây trượt chân người lần thứ hai lại bị đồng dạng một cái nhánh cây trượt chân tỷ lệ tuyệt đối phải thấp hơn nhiều trước đó không thấy nhánh cây người Tiêu m ạ khổ c thảo, thảo nguyên h trước đó thứ hai bản ố n dược lúc tài thụ, nhiên tính r hâm nóng màu sắc là đen nhưng nhiễm phải mỏ kim loại vật hắn tính chất bên trong liền chứa như vậy một chút kim thuộc tính kim nước lá thụy khắc hỏa dùng bình thường nhiệt độ tới hòa tan khổ thảo kết quả trực tiếp thất bại cũng liền hết sức bình thường đáp án rốt cuộc tìm được tiêu mạch rốt cuộc không khỏi thở dài một hơi nhưng mà tìm xảy ra vấn đề kế tiếp còn muốn giải quyết vấn đề lần này là thất bại gốc cây k i a chứa kim thuộc tính khổ thảo cũng không tồn tại nhưng lần sau nếu như mình gặp lại vấn đề giống như trước hoặc là gặp gỡ mặt khác mặc dù khác biệt nhưng vấn đề tương tự giải quyết như thế nào trung ly đan sư cười híp mắt nhìn xem hắn cũng không có mở miệng chỉ bảo mà là tùy ý tiêu mạch đứng tại chỗ suy nghĩ sau một lúc lâu tiêu mạch nhãn tình sáng lên mừng lớn nói ta biết rồi kim nước l mà hỏa trung á i ly i h đan sư nghe vậy lúc này mới gật đầu cười nói trẻ nhỏ dễ dạy bất quá ngươi cái này vẫn như cũ chỉ là cơ sở nhất biện pháp ừng còn có biện pháp tốt hơn tiêu mạch ngẩng đầu nghi ngờ hỏi trung ly đan sư nói như ngươi loại này thuộc về đau đầu y đầu chân đau y chân bình thường lang băng mới sẽ như vậy làm nhưng cao minh y sư có thể từ đầu đau nhức thấy chân chính dẫn phát đau đầu bản chất chân đau thấy dẫn tới chân đau nguyên nhân đồng lý tại luyện đan bên trên nếu như một gốc dược liệu bên trong l u n chứa kim thuộc tính như vậy kỳ thật ngươi chỉ cần tại lựa chọn dược thảo lúc lựa chọn một gốc đồng dạng l u n chứa hỏa thuộc tính lai trung h ò a là được rồi h ỏ a khắc kim hai hai triệt tiêu đồng thời luyện hóa như thế liền tiết kiệm một cái tạm thời xử lý quá trình luyện đan trình tự thiếu một hạng cần sử dụng tài liệu cũng tiết kiệm một hạng ngươi cảm thấy thế nào ừ thì ra là thế tiêu mạch nghe đến đó không khỏi hoàng nhiên hiểu ra có thể lại nói tiếp có thể là đồng thời luyện hóa hai gốc độ khó há không tăng lớn. hai loại dược tính khác biệt dược liệu đặt chung một chỗ có lẫn nhau tăng cường có tương xung tương khắc đồng thời dược liệu hòa tan nhiệt độ cũng sẽ khác nhau đây đối với một tên luyện đan sư tới nói cần kiểm tra đến cùng luyện chế độ khó thế nhưng là tăng lên gấp đôi không thôi trung ly đan sư nghe vậy gật đầu nói không sai ngươi nói có đạo lý nhưng chúng ta luyện đan sư nếu như ngay cả điểm ấy tiểu yêu cầu đều làm không được còn nói thế nào chủng kích càng cao bình cảnh một vị một vị luyện chế mặc dù ổn định nhưng tốc độ quá chậm mà lại tiêu hao thần tâm quá lớn giai đoạn trước có tốt hậu kỳ luyện chế một vị đang ứ n dược khả năng cần sử dụng dược liệu là mấy chục trên trăm loại ngươi còn như vậy một vừa luyện chế khó khăn hội càng lớn thời gian quá dài luyện đ ăn người hội càng không chịu được nổi cho nên chỉ có nắm giữ nhất tâm đa dụng năng lực có thể cùng nhau luyện hóa nhiều loại thậm chí mấy chục loại dược liệu mới có thể càng chạy càng xa cho nên cùng đợi đến đằng sau đi học còn không bằng theo nhất vừa mới bắt đầu liền đến nắm giữ như thế tương lai học tập lúc cũng sẽ đơn giản hơn sẽ không như vậy cố hết sức Vâ cần dùng đến dược liệu liền nhiều đến bốn loại nhưng mà này còn chỉ là đơn giản nhất nhất phẩm đan nếu như hơi phức tạp phẩm d a i cao một chút nhất phẩm đan có chút dính đến dược liệu cũng có bảy tám loại thậm chí gần mười loại lúc này một vị một vị luyện chẳng những lãng phí thời gian mà lại hao t ổ n t i n h lực một lúc sau tinh thần ra rời đủ loại không thể khống nguy hiểm liền sẽ rõ ràng tăng lớn cho nên nắm giữ đồng bộ luyện hóa năng lực liền là mỗi một tên luyện đan sư thiết yếu thủ đoạn đến trung ly đan sư này loại cấp bậc luyện chế một loại đang dược khả năng dính đến dược liệu là mấy chục loại thậm chín trăm loại đủ loại dược vật thành phần thành thêm phức tạp lẫn nhau ở giữa sinh khắc hội càng thêm rõ ràng nếu như không từ hiện tại luyện tập chỉ muốn dùng loại kia vững chắc phương thức luyện đan đến hậu kỳ đơn giản hội tuyệt vọng chỉ bất quá luyện tập có khả năng nhưng ở tiêu mạch còn liền đan dược đều không luyện thành qua một lần thời điểm tự nhiên là muốn một vị một vị đến hắn đầu tiên muốn làm là thành công một lần chỉ có sau khi thành công suy nghĩ thêm mặt khác luyện tập phương thức cho nên tiêu mạch bình phục một hạ tâm tình xác định đã đi đến tâm như chỉ thủy cảnh giới về sau lúc này mới lần nữa đi lên trước đi vào trước lò luyện đan nhưng không có lập tức hai lò lần thứ ba luyện đan mà là trước kiểm tra một chút bốn vị dược tài mười bốn cầu vọt chín mươi ở cuối chương mười bốn chương hai trăm hai mươi chín vạn hoa sinh phản quyết diệu dụng dược liệu không có vấn đề dù sao giống loại kia khổ thảo vừa vặn sinh trưởng tại một khối khoáng thạch kim loại bên trên ví dụ mặc dù có nhưng cũng không phải có thể liên tục hai lần gặp phải cho nên tại xác định dược liệu không có vấn đề về sau tiêu mạch lại một lần nữa thanh lý đa n lô mở ra điệu hỏa dung luyện đang ăn dịch lần này bốn vị thảo dược đều thành công hòa tan làm một đoàn trong suốt trong suốt dực dịch cũng chậm rãi bắt đầu hướng trung ương tụ hợp đến thành đan mấu chốt thời khắc cho đến lúc này bởi vì luyện đan kinh nghiệm đến cùng chưa đủ bốn loại đan dịch dung hợp lúc không thể rất tốt trường khống nho nhỏ bạo phát một lần nổ lô theo một cỗ khói đen dâng lên một đạo mùi khét chuyển đến lần này là chân chính luyện đan thất bại đằng trước hai lần căn bản không thể xưng là luyện đan chỉ là dung luyện đan dịch lần này lại là tại thành đan quá trình bên trong thất bại làm tiêu mạch ngầm đầu trung ly đan sư sợ hắn bị đà kích lập tức nói tốt hôm nay trước hết đến nơi lấy đi ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn nếu như ta dạy ngươi mấy ngày ngươi liền có thể trực tiếp luyện ra nhất phẩm đan đến thành cựu nhất phẩm đan sư cái kia người thầy luyện hắn ngừng lại một chút lúc này mới tiếp tục nói kỳ thật theo nhất phẩm đan bắt đầu luyện lên ngươi ngay từ đầu liền đi nhầm ngươi hẳn là theo phàm phẩm đan dược luyện lên mặc dù phàm phẩm không đáng tiền cũng dễ dàng bị người coi nhẹ lại là một tên luyện đan sư chân chính cất bước nói đến đây trung ly đan sư nhìn xem tiêu mạch ngự trọng tâm trường nói có chí hướng là chuyện tốt nhưng cũng không có người là một ngụm có thể ăn thành mập m ạ n đường đều muốn từng bước một đi trước theo sản phẩm đan luyện lên sản phẩm đan luyện tốt nắm giữ thủ pháp có được lòng tin lại luyện chế nhất phẩm đan lúc mới có thể làm ít công to vỗ tiêu mạch bà vai trung ly đan sư cởi khích lệ nói trở về thật tốt suy nghĩ nửa tháng trong vòng ngươi có thể thành công luyện ra một lò đan coi như thành công lúc này mới ngày đầu tiên thất bại thực sự không tính là gì thế nào một tên luyện đan sư không phải tại hàng ngàn hàng vạn lần trong thất bại mới chậm dãi trưởng thành nghĩ vẹn vẹn ba lần liền có thể t h à n h đan n à y nhiệm vụ cơ h ộ i là không thể nào trừ phi là chân chính đan đạo thiên tài loại kia sinh ra đã biết người đáng tiếc loại người này ngươi không phải ta cũng không phải vâng biết trung ly đan sư là tại rộng tim của hắn mà lại tiêu mạch cũng hiểu rõ đối phương nói không sai nào có người là vừa đến liền có thể thành công nếu như như thế cũng liền căn bản không cần học tập xem ra hôm nay chỉ có thể dừng ở đây quay đầu lại chính mình luyện một chút nghĩ tới đây tiêu mạch liền chuẩn bị hướng trung ly đan sư cáo tử bất quá cách trước khi đi hắn lại là trước đem địa hòa phụ trận đóng cửa sau đó lại đem chính mình luyện hỏng đan lô bên trong đan cặn bã dọn dẹp sạch sẽ bảo đảm không có cái gì còn sót lại ảnh hưởng người đến sau luyện chế về sau lúc này mới hướng trung ly đan sư lên tiếng cáo tử bất quáo từ thời điểm tiêu mạch lại là trong lòng hơi động nhớ tới chính mình hòa tuân gia kim liên thủ pháp cùng huyện hòa đình còn chưa bao giờ dùng qua không biết nếu như dùng chúng nó tới luyện đan kết quả sẽ như thế nào nhưng hôm nay trung ly đan sư đã khuyên bảo hắn dừng ở đây nếu như hắn còn muốn cưỡng ép l u y ệ n chế chỉ sợ làm cho trung ly đan sư không thích dù sao hăng quá hóa dở đạo lý hắn nên cũng biết mà lại dùng huyền hòa định luyện đan nói thật thực sự không thích hợp tại đây loại công chúng trường hợp vẫn là trở lại trong phòng mình thử lại cho thỏa đáng nghĩ đến chỗ này hắn mở miệng nói trung sư đệ tử muốn linh ba phần dược liệu trở về lại chính mình thử một chút phỏng đoán phỏng đoán nếu như thực sự không được lại từ phản phẩm đan luyện lên không biết trung ly đan sư nghe vậy sắc mặt lại là có chút khó coi có c h ú thứ t ấ t vọng hai c hắn lướt m ó i thật, hắn thu đã tử, chỗ khuyên bảo tiêu mạch hang quá hóa dở vừa mới lời nói còn văng vẳng bên hai tiêu mạch nhưng lại đưa ra trở về phòng luyện chế lời nói đến không coi hắn ở một bên chỉ đạo quan sát một cái mới vào đan đạo đệ tử nửa đường hội ra bao nhiêu vấn đề không nói ra lại có ai có thể để điểm hắn đâu chờ tại tiêu mạch như thế luyện cũng là trắng luyện không duyên cớ lãng phí dược liệu không nói có thể dược liệu này lãng phí cũng không phải tiêu mạch chính mình mà là hắn trung ly đan sư đ ó à. cứ việc một phần thanh ế trúc linh đan dược liệu cũng đáng không có bao nhiêu tiền nhưng góp gió thành bão nếu như về sau mỗi tên đệ tử đều thường xuyên làm như vậy coi như hắn là quyền cao chức trọng tứ phẩm đan sư cũng không chịu đựng nổi a dù sao hắn cả đời này còn không có quá đủ còn muốn trùng kích một thoáng ngũ phẩm đàn sư bình c ạ n h đâu tài liệu này học c u n g thế nhưng là sẽ không cho hắn thanh lý toàn bộ cần chính mình dùng tiền mua sắm mỗi tập hợp một phần ngũ phẩm đan dược liệu đều là giá trên trời thất bại một lần liền tổn thất nặng nề cho nên chính hắn cũng không giàu có đối với tiêu mạch động tác này thì càng có chút không thích bất quá nghĩ đến đây là tiêu mạch lần thứ nhất đề cập với hắn yêu cầu mà lại chú ý tới hắn vừa rồi lúc gần đi còn sẽ chủ động đóng cửa p h ụ trận thanh lý nano trung ly đan sư lại không khỏi trong lòng mềm nún hắn n h e gật đầu có khả năng ngươi tự đi tiền viện nhận lấy đi chỉ là chỉ này một lần. nếu như còn có lần sau nói đến đây hắn ngừng lại một chút mới tay háo phất một cái lại ngặt nói ngươi liền chính mình tự giải quyết cho t ố t đi nói xong hắn mang theo thiếu nữ áo xanh trái tú đồng dẫn đầu rời đi mà tiêu mạch lại giật mình ở nơi đó không rõ trung ly đan sư tại sao lại đ ỗ n g nhiên đối thái độ mình trở nên kém như vậy suy nghĩ một chút rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế xem ra sau này loại sự tình này đích thật là không làm được thậm chí về sau chính mình luyện tay dược liệu cũng phải tận lực dựa vào chính mình đi mua sắm cùng đạo được dùng nhiều trung ly đan sư một điểm liền nhiều thiếu một phần nhân tỉnh nếu như đối phương không chào đón hắn vậy liền tốt nhất đừng thiếu quá tình nhân tình bằng không thì tương lai nghĩ cũng đều không trả nổi nghĩ đến chỗ này tiêu mạch quyết tâm đã định bất quá nếu hắn đều đáp ứng ác cảm đã tạo thành cũng cũng không cần phải tại c h ú t chuyện nhỏ này bên trên lập dị nếu như mình có thể luyện chế ra đan dược đến đoán chừng hắn rất nhanh hội đem việc này quên cao hứng còn không kịp nếu như mình một mực thất bại cũng mất hết mặt mũi lại mở miệng lần thứ hai cho nên tiêu mạch không do dự cũng sau đó sau khi rời đi viện đi thẳng tới tiền viện tuyển lựa ba phần luyện chế thanh ế trúc linh đan dược liệu quay người rời đi lần nữa trở lại chính mình ở vào trung viện phòng nhỏ lúc này tiêu mạch đã biết trung ly đại sư tất cả này tỏa t h a n h phong viện bên trong trung viện là hết thể luyện đan học đồ cùng bốn tên trung đê cấp luyện đan sư chỗ ở hết thể có hai mươi cái gian phòng bởi vì trung ly đan sư đã có mười hai tên luyện đan học đồ lại thêm bốn tên thân truyền đệ t ử cấp luyện đan sư cho nên trong đó mười sáu cái gian phòng đã có chủ tiêu mạch ở lại chính là còn lại bốn cái phòng chống một trong bất quá so góc vắng vẻ mà thôi bất quá tiêu mạch không thích cái dày lại thêm huyền hỏa đ ỉ n h có chút đặc thù tiêu mạch cũng là rất cảm kích thiếu nữ áo xanh ăn bài ít nhất như thế hắn sử dụng huyền hỏa đình luyện đan lúc nếu là xuất hiện cái gì, gì dị Trở lại trong lại phòng về sau đó tiêu mạch gan vị tại huyện hòa đình trước lạng lặng tự hỏi cũng không có lập tức đập thủ thời gian từng phần từng phần đi qua trước mắt sát trời vào đêm toàn bộ thanh phong viện đều trở nên yên tĩnh tiêu mạch chỗ phòng ốc nơi hẻo lánh càng la tính lặng một mảnh không người hội đến thăm liền tại dạng này trong đêm tối tiêu mạch cuối cùng từ trong nhập định mở mắt đột nhiên đứng người lên hô theo hắn tay trái vừa nhắc hàng loạt tâm nguyên bốc hơi làm xích hồng h ỏ a d i ễ m phân ra bao bọc huyền hòa đ ỉ n h huyền hòa đ ỉ n h trong chốc lát hào quan cồn g tiệm sau đó hình thể kịch liệt biến lớn cuối cùng trở nên như một tòa như người bình thường lò luyện đan đỉnh lớn nhỏ tiêu mạch lúc này mới dừng lại đưa vào tâm nguyên khí sau đó tiêu mạch đi theo ngày ở giữa luyện chế thanh huế trúc linh đan trình tự đầu tiên là xử lý dược liệu bảo đảm ba phần dược liệu hoàn toàn không có vấn đề sau đó lại thanh lý đan đỉnh bảo đảm đan đỉnh cũng không có cái vấn đề về sau này mới chính thức bắt đầu luyện đan đầu tiên liền là dẫn đ i ệ hòa nói đến bởi vì nơi này là thanh pháp huyện tại kiến tạo thời điểm liền cân nhắc đến phòng úc cần thiết cho nên mỗi một tòa trong phòng nhỏ dưới mặt đất đều có một tòa mô hình nhỏ địa hỏa phụ trợ chỉ cần mở ra liền có thể dẫn động địa hỏa mãnh liệt mà ra trước kia tiêu mạch không có lợi đan cho nên tự nhiên không hiện ra nhưng lúc này theo hắn kết động pháp quyết hướng dưới mặt đất vung lên liền phốc phốc một tiếng như là một phiến đại môn mở ra vô số màu đỏ cam hỏa diễm nhảy nhảy ra trong chốc lát đem huyền hỏa đỉnh bao bọc xác định độ nóng trong lò phù hợp hết thầy đều ở chính mình trường khống về sau tiêu mạch lúc này mới vung tay lên trước đó cất giữ tại túi chữ vật đệ nhất vị phụ dược đệ nhị hế thảo gốc luyện huyết thảo luyện hóa hoa tất đỏ nhạt dược dịch xuất hiện đệ tam gốc khẩu thảo đệ tử gốc thanh phong sóc linh hoa toàn bộ chưa từng xuất hiện vấn đề bốn đám dược dịch trôi nổi như là bốn khoảng minh châu tại đan lô vùng trời chiếu lấp lánh dung hợp tiêu mạch bàn tay biến đảo đột nhiên phát quyết biến đổi những cái tiêu bao bọc huyền hỏa đỉnh địa h ỏ a đ ố n g nhiên kịch liệt nảy lên sau đó hóa vì một con chỉ hoa sen vàng hư ảnh t h i ế p vào huyền hỏa đỉnh bên trong biến mất không thấy gì nữa huyền hỏa đỉnh đột nhiên quang minh đại phóng một đoàn huyền diệu khó giải thích khí tức thình lính phát ra bốn đám dược dịch tại đan lô vùng trời đột nhiên gia hội sau đó b ư ớ c lên từng tia từng tia khói trắng đây là dược tính tương dung lúc cần phải trải qua quá trình tiêu mạch cũng, cũng không thèm để ý theo thời gian trôi qua bốn đám dược dịch rốt cục chậm rãi rung hợp là một đoàn hóa thành một đoàn màu xanh sẫm màu sắc đang dịch tại huyền hỏa đỉnh vùng trời không ngừng chì theo i ê u m ạ c nhịp tim đến tim t từ mắt, không chế hỏa diễm dãi đan hắn thời lại, g dịch n t quay cùng một hồi đột nhiên đại biểu trong đó luyện huyết thảo đỏ nhạt đan dịch đột nhiên phát sáng lên hiển nhiên rung hợp không thành công sau một khác phốc phốc một tiếng một cỗ mùi khét l ẹ t chuyển đến lần thứ tư luyện đan lần nữa thất bại làm sao lại như vậy tiêu mạch ngốc tại chỗ thật lâu không nói nên lời lần này kỳ thật hắn đã có đầy đủ lòng tin vô luận là huyền hòa đình vẫn là hỏa tuân gia kim liên thủ pháp đều để hắn thành công đi tới luyện đan một bước cuối cùng có thể làm hội vẫn như c ũ lại ở cuối cùng thành đan quá trình bên trong xuất hiện thất bại đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì chẳng lẽ còn là bởi vì chính mình không cách nào toàn diện trường không dự tính khiến cho dung hợp thất bại sao đúng rồi đột nhiên tiêu mạch nghĩ tới điều gì nhãn tình sáng lên có lẽ có một cái biện pháp có khả năng lẩn tránh tất cả những thứ này làm sự mạnh mẽ dung hợp thành công mà vĩnh viễn sẽ không phát sinh ngoài ý m u ố n cái kia chính là sử dụng vạn vật sinh v ề quyết hấp thụ tới hàng loạt sinh khí rót vào đan dược bên trong khiến cho trung hòa đủ loại dự tính tránh cho xung đột cưỡng ép dung hợp dù sao sinh khí là thiên địa vạn vật c h i nguyên cùng có sinh khí d ư ợ c dịch liền sẽ trong nháy mắt trở nên bình thản vô hại giữa hai bên có sinh khí đạo này giám sóc cũng sẽ không lại nổi lên xung đột chỉ cần tiêu mạch linh hồn cảm giác lực đủ mạnh là có thể cưỡng ép khống chế chúng nó dung hợp mà hết lần này tới lần khác tiêu mạch linh hồn cảm giác lực vốn là vượt x này một cửa ải khó đối với hắn cũng không là vấn đề càng nghĩ càng thấy đến có thể được tiêu mạch nghĩ đến liền làm lập tức thu thập tâm tình đóng cửa địa hỏa thanh lý huyền hòa đ ỉ n h sau đó bắt đầu một vòng mới luyện đan ngược lại thử một chút lại không có tổn thất gì nếu như hắn ý nghĩ này thật có thể được đây chẳng phải là nói chỉ cần tiêu mạch về sau không tại luyện đan giai đoạn trước xảy ra vấn đề tại cuối cùng nhất mấu chốt vị trí hắn ngược lại sẽ không bao giờ lại thất bại người khác thất bại đều là thất bại ở đâu vì sao suất đan suất hội thấp như vậy còn không phải bất kể thế nào chuẩn bị tại thành đan giai đoạn đều sẽ xuất hiện đủ loại vấn、đề. cuối ò n n ế là liền này thành tiêu thể vượt suất suất, thường phải qua, mạch đem có cũng hắn không bình đề đan vấn vậy cùng vừa thành ngược lại sẽ xuất hiện ở nhất sẽ không xảy ra vấn đề giai đoạn trước xử lý dược liệu hòa luyện hóa dược dịch giai đoạn bất quá này vừa thành bên trong chỉ cần tiêu mạch cẩn thận từng ly từng tí vẫn có thể không ngừng thu nhỏ xảy ra vấn đề s á t suất cuối cùng nếu quả như thật đi đến thông tiêu mạch cơ hồ có thể đi đến hơn chín thành tỷ lệ thành đan này có thể so sánh đủ để khiến người một đêm trợt giàu sáu thành còn kinh khủng hơn được nhiều liền xem như luyện đan đại sư luyện chế so với chính mình thấp nhất phẩm giai đan dược lúc bình thường tối đa cũng liền có thể bảo trì bảy thành tám phần m ộ ư ơ i xuất đan xuất đồng phẩm giai đan dược càng không cần nói có ba thành bốn thành thế là tốt rồi đi đến năm thành chính là cao thủ mà tiêu mạch đồng phẩm chín thành đây tuyệt đối là một cái nghe g i ậ n cả người con số thứ một vị dự tài sách u y ế thảo t luyện hóa thành công xanh n h ạ t dược dịch hiện hiện đệ nhị vị dự tài luyện huyết thảo luyện hóa thành công đỏ n h ạ t dược dịch hiện, hiện. đệ tăng vị, vị rất tốt giai đoạn trước toàn bộ không có xảy ra vấn đề mấu chốt thời khắc đến tiêu mạch trực tiếp chỉ quyết kết động hỏa tuân r a kim liên thủ pháp thi triển mà đến hàng loạt hỏa diễm hóa thành hoa sen vàng dung nhập huyền hỏa đỉnh bên trong huyền hỏa đỉnh nhất thời hào quan g tỏa sáng o n g o n g chấn động bốn đám dược dịch bắt đầu d u n g hợp nhưng lần này tiêu mạch vung tay lên trong thân thể liền sinh ra một cỗ cường tuyệt hấp lực bốn phía trong sân hàng loạt chữ vật dược vật sinh khí thậm chí một ít cây cối cỏ xanh bùn hoa các loại toàn bộ trở nên khô héo đứng lên mà thức giận dung hội tại cùng một chỗ hóa thành một đầu mênh mông không rứt màu xanh trường long trực tiếp bị tiêu mạch hút vào trong thân thể sau đó ngón tay búng một cái một đạo con rắn nhỏ màu xanh sinh khí quán chú vào đàn chú vào đ tựa hồ lại có nổ đan nguy hiểm bốn đám đan dịch bên trong bốn đám đan dịch đột nhiên r u lên sau đó trong chốc lát trở nên bình tĩnh trở lại tiêu mạch mạnh mẽ linh hồn cảm giác lực không ngừng thao túng hỏa diễm cho chúng nó tăng nhiệt độ một k h ắ c đồng hồ trôi qua hai phút đồng hồ đi qua đột nhiên huyền hỏa đỉnh bên trong một đoàn kỳ dị mùi thuốc đột nhiên lan ra bốn đám đan dịch triệt để dung hội tại cùng một chỗ bốn loại dược tính lẫn nhau sinh ra g i a o hội dung hợp xuất hiện một ít không thể tưởng tượng nội biến hóa một khỏa màu xanh sớm ngon cái kích cỡ tương đương n g ợ mà đang dược chậm dãi thành hình liền là giờ phút này đột nhiên tiêu mạch vung tay lên huyền hỏa đỉnh phía dưới địa hỏa phụ trận đóng cửa bao bọc huyền hỏa đỉnh hỏa diễm chậm rãi thối lui cho đến triệt để dập tắt tiêu mạch vung tay lên một cố vi hình do xoáy liền đem đan trong đỉnh cái kia viên triệt để ngưng kết màu xanh sấm đan dược nắm đưa đến tiêu mạch trước mặt xong rồi giờ khắc này xem lên trước mặt viên này màu xanh sấm có thể rõ ràng cảm giác được một tia mỏng manh dược lực gợn sóng nhất phẩm đê d i a i linh đan thanh ế c h ú c linh đan tiêu mạch trong mắt hiện ra khó mà ư c chế vẻ mừng như điên hắn vui không chỉ là chính mình liên tiếp thất bại bốn lần rốt cục tại lần thứ năm luy đoán được chứng thực Vạn hoa sinh phản thành đến tiên sinh nhiên hoa hợp khí, địa quả quyết tụ hợp thành mà c ó t h ể trợ giúp cuối áp chế c ù n g đan d ị c hai dung xung thành vấn hợp lúc tạo thành xung đột vấn đề. Mà lại, tạo đột t Mà đề. ự hồ còn lệnh còn v ê n này hẳn là chỉ là chỉ phổ trăm h phẩm chất thanh ô n g t ú c linh đăng, sinh đan, r t không thể tưởng ba i ê n h Nhìn c mươi chằm thân một đan bên trên, một loại hơi, hơi thoáng hiện quang ở cuối chương 14. Chương 230, luyện chế phẩm cấp đan dược năng lực Tiêu mạch kỳ h đánh h ô n đan dược năng n n g giá có dược lực, ư thật đại thể mà nói đối với luyện đan sư tới nói luyện ra trước tam phẩm đan dược số lần nhất định khá nhiều lương phẩm xuất hiện liền tương đối ít cực phẩm biến dị cái tiêu càng là có thể lộ nhưng không thể cầu giá trị cũng sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất như người bình thường mà nói Một như vậy luận chế một khoản sạch ghế trúc linh đan giá tốn r thị t ư hao bao nhiêu lâu luận chế sạch h ế trúc linh đan chung cần bốn loại cho giai dược thảo này bốn loại dược thảo bên trong chân chính tương đối chân quý một chút chỉ có chủ dược thanh phong tố linh hoa nhưng thanh phong tố linh hoa cũng bất quá một trăm năm mươi công vân tệ tả h ư u mà đổi thành ba vị phụ dược sạch thế thảo luyện huyết thảo khổ thảo cũng chỉ là cho cấp thấp cấp dược liệu đầy khắp núi đ ồ i đều là căn bản không đáng giá mấy đồng tiền cộng lại cũng liền năm mươi công vân tệ tả h ư u nói cách khác luyện chế một lần sạch thế trúc linh đan trung cần chi ra đại khái hai trăm công vân tệ đại giới mà thành đan về sau có thể nhỏ kiếm một trăm nếu như thất bại mất cả chỉ lẫn trải nhưng nếu như có thể ra một khoản lương phẩm lợi nhuận liền là hai trăm năm mươi có thể ra một k h o a c h ự c phẩm lợi nhuận liền là năm trăm phần trăm từng có một vị mạnh mẽ luyện đan sư nói qua luyện đan chế dược chỉ cần không lỗ bản là có thể tiếp tục làm tiếp nếu như có thể có mười phần trăm lợi nhuận liền có thể bảo chứng một tên luyện đan sư như người bình thường sinh tồn nếu như có thể có hai mươi phần trăm trở lên lợi nhuận người thầy luyện đan này liền có thể sống rất tưới nhuận còn nếu là có thể đi đến năm mươi phần trăm trở lên lợi nhuận người thầy luyện đan này liền có thể phú giáp một phương có thể có trăm phần trăm lợi nhuận người thầy luyện đan này liền có thể trở thành nhân thượng tri nhân nếu có ba trăm phần trăm lợi nhuận người thầy luyện đan này thì sẽ bị người xem như như thần. vinh cựu c u n g bái loại thuyết pháp này dĩ nhiên cũng không hoàn toàn chuẩn xác nhưng từ một khía cạnh khác mà nói lại hoàn toàn chính xác thể hiện luyện đan sư địa vị cùng tự thân luyện đan đến cùng là doanh vẫn là thua thiệt cùng một nhịp t h ngày ngày lô với người ngươi cường đại tới đâu cũng không người nào nguyện ý với ngươi mà dù cho ngươi phẩm giai lại thấp nếu là có thể vì hắn mang đến vượt lên trước ba trăm linh lợi nhuận nhất định sẽ bị dâng tặng như khách quý đáng tiếc nói ở trên lợi nhuận chỉ là tại trăm phần trăm tỷ lệ thành đan phía dưới mới có thể xuất hiện lợi nhuận nếu như chỉ tính thành công lợi nhuận luyện chế một cái c ự c phẩm sạch ế trúc linh đan hoàn toàn chính xác có thể đi đến gấp năm lần chi lợi nhưng nếu như nắm một tên luyện đan sư một ngày luyện chế sạch ế trúc linh đan tổng cộng khấu trừ s u ấ t đan suất tạo thành thất bại lại trừ chi phí này lợi nhuận liền muốn than bạc rất nhiều tổng thể mà nói liền là s u ấ t đan suất càng cao tổn thất càng nhỏ kiếm càng nhiều mà s u ấ t đan suất càng thấp thì hao tổn càng lớn thậm chí một mực lỗ vốn bất quá này chút đối với tiêu mạch tới nói liền không là vấn đề phát hiện vạn hoa sinh phản quyết hấp thụ tới sinh khí lại có cưỡng ép tan đan công hiệu về sau tiêu mạch xuất đ ề giai đan dược giá trị còn không rõ lộ ra nếu như chờ hắn về sau luyện đan phẩm cấp tăng lên luyện chế đan dược phẩm cấp tăng cao vậy hắn lợi nhuận càng sẽ đạt tới một cái nghe g i ậ n cả người con số đương nhiên vậy cần tiêu mạch hoa hàng loạt thời gian thậm chí tổn thất thời gian tu luyện đi luyện đan đáng tiếc đối với tiêu mạch mà nói luyện đan chỉ là phụ trợ là vì tốt hơn kiếm lấy công h â n cùng tăng cao tu vi luyện đan không phải mục đích tu vi gia tăng mới là mục tiêu của hắn cho nên hắn đã định trước không có khả năng tại luyện đan trên con đường này tốn hao quá nhiều thời gian tích lực bằng không thì luyện đan đại sư thậm chí tông sư luyện đan, đều khó có khả năng là điểm cuối của hắn. vung tay lên trong lòng bàn tay liền xuất hiện một con trong suốt sáng long lanh bình ngọc tiêu mạch mở ra nắp bình đem viên này mới vừa ra lò cũng là hắn đợi này cái thứ nhất luyện chế ra tới linh đan cho bỏ vào sau đó thu vào trong chữ vở ơ tờ đại nắp kỹ này miếng sạch h ế trúc linh đan mặc dù phổ thông chỉ là nhất phẩm đê giai nhưng ý nghĩa vô cùng tiêu mạch cũng không tính bán đi cho dù là lương phẩm sạch h ế trúc linh đan năm trăm công h ơ n tệ cũng không phải quá nhiều lưu trên tay cũng là tưởng niệm chỉ cần hắn xác định chính mình suy đoán không sai vậy sau này hắn kiếm lấy của cải đoán trường hội quần quận mà đến căn bản không kém này năm trăm nói đến lúc trước hoa lao giáo thụ tiêu mạch này vạn hoa sinh phản quyết lúc tiêu mạch vẫn thật không nghĩ tới một ngày kia hắn còn sẽ có loại tác dụng này cũng là niềm vui ngoài ý muốn đoán chừng hoa lao chính mình cũng không nghĩ tới dù sao hắn không phải đàn sư mà là hoa đồng cho nên vạn hoa sinh phản quyết càng nhiều bị hắn dùng tại loại hoa bên trên bởi vậy thấy rõ nước vô phương viên mà chỉ có phương viên dẫn mương tới tiêu chỉ phương thì nước phương chỉ tròn thì nước tròn t r ờ i biến hoa chi đạo chưa kết luận được vận dụng toàn từ một lòng lặng lặng tại tại chỗ đứng y một lát tiêu mạch lần nữa động theo trung ly đan sư cái kia dẫn tới ba phần dược liệu còn có một phần nếu như nói mới vừa rồi là chính mình lần thứ nhất vận dụng vạn hoa sinh p h ả n quyết còn chưa đủ thuần thục vậy lần này một là thuần thục thủ pháp thứ hai cũng là muốn lại nghiệm chứng một lần xác định vừa rồi một màn ứng kia có phải hay không hoa trong gương trăng trong nước vẫn là thật có thể áp dụng cuối cùng liền là nắm cuối cùng này một phần dược liệu cũng dùng xong nhìn một chút vạn hoa sinh p h ả n quyết có thể tăng lên luyện linh đan phẩm chất sự tỉnh là sát xuất nhỏ sự kiện vẫn là chắc chắn nghĩ đến liền làm thanh lý huyền hòa đình mở ra địa hòa phụ trận từng cái luyện hóa dược liệu cuối cùng bốn đám dược dịch tan đan thời điểm tiêu mạch lần nữa ngón tay búng một cái vừa rồi hấp thu tới sinh khí bên trong lần nữa phân ra một phần nhỏ hóa thành một đạo màu xanh con rắn nhỏ dung nhập bốn đám đan dịch bên trong bốn đám đan dịch đồng thời run lên sau đó đột nhiên trở nên bình tĩnh ôn hòa đứng lên sau một lát dị hương bay lên đan dược thành hình theo địa hòa dập tắt huyện hòa đỉnh chậm rãi thu nhỏ một khỏa màu xanh sấm trong suốt như châu đan g dược xuất hiện tại huyện hòa đỉnh vùng trời xoay trầm t r ư m xong rồi quả nhiên có thể được tiêu mạch mặt mũi tràn đầy vui mừng lần nữa tay khẽ vẫy đem viên đan dược kia cũng thu nạp tới quan sát tỉ mỉ lướt mắt chỉ thấy đan dược mượt mà no đủ sáng bóng lưu h ò a khí tức thuật k h i ế t không hề nghi ngờ đây cũng là một k h ỏ a vượt qua phổ thông ít nhất đi đến lương phẩm phẩm cấp cao đan dược vạn hoa sinh phản quyết hút hợp thành tới sinh khí chẳng những có áp chế tan đan xung đột c h i năng lại còn có tăng lên phẩm chất đan dược công hiệu khiến cho bên trong phát sinh một ít không thể tưởng tượng nổi b i ế n hóa dược hiệu muốn so như người bình thường đan dược càn g mạnh hơn một điểm không hề nghi ngờ đây là một cái tuyệt không kém hơn vạn hoa sinh phản quyết tan đan tri năng phát hiện nếu như nói mua lai vạn hoa sinh phản quyết chỉ có thể dùng để luyện đan coi như tiêu mạch xuất đan xuất sẽ rất、cao. cũng chỉ là một tên phổ thông luyện đan sư nhưng bây giờ tiêu mạch lại phát hiện h ắ n tựa hồ có được cải tạo đan dược năng lực chính mình lần này rót vào chỉ là một phần nhỏ nếu như nắm vừa rồi những cái kia sinh khí toàn bộ rót đi vào đâu viên này sạch thế c h ú c linh đan sẽ phát sinh biến hóa như thế nào khu nhà nhỏ này bên trong chỉ có hai gốc cây tùng vừa mới thời khắc thu nạp sinh khí cũng không nhiều càng quan trọng hơn là một chút phổ thông dược vật cây tùng sinh khí phẩm chất cũng không thế nào cao nếu như chính mình trước đó hấp thu là một chút mạnh mẽ linh vật sinh khí lại rót vào đan dược này miếng sạch thế trúc linh đan lại có thể phát sinh biến hóa như thế nào tiêu mạch ánh mắt một hồi lấp lánh không hề nghi ngờ vạn hoa sinh phản quyết xuất hiện cải biến hắn cả đời luyện đan quy tích trong n y mắt trong đầu hắn liền l ó e lên trăm ngàn loại ý tưởng bất khả tư nghị bất qua sau cùng lại bị hắn từng cái theo đẻ xuống hiện tại còn không phải thời cơ nơi này cũng không phải địa điểm thích hợp một là dược liệu đã sử dụng hết tạm thời không có cách nào thử lại đệ nhị cũng thế như hắn trong vòng một đêm đ ê m này t h à n h phong bên trong viện hết thẻ cây cối dược liệu sinh khí toàn bộ hút đi đoán chừng ngày thứ hai toàn bộ luyện đan đường thậm chí tri đạo học cung đều muốn manh động lên đi mặc dù chưa h ẳ n có thể cha được trên người hắn nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, muốn nếm thử. về sau có rất nhiều cơ hội nghĩ đến chỗ này tiêu mạch đẩy ra cửa sổ ánh mắt rơi xuống trong sân cái k i a hai gốc to lớn gỗ thông phía trên giờ này khắc này mượn đêm trăng ánh sáng nhạn này hai k h ỏ a thanh tùng đều b ả y biện ra một tia vẽ bể vải lá cây khô cạn bởi vì hiện tại là ban đêm không có người phát hiện nhưng sáng sớm hôm sau chắc chắn bị người phát hiện thay đổi nơi này là trung sư t r ạ c h viện tiêu mạch không muốn ở đây tạo thành quá động t í n h lớn càng không muốn phá hư nơi đ â y hoàn cảnh suy nghĩ một chút vừa mới hấp thu tới sinh khí chỉ dùng một nhỏ bộ phận còn có hàng loạt còn ngựa trong i nhiên như gió nhẹ hơi ê lên, u mạch mắt ánh như nhẹ phật, hướng bàn bông tay t lóe phía ư trường ớ c đánh ra. Một đầu trùng trùng điệp điệp trùng trùng xanh ra. Một màu l theo cánh tay hắn ở giữa xuất trong tuân cánh hắn hiện, hướng trong biển giữa ra, ở sân a ra, thanh u đó đến gỗ thông vùng trời thời điểm đột thông vùng nhiên tàng ra, như thanh phong quất vào mặt. Trong gỗ trời thời quất mặt. vào s dưới mặt đất như là thổi lên một hồi gió lốc trong chớp mắt gỗ thông lạnh cạch m à động nguyên bản khô h é o c ả n h lá lại từ từ đ ổ i xanh mặc dù vẫn như cũ còn có một chút hề hoài bất quá một chút nho nhỏ khác biệt chắc hẳn người khác cũng nhìn không ra tới trọng yếu nhất chính là một đêm qua đi chúng nó một cách tự nhiên lại có thể theo lòng đất hấp thu đến mặt khác sinh khí khôi phục như người bình thường đến lúc đó liền càng sẽ không khiến người hoài nghi làm xong tất cả những thứ này tiêu mạch mới thở phào một hơi hướng bốn phía nhìn thoáng qua xác định không người phát giác nơi này gì thường lúc này mới lần nữa đóng lại cửa cửa sổ thu hồi huyền hòa định đi đến trên giường khoanh chân ngồi xuống hôm nay phát sinh sự tình hơi nhiều hắn phải thật tốt cũng suy nghĩ một chút vạn hoa sinh phản quyết loại công năng này sau đó phải như thế nào tốt hơn phát huy thậm chí là không phải đó cũng không phải cực hạn còn có mặt khác tốt hơn sử dụng phương thức chương hai trăm ba mươi mốt ma thường tả t ú đồng sáng sớm sắc trời hơi hơi sáng lên tiêu mạch theo trong nhập định tỉnh lại mở to mắt đầy mở cửa sổ một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt tiêu mạch trước tiên dò xét tối hôm qua bị chính mình hấp thu chút ít sinh khí lại trả về một bộ phận cái tia hai gốc cây tùng quả nhiên một đêm thời gian trôi qua chúng nó lại khôi phục lúc đầu xanh t h ẳ m xanh biếc sinh ý dạng dào hết sức hiển nhiên tiêu mạch đêm qua cử động đối bọn nó mặc dù tạo thành nhất định ảnh hưởng nhưng chỉ cần không thương tổn cùng căn cơ tại đại tự nhiên pháp tắc dưới chúng nó lại sẽ rất nhanh khôi phục lại bất quá tiêu mạch cũng biết nói này chỉ là bởi vì trước mắt tự tự luyện chế đan dược phẩm cấp quá thấp nhất phẩm cấp t h ấ p đan tại hết thể đan trong dược thuộc v ề bình thường nhất ngoại trừ phàm phẩm đan liền không có lại thấp chúng nó cần có sinh kỹ h ảnh hưởng cũng không lớn nhưng nếu như mình đem qua luyện chế là nhị phẩm đan thậm chí tam phẩm đan này hai gốc cây tùng liền không có may mắn như thế đoán chừng sẽ trực tiếp chết h é o cho nên tại sinh cơ không đủ tràn đầy địa phương cưỡng ép luyện đan cũng không thể làm thiên điệm ọ i vật tự có đạo cưỡng ép sửa đổi đ ạ o cũng bởi vậy gạt bỏ sinh linh đây không phải vạn hoa sinh phản quyết bản ý Tiêu m ạ nhân quả. Nhân quả hậu hậu cho c nên biện pháp tốt nhất là tìm một cái sinh cơ tràn đầy chỗ có thể lấy mà dùng mà không thương tổn về căn bản có thể tự nhiên khôi phục mà có thể không thương tổn thiên địa bàn bạo nói thí dụ như này trung viện bên trong hai k h o a cây tùng nếu như chúng nó gần chưa khí hắn lượng làm hai lấy hắn toàn bộ thì hẳn phải chết lấy một nửa thì sấm giả thậm chí chỉ lấy một phần mười cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn chúng tự nhiên sinh trường nhưng nếu như tiêu mạch là đặt mình vào một mảnh lâm hải đâu ngàn vạn gốc đại thụ che trời mỗi một gốc bên trong gần chưa khí khả năng đều so trong nội viện này trồng phổ thông cây tùng mạnh lên nghìn lần gấp trăm lần trọng yếu nhất chính là làm số lượng tăng nhiều muốn lấy đến một phần sinh khí khả năng mỗi gốc bên trong chỗ lấy chỉ cần một phần vạn một phần một trăm ngàn thậm chí không cần như thế một gốc lấy hắn một phần trăm một phần ngàn cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng thậm chí cực kỳ bẽ nhỏ đoán chừng không cần một lát liền có thể tự nhiên khôi phục mọi vật tiếp tục đây mới là lâu dài chi đạo cho nên tiêu mạch đã quyết định lần sau lại luật đan tuyệt không tại đây trong đ ì n h viện mà tới đạo học c u n g phụ cận chỗ nào sinh cơ thịnh vượng nhất đó còn cần phải nói sao đương nhiên là hậu sơn linh vũ sơn mạch nơi đó cây cối xanh um một chút đại thụ tre trời thường thường có ngàn vạn năm lịch sử một gốc bên trong l n chứa sinh khí lượng liền cực kỳ khổng lộ v ư ợ xa này hai gốc cây tủng có thể là m ư ơ i thậm c h í gần trăm đừng nói tiêu mạch chỉ cần cắt lấy một phần vạn coi như trăm bên trong lấy một ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn cho nên đến nơi đó tiêu mạch mới l à n h ư cá và o biển trời cao biển rộng bởi vậy đi qua đêm qua một đêm suy tư tiêu mạch đã làm hạ quyết định hắn lại muốn tiến vào một lần linh vũ sân mạch đương nhiên lần này tiến vào linh vũ sân mạch không chỉ vì cấp nạp hàng loạt sinh khí dùng tới luận đan càng quan trọng hơn là tiêu mạch không định tiếp tục mượn dùng trung ly đan sư thảo dược tới luận đan hắn muốn chính mình lên núi đi ngắt thường nói bắt người nương tay ăn người miệng ngắn tiêu mạch trên danh nghĩa là trung ly đan sư đệ tử nhưng vẫn là l a o dùng đến sư phó tài liệu nói ra có chút không ổn trọng yếu nhất chính là mặc dù trung ly đan sư không có nói rõ nhưng tiêu mạch cũng nghe được hắn đối với mình h ô m qua tìm hắn mượn dùng dược liệu cử động hết sức không thích loại chuyện này nhiều nhất một lần lần thứ hai là tuyệt đối không thể nếu như tiêu mạch đang còn muốn nó môn hạ tiếp tục học tập tiếp liền nhất định phải bỏ dở hành vi này mặt khác trung ly đan sư dạy đệ tử cũng chỉ hội cung ứng bọn hắn một chút sơ cấp luyện tay dược liệu tỉ như nhất phẩm cấp thấp đan dược cho giai trung đê cấp dược liệu những dược liệu này cũng không quý báu cho nên hắn rất hào phóng nhưng nếu như tiêu mạch nghĩ luyện nhị phẩm đan, tam phẩm đan, cần dùng đến bậc thậm chí hoàng gia d ư ợ c thảo rất rõ ràng trung ly đại sư không có khả năng cho hắn mong muốn càng nhiều thí luyện thuật luyện đan của mình mong muốn luyện r a càng cao phẩm cấp đan dược tiêu mạch liền nhất định phải có được chính mình dược liệu nơi phát ra chỉ tiếc tiêu mạch chính là bởi vì trong túi q u ấ n bách mới sẽ nghĩ đến tới học tập luyện đan thuật kiếm lấy công vân công vân không có kiếm được tự nhiên không có năng lực thanh toán hắn luyện chế đan dược lúc hàng loạt t hao phí lên núi hái thuốc liền là duy nhất dọc đường mà lại lên núi hái thuốc còn có hai c h ố tốt thứ nhất người khác ngắt lấy đến thậm chí hông k h ô phơi tốt dược liệu trực tiếp cho tiêu mạch mặc dù cũng có thể sử dụng nhưng đối tiêu mạch đối dược tính n ằ m giữ đối dược liệu nơi sản sinh phỏng đoán các loại lại chẳng những không có trợ giúp ngược lại sẽ tạo thành nhất định trở ngại chỉ có chính mình tự mình đi ngắt mới có thể thời khắc đạt được tươi mới nhất dược liệu đồng thời cũng có thể thật to phong phú tiêu mạch đối các loại dược liệu tính chất hiểu nơi sản sinh n ằ m giữ luyện đan lúc càng thêm thành trúc vu h ù n g chờ đến hậu kỳ tiêu mạch kinh nghiệm đến này chút thì tác dụng không lớn nhưng đối với vừa vừa bước vào luyện đan trí lộ phương diện này vẫn là cực kỳ khiếm khuyết hắn tới nói lại là cực kỳ trọng yếu mà thứ hai nói đến tiêu mạch sở dĩ mong muốn lần u quá luyện luyện điều Tiêu y ngày ngày này. ệ n đan, nhưng tiền, nhưng tiền cũng tăng lên mình, phòng đan đan khẳng định là làm không được ra của thật thực mạch bất tại là là lực là làm l vì vì kiếm kiếm này theo xuân dịch cốc sau khi trở về vẫn đợi tại trí đạo học cùng thời gian đủ lâu tính cực t ư động cũng là thời điểm nên ra ngoài lịch luyện một phen h á i thuốc thời điểm cần kinh nghiệm đủ loại nguy hiểm gặp phải đủ loại mối nguy đối với tiêu mạch lịch luyện tự nhiên vô cùng có trợ giúp mà lại hẳn có được mạnh mẽ linh hồn cảm giác tại phát hiện dược liệu phương diện lại trời sinh có được ưu thế không dùng t h phí là dùng suy nghĩ cố định tiêu mạch liền không do dự nữa thu thập một phen hắn liền đẩy cửa đi ra ngoài chuẩn bị hướng phía linh vũ sơn mạch bên trong xuất phát đến mức tối hôm qua luyện chế thành công ra hai k h ỏ a lương phẩm sạch h ế trúc linh đan sự tình tiêu mạch lại cũng không định công bố ra ngoài mà lại chuẩn bị trước g i ấ u giếm một quãng thời gian mặc dù công bố luyện đan kết quả có thể làm cho hắn trong nháy mắt trở thành trung l y đại sư nhất được sùng ái đệ tử thậm chí chiếm được một cái luyện đan thiên tài s ư n g hảo nhưng quá kiêu ngạo vì hắn chỗ không thích mà lại vừa luyện đan ngày đầu tiên liền luyện chế thành công ra hai k h o ả lương phẩm, được, tựu nhất phẩm luyện đan dược thành chắc chắn dẫn tới người khác hoài nghi cùng suy đoán đến lúc đó thậm chí có khả năng bộc lộ ra hắn hội vạn hoa sinh phản quyết sự thật mà vạn hoa sinh phản quyết nhưng mà năm đó lục thủ c ủ n quân độc môn p h á t quyết một khi bại lộ hậu quả thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng năm đó những cái kia vây công lục thủ c ủ n quân tự không cần phải nói liền là những người khác chỉ sợ cũng sẽ lên tham lam trị tâm tiêu mạch ngày yên tĩnh coi như chấm dứt thậm chí đem lâm vào một thời gian ngắn chờ người khác đều có thể tiếp nhận hắn thành công luyện đan tháng ngày bắt đầu mà lại hắn đến lúc đó muốn luyện được cũng tuyệt không phải lương phẩm đáng dược mà là phổ thông thậm chí thứ phẩm lương phẩm có khả năng xuất hiện nhưng t u y ệ t không thể lập tức xuất hiện càng không thể mỗi một lần đều là bằng không thì cũng quá trói mắt mấy q u ả thứ phẩm mấy q u ả phổ thông lại trên lẫn mấy q u ả lương phẩm dù cho tỷ lệ nơi cao người khác cũng chỉ hội coi là tiêu mạch đối luyện đan một đường có thiên phú vận khí lại tương đối tốt mà nhiều lần lương phẩm là tự hủy c h i đạo tiêu mạch đương nhiên sẽ không làm chuyện loại này đi ra phòng úc đi vào trung viện cùng tiền viện chỗ giao giới tiêu mạch đang chuẩn bị đi ra ngoài vẫn không khỏi đột nhiên khe g i t mình chỉ thấy nhà một góc trong bóng tối một tên thiếu nữ áo xanh bị bốn tên thanh niên nam nữ vây vào giữa bất lực tựa ở góc từng chỗ bất quá trên mặt vẻ mặt vẫn như cũng là nhà nhạt, nhạt phảng phất trên đời này vô luận bất cứ chuyện gì đều không thể dẫn tới nàng h ỉ n ộ ai ố liền xem như bị người vây khốn cũng là như thế là nàng tà tú đồng tiêu mạch mắt sáng lên liếc mắt liền nhận ra tên này thiếu nữ áo xanh thân phận nàng loại kia đặc biệt khí chất h ai cũng bắt chước không đến chỉ là vì sao lại bị người vây khốn tại này tiêu mạch ánh mắt rơi xuống đưa nàng vây quanh ở nơi hẻo lánh bốn tên nam nữ trẻ tuổi thân bên trên ba nam một nữ một người trong đó một thân áo đỏ t r ê người mặt h thứ mắt, i một một thương, thương ba n lại là một nữ tử mắt vợ môi mỏng khuôn mặt có chút hung lệ xem xét cũng không phải là cái gì nhân vật dễ đối phó cũng là nàng dựa vào thiếu nữ áo xanh sát lại gần nhất đến mức người thứ tư lại là một cái toàn thân đen kỵ tiểu tử tướng mạo xấu xí nhưng thân bên trên khí tức cũng là hùng hồn khổng lồ không loại phạm nhân là bọn hắn ánh mắt co r ụ t lại tiêu mạch tự nhiên nhận ra bốn người lai lịch này thành phong trong viện bình thường cũng sẽ không có người ngoài đến cho nên bốn người không ngoài dự liệu đúng là trung ly đan sư t ò a hạ vốn có một ư ơ i hai tên luyện đan học đồ chi bốn đỏ đao d i ế n g thiên tinh bích long thương nghệ hồng tuyết ngọc phượng trần t ì n h nữ cùng với mặt đen chu la đồng nhỏ lưu tại trung ly đan sư t ò a hạ trừ cái k i a bốn tên thân truyền đệ từ bên ngoài có năm người xuất sắc nhất trong đó g i ế n thiên tinh nghệ hồng tuyết trần tính nữ đồng nhỏ lưu đúng là trong đó chi bốn mà người thứ năm cũng là được sùng ái nhất một người thì không phải vậy người khác đúng là bị bốn người vây vào giữa thiếu nữ áo xanh ma thường tả tú đồng năm người này không phải là quen thuộc nhất s a o dù sao cùng ở tại trung ly đàn sư muôn hạ bọn hắn đột nhiên vây quanh tả tú đồng đây là muốn làm gì tiêu mạch vốn là dự định trực tiếp rời đi thấy cảnh này vẫn không khỏi bước chân dừng lại vờ ơ y mà không có ý định đi thân thể dựa vào phía sau một chút nghiêng nghiêng đứng ở nơi đó cười híp mắt chuẩn bị xem bọn hắn làm cái quỷ gì 14 cầu vột ở cuối chương Ch vột ở rốt cục thanh niên áo trắng nghệ hồng t u y ế t nhàn nhạt mở miệng dường như hướng thiếu nữ mặc áo xanh kia lấy muốn cái gì bất quá ngữ khí cũng tính là còn làm ôn hòa cũng không có hùng hổ dọa người cảm giác tựa hồ còn muốn làm hòa s ự lão nhưng này tên mắt v ư ợ n g môi mỏng một mặt hung lệ tướng nữ tử lại là mặt mũi tràn đầy t h ô bạo tức giận lớn tiếng đối thiếu nữ áo xanh nói t ả tú đồng đừng gậy vào ngươi là trung ly đại sư nhất khí trọng đệ tử liền dám muốn làm gì thì làm đem viên kia đan dược giao ra cái kia rõ ràng là ta trước nhìn thấy nghe vậy thiếu nữ áo xanh vẫn là một mặt đ ặ m sắc lạnh lùng nói ngươi nói ngươi trước nhìn chúng sẽ là của ngươi vậy ta còn nói cả con đường đều là ta trước nhìn chúng đây này cũng không dám đem nó chuyển về nhà ngươi không đưa tiền cũng không phải là ngươi chính mình cầm ở nơi đó nửa ngày xem không cho phép không dám trả tiền ta trước trả tiền mua xuống cùng ngươi lại có quan hệ gì ngươi ngươi mắt v ư ợ n g nữ t ử khuôn mặt liền đỏ bừng lên đưa tay chỉ thiếu nữ áo xanh chỉ kém không có g i ậ n đến tại chỗ nổ tung thanh niên áo trắng nghệ hồng tuyết nghe vậy không khỏi n h ữ n mày hắn đầu tiên là đưa tay ân xuống mắt p ư ợ n g tay của cô gái chị sau đó hướng thiếu nữ áo xanh nói tạ tú đồng tất cả mọi người là người biết chuyện sao phải nói này chút có không có không sai tinh nữ hoàn toàn chính xác không có trước trả tiền nhưng đích thật là nàng vượt lên trước nhìn chúng nếu như không phải ngươi hoành thọ một chân vào này miếng tinh nguyệt ngọc hồn đan hẳn là về trần sư m ộ i hết thảy ngươi hẳn là hiểu ngược lại dùng thiên phú của ngươi trở thành luyện đ a n sư là chuyện sớm hay m u ộ n cần gì phải đoạt này miếng tinh nguyện ngọc hồn đan Haha, thiếu nữ áo xanh cười hai tiếng, cười nữ áo rất rõ ràng hôm nay sáng sớm này trung ly đan sư hai tên đệ tử tả tú đồng cùng trần tính nữ vừa lúc ở bảy trên chợ đi dạo không quản cấp nàng là vì cái gì đi là vì thay trung ly đan sư mua sắm dược liệu còn là chính mình nghĩ đã chút vận gì tóm lại hai người cùng nhau xuất hiện ở sáng sớm bảy trên chợ mà tại bảy trên chợ trần t ĩ n h nữ nhìn chúng một viên thuốc hoài nghi là biến gì đang ăn dược nhưng lại không nắm chắc được cho nên đứng ở nơi đó do dự mà lúc này đây t ả tú đồng theo một bên khác đi tới liếc mắt nhìn chúng cái k i a viên biến dị đang dược thấy trần tĩnh nữ chậm chạp không mua liền trực tiếp bỏ tiền mua xuống tên k i a chủ quán bán giá cả hẳn là sẽ không rất thấp bằng không thì trần tĩnh nữ không sẽ như thế lưỡng lự bởi vì nếu như suy đoán là thật nàng l à kiếm lớn nhưng nếu như suy đoán thất bại cái k i a chính là máu bồi thường mà gặp nàng cầm lấy đan dược đứng ở nơi đó nửa ngày không làm được quyết định t ả tú đồng bên này cũng đã đem tiền dao xuống dưới tên tia chủ quán khẳng định làm ừ n g khắc h ở i lập tức theo trần tĩnh nữ trong tay nắm đan dược cất về b ngược lại hai bên lại không lập khế ước thậm chí từ đầu tới đôi trần t ĩ n h nữ cũng chỉ là cầm lấy quan sát liền cái mua sắm mục đích đều không có chủ quán hội lựa chọn như thế nào tự không cần nhiều lời theo lý thuyết sự tình dừng ở đây cũng xem như có cái kết thúc trần t ĩ n h nữ không thể xác định không dám mua chủ quán bán năng lượng kiếm tiền t ả tú đồng mua được năng lượng tiêu hết tiền cũng không cái gì không ổn bất quá trần t ĩ n h nữ là ai t ả tú đồng là ai hai người đều là trung lưu ly đàn sư tòa hạng xuất sắc nhất học đồ đệ tử một trong nếu như chỉ có trần tĩnh nữ một người trong thời gian ngắn còn không thể xác định nhưng thấy tả tú đồng tên này trung ly đan sư xuất sắc nhất học đồ đều bỏ tiền mua sắm lập tức hiểu rõ chính mình đoán không lầm cái k i a chủ quán bán viên kia đang ăn dược liền là một hạt biến dị đang ăn dược hàng thật giá thật giá trị liên thành tinh nguyện ngọc hồn đan biết viên kia đan dược liền là tinh nguyện ngọc hồn đan về sau nàng làm sao chịu từ bỏ ý đồ lập tức giận dữ muốn theo tả tú đồng trong tay đem hắn mua về chẳng qua nếu như thật sự là biến dị đan dược không hề nghi ngờ cái tia chủ quán bán giá cả khẳng định là thấp hiện tại trần tĩ t ả tú đồng làm sao chịu bán thế là trần tĩnh nữ liền kéo một đám người không biết hương thuận cam kết gì đem t ả tú đồng vây quanh ở đại môn này chỗ yêu cầu thường hồi trở lại tinh n g u y ệ t ngọc hồn đan t ả tú đồng tự nhiên không thể hai bên liền rằng co tại đây vừa vặn bị muốn ra cửa h á i thuốc tiêu mạch phát hiện tinh n g u y ệ t ngọc hồn đan sao tiêu mạch cũng là không nghĩ tới trần tĩnh nữ t ả tú đồng hai người đi ra ngoài một lần lại có như thế kỳ ngộ cũng không biết là ai luyện chế ra tới đoán chừng đối phương chính mình cũng không dám khẳng định vậy có phải hay không tinh nguyện ngọc hồn đan dù sao này loại biến gì đan dược xuất hiện thật sự là quá ngẫu nhiên s á t x u ấ t nhỏ đến thảm thương chủ quan chính mình đoán chừng đều chưa thấy qua nhưng lại không muốn giá bán rẻ ra cho nên bày ở bày trên chợ treo cái giá cao người n g u y ệ n mắc câu loại tình huống này h ắ n tự nhiên là càng sớm bán đi càng tốt cho nên trên lý luận không tồn tại là ai trước thấy chính là của người đó mà là ai trước trả tiền chính là của người đó c h â n t h n h nữ trước thấy t ả tú đồng trước trả tiền nếu như là phổ thông đồ vật thì cũng thôi đi nhưng vấn đề là thứ này tuyệt không phổ thông thậm chí nhất là đối với một tên luyện đan sư tới nói cực kỳ trọng yếu cái gì gọi là tinh nguyện ngọc h ồ n đan trung ly đan sư hướng tiêu mạch giới thiệu đan dược phẩm cấp thời điểm liền đã từng nói đan dược tổng cộng chia làm phía đan thứ phẩm phổ thông lương phẩm cực phẩm cùng biến dị sáu loại mà sáu loại bên trong lấy cực phẩm biến dị nhất làm hiếm thấy tại cực phẩm biến dị hai loại đan trong dược đặc biệt biến dị đan dược giá trị càng tại cực phẩm đan dược phía trên cái gọi là tinh n g u y ệ t ngọc hồn đan liền là một tên đan sư tại luyện chế định hồn đan này loại tiêu giao cảnh nhất dễ bán đan dược lúc có cực nhỏ sát xuất biến dị ra một loại thuộc tính đan dược có thể trực tiếp gia tăng một người bộ phận linh hồn cảm giác lực linh hồn nhưng mạnh yếu khác biệt đối với tu sĩ tới nói linh hồn cảm giác tác dụng cực kỳ to lớn vô luận là lẩn tránh nguy hiểm vẫn là thám hiểm tìm u đều có tác dụng cực lớn mà đối với một tên luyện đan sư tới nói linh hồn cảm giác tác dụng tức thì bị tăng lên tới cực hạn luyện đan ba yếu tố một đan đỉnh đan phương dược liệu thứ hai khống hỏa năng lực thứ ba liền là linh hồn cảm giác lực đan đỉnh đan phương dược liệu chỉ là cơ sở điều kiện chỉ cần là tên luyện đan sư đều có thể đi đến chỉ có đệ nhị cùng cái điều kiện thứ ba cùng luyện đan sư bản thân cùng một n h ị t h mà điều kiện thứ hai kỳ thật đồng dạng phụ thuộc vào cái điều kiện thứ ba cái t i ê chính là linh hồn cả linh hồn cảm giác lực cường đại người khống hỏa năng lực liền mạnh đồng dạng linh hồn cảm giác lực cường đại người luyện chế đan dược x á t suất liền cao tương lai tiền đồ cũng càng rộng lớn hơn t ả tú đồng trần tín h n ữ thậm chí tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết bọn hắn là ai bọn hắn là luyện đan học đồ là trung ly đan sư tòa hạ xuất sắc nhất năm tên luyện đan học đồ học tập lâu như vậy kỳ thật kỹ xảo của bọn hắn đều đã đạt đến sở dĩ vẫn không có thể chân chính tấn cấp trở thành luyện đan sư kỳ thật cũng là bởi vì linh hồn của bọn hắn cảm giác lực còn kém như vậy một kia không cách nào luyện chế thành công gia nhất phẩm đan sớm đã chỉ còn cuối cùng một nhỏ tầng bình cảnh này nho nhỏ một tầng bình cảnh đối với bọn hắn mà nói lại không khác lệch trời có lẽ theo tu luyện theo tuổi tác tăng trưởng linh hồn của bọn hắn cảm giác cuối cùng hội càng ngày càng cường đại sớm muộn hội đột phá cái này chướng ạ i thế nhưng ai không muốn sớm một chút đi đến yêu cầu này ai không muốn sớm một chút có khả năng luyện chế thành công gia nhất phẩm đan tấn thăng đan sư lại có thể dựa vào cái này kiếm lấy hàng loạt công vân lại trả lại tự thân đâu cho nên dưới tình huống như vậy đột nhiên toát ra một hạt có khả năng gia tăng người linh hồn cảm giác lực tinh nguyện ngọc h ồ n đan trọng yếu bao nhiêu có thể suy ra đây là bọn h tấn thăng luyện đan sư thậm chí trở thành trung ly đan sư vị thứ năm thân truyền đệ tử trọng yếu thời cơ ai bỏ được bị người khác cướp đi ai không điên cuồng cho nên n à y miếng tinh nguyệt ngọc hồ n đan đối với người khác mà nói có lẽ chỉ có thể nhỏ tăng một bộ phận linh hồn cảm giác lực đối với năm người mà nói lại sớm đã không phải một hạt phổ thông đan dược có thể so sánh mà là thông hướng thông thiên đại đạo chìa khóa dưới tình huống như vậy xuất hiện bốn người vòng vây t ả tú đồng yêu cầu nàng giao ra tinh nguyệt ngọc hồ đan liền là hết sức bình thường sự tỉnh v ậ phần mình về sau đến cùng làm sao phân phối vậy cũng phải trước đem nó theo tà tú đồng trong tay cầm tới lại nói trợ giúp trần tĩnh nữ cơ ũ n g sở quá cường đại tinh nguyện ngọc hồn đan hiệu quả liền sẽ rất kém cỏi dù sao bất quá một cái nhị phẩm biến dị đang ăn dược hắn không có khả năng bởi vậy đi cùng người khác tranh đoạt bất quá năm người ở giữa cử động tại hắn thấy lại là ngây thơ mà hài hước tự nhiên nhịn không được cười khẽ một tiếng、ừ. người là ai tiêu mạch một tiếng này cười khẽ lại trong nháy mắt kinh động đến rằng có bên trong năm người có lẽ nếu như tiêu mạch tiếp tục giữ yên lặng bằng tu vi của hắn năm người còn chưa hẳn có thể phát hiện dù sao lúc này mục tiêu của bọn hắn đều tại trên người đối phương bầu không khí rằng co mà khẩn trương trong lòng chú ý tinh nguyện ngọc hồn đang thuộc về không có người nào phát hiện tiêu mạch đến nhưng tiêu mạch lần này cười khẽ lại giống như chọc tổ hong vỏ vẽ nguyên lai là ngươi áo đỏ thanh niên tình thiên tinh thanh niên áo trắng nghệ hồng tuyết bọn bốn người vừa quay đầu lại liền thấy tiêu mạch trong ánh mắt hiện ra kỳ quái vẻ mặt đối với năm người mà nói tiêu mạch khuôn mặt đương nhiên sẽ không lạ lẫm trung ly đan sư mới thu cái cuối cùng luyện đan học đồ cũng là bọn hắn tiểu sư đệ cái kia trời hắn bái sư điện lễ bên trên năm người đều có đi tham gia chứng kiến mặc dù chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu nhưng mười hai tên luyện đan học đồ lại không có người nào vắng mặt đây cũng là quý củ thấy xuất hiện bất quá một tên người mới đệ tử bích long thương nghệ hồng biết đối mặt tả tú đông lúc là cùng gió mạnh khí ấm r ộ n g thì thầm bởi vì hắn biết nàng cực chịu sư phó s ư n g ái mặc dù tinh nguyện ngọc hồn đ a n trọng yếu nhưng cũng không dám quá mức b ứ c bách nhưng chờ hắn thấy xuất hiện là tiêu m ạ c h lúc lại không có gì hảo sát mặt lắc một cái bên người trường thường âm thanh lạnh lùng nói lan có nhiều thứ không phải ngươi nên xem bằng không thì ta sẽ hối hận n h ư ờ n g ngươi sinh ra ha ha phải không tiêu mạch ngay vậy ban đầu không có ý định đ ú n g tay lúc này lại là cười lạnh một tiếng không hề động một chút nào đứng tại chỗ trên mặt càng hiện ra một tia chê cười、ừ. nhìn thấy tiêu mạch như thế không biết điều bốn người nhất thời vẻ mặt đều là trở nên khó coi vô cùng liếc nhau một cái về sau đống nhiên trong bốn người tên k i a khí tức cường đại nhất thiếu niên năm g đen đồng nhỏ lưu chậm dãi từ trong đám người đi ra hướng tiêu mạch đi tới vẻ mặt lạnh lùng trong tay vớt vớt một đôi thiết đảm người thiếu niên hiếu kỳ là chuyện tốt nhưng lòng hiếu kỳ quá mức có thể chưa h ẳ n tốt h á không nghe tò mò, hại chết mẹo. Có lúc, tò mò không chỉ hạ chết mèo so mèo mạnh mẽ lên gấp trăm ngàn lần người cũng không có thể may mắn thoát khỏi đâu đứng tại tiêu mạch trước người vài thức trô đứng vững thiếu niên năm đen không tiếp tục tiến lên trong tay thiết đảm xoay c h ậ m c h ậ m tản mát ra một tia đen nhánh ánh sáng vô cùng ố ám hắn nhìn xem tiêu mạch con mắt nhắm lại lảng lạng chân chính 14 cầu vột chương Chương quang thân tiêu mạch mặt n g o à i lại là hoàn toàn không quan tâm cười lạnh nói há phải không nói không chừng ngươi mới là con mẹo này đâu ngươi thiếu niên ngăm đen biến sắc một c ỗ cường tuyệt khí tức kinh khủng đột nhiên tiêu xạ mà ra mà tiêu mạch cũng không cam chịu l ù i bước băng phách tâm nguyên khẽ động quanh thân một tầng lam n h ạ t màn sáng vọt lên khí tức kinh khủng như gió như sóng trong chốc lát cùng thiếu niên ngăm đen khí thế ở giữa không chung chạm vào nhau vê anh phản p h ấ t kinh thiên động địa chỉnh cái tiểu viện đều chấn động một cái tiêu mạch thiếu niên ngăm đen r i ê n phần mình hướng về sau t ố i lui vẻ mặt đều là không khỏi lõe lên một mặt c h i ề hồng mặc dù còn không có chân chính đ ộ n thủ nhưng chỉ lần này đụng nhau cũng đủ thấy thắng bại s ó n g k h í trùng kích qua đi tiêu mạch rời khỏi bốn bước mà thiếu niên năm g đen thì chỉ lui hai bước bất quá dù cho tu vi hơi cao thiếu niên năm g đen cũng không có chiếm được nhiều đại tiện nghi chính là người đi đi mắt thấy hai người lại muốn lần nữa x u ố n g lên xung đột hết sức căng thẳng nhưng vào lúc này bị vây vào giữa thiếu nữ áo xanh lại đột nhiên lạnh lùng lên tiếng hướng về tiêu mạch mở miệng nói thiếu nữ áo xanh nhìn về phía tiêu mạch trong ánh mắt mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc bất quá mặt ngoài lại vẫn là lạnh lùng tốt ta cùng ngươi cũng không có quan hệ gì ngươi không đáng vì ta thân búc lên ngạc nhiên hiểm vẫn là bây giờ rời đi cho thỏa đáng a nghe nói như thế tiêu mạch còn không có gì phản ứng trong đám người tên k i a áo đỏ thanh niên tỉnh t i ề n tinh lại đột nhiên cười lạnh một tiếng đi bây giờ nghĩ đi chỉ sợ cũng không kịp hắn quay người hướng tiêu mạch đi tới vừa đi vừa rút ra bên hông trăng khuyết trường nào tại trong lòng bàn tay vạch ra mấy cái xinh đẹp đa hoa lạnh lùng nói ra tiểu tử kỳ thật ta nhìn ngươi không vừa mắt rất lâu. sư phó luyện đan học đồ đã đầy đủ nhiều làm gì lại nhiều thu n g ư ờ i này một cái này học cung rõ ràng có ba vị luyện đan đại sư ngươi tìm ai không tốt hết lần này tới lần khác tìm tới trung sư môn lân giới đây không phải tận lực cùng ta tỉnh thiên tinh không qua được sao Ừm. từ mạch ngăm mình, đem mình mình một Tiêu trông thấy phút thiếu tại trước tùy thời phát thanh tới, thú Trong tích tắc, chính mình liền từ trước tới đi giờ niên niên đi hiện giữa. liền giờ giới bi lên qua, qua quần chỉ chẳng sức chờ cũng chính chính chúng, những phía không này, đen đứng vận động, sửng đỏ vây vào áo lại thêm một cái đỏ đào tỉnh thiên tinh một trận chiến này không tốt đại nga bất quá mặt ngoài tiêu mạch dĩ nhiên không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi mặc dù vô tội nằm thương bị cuốn vào trong đó nhưng hắn cũng hiểu rõ áo đỏ thanh niên tỉnh thiên tinh nói bọn hắn không chào đón chính mình rất lâu thật đúng là không là nói dối coi như không có hôm nay ngày sau tìm tới cơ hội nói không chừng mấy người cũng giống vậy sẽ cho tiêu mạch tiểu hải xuyên bất luận là hôm đó bái sư điện lễ vẫn là tiếp xuống khảo giáo thông linh dược dám khiêng nhớ trình độ bốn người này bên trong áo đỏ thanh niên đỏ đào tỉnh thiên tinh thanh niên áo trắng bích long thương nghệ hồng tuyết đều có trình di nghĩ cũng hiểu rõ trung ly đan sư ban đầu đã có mười hai vị học đồ đệ tử mấy người bọn họ thật vất vả ngao thành đứng đầu nhất một nhóm đang nên được đến trung ly đan sư đại lực bồi dưỡng làm tấn thăng luyện đan sư làm chuẩn bị có thể lúc này lại tự dưng lại bị người sắp xếp một cái tiêu mạch tiến đến điểm mỏng bọn hắn hẳn là hưởng lấy được sùng hạnh mà lại tên này mới tới học đồ đệ tử còn phá thiên hoang đạt được trung ly đan sư tự mình dạy bảo này thế nhưng là chỉ có thân t r u y ề n đệ tử mới có thể hưởng thụ được đ á n ngộ bọn hắn tự nhiên không căm lòng tự nhiên phất hận phải biết liền liền bọn hắn lúc trước vừa tới thời điểm cũng chỉ là bị trung ly đan sư tọa hạ một tên cấp t h ấ p luyện đan sư dạy bảo một chút cơ sở dược liệu c h i thức chờ bọn hắn từ trong đám người bộc lộ tài năng mới có một chút cơ hội tìm được trung ly đan sư tự mình chỉ bảo có thể cơ hội cũng không nhiều bình thường còn là chính mình nghiên cứu luyện tập mà tiêu mạch lại có thể hưởng thụ được bọn hắn không hưởng thụ được đồ vật rất rõ ràng trung ly đan sư là xem tiêu mạch có thể tại ngắn ngủi trong vòng mười lăm ngày hoàn chỉnh đọc thuộc lòng thông linh dược giám bản này cổ thư cảm thấy hắn rất có luyện đan thiên phú mới ký thác kỳ vọng dốc lòng dạy bảo với hắn mà nói này rất bình thường yêu người b nhưng đối với ban đầu đã tiếp cận vị trí kia rất gần tình thiên tinh n g h ệ hồng t u y ế t bọn người tới nói liền không thể tiếp nhận nhóm người mình không thể hưởng thụ được bị người cái sau vượt cái trước chứng trước bọn hắn vốn nên có cơ hội bọn hắn làm sao cam tâm làm sao có thể chịu được chỉ là cho tới nay không tìm được cơ hội hiện tại tiêu mạch chính mình đưa tới cửa tương đương với cho bọn hắn một cái lấy cớ bọn hắn ha chịu đơn giản như vậy liền thả hắn đi không cố gắng giao hơn hắn một trận há có thể ra bọn hắn đáy lòng ngụm kia ác khí trong các đệ tử có cũng kéo bẹ kết phái không chỉ ngoại viện là như thế nho nhỏ một cái luyện đan sư m u n hạ hơn mười vị luyện đan học đồ ở giữa quan hệ cũng giống như thế hiện tại có người tới chia cắt bọn hắn m u ố n có format bọn hắn tự nhiên muốn sáng lên sáng lên rằng lộ ra hiện thân tay cho người mới tới một chút giải r ỗ đặc rốt cục tại áo đỏ thanh niên tỉnh t i ê n tinh khoảng cách tiêu mạch chỉ còn cuối cùng bốn thức thời điểm hắn cùng thiếu niên n g â m đen vô cùng có ăn ý cùng một chỗ động áo đỏ thanh niên tỉnh t i ê n tinh trong lòng bàn tay trôi này hình trang khuyết trường đao đột nhiên thoáng qua trong nháy mắt như thủy ngân chạy t r ậ t lóe ra vô số phức tạp p ó n g ánh hoa văn hoa văn sáng lên đao mang pha không giữa thiên địa dường như nháy mắt tái đi sau đó quy về t ị c diện linh cấp hạ phẩm sương mù h mà một bên khác thiếu niên n g â m đen trong lòng bàn tay cái kia một đôi thiết đảm đột nhiên sáng bóng sáng lên sau đó tại trong lòng bàn tay lẫn nhau vừa đụng chạm chuyển đến ken một tiếng văng nhỏ một c ô nhớp hồn đoạn phách thanh â m đột nhiên chuyển đến tiêu mạch chỉ cảm thấy thân hình run lên còn không có kịp phản ứng thứ gì chỉ thấy thiếu niên n g â m đen trong lòng bàn tay đôi kia thiết đảm đã huyền không bay lên một trái một phải điểm hướng chính mình hai bên trái phải h u y ệ t thái dương đánh tới bí hùng đảm dòng bay phượng múa đến rồi tiêu mạch thấy thế đương nhiên sẽ không, không có phòng bị hét to một tiếng đột nhiên dưới chân họ diễm hào quang l o a lên lại là vẫn chỉ là nhập môn giai đoạn hóa hỏa linh vân bộ đã vật khởi cả người phảng phất một đạo đường lửa nóng đột nhiên một xuyên vờ ơ y mà trực tiếp xuyên qua tại áo đỏ thanh niên bổ ra tầng tầng trong ánh n a o lại không thương tổn h ắ n thân mà thiếu niên ngăm đen đôi kia thiết đảm đã mất đi mục tiêu lại không thể va chạm hướng áo đỏ thanh niên bao màn ngược lại nhất thời cường ngay tại chỗ không hề nghi ngờ đồng thời đối mặt hai người công kích tiêu mạch trong nháy mắt đã tìm đúng yếu kém điểm cái t i ê chính là áo đỏ thanh niên hắn phải dùng áo đỏ thanh niên b o thế tới phá giải thiếu niên ngăm đen đôi kia thiết đảm chờ đi đầu giải quyết hết đương nhiên làm như vậy cũng không phải là không có nguy hiểm hóa hỏa linh vân bộ mặc dù là linh cấp bộ pháp đang thích hợp trong chiến đấu sử dụng nhưng dù sao cảnh giới còn thấp một cái sơ sẩy vô cùng có khả năng trực tiếp liền bị áo đỏ thanh niên nhất đao lưỡng đoạn dù sao đối phương trôi này t r a n g khuyết trường đao rõ ràng không là phản phẩm có thể là một thanh huyền cấp vũ khí tiêu mạch tám môn nguyên giáp công căn bản không có khả năng phòng vệ một khi bên trong đao liền nguy hiểm bất quá nếu như không có nắm bắt tiêu mạch cũng không dám làm như vậy thứ nhất liền là tiêu mạch linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ có thể sớm dự phán đối phương mỗi một cái đao thế sau đó thuận thế mà đi cho nên tình huống như vậy nhìn như nguy hiểm như cùng ở tại nhảy múa trên lưới đao kỳ thật cũng không có bên ngoài nhìn như thế mạo hiểm chỉ cần mình có thể sớm dự phán vậy đối phương đao chiêu liền đối với mình không tạo được cái uy hiếp gì thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất tiêu mạch tin tưởng đối phương mặc dù không chào đón chính mình nhưng cũng tuyệt không dám ở nơi này loại trước công chúng nhất là trung ly đ à n sư thanh phong v i ệ n bên trong thật s u ấ t đao chém giết chính mình cho nên hắn sở dĩ sáng lên đao kỳ thật bất quá là nghĩ cho mình cái g i a o hấn lại không dám giết chính mình nếu như chính mình một vị né tránh ngược lại sẽ bị đối phương đánh cho chật vật không chịu nổi truy sát đến càng khởi kình nhưng nếu như mình đem chính mình đặt đao của hắn chiêu trong nguy hiểm hắn ngược lại sẽ bó tay bó chân không dám thật toàn lực thi triển cuối cùng mấy chiêu về sau chính mình liền có thể khiến hắn tự động thu chiêu tự loạn trợ c ư ớ c đao thế vừa loạn như thế dù cho hắn thật thực lực không tầm thường cũng hoàn toàn không phải tiêu mạch địch đương nhiên chân chính nguy hiểm ngược lại là cái kia thiếu niên ngăm đen thiết đảm thiết đảm công kích nếu như không thương tổn yếu hại lại không toàn lực ra tay bình thường là không chết được người cho nên trận chiến kia mới là tiêu mạch chân chính muốn cảnh giác một trận chiến này á o đỏ thanh niên bất quá là hổ giấy m ạ thôi không chịu nổi một í c thế i ê u nhưng b mắt thấy tiêu mạch tại áo đỏ thanh niên cái kia vô tận trong ánh đao liên tiếp gặp nạn tựa hồ tùy thời liền có mở ngực phá bụng nguy hiểm thiếu nữ áo xanh tả tú đồng lại một lần có chút gấp nàng xem thấy đối diện thanh niên áo trắng nghệ h ư n g tuyết mắt phượng nữ tử trần tĩnh nữ tay trực tiếp vươn hướng bên hông nơi đó quấn lấy một đầu dùng bố bao khoả màu đỏ nhạt dây thừng t ạ n mát ra một cỗ cực mạnh linh áp hẳn là vũ khí của nàng nàng tay trái ấn tại dây thừng trôi phía trên thư l ệ n h một tiếng nói tránh ứng ra bằng không thì đừng trách ta xuất thủ vô tình tú đồng thanh niên áo trắng nhíu mày hiển nhiên vẫn là không muốn cùng nàng triệt để vạch mặt có chút hơi khó nói thư cái k i a mắt v ư ợ n g nữ tử lại là cười lạnh một tiếng n g ư ơ i cái tao đổ đ i không phải cái gì đời này đều khó có khả năng có tình cảm gì sao vì cái gì sẽ còn lo lắng cái k i a mặt trắng nhỏ hẳn là ha ha chuyên n g ô n quả nhiên đều là giả n g ư ơ i cái k i a thiếu tâm mất tình chứng triệu chứng đều là giả vờ tiểu tử tia mới đến vài ngày như vậy các ngươi liền cấu kết lại khó trách hắn sẽ đến cứu ngươi mà ngươi cũng không muốn nhìn hắn mạo hiểm quả nhiên hoạn nạn tình thơm a chỉ là chật c h ư ợ ngươi cho tới nay giả vờ bức kia băng sơn ngọc nữ sắp mặt lúc này lại là có chút buồn nôn ngươi thiếu nữ áo xanh tả tú đồng tại mắt v ư ợ n g nữ t ử trần tịnh nữ trong miệng nhảy ra thiếu tâm mất tình chứng năm chữ thời điểm vẻ mặt đột nhiên biến đến vô cùng đáng sợ xanh mét một mảnh nàng xem thấy mắt v ư ợ n g nữ t ử nói trần tịnh nữ ngươi m u ố n c h ế tiếng t chưa rước đột nhiên soạt một tiếng hắn bên hông bao bọc dây đỏ vải từng khúc nứt ra một đầu dài hơn một trượng không biết dùng tài liệu gì b ệ n đỏ nhạt dây t h n g dài xuất hiện tại trong bàn tay nàng theo h dây thừng dài đột nhiên t h ẳ n g tắp như là lợi kiếm chỉ hướng đối diện mắt phượng nữ tử theo dây đỏ xuất hiện một cỗ nhàn nhạt long uy phát ra dây đỏ phía trên tinh huy tràn ngập không gian b ụ n phía trong chốc lát trở nên tràn đầy cảm giác c áp bách đối diện mắt phượng nữ tử còn đợi mở miệng lần nữa vẫn không khỏi đột nhiên cứng lại mà thanh niên áo trắng nghệ hồng tuyết càng là vội vàng cầm bên người trùng ư thường vẻ mặt đột nhiên trở nên tuyết t r ắ n g ngập mảnh bốn người đều là sợ hãi nhìn từ hậu viện đi ra h uy nghiêm thân ảnh cùng nhau túi đầu xuống trong năm người chỉ có thiếu nữ áo xanh y nguyên vẻ mặt lạnh nhạt màu đen sát khi ở trên người nàng không ngừng xoay tròn lộ ra thanh lãnh mà cao ngạo c à n g có một loại đặc biệt bi thương trung ly đan sư dưới chân khẽ động cả người đã như một đoá thanh vân phiêu động trong chốc lát đến tiêu mạch bọn bốn người trước mặt túi đầu xuống h uy nghiêm đánh giá bốn người liếc mắt trong ánh mắt tức giận ngưng động như thực c h i t bất quá chỉ nhìn bốn người bọn họ liếc mắt tức giận ngưng động như thực chiết bất quá chỉ nhìn bốn người bọn họ liếc mắt tức giận tung bay rơi u ố n một Nhỏ đồng. thiếu nữ áo xanh ngẩng đầu nhìn hắn trên người màu đen sát khí không thấy tán đi ngược lại càng có xu hướng đ n g đậm trong lòng bàn tay tinh quang long thừng cũng không thấy thu hồi sát khí xoay quanh như khói như xương trung ly đan sư thấy thế trên mặt thương t i ế c chi tỉnh trợt lóe lên đ ỗ n g nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng một t r ư ờ n g vô r a hắn một t r ư ờ n g này nhẹ nhàng nhìn như không mang mảy may khí lực nhưng lại tốc độ cao vô sóng chỉ trong nháy mắt liền đ ặ t tới tả tú đồng trước mặt sau đó khắc ở gãy của nàng bên trên thiếu nữ áo xanh ngóc tại chỗ trên người nàng sát khí vừa mới bắt đầu dường như muốn phản、kháng. nhưng lại trực tiếp bị trung ly đan sư một t r ư ờ n g n á y phá vỡ những cái kia sát khí tựa hồ đối với hắn không tạo được tổn thương chút nào trực tiếp một xuyên mà vào một cỗ nhu hòa lực lượng xâm nhập thiếu nữ áo xanh t h ứ t hại mắt thường có thể thấy thiếu nữ áo xanh trên người sát khí đang từ từ đánh tan sau cùng lại khôi phục nguyên lai lãnh đạm ôn hòa bộ dáng trong mắt nàng rốt cục ngấm dần thấy thư thái trung ly đan sư thu về bàn tay nhìn nàng một cái có chút trách cứ nói nhỏ đồng ngươi quên đã đáp ứng ta không là nguy cơ sinh tử ngươi không thể vọng động tình quang long thừng ngươi cũng hiểu rõ vũ khí này không thể tầm thường so sánh cũng không tầm thường binh khí Có được cực kỳ k h ủ nếu g bố thanh ma sắc khí, ma n sắc như không phải thấy ư n g đ tận mắt hắn chỉ trong một chiêu đánh bại mắt phượng nữ từ trần tĩnh nữ thanh niên áo trắng nghệ hồng tuyết còn có đánh bay áo đỏ thanh niên tỉnh thiên tinh trong tay trăng khuyết chừng nào mặc cho ai cũng không nghĩ ra như thế một vòng nhìn như phổ thông dây đỏ lại có mạnh như thế tuyệt u y lực thấy cảnh này cách đó không xa tiêu mạch đồng tử hơi co lại nếu như n g u y ê n lai、like, hắn chỉ cho rằng thiếu nữ áo xanh chỉ là trung ly đan sư một tên đệ tử bình thường nhiều nhất thiên phú cao chút chịu chút nghiêng liếc nhưng lúc này khác thấy trung ly đan sư đối tả tú đồng cử động cùng lời nói tiêu mạch lại rõ ràng cảm thấy không giống bình thường nay trung ly đan sư cùng tả tú đồng ở giữa nhất định có một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi liên hệ cụ thể liên hệ là cái gì tiêu mạch cũng đoán không được nhưng dùng thiếu nữ áo xanh tội tác rất không có khả năng cùng hắn quá làm quen biết có khả năng nhất là hắn cùng tả tú đồng phụ mẫu có chỗ liên quan mà lại giống như trung ly đan sư đối tả tú đồng món kia kỳ quái vũ khí tinh quang long thừng cũng biết quá tường tận mà lại giữ kín như bưng trong lúc này lại có bí mật gì hoặc là chuyện xưa bất quá vẹn vẹn theo ngắn mùi này một màn bên trong tiêu mạch chỉ có thể đoán được giữa hai người có quan hệ lại đoán không được cụ thể quan hệ bên kia trung ly đan sư thấy thiếu nữ áo xanh rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại cũng không khỏi tùng ra một hơi tiếp theo xoay chuyển ánh mắt vẫn không khỏi rơi xuống bên này tiêu mạch tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết đồng tiểu lưu bốn người trên thân đối đầu tả tú đồng lúc trung ly đan sư tầm mắt rõ ràng là tràn ngập từ ái thương tiếc nhưng khi rơi xuống tiêu mạch chờ bốn người trên thân lúc lại trong nháy mắt trở nên lạnh như tuyết c h ỉ gặp hắn hướng tả tú đồng nhẹ gật đầu nói người ở chỗ này chờ ta một thoáng nói xong quay người hướng phía tiêu mạch bọn bốn người đứng địa phương đi tới làm đến gần bốn người lúc vẻ mặt trong nháy mắt lại đổi thành trước đó uy nghiêm t ú c mục còn mang theo một tia lạnh lùng lạnh lẽo chỉ gặp hắn tràn ngập uy nghiêm tầm mắt bắn phá tỉnh thiên tinh n g ệ hồng tuyết còn có đồng tiểu lưu ba người nước mắt cũng không có hỏi nhiều chuyện ngọn ngọn, mà mà chuyện hôm nay nghiêm trọng trái với ta thanh phong viện quy củ nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục tiếp tục chờ đợi cái kia bắt đầu từ hôm nay liền thay phiên thanh lý một tháng lô cho các ngươi có thể tiếp nhận vâng chúng ta tiếp nhận đối mặt thiếu nữ áo xanh tả tú đ ồ n g lúc bốn người trước đó là hùng hổ d o a người tràn ngập vinh và hung hăng nhưng mà đối mặt trung ly đan sư lúc này lại giống như là đối mặt một con manh thu thở hồng hằng ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại không khỏi túi đầu xuống đồng thời cùng kính hồi đáp rất tốt khó được các ngươi còn biết hối cải đã như vậy đi xuống đi vâng ba người không dám dạo biện lại không dám lại nhiều đề mảy may liên quan tới tinh nguyện ngọc hồn đan sự tình đồng thời cúi đầu s á m xị xoay người rời đi bất quá rời đi thời điểm ba người lại đều cùng nhau dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá tiêu mạch liếp mắt tà tú đồng thì cũng thôi đi dù sao nàng là trung ly đan sư xuất sắc nhất học đồ đệ tử mà lại quan hệ còn không thể tầm thường so sánh nhưng vì cái gì đồng dạng chiến đấu qua trung ly đan sư lại vẹn vẹn chỉ xử phạt ba người bọn họ cái kia tiêu mạch nhưng không có nhận xử phạt này nguyên nhân là cái gì ba người đều là không hiểu nhất thời trong lòng tràn ngập phất hận không căm lòng nhưng trung ly đan sư tại sườn mặc kệ bọn hắn như thế nào đấy không căm lòng cũng chỉ có thể mang theo lơ ngơ rời đi mãi đến ba người bóng lưng biến mất không thấy gì nữa trung ly đan sư mới xoay người lại đối mặt tiêu mạch cũng không có như đối mặt khác ba người lúc lánh khóc băng lãnh mà là hỏi tiêu mạch ngươi tại sao lại trộn lẫn vào việc này tiêu mạch ngay vậy cũng là không khỏi hơi run run theo trung ly đan sư xuất hiện một khắp kia trở đi liền hắn cũng không thể tránh khỏi cho rằng chính mình cũng phải bị xử phạt đây chỉ là tại trung ly đan sư xử lý ba người khác thời điểm nhưng không thấy xử phạt hắn hắn cũng có chút kỳ quái nhưng lúc này thấy trung ly đan sư đơn độc hỏi hắn càng cảm thấy kinh ngạc bất quá vẫn là thành thật trả lời ta ta muốn ra cùng đi h á i ít thuốc một mực sử dụng c h u n g đan dược liệu cũng không thể nào nói nổi nhớ tới bình thường trung sư dạy bảo chúng ta muốn cần cụ cố gắng cho nên ta liền muốn chính mình hái chút dược liệu chính mình nhiều thử mấy lần nói không chừng liền có thể luyện chế thành công ra thanh ế chúc linh đan há nguyên lai、like、là như thế trung ly đan sư nghe vậy tầm mắt chấp lên nhẹ gật đầu rất tốt h i ể u đ ư ợ c thầm kín cố gắng xem ra ta không nhìn lầm ngươi ân là như thế này nhỏ đồng hôm nay nỗi lòng không quá ổn định mà lại lại cùng tình tiên tinh nghệ hồng tuyết đồng tiểu lưu bọn hắn sinh ra mâu thuẫn lại nhìn thấy bọn hắn chỉ sợ không tốt cho nên gần nhất cũng không thích hợp đợi tại học cùng đã ngươi muốn đi ra ngoài không bằng mang nàng cùng đi nhìn một chút sơn thủy ngắt hái thuốc cũng xem như giải sầu có thể chiếu ứng lẫn nhau không biết ý của ngươi như nào ừ m tiêu mạch trong lòng một trận kinh ngạc không rõ vì cái gì trung ly đan sư vẹn vẹn không có trừng phạt hắn mà lại giao cho hắn như thế nào một cái kỳ lạ nhiệm vụ nhìn xem không giống mệnh lệnh ngược lại càng giống tình cầu hắn không khỏi nhìn về phía thiếu nữ áo xanh tả tú đồng gặp nàng cũng không ý phản đối cũng liền nhẹ gật đầu nói ra trung sư ra lệnh tiêu mạch tự nhiên không dám chối từ chỉ là đây là muốn nhìn tả cô nương ý kiến nếu như nàng mượn ý tiêu mạch tự nhiên không có ý kiến trung ly đan sư nghe vậy mỉm cười rất tốt ta cuối cùng không có nhìn là ngươi yên tâm đi nàng không có ý kiến nói xong nhìn về phía tạ tú đồng nói nhỏ đồng ngươi cứ nói đi được tạ tú đồng đánh giá liếc mắt trung ly đan sư lại liếc mắt nhìn đứng một bên tiêu mạch không biết nghĩ tới điều gì khẽ gật đầu thế là trung ly đan sư hài lòng vung tay lên đi thôi chú ý một chút an toàn nếu có biến cố tùy thời trở về vâng tiêu mạch nghe vậy lúc này mang theo thiếu nữ áo xanh tạ tú đồng cùng một chỗ hướng thanh phong viện đi ra ngoài chỉ là tại hai người rời đi thanh phong viện đang muốn tiếp tục hướng về sau núi thời điểm ra đi tiêu mạch trong hai lại đột nhiên chuyển đến một đạo yếu ớt rồi mỗi mật ngữ tiêu mạch mấy ngày nay ở trên núi chú ý một chút ngươi tả sư thư trạng thái nếu như phát hiện nàng thần thái có cái gì không đúng phải lập tức cưỡng ép mang nàng trở về nghe rõ sao tiêu mạch vẻ mặt không khỏi chấn động nghe ra đây là trung ly đan sư thanh âm mật ngữ truyền âm rõ ràng vừa rồi người đang ở trước mắt vì sao lúc này lại phải sử dụng mật ngữ truyền âm tới đối với mình dặn dò một lần đâu hắn đang muốn quay đầu trả lời trung ly đan sư, nhưng vào lúc này, bên thai lại chuyển tới trung ly đan sư thanh âm không cần quay đầu cũng không nên nói ngươi chỉ cần gật đầu ta liền biết nghe vậy tiêu mạch mặc kệ trong nội tâm như thế nào suy đoán không hiểu nhưng vẫn là nghe lời không quay đầu lại cũng không có mở miệng nói chuyện chỉ là mịt mở gật đầu một cái xác định mình đã nghe thấy trung ly đan sư phân phó tại tiêu mạch gật đầu một khắc này thiếu nữ áo xanh tả tú đồng như có cảm giác đột nhiên ngẩng đầu đánh giá tiêu mạch liếc mắt bất quá vẫn như cũ cũng không nói gì cùng tiêu mạch cùng một chỗ chậm rãi rời đi trí đạo học c n g sau cùng xuất hiện tại linh vũ sơn mạch lối vào khu vực lúc này nơi này nguyên vốn thuộc về trí đạo học c u n g đủ loại tinh mỹ kiến trúc cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa biến thành thu cạnh hoang vu rừng núi khu vực b ố n phía càng là yên tĩnh một mảnh hào không có dấu người thương mang giữa thiên địa tựa hồ nhất thời yên lặng như tờ theo vừa rồi huyên náo nhiệt liệt bên trong đột nhiên chuyển đổi bình thường người thật đúng là không thể thích ứng tiêu mạch cùng tả tú đồng sóng b a i đi một đường câu nói trước đều không có nói chuyện với nhau hai người đều là túi đầu xuống ai đi đường n ấ y con đường bầu không khí một lần vô cùng yên lặng mà cổ quái tuyệt không như muốn tổ đội đi tới trong núi hái thuốc đ ồ n môn tiêu mạch cũng đã quen lạnh lùng như vậy nhưng mà m ắ tiêu thấy h a người liền muốn triệt để tiến vào linh vũ sân、mạch. nhưng vào lúc này, thiếu nữ áo xanh đồng ngầm nhìn triệt thiếu i lúc mạch, đầu, tả tú đồng trợt để vào vũ vào áo mạch ngầm ó i một câu k h ô n đ u đuôi, không ngươi ớ i rồi là cô ý à? Tiêu vừa là à? cô mạch ý Ừm. ngầm đầu nghi ngờ nhìn về phía n à n g bước chân của hai người nhất thời ngừng lại cái gì cố ý tiêu mạch không khỏi hỏi thiếu nữ áo xanh con mắt chăm chú vào tiêu mạch trên mặt thật lâu không động đ ỗ n g như nói cố ý phát ra tiếng cười khe kia nhìn như lô mạng r ố t nát kỳ thật chính là vì chuyện di lực chú ý thầy ta giải vây tiêu mạch ngay vậy con mắt chấp chớp thật sao hắn đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận bất quá mặc dù không có thừa nhận nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận tà tú đồng nhìn hết sức lạnh lùng quái g ợ nhưng tâm tư lại không có chút nào đần cực kỳ linh động thông minh thế mà có thể nhìn ra điều này đúng vậy à bằng tiêu mạch tính tình nếu như không có tận lực nguyên nhân làm sao chịu cắm vào này loại tranh chấp bên trong càng sẽ không tự dưng đi phát ra cười khẽ chọc giận người khác hết thể đơn giản là hắn nhìn không được ba cái đại nam nhân thêm một nữ nhân chung nhau đi l ấ n phục một nữ nhân khác hơn nữa còn là rõ ràng không c h i ế m lý loại sự tình này hắn không nhìn thấy thì cũng thôi đi thấy được há chịu không đếm xỉa đến cho nên hắn cố ý dùng một tiếng cười k h ẽ dẫn vào chiến cuộc thay tả tú đồng chia sẻ áp lực chỉ là cuối cùng kết cục hắn là tuyệt đối không nghĩ tới m à thôi hắn thấy tả tú đồng bị tỉnh tiên tinh nghệ hồng tuyết trần tĩnh nữ cùng đồng tiểu lưu đ á m người vây khốn lẽ ra là c h ô ở thế yếu một phương nhưng kết quả cuối cùng lại là trần tĩnh nữ nghệ hồng tuyết tỉnh tiên tinh đ á m người tại tả tú đồng thủ h ạ lại ngay cả một chiêu đều đi có điều thực lực này khác biệt so sánh thực sự kém chút chấn kinh hắn cầm rơi lấy đất sớm biết tả tú đồng lợi hại như thế vậy hắn còn xen tay vào đã sớm phủi mông một cái trực tiếp đi nào biết được cuối cùng xem như xen vào việc của người khác rất rõ ràng dù cho không có hắn t ả tú đồng một người cũng có thể hoàn toàn đúng kháng bốn người thậm chí vẫn còn d ư lực thực lực này n h i n g tiêu mạch đều không thể không kinh ngạc tàn thán không thể không thừa nhận trước đó thấy t ả tú đồng lúc hoàn toàn đánh giá thất nàng lúc đầu tiêu mạch căn bản không nhìn ra nàng thực lực có thể cường đại c ỡ nào chỉ cho là chỉ là một tên phổ thông luyện đan học đồ coi như được sùng á i chút cũng liền như thế một tên yếu đối thiếu nữ mà thôi nhưng hôm nay một màn này xem như lật đổ hắn nhận biết khiến cho hắn triệt để nhận thức đến người không thể xem bề ngoài nước biện không thể đo bằng đấu có nhiều thứ tà đi đi, đồng đồng h tú đồng thanh âm quá nhỏ tiêu mạch nhất thời không có nghe tiếng lại nhìn về phía thiếu nữ áo xanh lúc đã thấy nàng đã quay đầu đi một lần nữa đi thẳng về phía trước tiêu mạch nhất thời cũng hoài nghi t ả tú đồng đến cùng nói qua câu nói này không có vẫn là tiếng gió thổi quá lớn rót lọt vào trong t h a y đưa tới ảo giác của hắn bất quá chẳng biết tại sao từ giờ khắp này bắt đầu khoảng cách giữa hai người tự a hồ giảm mấy phần sóng vai đồng hành bóng lưng cũng lộ ra càng thêm ăn ý chút tại tiêu mạch trong lòng lúc này t ả tú đồng cũng không bằng nguyên lai、like、như vậy lạnh lùng cùng quái vợ tự a hồ tại trên người của nàng sinh ra một ít tiêu mạch không thể thấy do biến hóa 14 cầu v chương chương tại tiêu mạch tà tú đồng hai người ra thanh phong viện rời đi trí đạo học cung cũng dần dần hướng linh vũ sơn mạch bên trong tiến lên thời điểm trí đạo học cung nội viện một chỗ tráng lệ trong cung điện một thân lam nhạt trường bảo vẻ mặt â m lệ tiêu thần kiếm đang ngồi ở trên bồ đoàn tu luyện đột nhiên một vệ bóng đen lặng lẽ nhanh chóng vào đại điện đi vào tiêu thần kiếm bên người đưa lỗ hai thấp giọng nói hai câu gì ồ、oh. nghe được thanh âm bế quan tu luyện bên trong tiêu thần kiếm đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt một trận lấp lánh ngươi nói là tiểu tử kia rốt cục nhịn không được lại lên núi đi rồi hả đúng thế đạo hắc ảnh kia vẻ mặt hiện lộ ra lại lại là trước kia trong chiến đấu xem tình thế không đúng liền đã sớm thoát đi mắt p ư ợ n g nữ từ trần tĩnh nữ lúc này ngực nàng thương thế kỷ quay khỏi hẳn lại không nhìn thấy nào khôi phục lúc này trần t ĩ n h nữ túi đầu nhìn xem ngồi xếp bằng trên đất tiêu thần kiếm một mặt hâm mộ cùng vũ mị biểu lộ nhưng thanh â m lại mang theo một tia khắc cốt t o á n đ ầ u không chỉ là hắn lần này hắn còn mang theo một nữ tử lên núi người kia chính là trung ly đại sư sùng ái nhất học đồ đệ tử tạ tú đồng là năm đó cái kia họ tả ma đầu người đời sau há là ánh sao dây thừng ma trái lan đình sao không nghĩ tới lúc trước cái kia thế nhân đều sợ như sợ cọp dây thừng ma trái lan đình thế mà còn có hậu nhân lưu ở nhân gian vậy hắn t r u i này cầm khí tinh quang long thừng hẳn là cũng tại nữ tử kia trên tay a tiêu thần kiếm nhiều hứng thú hỏi trần tính nữ cung kính hồi đáp, đúng vậy không chỉ như vậy hôm nay nàng còn từng trước mặt mọi người thi triển không hổ là trong truyền thuyết c ấ m khí uy lực không gì sanh kịp bằng vào ta cùng bích long thương nghệ hồng tuyết tiểu tử kia thực lực đối mặt nàng tình quang long thừng vờ ơ i mà m không có hợp lại lực lượng tiêu thần kiếm ngay vậy ánh mắt lộ ra trầm tư hào quang rất tốt như thế cái ngoài ý liệu tin tức tinh quang long thừng đây chính là ngay cả ta đều không ngừng hâm mộ binh khí đâu rơi vào như thế kẻ yêu trong tay phí phạm hắn ngừng lại một chút đông nhiên lần đầu mỉm cười nói các ngươi không phải khâm mấy tên tiểu đồng bọn cái gì tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết đồng tiểu lưu ở chỗ này chờ ta lần này ta muốn đích thân lên núi nhất định khiến bọn hắn vĩnh viễn chạy không thoát linh vũ sân mạch mắt v ư ợ n g nữ tử nghe vậy nhưng không khỏi có chút chần chờ lắp bắp mà nói thế nhưng là trung ly đan sư bên kia ra lệnh là nhường tỉnh thiên tinh n g h ệ hồng tuyết ba người bọn hắn thay phiên thanh lý một tháng đan lô lô cho bây giờ rời đi trung ly đại sư bên hưng kia có thể hay không Tiêu thần kiếm nghe lạnh thấy, thành nhất tiếng, ngươi duyên một cảm vậy, cười lạnh một tiếng, các là làm nếu như chờ các ngươi trở về toàn bộ thành làm nhất phẩm đàn sư hắn cao hứng còn không kịp nếu như các ngươi không có có thể trở thành nhất phẩm đàn sư lại có thiên phú trong mắt hắn cũng như cũ bất quá một học đồ vĩnh viễn cũng không sánh nổi tiêu mạch cùng k i a cái gì tả tú đồng các ngươi cam tâm sao dĩ nhiên nói đến đây hắn ngừng lại một chút ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị ý cười chỉ muốn các ngươi không cho hắn biết là các ngươi tham dự vây giết hắn thân ái nhất hai vị đệ tử địa vị của các ngươi tự nhiên liền sẽ vững như bàn thạch chỉ là để lộ bí mật loại sự tình này ta tin tưởng việc quan hệ các ngươi í c h lợi của mình thậm chí sinh tử thì sẽ không có người nói ra vâng đó là tự nhiên mắt phượng nữ tử nghe vậy không khỏi một trận cười nói tự nhiên nàng cuối cùng do dự một lát dường như rốt cục nghị thông suốt gật đầu nói t ố t cái k i a tiêu công tử ta cái này đi thông chi ba người chỉ là tiêu công tử ngươi cũng chớ có quên người cho tính nữ hứa hẹn chỉ cần chúng ta hiệp trợ ngươi thành công đem cái k i a tiêu mạch đánh giết một người một hạ tinh t nguyện ngọc hồn đan việc này cũng không thể đổi ý tiêu thần kiếm nghe vậy cười lạnh một tiếng ta tiêu thần kiếm cần v ì không quan trọng bốn khỏa tinh nguyện ngọc hồn đan nuốt lời sao vật kia mặc dù hiếm thấy nhưng mỗi tháng chi đạo học cung luyện chế gia định hồn đan nhiều như vậy tỷ lệ lại nhỏ Điều gì c ũ nhưng g sẽ ra một a khỏa, qua i nhiều h năm n thế, mấy y cái kêu l ệ đàn đại n sư t r o tay, khẳng định đều tốn không ít, thôi. ra khẳng không không định chỉ Nhưng muốn bên ngoài bán đều đi cầm là mà thôi. Nhưng sư phụ ta là ai bằng vào sư phụ ta mặt mũi là mấy k h ỏ a tinh nguyện ngọc h ồ n đan trợ toàn bộ các người đột phá nhất phẩm đàn sư c h i cảnh còn không phải dễ như t r ở bàn tay yên tâm chỉ cần thành công đánh giết tiêu mạch sau đó ta nhất định cho các người nắm bắt tới tay cứ việc yên tâm là được mắt phượng nữ tử nghe vậy không khỏi vui mừng quá đỗi trên mặt lóe lên một vệ động lòng người đỏ ứng nàng cũng kính hướng tiêu thần kiếm thi lễ một cái nói t u t như thế liền một lời đã định ta cái này tiến đến thông chi ba người bọn họ sau đó tại đây bên trong tụ hợp tuất đi thôi tiêu thần kiếm phất phất tay thản nhiên nói mắt v ư ợ n g nữ tử nghe vậy mặt mũi tràn đầy vui mừng xoay người rời đi mà nhìn xem bóng lưng của nàng tiêu thần kiếm trong mắt lại lộ ra một t i a màu sắc trăng nhã à mong muốn ta tinh nguyện ngọc h ồ n đan làm gì phiền thoái như vậy chỉ muốn các ngươi đến lúc đó giống như hắn toàn bộ lưu tại linh vũ sơn mạch bên trong r a không được ta đây tự nhiên cũng không cần vì các ngươi đi cầu những cái được gọi là luyện đan đại sư hoa lớn đại giới đi đổi lấy vật gì tinh nguyện ngọc h ồ đan mấy tên kia có nhiều khó khăn làm không cần n g h ĩ cũng biết ngược lại để các ngươi lưu trong núi giống như càng dễ dàng một chút nói đến đây tiêu thần kiếm đầu hơi khẽ nâng lên tầm mắt hướng về ngoài cửa sổ một con dập lửa bay điệp c ư ờ i lạnh nói tiêu mạch nhường ngươi nhảy đắt lâu như vậy không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có thể trở thành nội viện đệ tử càng đã lệ trung ly đan sư làm nội đệ nếu như lại tiếp tục mặc cho ngươi phát triển tiếp đoán chừng ba năm năm về sau thật đúng là chế không được ngươi lần này ta liền muốn đích thân ra trận nhất định khiến ngươi vĩnh viễn ở lại nơi đó cũng không còn cách nào xuống núi nói đến đây trên người hắn bởi vì này ba màu kiếm khí đại biểu là tiêu thần kiếm đã xem nguyên linh kiếm khí môn này trí đạo học cung truyền thừa tuyệt học tu luyện đến viên mãn đỉnh phong tri cảnh mới có thể làm đến sự tỉnh đối với rất nhiều người mà nói coi như muốn đem một bộ hư cấp công pháp cực phẩm tu luyện tới viên mãn c h i cảnh đều là một kiện hết sức khó khăn sự tình nhưng tiêu thần kiếm gia nhập nội viện lúc này mới mấy tháng trong khoảng thời gian ngắn hắn thế mà liền có thể đem nguyên linh kiếm khí môn này tu luyện độ khó cực lớn l i n h cấp t r u n g phẩm công pháp tu luyện tới viên mãn c h i cảnh cũng không biết hắn đến cùng đã trải qua thứ gì từng có kỳ n g ộ gì nay tuyệt không phải đệ tử tầm thường có thể tùy tiện làm được coi như một chút nội viện trưởng lão khổ tu nguyên linh kiếm khí mấy chục năm đều chưa h ẳ n có thể có thành tựu như thế này hắn đến cùng là như thế nào làm được nói ra nhất định không có người tin tưởng mà tiêu mạch cũng tuyệt đối nghĩ không ra tại tiêu thần kiếm gia nhập nội viện về sau tiến bộ thế mà lại thật lớn như thế đơn giản vượt quá người tưởng tượng không hề nghi ngờ lúc này tiêu thần kiếm thực lực đạt đến một cái cực kỳ mức đáng sợ cái k i a tuyệt không phải bình thường nội viện đệ tử có thể so sánh chỉ sợ so với tề vật cảnh cao thủ cũng không đi dạo nhiều đường thậm chí vẫn còn vượt ra khỏi mà như vậy cao thủ khủng bố lại một mực tâm tâm n h i m n h i ệ m nghĩ đến muốn săn g i ế t tiêu mạch cho thông khoái cũng lập tức liền đem phó chư vu hành động mang tỉnh thiên tinh nghệ hồng tuyết đồng tiểu lưu trần tính nữ trờ trung ly đan sư môn hạ tứ đại học đồ cao thủ lên núi tới săn rết tiêu mạch tả tú đồng hai người nếu như bọn hắn biết chỉ sợ liền sẽ không như thế nhàn nhã ngồi nằm khó có thể bình an a đáng tiếc lúc này thì bọn hắn đã triệt để tiến vào linh vũ sơn mạch đối ở sau lưng sự tình lại là hoàn toàn không biết gì cả cũng không biết nguy hiểm sắp bung xuống một bên khác linh vũ sơn mạch bên ngoài tiêu mạch sớm đã không phải lần đầu tiên tới linh vũ sơn mạch tả tú đồng rõ ràng cũng không phải làm trung ly đan sư tọa hạ học đồ tìm thuốc hái thuốc là kiến thức cơ bản cho nên mặc dù nhìn như đan sư không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ xuyên luyện đan thuật nhưng có là một chút phẩm cấp cao thậm chí hiếm hoi ngạc nhiên ít d ư liệu đều muốn đích thân vào núi hái thuốc. đối với linh vũ sơn mạch quen thuộc độ bọn hắn chưa hẳn so tiêu mạch này loại như người bình thường nội viện đệ thử kém hai người một đường trong c h i ề u đi dần dần đi sâu bốn phía phong cảnh xanh lung tơi ư tốt cấp độ rõ ràng rất nhanh liền vượt qua linh vũ sơn mạch bên ngoài tiến vào giữa đoạn ranh giới thậm chí tiếp tục trong c h i ề u đi đến hai người ai đều không nhắc tới nghị dừng lại ý tứ rất rõ ràng mặc kệ là tiêu mạch vẫn là tả tú đồng đều sớm đã không vừa l ò n g tại linh vũ sơn mạch bên ngoài thám hiểm dùng thực lực của hai người khẳng định đều là xuyên thẳng linh vũ sơn mạch chỗ sâu đi thăm dò cảng tính mị phong cảnh ngắt lấy cảng cao phẩm linh dược hai ngày sau, ven đường giải quyết bốn năm đầu mắt không mở hông thú cũng hái tới vài cọn g cho cấp thấp trung cấp dược liệu tiêu mạch cùng tả tú đồng hai người rốt cục thành công tiến vào linh vũ sơn mạch chốt sâu mà lúc này bốn phía cây cối rõ ràng càng thêm cổ lão mà cứng cắp một chút mấy người ôm hết đại thụ khắp nơi đều thấy rõ ràng đều là ngàn vạn năm thụ linh đến n à y trong hoàn cảnh tiêu mạch chỉ cảm thấy trong cơ thể vạn hoa sinh phản quyết khí tức tại dục dịch hắn chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào ngược lại tựa hồ cả người đều tiến nhập một loại thần kỳ trạng thái tựa hồ muốn hỏa tan ở trong đó thừa dịp tả tú đồng không sẵn sàng tiêu mạch lặng lẽ hấp thu một chút sinh khí cất giữ ở trong người một đường đi một đường hút ngược lại mỗi lần hấp thụ lượng cũng không nhiều đối với mấy cái này cây cối núi thảo không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì mà tiêu mạch trong cơ thể lại trong khoảng thời gian ngắn chứa đựng hàng loạt sinh khí trong thời gian ngắn luyện đan cần thiết cũng không thành vấn đề mà lại lần này lên núi tiêu mạch huyền hỏa đỉnh cũng là tùy thân mang theo mặc dù dây núi chỗ sâu khả năng không lớn xuất hiện địa hòa cho hắn trích dẫn nhưng hắn có hỏa tuân g a kim liên dùng lòng của mình nguyên khí cũng miễn cưỡng có khả năng điều khiển bất quá tiêu hao lại so với s thế nhưng k h i thật dụng tâm nguyên khí luyện đan xa so với dùng đ ị a h ỏ a luyện đan càng tốt hơn bởi vì tâm nguyên khí là mỗi người quanh năm suốt tháng khổ tu mà thành sớm đã cùng mình liền thành một khối sử dụng càng thuận buồn sôi gió một chút khống chế lại cũng càng làm tinh vi hào d i ệ u chỉ bất quá bình thường người không nguyện ý thường thời gian duy trì trong lòng nguyên khí phát ra bên trên cho nên quen thuộc dùng đ ị a h ỏ a luyện đan mà thôi càng thả liền cũng thoải mái hơn đương nhiên bởi vì hai ngày này ở giữa tiêu mạch cùng tả tú đồng nhiều thời gian hơn đều là tiêu vào đi đường bên trên cho nên cũng không có hoa tận tâm nghĩ đi tìm kiếm phụ cận dược liệu cho nên cho tới bây giờ hắn chỉ cũng hái tới ven đường ngẫu nhiên phát hiện bốn năm vị cho gia trung đê cấp dược liệu mà thôi có thể tạo thành một bộ hoàn chỉnh đan phương cơ bản không có cho nên liên quan tới chuyện luyện đan tình vẫn là chỉ có thể chờ một chút bất quá tiêu mạch cũng không n ộ i tương phản hắn ngược lại có chút chờ mong lần này lộ trình càng dài rằng giặc thời gian càng lâu chút bởi vì hai ngày này ở giữa mặc dù chỉ là tại bình thường đi đường cùng hái thuốc quá trình bên trong tiêu mạch lại từ trên người tạ tú đồng học được rất nhiều thứ nhìn như lãnh đạm q á i gỡ thiếu nữ áo xanh tạ tú đồng không những ở tu làm một đạo bên trên cho tiêu mạch tầng tầng bài học tại hái thuốc luyện đan p ư ơ n g diện này càng là bị tiêu mạch rất nhiều kinh mà giống tả tú đồng như thế sở trường luyện đan đan đạo đệ tử cùng tiêu mạch này loại chỉ là giữa đường xuất ra tạm thời tham gia náo nhiệt kỳ thật bản chất vẫn là dùng tu luyện làm chủ như người bình thường nội viện đệ tử đầu tiên tại tâm nguyên ngưỡng ký lựa chọn bên trên liền có khác biệt lớn. cực u chương、14. Chương 237, kính sở thiên địa chi linh. l viện h lớn c nhiều, thực lực mặc dù trọng yếu giống vậy lại có k h á c thiên bể các nàng càng có khuynh hướng truy cầu như thế nào hái tới càng nhiều mới mẻ hơn dược liệu cùng với tại gặp được nguy hiểm lúc như thế nào chạy trốn bằng bệnh vì thuận tiện hai thuốc tìm thuốc cùng gặp được nguy hiểm lúc đ ằ n g bệnh mỗi một tên đan đạo đệ tử chủ muốn lựa chọn tâm nguyên k ỹ đều sẽ càng có khuynh hướng thân pháp cùng với phụ trợ hai cái này phương diện tì như tìm kiếm linh thảo lúc có thể sử dụng một loại đặc thù thăm dò bí pháp linh hồn xúc giác bình thường nội viện đệ tử đều sẽ không t u t ậ p nhưng đối với đan đạo đệ tử tới nói lại là kiến thức cơ bản căn bản là người người đều biết mặt khác trong rừng ti Phổ đương đệ nhiên càng quan trọng hơn dĩ nhiên chính là chư loại thứ nhất thân pháp đối với đan đạo đệ tử tới nói công kích phòng ngự bùng nổ này chút đều có thể tạm hoãn có thể tu luyện nhưng phẩm giai không nhất định phải cao bao nhiêu cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian đi tu luyện nhưng thân pháp nhất định là bãi vị thứ nhất chẳng những yêu cầu tính phẩm mà lại tuyệt đối là ưu tiên tu luyện cảnh giới cao nhất bởi vì đan đạo đệ tử thu thập d ữ liệu cần thường xuyên phải đi xuyên tại rừng cây đại sơn ở giữa gặp phải nguy hiểm rất nhiều đối với phổ thông nội viện đệ tử tới nói bọn hắn lên núi lịch luyện lúc đều là tìm tìm một cái nơi thích hợp không thể quá yếu nhưng cũng không cần quá mạnh h u n g thú chủng loại thực lực vừa vặn có thể tôi luyện sức chiến đấu của bọn họ là được nhưng đối với tả t ú đồng bực này đan đạo đệ tử tới nói bọn hắn không tồn tại nơi thích hợp nơi nào có linh thảo bọn hắn liền đi nơi nào chỗ nào linh thảo nhiều chỗ nào linh thảo tốt. b ọ là, là nay h ắ cũng không phải nói núi cao đường hiểm địa phương linh thảo sinh trưởng tỷ lệ nhất định liền so địa phương khác mạnh mà là bởi vì giống những cái tia phổ thông lộ trình gần nguy hiểm lại nhỏ địa phương linh dược sớm đã bị người khác một một lấy ánh sáng càng đến gần bên ngoài càng là địa phương an toàn sinh trưởng linh dược đoán chừng còn không có trưởng thành liền bị thu gặt đi căn bản là không có cách tự nhiên sinh trưởng nghĩ ở loại địa phương này tìm kiếm được linh dược cao cấp hiếm hoi linh dược quả thực là nằm mơ trừ phi ngươi thật vận khí đạt đến n ị c h thiên mức độ mà những cái kia ít ai lui tới không h i ể m khó lường địa phương bởi vì khó mà tiếp cận ít có người tới cho nên những địa phương kia sinh trưởng ra linh dược mới có thể bảo lưu lại tới trăm ngàn năm xuống tới tự nhiên pháp tác giới có chút phổ thông linh dược liền dần dần bị đào thải mà những cái kia sinh trưởng n i ê n hẳn lâu sinh mệnh lực mạnh mẽ linh dược liền từ từ tích lũy xuống tới tươi thắm liên miên tuổi cổ dược hiếm hoi linh dược cho ỗ n à c ũ nên g có. Cho n thân, thân, thân, thân, thân pháp là y mỗi một tên đan đạo đệ tử trọng yếu nhất bọn hắn cả đời tốn hao ở thân pháp tâm nguyên n g ư n g kỹ bên trên của cải đoan chừng có nhiều hơn phân nửa cho nên mỗi một tên đan đạo đệ tử mặt khác thực lực có lẽ không thế nào mạnh nhưng thân pháp tâm nguyên k ỹ này một hạng bên trên tuyệt đối là quan tuyệt đại đa số đồng môn cùng mạnh mẽ hung thủ chiến đấu bác g i ế t không phải sứ mạng của bọn hắn gặp nguy thì tránh tìm kiếm cảnh đẹp tìm bí thu thập linh thảo mới là bọn hắn chân chính mục tiêu cho nên thiếu nữ áo xanh tả tú đồng thân pháp tâm nguyên k ỹ liền một lần nhường tiêu mạch mặc cảm mặc dù tiêu mạch cũng tu luyện cực quan g thân pháp dạng này bùng nổ loại thân pháp càng tu luyện có một môn linh cấp chiến đấu bộ pháp hóa hỏa linh vân bộ nhưng ở tả tú đồng trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới hai ngày này đi đường quá trình bên trong, tiêu mạch phát hiện cho dù hắn đem hết toàn lực tốc độ cũng không kịp tả tú đồng một nửa mà đây là nàng xem chính mình tốc độ quá chậm tận lực giảm tốc độ hiệu quả nếu như toàn lực bùng nổ không biết hội nhanh đến một loại gì mức độ tiêu mạch suy đoán thiếu nữ áo xanh tả tú đồng sợ tu thân pháp ít nhất là linh cấp trung phẩm mà lại không phải phổ thông linh cấp trung phẩm mà là một môn thập phần cường đại linh cấp trung phẩm thân pháp dạng này thân pháp tâm nguyên kỹ đại giới chỉ sợ đắt đỏ đến làm người liễu lưới tuyệt không phải bình thường đệ tử có thể tùy tiện học được coi như có thể cũng không muốn tốn hao như thế lớn đại giới mà suy yếu phương diện khác chỉ có phát triển toàn diện mới là chiến đấu loại đệ t nhưng đan đạo đệ tử nguyện ý vì thân pháp tâm nguyên kỹ hoa lại lớn đại giới bọn hắn cũng nguyện ý bởi vì quan hệ này lấy bọn hắn tài sản của mình tính mệnh trả giá lại nhiều cũng không đủ đương nhiên bởi vì tại phương diện thân pháp bỏ vào quá nhiều tại công pháp tâm nguyên kỹ các phương diện tả tú đồng hẳn lạc thì hơi kém tại bình thường nội viện đệ tử đ o á n chừng ngoại trừ nàng cái kia một bộ thập phần cường đại tinh quang long thường b í pháp nàng tu luyện cái khác chiến đấu loại tâm nguyên k ỹ tuyệt đối không nhiều phòng ngự bùng nổ những phương diện này đoan chừng càng ít mặt khác bởi vì đan đạo đệ tử lâu dài một người đi lại tại rừng sâu núi t h ẳ m bên trong có lúc gặp được nguy hiểm cũng muốn nắm giữ nhất định tự cứu phương pháp cho nên ngoại trừ thiết yếu đủ loại linh đặt chỗ liền là một chút hết sức bình thường cơ sở trị liệu thuật dùng thuận tiện tùy thời cứu chữa mình tương thế đối với đan đạo hết sức tinh thông bọn hắn tu luyện lên trị liệu loại bí thuật đứng lên vẫn là so với người bình thường dễ dàng một chút tu luyện ra hiệu quả hẳn là cũng tương đối mạnh cuối cùng liền là liên quan tới một tên luyện đan sư kiến thức cơ bản biến thuốc hai thuốc trước t i ê tiêu mạch chính mình gặp gỡ linh g ữ lúc đều là hết sức thô bạo đem đào lên là được rồi. sau đó chứa vào một cái hộp ngọc bên trong phong tốt coi l à như thế liền hoa mỹ nhưng cùng t ả tú đồng đồng hành hai ngày này tiêu mạch lại phát hiện t ả tú đồng thu thập cùng cất giữ dược liệu phương pháp cùng hắn hoàn toàn khác biệt thí dụ như có một lần tiêu mạch phát hiện một gốc tên là điệu long quả cho g a i linh quá lúc đang muốn đưa tay đi lên ngắt lấy t ả tú đồng lại vô cùng lo lắng ngăn chở hắn lập tức tại tiêu mạch trận mắt hốc mồm chú mục dưới chỉ gặp nàng đầu tiên là từ trong ngực móc ra một cái nhỏ bình gốm sau đó ngả vào cái tia đ i ệ long quả trái cây phía dưới tay căn bản không có tiếp xúc trái cây chỉ là đem bình gốm hướng lên đỉnh đầu liền cái k i a vỏ chăn vào trong đó đ ị a long quả liền nhẹ nhàng theo đầu cảnh chóc ra rơi vào bình gốm bên trong sau đó tả tú đồng theo dạng hành động đem mặt khác ba khoả địa long viên cũng lấy xuống tả tú đồng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí móc ra một phương bố khăn đem phong tốt mãi đến đ ị a long quả toàn bộ hái xong tất tả tú đồng lúc này mới đem bình gốm hướng tiêu mạch truyền đạt t a o mày nói sư đệ ngươi này thu thập linh dược phương pháp nghiêm trọng có vấn đề đ ị a long quả làm kim thuộc tính linh quả tốt nhất ngắt lấy phương pháp chính là dùng bình gốm chứa tiếp mà không phải tự mình lấy tay đi ngắt Kim, kim c mặt khác ngươi phải hiểu được nhưng phàm linh dược vì thiên địa tinh tụ tập một khi lấy tay ngắt lấy lây dính nhật khí hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tổn hại hắn một bộ phận linh tính một khi linh tính có hại thì dược hiệu lớn mất phổ thông linh dược thì cũng tôi đi có chút linh dược ngắt lấy yêu cầu cấp cao như chín bát ngọc long hoa liền không thể dùng kim khí đi đào chỉ có thể dùng ngọc khí tận gốc đào ra dùng mang theo hơi nước trận pháp khí cụ cất giữ hiếm thấy kỳ dược trời máu lam một khi dùng người tay dây vào thì hội trong nháy mắt khô héo bởi vì nó tính chất đặc thù có chút linh dược dính đất tức hóa có chút linh dược gặp nước thì ô có chút linh dược kỵ kim khí chỉ có thể làm bằng gỗ khí cụ cất giữ chờ một chút, chờ ú t c h chút cho nên tại đan đạo một môn bên trong không chỉ luyện đan hết sức phức tạp q u a n thải thuốc này một hạng liền có ngàn vạn loại khác biệt muốn đối đáp ứng thuộc tính khác nhau không c ù nghe loại loại, c ũ không h thu không không biết tiêu mạch còn thật không biết quan thải tập hợp cái linh dược đều có nhiều như vậy tri thức nhất thời không khỏi một mặt mờ mịt chẳng lẽ mình trước đó nhiều lần như vậy đều làm sai à có thể nhìn giống như linh dược cũng không có bao nhiêu biến hoa hắn tự nhiên không biết dùng phổ thông phương thức thu thập linh dược phần lớn thời gian cũng không cái gì thay đổi chỉ là ở trong mắt luyện đan sư những linh dược này cũng không thuộc về hoàn mỹ phẩm chất mà thôi không phải hoàn mỹ phẩm chất liền luyện không r a đan dược tốt nhất không đạt được cực hạn nhất truy cầu mặt khác đó cũng là hắn vận khí tốt không có đụng tới một chút cần phương pháp đặc thù hái linh dược bằng không thì hắn đã sớm bị đánh đòn cảnh c cả á huống hiện tại tà tú đồng nói cho hắn biết này chút lại tương đương khiến cho hắn mở rộng tầm mắt bất quá tiêu mạch vẫn là không khỏi âm thầm nói thầm một tiếng nói bất quá một g lại không đáng giá mấy đồng tiền không đến mức đi nếu như là bậc sáu thậm chí hoàng giai dược thảo có lẽ đáng giá hết sức hiển nhiên trong mắt hắn cho giai dược thảo mà long quả cũng không thế nào c h â n quý một k h ỏ a tối đa cũng liền bán cái t r ư ờ n g một trăm công hơn tệ điểm ấy công hơn tệ đáng giá như thế đại phí khổ tâm tính toán chi ly sao t ả tú đồng nghiêm mà nói sư đ ệ chớ xem thường cho giai linh dược tại chúng ta luyện đàn sư trong mắt bất luận cái gì một vị linh dược đều có tự thân giá trị đều là thiên địa ban ân đều đáng giá dùng nhất nghiêm túc thành tín nhất thái độ đi lối lãi cũng không phải nói nhất định liền muốn bậc sáu trân quý cho giai ti tiện nếu như ngươi không hiểu được tôn trọng mỗi một gốc linh dược ngươi liền vĩnh viễn không cách nào thành là chân chính luyện đan sư nghe được t ả tú đồng tiêu mạch mới biết được chính mình chân chính đi vào lạc lối không khỏi nổi lòng tôn kính cho tới nay hắn đều nắm luyện đan xem như một cái kiếm tiền thủ đoạn mà không phải mình truy cầu cho nên khó tránh khỏi khinh thường cho giai dược liệu liền cảm giác hết sức bình thường không đáng như thế nào coi trọng nhưng bây giờ nghe t ả tú đồng lại như tình thiên phích lịch trong nháy mắt đánh thức hắn đúng vậy a không yêu một nhóm như thế nào tinh một nhóm ngươi sống một đời nhỏ bé như hạt bụi đối ở thiên địa vạn vật cung cấp nuôi dưỡng nhất định phải có chính mình tôn、kính. luyện đan là như thế hái thuốc là như thế thậm chí là người tu luyện đều là như thế đều nói nghịch thiên mà đi bất quá tu luyện tới cuối cùng ai còn không phải đến thuận theo thiên đạo đem tự thân dung nhập thiên địa pháp tắc bên trong nếu như trời vốn không nói ngươi lại như thế nào n g h ị c h tiên h cho nên chính mình muốn dùng luyện đan kiếm tiền này cũng không sai nhưng nếu như đã muốn dùng nó kiếm tiền lại không tôn trọng nó sớm muộn h ộ i đụng đến đầu rơi máu chạy giai đoạn trước có lẽ còn không nhận ra càng đến hậu kỳ bình cảnh càng lớn cửa hải càng nhiều chính mình cuối cùng hội vây chết trong đó có lẽ lần này trung ly đàn sư an bài tả tú đồng lên núi bồi chính mình hái thuốc nhìn như là cho mình một cái t r ậ t vật chiếu cố nhiệm vụ nhưng trên bản chất lại là giúp tiêu mạch một đại ân từ có h ắ n dụng tâm lương khổ không có nạn g tại chính mình làm sao có thể hiểu được trở thành một tên chân chính luyện đàn sư mấu chốt há lại sẽ hiểu do đến qua một cái dược liệu thu thập phương diện liền có như thế nói nhiều cứu bảo tồn dược tính phương diện càng là môn đạo vô số cần phải nghiêm túc học tập có lẽ trong lúc nhất thời tiêu mạch còn không cách nào đem hoàn toàn nắm giữ nhưng ít ra tiêu mạch đã theo tả tú đồng nơi này học được cơ sở chỉ chờ chậm rãi quen thuộc cuối cùng có thể đạt đến đại thành mười bốn cầu vọt chín mươi ở cuối chương mười bốn chương hai trăm ba mươi tám bạo huyết thạch viên ngày thứ ba tiêu mạch cùng tả tú đồng rốt cục triệt để tiến vào linh vũ sơn mạch chỗ sâu trước mắt xuất hiện một mảnh tú lệ l ạ i sơn một tầng đỏ nhà xương mù tung bay ở sông núi rừng cây ở giữa nhìn như tươi đẹp vô cùng nhưng mà chẳng biết tại sao nhìn xem tầng kia s ư ơ n g đỏ tiêu mạch cùng tả tú đồng hai người lại luôn cảm giác có chút lo lắng tự hồ có một loại nào đó vô hình nguy hiểm n h ò m ngó trong bóng tối lấy hai người bọn họ cẩn thận một chút tiêu mạch nói khẽ tả tú đồng nghe vậy tán đồng nhẹ gật đầu hai người ai đều không nói gì t r u n g quanh thân thể tâm nguyên khí lại đều đã tối tối đều lên răng đ ầ y quanh thân càng đi về trước đi cảm giác nguy hiểm càng là dày đặc rốt cục hai người tới một mảnh kỳ quái cổ khe trước cổ khe bên trong xương trắng mọc thành bụi dưới đáy sâu không thấy đáy đến xung quanh về sau bốn phía khí hậu liền trở nên cực kỳ giá lạnh dù cho dùng tiêu mạch cùng tả tú đồng thể chết cũng cảm thấy một trận âm lãnh toàn thân đều run dậy một hồi lúc này mặc dù đã gần cuối mùa thu nhưng cũng không bắt đầu mùa đông càng chưa từng tuyết rơi linh vũ sơn mạch bên trong khí h ậ vẫn là khô mát hợp lòng người giống như, như vậy đột nhiên khí h ậ trở nên lạnh leo tình、huống. hiện nhiên không thể tầm thường so sánh may mắn tiêu mạch cùng tả tú đồng hai người cuối cùng vô cùng người vẫn là cố k i ề m nén lại tả tú đồng theo trong túi chữ vật móc ra một bình màu đỏ thám đ a n g dược phân cho tiêu mạch một hạt hai người riêng phần mình nuốt vào bụng thân bữa nay lúc ấm áp một chút đây là tiêu mạch nhịn không được kỳ quái hỏi tả tú đồng hồi đáp sinh hòa đan nhất phẩm trung g i a i đ a n g dược hết sức phổ thông khu lạnh đ a n dược mà thôi há thì ra là thế tiêu mạch ngay vậy cũng lơ đễm hiển nhiên giống tả tú đồng dạng này đan đạo đệ tử trải qua đủ loại hoàn cảnh hiển nhiên vào núi chuẩn bị muốn so với chính mình phong phú nhiều Thế nào như chính mình, cho nào đương ế n t r ớ lớn c cũng chỉ có cùng chiến dược, còn lại đan dược c mắt, một tâm thân trên ít thanh một trở trợ tu hồi khí hồi khí định hồn phụ bên đan, đan, đan luyện dùng đan đan trợ giúp loại lại lại đấu hội h k ô có. đ ư ơ nhiên g n trước đó chính mình luyện ra hai hạt thanh ế c h ú c linh đan không ở trong đám này đó là nhập định cảnh tu sĩ dùng tới c h ú c cơ dùng hắn một cái tiêu giao cảnh bắt trọng tu sĩ phục dụng cũng không hiệu quả gì trừ phi có cùng loại hình cảng phẩm cấp cao linh đan nhưng cũng tiếc hắn một là không có tiền mua sắm hay là cũng tạm thời không đạt được luyện chế loại t i ê đẳng cấp linh đan trình độ chỉ có thể về sau tìm cơ hội thử đề thăng đan sư phẩm cấp có lẽ có thể làm được x u ố n g sao tiêu mạch quan sát sâu không thấy đáy mây sâu sương mù quấn khe sâu l ê n mắt có chút lưỡng lự hỏi tham tả thú đồng nói xuống này khe đáy căn bản nhìn không thấy đáy dưới hình tượng ai cũng không biết phía dưới có thứ gì dạ nguy n g hiểm mạng bội hạ dò xét vô cùng có khả năng gặp được không cách nào dự đoán mối nguy chẳng qua nếu như không đi xuống đầu này khe sâu kéo dài trọn vẹn hai ba trăm dặm dài độ rộng cũng có bảy tám dặm dùng tu vi của hai người nếu như trực tiếp bay lượn một cái sơ xảy liền sẽ trực tiếp ngã vào trong đó biến thành bùn nhã một đống nhưng nếu như đi vòng ai cũng không biết phải hao phí bao nhiều thời gian có chút đến không đến mất dĩ nhiên xuống ngay vậy tả tú đồng có chút kỳ quái nhìn tiêu mạch l ư ế c mắt chúng ta đan đạo tu sĩ luôn luôn thích nhất liền là này loại ít ai lui tới xem xét liền không có nhiều người t h a m dò qua thần bí mang thường thường loại địa phương này linh dược nhiều nhất chẳng những đủ các loại mà lại phẩm chất cao niên hạn dài trọng yếu nhất chính là những địa phương này phát hiện hiếm hoi linh dược sát xuất cực lớn chúng ta lên núi là tới làm gì tới hai ngày trước chúng ta đi nhanh như vậy là vì cái gì còn không phải là vì tìm những địa phương này hiện khi tìm thấy há có ngược lại đi vòng lý lẽ nói xong t ả tú đồng trực tiếp liền thân hình nói lên căn bản không có cùng tiêu mạch thương lượng cả người liền phảng phất một đoá thanh vân thẳng hướng to lớn trong khe núi bay vọt mà xuống thấy thế tiêu mạch vô hót một cái có chút ảo náo thở dài một hơi hắn dĩ nhiên không phải sợ hãi chỉ là sinh tính cẩn thận nhiều hỏi một câu mà thôi há biết này t ả tú đồng căn bản không sợ nguy hiểm cũng không cùng hắn thương lượng xong liền trực tiếp bay vọt mà xuống hai người cùng nhau vào núi trung ly đan sư càng là dặn dò chính mình chiếu cố tạ tú đồng mặc dù theo vào núi đến hiện tại xem ra là tạ tú đồng chiếu cố tiêu mạch chiếm đa số nhưng này khe sâu thâm bất khả chắc tiêu mạch vẫn là gánh dưới đáy lòng có nguy hiểm gì mặc dù t ả tú đồng thực lực còn mạnh hơn chính mình nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cho nên tiêu mạch n h e sợ cho hắn đơn độc vào khe có sai lầm lại không lo được so đo rất nhiều cũng trực tiếp nhảy lên mà xuống hóa hỏa linh vân bộ thi triển cả người liền phảng phất hỏa diễm nhảy vọt mấy cái gấp thoả sức liền đuổi kịp phía dưới t ả tú đồng thân ảnh bá bá bá hai người thân pháp khác biệt cho nên rơi khe phương thức cũng khác biệt t ả tú đồng là áo bào xoay tròn dưới đáy liền giống như tự có một cơn gió màu xanh lá phụ trợ tung bay mà xuống lộ ra hơn người muôn hình vạn trạng như phi tiên lâm thế nhưng tiêu mạch hắn nhưng không có tả tú đồng bản sự c ự c quan g thân pháp cũng không thích hợp ở loại địa phương này thi triển cho nên chỉ có thể sử dụng hóa hỏa linh vân bộ này loại chiến đấu loại bộ pháp tới miễn cưỡng dùng một lát cho nên mỗi một bước hạ xuống khoảng cách đều sẽ không rất xa mà lại kèm theo phanh phanh phanh thanh âm mỗi một bước hạ xuống bốn phía vách đá đều muốn run lên chấn động rất xuống tiếp theo mảnh núi cho may mà hắn rất biết chọn điểm dừng chân mỗi một bước hạ xuống đều vừa vặn đạp ở bốn phía vách đá một khối nổi lên trên núi đá cho nên mặc dù nhìn như mạo hiểm muôn phần cuối cùng hữu kinh vô hiểm thì tùng tả tú đồng về sau bay xuống thạch khe dưới đáy làm hai người rơi xuống khe đáy thời điểm cảnh sát trước mắt chính là khác hẳn cực khác đỉnh đầu mây mủ như là dây lụa che khuất vùng trời cho nên thạch khe bên trong có vẻ hơi tối tăm nhưng vẫn như cũ có khả năng rõ ràng thấy rõ bốn phía tình cảnh đây là một mảnh đen kịt đầm lầy đầm lầy p h ầ n c u ố i càng đi bên trong đi màu sắc càng nhạt cuối cùng vợ ai mà trở thành một mảnh băng bích mà băng trên vách đá l ấ m ta l ấ m tấm sinh trưởng ra ít nhất một mươi bảy m ư ơ i tám gốc màu lam nhạt dị thảo d i ệ p phong như kiếm hẳn khí bốn phía quả nhiên không hổ là ít hai lui tới chỗ hai ngày trước bọn hắn trải qua nhiều như vậy địa phương cũng không có phát hiện một gốc bậc sáu trở lên linh thảo nhưng đến này thạch khe d ư ớ i đáy lại trong nháy mắt liền phát hiện mười bảy mười tám gốc bậc sáu huyền tuyết thảo không hề nghi ngờ đây là thiên ngưỡng địa biệt khác biệt b ấ t quá tiêu mạch đang muốn tiến lên ngắt lấy liền đang đi ra xa ba t r ư ợ n g về sau lại đột nhiên dừng bước lại sắc mặt một trận nghiêm túc bởi vì chẳng biết lúc nào một con toàn thân huyết h ồ n g hình thể có tới người bình thường gấp ba bốn lần lớn nhỏ to lớn thạch viên đột nhiên xuất hiện tại hai người phía trước chặn bọn hắn đường đi tiêu mạch tả t ú đồng hai người đồng tử cùng một thời gian co lại nhanh chóng. nhị tinh cực hạn biến dị hung thú bạo huyết thạch viên không tự chủ được trên thân hai người tâm nguyên khí trong chốc lát quán chú toàn thân toàn bộ ngưng thần chăm chú không nháy mắt c h ầ m c h ầ m lên trước mắt đột nhiên xuất hiện huyết hồng thạch viên vẻ mặt khẩn trương tới cực điểm chẳng trách hồ như thế thật sự là hai người đều không phải là đối hung thú phẩm giai hoàn toàn không biết gì cả người mới mà là trải qua lịch luyện rừng cây lão luyện nhị tinh cực hạn biến dị hung thú đại biểu cho cái gì bọn hắn không có khả năng không biết nếu như nói nhị tinh cực hạn hung thú chỉ tương đương với nhân loại tiêu g a o cảnh đình phong tu sĩ dùng thực lực của hai người còn có thể dùng một trận chiến thậm chí còn thành thạo đi nhưng nhị tinh cực hạn biến dị h u n g thú đại biểu thế nhưng là siêu việt tiêu giao cảnh so sánh nhân loại tề vật cảnh cường giả chiến lược bạo huyết thạch viên đã là như thế một đầu nhị tinh cực hạn biến dị h u n g thú nó là từ nhị tinh cực hạn h u n g thú bạo máu cự viên biến dị mà đến cũng không biết sinh trưởng quá trình bên trong thân lên tới đấy phát sinh biến hóa gì cuối cùng thân bên trên không h i ể u sinh trưởng ra rất nhiều cứng rắn hòn đá đau thương bất nhập thủy hỏa khó làm thương tổn cái này là nó bạo huyết thạch viên tên tồn tại tiêu mạch bây giờ cảnh giới tại tiêu giao cảnh bắt trọng sơ kỳ nếu như toàn lực bùng nổ có thể cùng bình thường tiêu giao cảnh cựu trọng sơ kỳ một trận chiến t ả tú đồng thực lực cao hơn hắn chút trước mắt là tiêu giao cảnh cựu trọng đình phong chân thực chiến l ự c so sánh t ề vật cảnh sơ kỳ thế nhưng bạo huyết thạch viên đau thương bất nhập thủy h ỏ a khó làm t h ư ờ n g tổn đặc tính đã chú định nó so với bình thường t ề vật cảnh sơ kỳ hung thú m u ô n khó dây dưa trọng yếu nhất chính là tiêu mạch t ả tú đồng chặt lên nó nhất đao nhất kiếm không có gì nó đập t r ú n g tiêu mạch t ả tú đồng hai người một quyền chỉ sợ trong nháy mắt chính là bỏ mình hồn diện xuống trảng không thể không phòng mặc dù dùng thực lực của hai người hợp lại phía dưới không phải là không thể được miễn cưỡng đánh với nó một trận nhưng không hề nghi ngờ nhất định sẽ phổ thông tam tinh đê g a i hung thú gian nan rất nhiều thậm chí bọn hắn tình nguyện đối mặt tam tinh đê g a i hung thú cũng không nguyện ý đối mặt đầu này chỉ có nhị tinh cực hạn phẩm giai nhưng là biến dị nhị tinh cực hạn bạo huyết thạch viên bất quá sau lưng nó mười bảy mười tám gốc huyền tuyết thảo chiếu sáng rặng rỡ bậc sáu linh thảo phát hiện một gốc đều là thu hoạch mười bảy mười tám gốc không cần suy nghĩ nhiều dù cho một trận chiến này lại gian nan hai người cũng không thể lùi bước nghĩ đến chỗ này hai người liếc nhau một cái trong nháy mắt quyết tâm đã định lập tức tiêu mạch thân hình l o i lên dẫn đầu phát động công kích theo đầm lầy bên trên liền sông ra ngoài tay trái huy động liên tục bảy tám đạo b ă n g huyền trị sức lực liền không cần tiền đổ ra ngoài mà sau lưng tả tú đồng đồng dạng thân hình l õ i lên bạo truy mà đến theo mặt khác vây công hướng bạo huyết thạch viên bàn tay vung lên ở giữa trưởng trong lòng chưa tính toán gì lít nha lít nhít màu trắng sợi tơ liền từ lòng bàn tay của nàng bên trong lao ra như là con n ệ nhà n tơ trước mắt nắm đầu kia bạo huyết thạch viên c u ấ n thành một cái đường đoàn tư à thú đồng không đồng đối quyên nàng đối chung ly đàn có ly s hứa hẹn, không đến s ố mạch t trước mùn t thể rỡ đang muốn xông lên đi thi triển công kích đưa nó giải quyết bỗng nhiên trong lòng báo động tỏ ra một tầm rậm rạp xương máu từ trên người bạo huyết thạch viên lao ra t cực giống như tiêu mạch cùng tà tú đồng trước đó tại khe đỉnh giữa rừng núi nhìn thấy huyết sắc sương ủ bạo huyết thạch viên thân hình liền từng phần từng phần phần g lớn theo két k á t vài tiếng nhẹ vang lên tà tú đồng thực hiện tại trên người nó t ơ nhện c h ó i bộ u c thuật đã liền mất đi hiệu lực vô số màu trắng t ơ nhện bị nó kéo đứt nó trong mắt hiện ra vẻ p h ẫ n nộ a hét lớn một tiếng hai quyền như là bắt sát thẳng hướng tiêu mạch đi đầu đập tới một cố lăng lệ tinh phong k é m chút ngừng tiêu mạch trực tiếp mở mắt không ra kinh khủng khí áp càng là hoành tre mà đến nhường hắn không cách nào nhẹ tránh không tốt mắt thấy ở đây tiêu mạch trong lòng còi báo động cùng vàng không chút do dự lòng bàn tay trái đạo thứ nhất tâm nguyên luồng khí xoáy trong chốc lát nổ tung hóa thành một mảnh màu băng l à m khói mủ đem hắn bao bọc tiêu mạch thân bên trên khí thế nhất thời điên cuồng phát ra mượn cơ hội này nguyên bản cơ hồ không cách nào động đậy tiêu mạch rốt cục khôi phục một chút thân thể trường không quyền không kịp né tránh hắn trực tiếp cánh tay trái hướng lên trên quét ngang ngăn tại cái k i a bạo huyết thạch viên hai quả đằng trước t bất r á i mềm n quá may mắn lợi dụng tam nguyên bạo mạch thuật tiêu mạch rốt cục dậy đến một chút hy vọng sống tại luồng khí xoáy nổ tùng khôi phục thân thể lực khống chế về sau dùng cánh tay cản một cái nay chặn lại cánh tay hắn mặc dù thương thân thể lại không lại c ự c quan g thân pháp thi triển tiêu mạch cả người một thoáng hướng về sau đi vòng quanh phản phất cực qua n g phim trong chốc lát đi xa số bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g né qua bạo huyết thạch viên tiếp xuống như là cuồng phong bạo vũ công kích khi sâu một hơi tiêu mạch đang muốn thôi động tâm nguyên lợi dụng vạn hoa sinh phản quyết tới trị liệu chỗ cánh tay thương thế nhưng vào lúc này đột nhiên tả tú đồng thân ảnh xuất hiện tại hắn bên cạnh thân lo lắng nhìn hắn một cái lập tức tiêm tiêm tay trắng nâng lên hướng tiêu mạch đỉnh đầu một ngón tay một màn kỳ dị xuất hiện một sợi r á n g mây xanh tại đầu ngón tay của nàng tỏa ra lập tức r á n g mây xanh chạy xuôi hóa thành lớn chừng bàn tay một mảnh nhỏ g dò mưa nhỏ xuống tại tiêu mạch thân thể trần trụi tại bên ngoài trên da một loại kỳ dị mát lạnh cảm giác dâng lên những cái k i a màu xanh lá g dò mưa nhỏ xuống đến tiêu mạch trên thân thể về sau vờ ợ ơ y mà trong chốc lát hóa thành từng tia từng tia sinh mệnh k h í tức chui vào lông của hắn lỗ trong nháy mắt dùng nhập hắn trong nháy mắt dùng nhập hắn trong nháy mắt dùng nhập vết thương vờ ơ y mà sinh ra từng tia từng tia nay cảm giác đột bắt đầu phục hồi như cũ đây là tiêu mạch kinh ngạ tà tú đồng nghe vậy vẻ mặt nhàn nhạt trả lời mưa xuân thức tình thuật một môn hư cấp c ự c phẩm trị liệu tâm nguyên cũng kỹ mà thôi cũng không cường đại ta cũng không chút dụng tâm học trước mắt vẫn chỉ là tiểu thành định phong cảnh giới ngươi thấu hỏa lấy sử dụng đi nói xong thủ hạ không ngừng lại là một sợi dáng mây xanh s i n h ra hóa thành một mảnh màu xanh lá mưa ánh sáng rơi tới tiêu mạch thân bên trên tiêu mạch cánh tay trái chỗ bị thường, thương thế phục hồi như cũ tốc độ nhanh hơn thì ra là thế nghe được tà tú đồng nói tiêu mạch không khỏi bừng tỉnh đại n ộ n g u y ê lai là trị liệu loại tâm nguyên kỹ khó trách thần kỳ như thế tiêu mạch trước đó là chưa từng gặp qua này c h ủ loại hình cho nên nhất thời ngạc nhiên lúc này ổn định lại tâm thần coi như tà tú đồng không nói tiêu mạch cũng có thể đoán được không hổ là lục đại tâm nguyên k ỹ t r ù n g loại một trong quả nhiên bất phàm mặc dù chỉ là hư cấp thực phẩm nhưng hiệu quả cũng hết sức không tệ khó trách những đệ tử kia ra ngoài tổ đội thám hiểm lúc hoặc nhiều hoặc ít đều muốn mời một hai vị tu luyện qua trị liệu loại tâm nguyên k ỹ tu giả gia nhập trong đó có này một môn t u y ệ t k ỹ nơi tay vô luận là tiến vào rừng c â y vẫn là đi ra ngoài lịch luyện gặp được thời điểm nguy hiểm an toàn chỉ số hoàn toàn chính xã hội tăng cao hơn nhiều bất quá tiêu mạch có được vạn hoa sinh phán quyết uy lực so này hư cấp c ự c phẩm mưa xuân thức tỉnh thuật không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần mưa xuân thức tỉnh thuật mặc dù cũng hư hiệu quả nhưng chiếu tốc độ này ba năm ngày đều chưa hẳn có thể triệt để phục hồi như cũ tiêu mạch có thể đợi không được cho nên tiêu mạch mặt ngoài vẫn đang tiếp t h ụ tả tú đồng mưa xuân thức tỉnh thuật trị liệu sau lưng lại vận dụng một bộ phận trước đó trong rừng đi đường lúc hấp thu sinh khí khi hắn sau lưng đem hàng loạt sinh khí triệu tập phía bên trái cẳng tay gãy chỗ lúc những cái kia đứt gãy xương cốt lấy mắt thường có thể đụng tốc độ sinh trường khôi phục ngắn phút chốc ở giữa hắn liền miễn cưỡng tiếp nhận thành công mặc dù không thể như trạng thái bình thường chiến đấu. nhưng ít ra sẽ không trở thành cản trở địa phương đúng lúc này bạo huyết thạch viên đã truy đến gầm thét liên tục một cái một cái cắt to bằng cái bắt nắm đấm hướng tiêu mạch tà tú đồng điên cùng đập tới hai người nhất thời nguy hiểm m u ô n phần cho dù là tà tú đồng cũng không lo được tiêu mạch bất đắc di cắt đ ứ t mưa xuân thức tỉnh thuật thi triển dưới chân động liên tục cùng tiêu mạch cùng một chỗ né tránh bạo huyết thạch viên công kích chỉ gặp nàng dưới chân mấy đạo khí lưu phun trào hình như biển mây thân hình biến n o ở giữa như có như không xuất t r ư n g ự c điểm n h i ê n đẹp lúc này, tiêu mạch đã biết tả tú đồng tu luyện là thân pháp gì tâm nguyên kỹ linh cấp trung phẩm thân pháp ngàn khí tung bay tung đã có thể dùng tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài lại có thể thích hợp với chiến đấu chạy trốn xem như một môn tính tổng hợp bộ pháp hết sức hiếm thấy môn này thân pháp tâm nguyên kỹ tại trí đạo học cúng chân lung điện bên trong hối đoái giá tiền là năm mươi vạn công huấn tệ tại chỗ có trung phẩm thân pháp bên trong đều là loại thượng thừa ngoại trừ tả tú đồng này loại chủ tu đan đạo đệ tử nếu không phổ thông nội viện đệ tử một là không bỏ ra nổi nhiều như vậy công huấn tệ hai coi như cầm được ra cũng sẽ không hoa như thế lớn đại giới hối đoái đối phổ thông nội viện đệ tử tới nói có t ì tung tung, nhưng u y mà đối với đan đạo đệ tử mà nói thân pháp lại là xếp ở vị trí thứ nhất cho nên tả tú đồng thân pháp mạnh vượt xa người thường trên một điểm này tiêu mạch cũng là tuyệt đối không kịp bất quá hắn hóa hỏa linh vân bộ đồng dạng không là phản phẩm mặc dù chỉ là linh cấp hạ phẩm nhưng có mạnh mẽ linh hồn cảm giác lực làm cậy vào tiêu mạch lại có thể đem phát huy ra linh cấp trúng phẩm lý lực cho nên mặc dù thân pháp phẩm cấp không bằng tả tú đồng nhưng đối mặt cái này bạo huyết thạch viên lại vẫn có thể thành thạo điêu luyện nhẹ nhõm né tránh qua nó tất cả công kích bất quá né tránh không phải mục tiêu hai người mục đích cuối cùng nhất vẫn là đánh g i ế t đầu này bạo huyết thạch viên đặt được sau người băng bích bên trên những cái k i a bậc sáu huyền tuyết thảo cho nên tại mắt thấy nó mặc dù lực công kích mạnh mẽ nhưng thân pháp lại là nhược điểm cực kỳ cổng kềnh vụng về về sau hai người nhìn chăm chú lên mắt trong nháy mắt nảy ra ý hay băng phách ngưng xương tiêu mạch đầu tiên làm loạn. tại hắn tâm hồn trong thế giới cái kia phương hình thoi băng p h á c h theo hắn tâm thần k h á động trong chốc lát đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía vô tận hàn khí hóa thành băng tinh bay v ụ t hướng bốn phía phương viên vài trăm mét bên trong trong chốc lát nhiệt độ chợ hạ tiêu mạch dôi ra một cái tay chỉ thấy răng rắc răng rắc trong một chớp mắt hắn toàn bộ cánh tay trái đều bị lạnh lẽo đông kết một t ầ n g thật dày băng xương theo cánh tay trái của hắn kéo dài vươn đi ra sau đó cầm lấy bạo huyết thạch viên đôi lúc một loại kỳ dị hàn khí trong nháy mắt dọc theo cánh tay của hắn đem cái kia bạo huyết thạch viên chân trái đông kết chỉ lạ nhưng vào lúc này. bạo huyết thạch viên thân bên trên t i ê u máu lại hiện ra mắt thấy là phải tiếp tục bùng nổ c n g nước tiêu mạch đông kết hàn băng đúng lúc này tiêu mạch nhanh chóng tối lui mà tả tú đồng cũng ra tay rồi địa t h ứ thuật chỉ gặp nàng chỉ một ngón tay nguyên bản cứng rắn trên mặt đất đột nhiên dối ra vô số nhọn đen to đầm từng cái từ phía dưới đính vào bạo huyết thạch viên hùng trưởng thân thể của nó mặc dù che kín hòn đá đau thương bất nhập nhưng nó hùng trưởng lại vẫn là cực kỳ mềm mại bị một thoáng xuyên thấu gạo bạo huyết thạch viên phát động một tiếng kinh thiên động địa tru lên hiển nhiên là đau nhức cực nó đột ngột mở to miệng chật phun ra một chuỗi hình tròn sóng、âm. chụp vào tiêu mạch cùng tả tú đồng hai người trong lúc nhất thời toàn bộ khe núi đ ấ y cắt bay đá chạy kinh khủng âm ba công kích phá vỡ nhanh phá lá vô số núi đã đụn g vào bốn phía trên vách đá trong chốc lát đâm đến vỡ nát uy lực khủng bố thẳng thấy tiêu mạch cùng tả tú đồng lông m ạ n kinh hoàng âm ba công kích mắt thấy ở đây tiêu mạch biến sắc đồng thời tay đã không chút do dự vội vàng một chiều một con xích h ồ n g tiểu đỉnh đột nhiên theo hắn bên e o nổi lên sau đó trong nháy mắt p h ủ n g lớn trong chốc lát hoa thành ba triệu phương viên đem tiêu mạch cùng tả tú đồng cùng nhau che lậy vào trong đó vô tận âm ba công kích đánh xuống đến huyền hòa đ ỉ n h bên trên kích thích một mảnh xích hồng quan văn nhưng huyền hòa đ ỉ n h dưới đáy hai người cũng rốt cuộc khó mà nhận ảnh hưởng gì dù cho như cũ có một chút dư âm chuyển đến cũng căn bản không có nhiều đại uy lực ẩm huyền hòa đ ỉ n h bên ngoài bạo huyết thạch viên thấy sóng âm giống không có cách nào đối phó tiêu mạch cùng tạ tú đồng hai người song trưởng đột nhiên vô xuống vê n h huyền hòa đ ỉ n h trận run lên dưới đáy bùn đất tung bay tiêu mạch tạ tú đồng chỉ cảm thấy mảng nhị trong chốc lát vỡ tan cơ hồ không cách nào đứng vững đáng chết cái này bạo huyết thạch viên lại có một điểm linh trí hiểu được biến hoa phương pháp công kích tiêu mạch tay vừa nhất lòng bàn tay một đạo tâm nguyên khí bay ra trên đỉnh đầu huyền hỏa đ ỉ n h trong chốc lát co nhỏ lại thành to bằng đầu người sau đó tránh thoát hắn v u a xuống sông trường đ ỗ n g nhiên theo nó trưởng khe hở lao ra đánh tới hướng bạo huyết thạch viên đầu mà lại thấy ánh mặt trời tả tú đồng cũng không dám sơ xuất đột nhiên tại bên h ô n g gỗ một thanh đồng thao sắc đ o ạ n n ộ xuất hiện tại nàng lòng bàn tay đ o ạ n n ộ phía trên răng đầy p h ù văn theo nàng rỗi n g ó n nhấn một cái phức phức phức phức phức p liên tiếp m ộ ư ơ i hai đạo đồng thao đoàn tiễn liên tục bay ra cái kia bạo huyết thạch viên bây giờ không có ngờ tới cái kia to lớn đỉnh đồng thế mà có thể trong nháy mắt thu nhỏ chờ nó kịp phản ứng, nhưng a đỉnh vào lúc này đoạt đoạt liên thanh thập nhị chi đồng tiễn một nhánh không rơi toàn bộ ở giữa đâm nó vào cái bụng cái k i a đồng tiễn cũng không biết là tài liệu gì chế thế mà có thể xuyên tấu h đau thương bất nhập bạo huyết thạch viên bị tầng tầng thạch tầng phòng hộ bụng vị trí toàn bộ rót vào trái tim chỗ sâu theo rên lên một tiếng đầu kia bạo huyết thạch viên không cam lòng đều hai tiếng rót cục mềm n h u n ngã xuống đất nệ lên một mảnh cho bụi tiêu mạch tà tú đồng vội vàng lách mình tránh đi riêng phần mình tránh ra một bên đợi nửa ngày thấy nó vẫn là cũng không động tính khác lúc này mới không khỏi nhìn nhau cười một tiếng chỉ cảm thấy trở về từ coi chết cảm giác là tuyệt vời như vậy một trận chiến này mặc dù ngắn ngủi lại thật sự là mạo hiểm cái này tiếp cái khác nếu như không phải hai người hợp lại độc thân gặp được thật đúng là không có dễ dàng như vậy đưa nó giải quyết bất quá còn tốt trung quy là chiến thắng bạo huyết thạch viên tuy mạnh dù sao linh trí còn cạn đối mặt hai tên trí đạo học c u n g tinh nhuệ nội môn đệ tử cuối cùng vẫn là không địch lại trí tuệ của nhân loại thê thảm độ diện Tiêu mười ạ c h h tả tú đồng tầm mắt đồng ớ lớn n viên lưng băng nếu ngại nhất liền chiến g giải về bão bích, huyết thạch bích, quyết, đó, thu thập chiến lợi phẩm h sau quyết, tiếp trở t lợi là đã đó, đ i ể mấy đến. Mười m gốc huyền tuyết thảo đây chính là một bút của cải đăng giá trọng yếu nhất chính là tiêu mạch còn nhớ lên này huyền tuyết thảo cũng không phải phổ thông bậc sáu cấp thấp dự thảo mà là luyện chế huyền tuyết đan chủ yếu tài liệu một trong nghĩ đến trước đó chính mình cho dư thanh dược mua xăm cái k i a mấy bình huyền tuyết đan dư thanh dược hẳn là đã sớm dùng xong có nhóm này huyền tuyết thảo nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa tiêu mạch có thể chính mình khai lò luyện chế huyền tuyết đan lại vì nàng đưa một nhóm tu luyện đan dược đi qua nghĩ đến chỗ này tiêu mạch ánh mắt không khỏi càng thêm nóng bỏng đứng lên cùng tả tú đồng cùng một chỗ hướng cái kia phương băng bích phương hướng đi đến 14 cầu vột 90 ở cuối chương、14. Chương thách bích giới, từng cây chậm mạch gốc, gốc, cây. gốc. cái nước quỷ huyền tuyết thảo sinh ở nơi đó, sen vào nhau thế, hơi hơi Tiêu vột vào vào hộp rộ, từng thảo trường tinh tế, trong trởn. Hết thẻ theo tả tú đồng biện pháp, thủy hệ linh thảo, ở ở nở Đi dưới, sinh nơi gió hơi hơi biện linh kim gọi kim khe. pháp, hệ băng sen đồng ứng dụng dị Dựa đó, đếm, là l bởi i vì t trở trở quả nhiên là nguy hiểm càng lớn ích lợi càng lớn không phải này này địa phương đi đâu tìm mười bảy mười tám gốc huyền tuyết thảo riêng này chút huyền tuyết thảo lại phối hợp một chút mặt khác phụ dược luyện chế huyền tuyết đang đầy đủ dư thanh dược sử dụng một đoạn thời gian rất dài đương nhiên n à y chút huyền tuyết thảo cũng không phải tiêu mạch một người bất quá vậy cũng không có quan hệ gì hai người tiến vào linh vũ sân mạch cuối cùng tìm kiếm hết thể linh thảo đều sẽ chung nhau phân phối tiêu mạch chỉ cần đem chính mình lấy được mặt khác linh thảo chia lãi một chút ra ngoài đổi lấy còn lại một nửa huyền tuyết thảo vấn đề không lớn dù sao huyền tuyết đan cũng không là cái gì thường gặp đan g dược so sánh thiên môn cũng liền tu luyện tố âm huyền tuyết công bực này âm thuộc tính công pháp người cần dùng đến chắc hẳn tả tú đồng hội rất tình nguyện cầm này loại thiên môn dự thảo đổi lấy mặt khác thông thường linh thảo thu thập xong huyền tuyết thảo về sau tiêu mạch tả tú đồng hai người lần ạ i quay đ u đầu đem đầu kia bị b ọ h ắ này đánh chết bạo thạch viên trên người chết huyết thạch t bạo i liệu được một lần. Lần đào được à một n thu hoạch không chỉ là mười bảy gốc bậc sáu cấp thấp linh thảo huyền thuyết thảo còn có đầu này nhị tinh cực hạn biến dị hung thú bạo huyết thạch viên đến nhị tinh hung thú trở lên tài liệu liền có không nhỏ giá trị nhị tinh cực hạn biến dị hung thú chớ đừng nói chi là đầu này bạo huyết thạch viên trên người một chút tài liệu cũng là một bút không ít tài liệu mãi đến đem những tài liệu này đều thu thập đủ về sau tiêu m ạ c tả tú đồng hai người lúc này mới tiếp tục xuôi theo băng bích phía dưới con đường hướng chỗ sâu đi đến nếu chỉ là tại khe núi này bên ngoài liền có thể phát hiện số lượng lớn như vậy huyền tuyết thảo cái tiêu chỗ sâu chỉ sợ còn có vật càng quý giá tiêu mạch tả t ú đồng hai người nếm đến măng ngọt tự nhiên không muốn từ bỏ may mà bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn bình thường người tại khe núi bên ngoài liền gặp được bạo huyết thạch viên này loại kinh khủng nhị tinh cực hạn biến dị hung thú chỉ sợ trốn tránh n e sợ không kịp nơi nào còn dám tiếp tục thâm nhập sâu cẩn thận từng ly từng tí dọc theo băng bích một đường hướng vào phía trong đi quả nhiên này thạch khe dưới đáy thực sự không thể tầm thường so sánh tiếp đó tiêu mạch tả t ú đồng lại liên tục đối đầu mấy đợt biến dị hung thú tất cả đều là nhị tinh theo chiến đấu không ngừng phát sinh giữa hai người càng phát ra ăn ý thường thường đối phương một ánh mắt liền có thể đọc hiểu đối phương ý tứ đối đầu những cái tia nhị tinh hung thú cũng càng phát ra đơn giản dù sao hai người đều không phải là phạm nhân tiêu mạch không cần phải nói quan tả tú đồng một người liền có thể so sánh tể vật cảnh sơ kỳ tu sĩ mà theo chiến đấu tiếp tục tiêu mạch cũng rốt cuộc khai sáng trang trái tú đồng trước đó bắn g i ế t đầu kia bạo huyết thạch viên đồng tiễn là cái gì đó là một loại đặc thù công kích trang bị t ả tú đồng đưa nó mệnh danh là thần nỏ máy thần nỏ máy hết sức phổ thông liền là dùng tinh luyện huyền làm bằng đồng thành chỉ là phóng gia lực rất lớn nhưng chế tắc thần nỏ máy mũi tên tài liệu liền không bình thường đó là một loại tên là hôn nguyên bạc đồng, tài liệu chân quý, mà hôn nguyên bạc đồng lớn nhất đặc tính liền là phá giáp trộn lẫn vào loại tài liệu này mũi tên có thể tùy tiện bắn thủng những cái kia mạnh mẽ vòng bạo hộ một chút hung thú thân bên trên cứng rắn lân tiến hộ giáp xem như hết sức chân quý một loại mũi tên đối đầu bạo huyết thạch viên trên người hóa đá da thịt tự nhiên càng không nói chơi nói thật nếu như không phải đầu kia bạo huyết thạch viên thực sự khó dây dưa tả tú đồng cũng không bỏ được dùng thần nỏ máy tiễn tới đối phó nó loại tài liệu này cũng không thấy nhiều trên người nàng mang cũng không nhiều còn tốt những vật này cũng là có thể thu trở về chỉ cần không phải trực tiếp tổn hại mặt khác còn có thể thu tập miễn cưỡng sử dụng đương nhiên dùng qua một lần nhiều ít đều có một chút phá hư tái sử dụng uy lực khẳng định liền muốn kèm xa thấy thế nào vẫn là có một chút đau lòng nơi này làm sao nhiều như vậy biến dị hứng thú đi, đi tiêu mạch thế ả tú đồng a ra i người khỏi cũng không nữ nhìn ra không đúng. n mẩy, u nhưng ó i hai n ư ờ i nay g g ẫ u nhiên i ở ữ đ ụ loại một t đầu, h xác suất vẫn là hết sức thưa tớt hàng trăm hàng ngàn con hung thú bên trong có lẽ mới có một đầu biến dị hung thú có thể khe núi này rời đáy cho đến tận hôm nay tiêu mạch tả tú đồng hai người phát hiện lại cơ hồ tất cả đều là biến dị hung thú phổ thông hung thú ngược lại bóng dáng không thấy này liền khá là quái dị tiêu mạch tầm mắt một trận lấp lánh nói tả sư thưa ngươi còn có thể nhớ kỹ trước đó chúng ta tại khe núi phía trên từng thấy một mảnh huyết sắt sương ngủ thổi qua khi đó ta liền cảm thấy vùng đất này có chút không giống bình thường ừ m tiêu mạch này nói chuyện tả thú đồng cũng kịp phản ứng gật đầu nói không sai trước đó ta đã từng thấy một trận tim đập nhanh tựa h ồ gặp nguy hiểm trong bóng tối rình bò chỉ là không phát hiện được nguy hiểm nơi phát ra hiện tại xem ra liền đáp ứng tại khe núi này chúng tiếp đó chúng ta muốn cẩn thận một chút nơi này khả năng sinh ra chúng ta không biết một loại nào đ ó biến hóa cẩn thận có thể dùng thuyền v ậ n năm vâng sư tỷ hai người nghe vậy vẻ mặt đều ngưng trọng một chút mặc dù vẫn tại đi về phía trước có thể tốc độ chậm đi rất nhiều quanh thân càng là sớm đã tâm nguyên khí toàn bộ vật khí không dám một tia lười biếng suy đột nhiên một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang theo một bên trên vách đá bắn nhanh về phía đi ở bên trái tiêu mạch tiêu mạch thân hình lấy lên cơ quan g thân pháp phát động trực tiếp né qua một cách này sớm có cảnh giác hắn trong tay áo hồng quang lấy lên huyền hỏa đỉnh đối diện mà lên vừa vặn cùng cái tia đạo hỏa đỏ ánh sáng đục vào nhau Đạo huyền chỉ u y ề n hỏa đ thấy t đây là một đầu toàn thân xích hồng con rắn nhỏ con rắn nhỏ thân thể bên trong lưu động hết dịch một dạng ánh sáng nhìn như dị thường nguy hiểm phệ hỏa linh rắn tiêu mạch tả tú đồng thấy thế cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi nhận ra này loại con rắn nhỏ lai lịch phệ h ỏ a linh rắn d u n g nuốt chửng một chút h ỏ a trúc tinh q u á n mà sống tốc độ cực nhanh nhưng cũng không c ư ờ n g đại có thể đầu này phệ h ỏ a linh rắn rõ ràng không thể tầm thường so sánh trong thân thể huyết dịch b ả y biện ra bảo thạch một dạng màu sắc mặc dù không có biến dị lại là chỗ tại biến dị dĩa tiêu mạch tà tú đồng liếc nhau một cái trong lòng một cái suy đoán không khỏi điên cùng sinh ra hẳn là nơi đây sở dĩ như vậy đa dạng dị hung thú cũng là bởi vì khe núi này d ư i đáy có nơi nào đó có thể khiến hàng loạt hung thú tiến hóa biến dị đặc thù khu vực như vậy cái kia khu vực lại ở nơi ở đó đâu. không hề nghi ngờ việc đã đến nước này nếu như chỉ là phát hiện một đầu hai đầu biến dị hung thú tiêu mạch tả tú đồng hai người còn sẽ không như thế nào kinh ngạc nhưng gặp gỡ mười đầu tám đầu đều là ngược lại phổ thông hung thú cực ít cho dù có cũng là chỗ tại biến dị d ị a liền không thể không để cho hai người có suy đoán hoặc là bọn hắn v ậ n khí cực kém thế mà có thể gặp được một con hung thú liền là một đầu biến dị hung thú nhưng đây cơ hội là không có khả năng chuyện phát sinh thế nào có khả năng khắp thiên hạ biến dị hung thú đều hội tụ tại khe núi này bên trong hoặc là liền là khe núi này bên trong có một chỗ có thể làm phổ thông hung thú biến dị địa phương này liền càng quỷ dị hơn tương phản cũng càng khơi dậy tiêu mạch cùng tà tú đồng hai người h u n g thú có như thế bí địa hai người há có thể không tận tâm tìm tòi dù cho gặp được nguy hiểm cũng bất chấp đ ề u nói cầu phú quý trong nguy hiểm nguy hiểm càng lớn ích lợi càng lớn nhưng trái lại câu nói này cũng thành lập ích lợi càng lớn gặp được nguy hiểm cũng có thể là càng lớn nghĩ cũng hiểu rõ chỉ ở ngắn ngủi này trong chốc lát tiêu mạch tà tú đồng liền ngay cả t ụ gặp gỡ nhị tinh cực h ạ biến dị hung thú bạo huyết thạch viên nhị tinh cao dai biến dị bên trong hung thú p ệ hỏa linh rắn cùng với khác hàng loạt đã biến dị hoặc biến dị bên trong hung thú khe núi này dưới đáy đến cùng có cái gì ai cũng không nói chắc được cuối cùng hội sẽ không xuất hiện tam tinh đê giai biến dị hung thú thậm chí tam tinh trùng dai tam tinh cao giai biến dị hung thú tiêu mạch t ả tú đồng không biết dùng thực lực của hai người tạm thời tới nói đối phó nhị tinh cực hạn hung thú đã thuộc hiểm giống cái này tiếp cái khác đối phó tam tinh đê giai cái kia là muốn chết tam tinh trùng dai cái kia càng không phải là bọn hắn có thể chống cự cấp bậc chỉ là tục ngữ nói lòng hiếu kỳ hại chết mẹo trong lòng có suy đoán bọn hắn không muốn từ bỏ dọ xét nơi đây bí mật cơ hội cho nên vẫn như c ũ một đường tiến lên mười bốn cầu vọt chín mười ở cuối chương mười bốn chương hai trăm bốn mươi mốt lòng đất hầm băng lại đi ba bốn canh giờ phía trước địa thế càng ngày càng chật hẹp mà bốn phía hàng khí càng phát ra dày đặc đến cuối cùng bọn hắn c ơ hồ là đi lại tại nguyên một mặt từ khối băng đắp lên thành tường băng bên trong khối băng hiện ra tối lam vẻ lập loẹ một loại kỳ dị màu sắc rất nhiều băng thuộc tính linh thảo đoạn đường này đi mặc dù thỉnh thoảng gặp nạn nhưng t i ê u mạch tả tú đồng hai người cũng không phải là không có thu hoạch tương phản thu hoạch trần đấy trọng yếu nhất chính là hai người còn phát hiện một gốc bậc sáu cao cấp băng linh vụ thảo này gốc băng linh vụ thảo giá trị lên cao nếu như nói cho giai linh thảo chỉ là cấp thấp linh vật bán không ra mấy cái giá tiền bậc sáu linh thảo đã tính bên trong mừng rẻ nhất bậc sáu cấp thấp linh thảo một gốc cũng phải ba bốn nghìn công vật tệ tả hữu mà bậc sáu trung cấp liền gấp bội bậc sáu cao cấp gấp bội nữa này gốc băng linh vụ thảo ấn như người bình thường giá thị trường hẳn là tại một vạn sáu ngàn công h â n tệ t à hưu tuyệt đối là chính cống một món của cải lớn ấn dầu lại thêm mặt khác sáu loại cho bậc sáu linh d ư ợ c tổng giá trị ba bốn vạn công h â n là trốn không thoát quả nhiên người không tiền của phi nghĩa không giàu ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp vào núi một chuyến n à y trong khoảng thời gian ngắn chúng ta liền kiếm lời trọn vẹn hơn mười vạn công h â n tiêu mạch không khỏi cảm thán chân chính băng linh vụ thảo chờ ba bốn vạn khi trước phát hiện cái kia một nhóm lớn huyền tuyết thảo ít nhất giá trị sáu vạn trở lên lại thêm bị bọn hắn giải quyết rất nhiều biến dị hung thú như bạo huyết thạch viên phệ hỏa linh rắn trên người tài liệu cũng đáng giá không ít tiền không hề nghi ngờ dù cho chia đôi điểm hai người túi tiền cũng một thoáng ngưng lên tới không ít tiếp tục đi tới mặc dù đối mặt nguy hiểm khả năng càng ngày càng mạnh nhưng thu hoạch cũng là càng lúc càng lớn hai người đều ôm một loại không đến thiên hà tâm không tâm muốn t r ế t lý nhất định phải nắm này quỷ dị thạch khe toàn bộ tham dò qua một lần phát hiện những hung thú kia biến dị nguyên nhân lại nói đột nhiên hai người hai mắt tỏa sáng phía trước tựa hồ rốt cục đi tới thạch khe phần cuối bất quá phần cuối cũng không là điểm cuối cùng tại cái kia phương màu xanh thà mở băng bích bên trên thế mà b ả y biện ra một tòa thật to hầm băng hầm băng đỉnh treo đầy lớn nhỏ không đều băng trụ từng mai từng mai hình thù kỳ quái lập loẹ một loại băng đá ánh sáng mỹ lệ yêu kiểu tiêu mạch tả tú đồng hai người l ê p nhau cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn này thạch khe cũng chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu đằng sau còn có danh giới có vào hay không đi chỉ do dự một chút hai người liền là thân hình lại cử động hóa thành hai đạo thanh lam không đồng đều ánh sáng thả người n h ả vào cái kia lòng đất trong hầm băng vừa tiến vào trong bốn phía hàn k h í lập tức đại thịnh tiêu mạch tả tú đồng hai người chỉ là tùy tiện thở ra một hơi liền toàn bộ trên không t r u n g kết thành vụn băng r ớ t xuống đất có thể thấy nơi đây là như thế nào lạnh lẽo tả tú đồng không nói hai lời vung tay lên trong lòng bàn tay cái kêu bình xích h ỏ a đan lại hiện ra nàng một thoáng đổ ra bảy tám hạt chính mình nuốt ba hạt đem còn lại bốn hạt toàn bộ nhét vào tiêu mạch trong tay tiêu mạch t h ấ y thế cũng không do dự cảm kích nhìn tả tú đồng liếc mắt về sau liền lập tức há miệng đem này bốn hạt xích họa đàn toàn bộ nuốt vào trong bụng một dòng nước cấm theo trong bụng dâng lên hắn này mới phát giác được thân thể dễ chịu chút t ả tú đồng cũng không có mạo m u ộ i tiến lên mà là nhìn xem tiêu mạch nói tiêu sư đ ệ nơi này có chỗ quái gì, liền xem như ngàn năm băng động cũng không nên lạnh đến trình độ như vậy tu sĩ chúng ta tố chất thân thể vốn là so với thường nhân m u ố n mạnh chống c ự lạnh lẽo năng lực càng là siêu việt bình thường nhưng nơi này ngay cả chúng ta đều cảm giác được lạnh lẽo cẩn thận một chút hiểu rõ tiêu mạch nhẹ gật đầu hết sức có đồng cảm nói ra đi thôi thấy tiêu mạch cũng không vì phát hiện một tòa lòng đất động đá mà đánh mất cảnh giác t ả tú đồng hài lòng nhẹ gật đầu lúc này mới dẫn đầu phía trước mở đường nói ra tiêu mạch vội vàng bắt kịm hai người tìm đúng một cái phương hướng tiếp tục hướng phía trước bước đi nơi đây đáy động đá cực lớn mặc kệ là dưới mặt đất vẫn là bốn vách tường hay là đỉnh đầu toàn bộ là sâu không thấy đáy hàn băng từng khối màu sắc phát tóc xanh tối h i ệ n nhiên hình thành đã có không ngắn thời gian kinh khủng hàn khí vô khổng bất nhập dù cho phục d ụ n g xích h ỏ a đàn tiêu m ạ n h cùng tả tú đồng hai người vẫn là có thể cảm nhận được lạnh lẽo may mắn bọn hắn có khả năng vận khởi một bộ phận cương khí hộ thể đem hàn khí cách trở tại bên ngoài này mới không có nhận quá lớn ảnh hưởng mà lại này động đá không chỉ lớn càng quan trọng hơn là bên trong còn chia làm vô số cái to to nhỏ, nhỏ không đồng đều h a n động đủ loại băng lăng cải răng lược treo đứng ở đó tiêu mạch t ả tú đồng trực tiếp tìm trong đó lớn nhất một cái thẳng tắp tiến lên ồ đột nhiên tiêu mạch đi đến một cây băng trụ trước tại cái kia phía dưới sinh ra một đoá màu làm nhạt tiểu hoa tiểu hoa trong suốt sáng long lanh như là băng tinh một dạng trong suốt đẹp đẽ ở trung tâm là màu vàng nhạt vi hoa một t ầ n g nhàn nhạt h à n khí đem bao trùm nhường hắn như là đông cứng băng trụ phía dưới một dạng tiêu mạch vung tay lên một đạo nóng bức khí lưu bay ra hòa tan bốn phía băng trụ rốt cục đem đoá này màu làm tiểu hoa đào lên cầm tới trước mắt xem xét không khỏi vui vẻ là bậc sáu này băng phách huyền xương hoa giá trị nổi bật tại tiêu mạch cùng tả tú đồng khi trước phát hiện băng linh vụ thảo phía trên mặc dù cùng thuộc linh dược cấp cao thế nhưng băng phách huyền xương hoa là hiếm hoi linh dược giá trị tại bình thường đồng phẩm linh dược gấp hai trở lên nói cách khác đoá này băng phách huyền xương hoa như xuất r a bán giá trị ít nhất ba mươi hai phẩy không không không không k h n ơ n tệ trở lên nhận lấy đi tả tú đồng cũng đi tới nhìn một chút tiêu mạch trong lòng bàn tay băng đá tiểu hoa nhẹ gật đầu trong mắt cũng hiện ra một vệ vui mừng nay lòng đất hầm băng rõ ràng là gần đây tạo ra căn bản không có người đi bảo bằng và không thì nhiều như vậy băng hệ linh dược sẽ không còn lưu tại tại chỗ k h ô nhẹ g người ngắt g toàn tiện n kết lấy, quả i tiêu nói, cái linh tiên người phát hiện, cho nên thu hoạch đối lập cũng phong giàu nhiều lắm. Đương nhiên, gặp gỡ nguy hiểm xuất, cũng lại bởi vậy tăng nhiều. tả tú thể phát thu xuất, tăng nên đầu nguy mạch nhóm lắm. hoạch cùng có cho cũng sắc hắn hệ phong h đồng, bọn này băng Đương cũng n gặp gỡ địa là lập vậy Ừm, gật đầu tiêu mạch đem dùng một cái kim hộp thu hồi bởi vì phát hiện nơi này phần lớn đều là băng hệ linh thảo về sau vì thuận tiện khi tiến vào hầm băng trước tả tú đồng liền dứt khoát phân một nửa kim hệ dụng cụ cho tiêu mạch hai người tách ra bảo tồn càng thêm thuận tiện ngược lại chờ ra ngoài hai người lại toàn bộ lấy ra tấn giá trị chia đôi phân phối l i n tốt đem đ o á này n băng phép huyền xương hoa thu vào trong chữ vờ ơ tờ đ ạ i hai người tiếp tục hướng phía trước đi đến đột nhiên lòng đất chuyển đến sổ sổ soạt soạt thanh âm tiêu mạch tà tú đồng hai người lập tức đứng vững trong ánh mắt lộ ra vẹ cảnh giác lưng tựa lưng đứng chung một chỗ theo thanh âm không ngừng vang lên đột nhiên dưới mặt đất k h ô i băng phát ra nước ra thanh âm vô số toàn thân trong s u ố t m à u làm con kiến theo lòng đất leo ra tại tiêu mạch cùng tà tú đồng bốn phía kết bệ kết đội k h í thế hung hăng nhìn chằm chằm hai cái này khách không n g i mà đến tiêu mạch tà tú đồng nhìn xem cái kia băng đá con kiến một cái trước mắt đều là không khỏi biến sắc huyền băng phệ hồ kiến mười bốn cầu vọt chín m ư ờ i ở cuối chương mười bốn